truy cập trang web a u d i o c h u y e n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một nguy hiểm đại hoàng đại yên vương triều hương an quận ngụy trang thôn tứ phía cao phong đứng v ữ n g nguy nga bao la hùng vĩ tới gần đại hoàng cơ hội chính là một cái nguyên thủy thế giới cỗ thân thể này vượt qua tưởng tượng cường tráng tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận ngụy long hướng cái nước lạnh tám mặt không đổi sắc sáng sớm nhiệt độ rất thấp giống như hắn tiền nhiệm sinh hoạt thế giới cuối thu sáng sớm có thể hiện nay cỗ thân thể này tố chất thực tại là cao tràn ngập sức sống tuyệt t không phải kiếp phải r ư ớ cái công này h i năm bởi áp l thật đúng là một cái nắm giữ siêu phạm lực lượng thế giới dựa theo ký ức bên trong tin tức chuẩn xác mà nói cái này là một cái vĩ lực quy về bản thân thế giới nguyễn long một bước có thể phóng ra tiếp cận một trượng tuyệt đối không thua kém quốc gia cấp điển kinh vận động viên mà hắn thực lực hiện nay tại trong thôn chỉ có thể tính hạ lưu mới tới thế giới xa lạ nguyễn long nghiêm túc quan sát hiểu rõ xung quanh hết thảy m g y ê n mông đại trạch trên mặt nước phản chiếu ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh c h ó i lọi thế giới mỹ lệ kỳ mỹ vô hạn phong quang nguy trang thôn là đại yên vương triều nam bộ biên thủy một cái không đáng chú ý thôn trăng nhỏ cách sống tiếp cận nguyên thủy ở lại đều là nhà tranh trong thôn nắm dư chân chính nghề nghiệp nhân tài dùng năng lực ở lại đá tảng xây thành phòng ở người bình thường đều là cọ tranh hòa với bùn đất kiến tạo nhà bằng đất đất đá nện vững chắc hình mầm tròn thao luyện trên sân đã có không ít người ngụy long dựa theo n á o hải bên trong tin tức cùng một ít người quen bắt chuyện qua về sau liền phối hợp đi xó a xỉnh bên trong giống như những người khác đánh quyền hiện tại thú liệp đội nghỉ ngơi bình thường muốn chừng mười ngày mới có thế nào một ngày nghỉ ngơi thôn tập thể đi săn cũng là cộng đồng phân phối con mồi chỉ có thôn trưởng dược sư thợ g r e n dạng ngày người mới có nhất định tư hữu tài phú tích lũy thú liệp đội nghỉ ngơi thời điểm thôn trưởng hội gánh vắc lên dạy bảo thôn dân tu luyện cùng với vỡ lòng một ít trẻ con nhiệm vụ đồng thời cũng sẽ ở thời điểm này trước mặt mọi người xử lý một ít sự vật theo một đại hán đến rất nhiều người đều chậm lại động tác đại hán có cao hơn hai mét bên trên xích l õ a bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ từng chiếc mạch máu giống như mãng xà đồng dạng mẹ động cái này là ngụy trang thôn thôn trưởng duy nhất mệnh luân cảnh cường giả ngụy thắng quân thôn trưởng nhìn thấy nhân số đến không sai bị lắm đứng tại một chỗ trên đài cao nói tu hành giả rèn luyện khí huyết hoán huyết tầy tủy sau đó luyện hóa khí huyết rèn luyện ra thần hy cuối cùng nhóm lựa mệnh hỏa đây chính là bản huyết thần hy mệnh hỏa ba bước cũng là chính thức bước vào cánh cửa tu luyện trước ba bước nguy, nguy trang h huyết n bàn t thôn o g có á c thể tại đại yên vương triệu biên thủy tại cái này tiến tới gần đại hoang địa phương sinh tồn tuyệt thiếu không được vị trưởng thôn này đại nhân thủ hộ ngụy thắng quân tại trên đài cao truyền thụ tu luyện c h i thức cái này là chức trách của hắn hắn từng tại đại yên vương triều thiết quân bên trong phục dịch thoái ý sau、so、đảm nhiệm ngụy trang thôn thôn trưởng thôn xóm là đại yên vương triều nhỏ nhất một cái hành chính đơn vị ngụy trang thôn chỗ đại yên vương triều biên thủy nửa chân đạp đến vào đại hoang chống cự hoang thú quân chủ lực là đại yên vương triều biên quân cùng những cái tia đại tông đại phái ngụy trang thôn chỉ là một cái phân đệm hoặc là nói một cái hòa trùng chỉ cần ngụy trang thôn tồn tại kia phương viên mấy chục dặm liền có văn minh vết tích cũng liền có thể ly thanh đại hoang giới hạn mà như ngụy trang thôn dạng này thôn trang tại đại yên vương triều t r u n g quanh có hàng ngàn hàng vạn có lẽ không có trong truyền thuyết thành thị phồn hoa cường đại nhưng cũng là không thể xóa nhỏ ò h n g ánh ngụy long nghe đài lên thôn trưởng ngôn ngữ cấp tốc bắt lấy vài cái từ mấu chốt kết hợp với não hải bên trong ký ức sắc mặt của hắn cũng không khỏi trở nên trầm trọng bởi vì cái gọi là phàm có huyết khí tất có tranh tâm đại hoang là không thể biết chỗ nguy hiểm ở khắp mọi nơi kiêm hữu hoang thu tung hành tại đại hoang b i ê n giới chỉ có không ngừng cường hóa tự thân tài năng không sợ nguy hiểm hoang thú rất hung t à n cường hãn vô s o n g càng có một ít ngưng tụ chân huyết bảo cốt cực kỳ cường đại còn có thuần huyết hoang thú tự mang bảo thuật nhân loại dùng hoang thú vì huyết thực trái lại c ũ n g t h ế liền nhìn ai mạnh ai yếu ngụy trang thôn giống như cô lập đảo nhỏ rời xa thành thị gần nhất thành chỉ cự lộc thành tại phía nam mấy ngàn dặm rất xa mà lại cự lộc thành công năng đơn nhất là quân sự hàng rào thôn phụ cận vài cái thôn trang cũng đều là khoảng cách hơn mấy chục dặm đại hoang v ô ngân thế giới này diện tích càng là địa cầu vô số lần dù cho có cự lộc thành ngăn cản được hơn chín thành hoang thú nơi này hết thệ cũng không đơn giản huống chi nguyên thân phụ thân chính là tại đi săn bên trong trọng thương không chị ngụy long tâm tình có chút hỏng bét khó chịu siêu phàm lực lượng dụ hoặc tại tử vong n g uy hiếp mặt trước tính được là cái gì ngụy long trong lòng có chút đ á g chát hắn mơ tới chính mình trở lại cao t r u n g lớp học trực tiếp làm tỉnh lại mở to mắt phát hiện chính mình thân ở một chỗ nhà tranh bên trong mà không phải cái kia quen thuộc đến có chút chen trúc một căn phòng đợi đến ý thức được chính mình xuyên v i rồi đại lượng ký ức từ còn chưa thanh tỉnh não hải chỗ sâu quần quận mà ra nguy long dứt khoát hai mắt lật một cái hai chân chừng một cái thẳng tắp hôn mê bất tỉnh tỉnh lại liền vội vàng mang đến đến thao luyện trận lại hiểu rõ đến vị trí hoàn cảnh nguy hiểm có chút sợ hãi đương nhiên cũng có tin tức tốt nguy long trước kia tỉnh lại lợi dụng đại trạch nước r ử a thấu phát hiện mặc dù cùng kiếp trước dáng dấp không giống có thể đều là giống nhau x o á i khí tinh mâu kiếm mi lại thêm tu luyện lâu dài ma luyện tinh thần khí có một cỗ khí chất phi phạm nhưng mà tin tức xấu cũng không ít nguyên thân phụ thân trước kia tại trong đội săn bắn trọng thương bỏ mình về sau mẫu thân cũng tái giá theo sau ngoài ý muốn bỏ mình phụ mẫu đều mất từ nhỏ bị toán mệnh ngôi dưỡng lớn lên mà tại hai năm trước ngụy long có thể sinh hoạt tự lo liệu thời điểm toán mệnh cũng đi không từ giã cái này cũng mang ý nghĩa ngụy long không trôn ư ơ n g tựa chỉ có thể dựa vào chính mình thế giới này quá nguy hiểm ngụy long hiện lên các loại ý nghĩ nhìn thấy thôn trưởng muốn diễn võ hắn mới ép buộc chính mình lấy lại tinh thần ta tới diễn luyện một lần bắt hoang chấn ngục quyền ngụy thắng quân bày ra bắt hoang chấn ngục quyền thức mở đầu nghe được bắt hoang chấn ngục quyền mấy chữ này đám người tinh thần chấn động ngụy long cũng giữ vững tinh thần b á thôn o a n Trấn Ngục Quyền g là h trưởng phục dịch lại lần nữa cường điệu thân khí huyết sôi trào thần hy tràn ngập toàn bộ người trở nên bá đạo mà khủng bố hiện thị rõ mệnh luân cảnh cường giả huy nghiêm mà trên thực tế mệnh luân cảnh chỉ là bắt đầu về sau còn có kim đan thần ma thần ma vương các loại cảnh giới cường giả trong truyền thuyết càng là có thể kim thân b ấ t phôi phần thiên t r ừ h ả i không đáng kể ngụy long gắt gao nhìn chằm chằm t h ô n trường dùng lực hấp thu c h i thức không ngừng khống chế hô hấp của mình đi theo ngụy thắng quân quyền thế đi quyền cước mang theo tiếng gió vun vút tu luyện bước đầu tiên là vận chuyển khí huyết toàn thân khí huyết sôi trào bàn huyết viên mãn muốn luyện hóa một khối khí huyết bước thứ hai thì là từ huyết dịch trong xương tỷ luyện g a thần hy chậm rãi bao phủ toàn thân các nơi thần hy về sau mới có thể đi vào đi xuống một bước tu luyện nhóm lửa m ệ n h hỏa nguy long ngươi gần một ư ơ i sáu tuổi đi dựa theo toán mệnh bàn giao còn có trong thôn quy củ ngươi đến muốn gia nhập thú liệp đội thời điểm ngụy thắng quân vì mọi người diễn luyện xong bắt hoang c h ấ n ngục quyền đến đến ngụy long m ặ t trước nhắc nhở ngụy long gia nhập thú liệp đội thôn trưởng đại nhân ngụy long biến sắc nội tâm âm thầm phát khổ đành phải thỉnh cầu ta muốn đợi một hồi khoảng cách một ư ơ i sáu tuổi còn một tháng nữa thời gian ta hẳn là còn có thể lại đề cao một ít thực lực nguyên thân phụ thân chính là ở bên trong trọng thương bọ mình hiển nhiên theo ú liệp đội p không nhỏ về sau ngụy thắng quân tuyên bố một tin tức bắt đầu từ ngày mai ngụy thiên hổ bắt đầu gia nhập thú lệp đội vào chiến đấu dự bị tổ rất nhiều đại nhân nghe được tin tức này có chút ngoài ý mới nguyện thiên hổ là nguy thắng quân nhi tử còn kém một đoạn thời gian một ư ơ i sáu tuổi cái này là sớm gia nhập thú liệp đội không biết nghĩ đến cái gì một ít tin tức linh thông thôn dân như có điều suy nghĩ thôn có trách nhiệm đem thôn dân dưỡng đến một ư ơ i sáu tuổi truyền thụ tu luyện tương quan c h i thức đây cũng là đại yên vương triều trấn hoang ti chế định quý củ có thể đến một ư ơ i sáu tuổi muốn thực hiện nghĩa vụ đại bộ phận người đều sẽ gia nhập thú liệp đội ít nhất phải ở trong đó phục dịch m ộ ư ơ i năm trên thực tế gia nhập thú liệp đội trừ phong hiểm bên ngoài cũng có rất nhiều chỗ tốt có thể ưu tiên thu hoạch được con mồi có thể nhận được đại lượng thịt dùng tới tu luyện chiến sĩ ưu tú rất dễ dàng lấy đến vợ ngụy thắng quân nói tiếp ngụy hát tiết ngụy văn báo các loại thanh niên nhân cũng sẽ g i a n h ậ p trong đó ngay vậy ngụy long ao ước nhìn về phía hơi gần phía trước vị trí một đợt người dẫn đầu là một người tướng mạo ngay ngắn thanh niên khí huyết tràn đầy giống như có con nhìn thập phần cường đại chính là ngụy thắng quân nhi tử ngụy thiên h ổ ngụy thiên h ổ bên cạnh vây quanh không ít người kêu một đám thanh niên nhân chính là vừa rồi ngụy thắng quân đọc lên danh từ người có thể rõ ràng nhìn ra những người này ở đây bản huyết tầng thứ đi so chính ngụy long đi càng xa trên thực tế cái này cái tiểu đoàn thể đều là trong thôn rất có địa vị người dòng dõi tựa hồ ta bỏ lỡ một cơ hội ngụy long giờ mới hiểu được ngụy thắng quân vừa rồi t r a hỏi không đơn giản ngụy long nếu là hiện tại gia nhập so sánh về sau khả năng sẽ an toàn một ít trung b i đến cùng còn là thực lực vấn đề thế giới này cao phong hiểm mới vừa một xuyên qua liền muốn gia nhập thú lệp đội mà một tháng là cuối cùng kỳ hạn t h ô n trưởng ngụy thắng quân nhắc nhở chưa chắc không có đạo lý kéo tới cuối cùng không phải một chuyện tốt ta nếu là có thể bàn huyết viên mãn tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều ngụy long ở trong lòng phân tích nhưng bây giờ để nói Tùy tiện gia chương thôn t hai thành u đoàn cũng thể, chỉ sợ khí n g huyết i được một ngụy thắng quân lại bàn giao một chút sự tình quyết định cùng phụ cận thôn xóm tiến hành giao dịch này dùng đến bù đắp nhau trừ cái đó ra thì là mười ngày qua góp nhặt sự vụ khác người nhóm những n à y thanh niên gần nhất hảo hảo tăng thực lực lên ngụy thắng quân dặn dò nhìn về phía dùng chính mình nhi tử ngụy thiên hổ cầm đầu một đoàn người ta đã cùng đại một thôn hoàng thạch thôn thanh hà thôn thương lượng xong trễ nhất cũng chính là sau ba tháng cho các ngươi tân một đời trưởng thành người trẻ tuổi cử hành lễ thanh nhân lễ thanh nhân là từng cái thôn xóm biểu hiện ra chính mình thế hệ tuổi trẻ bình đại một cái thôn kéo dài trọng yếu nhất còn là thanh n h â n nhân mà đại yên vương triều trấn hoang ti quyết định quy củ nếu là thôn qua suy nhược là có cường thể từ đương ạ tại đại i cái giảm diệt phong hiểm. thôn sát bất trong nhập, hoang hủy phong dùng này đến bên xóm đ nhiên thôn xóm s á t nhập thôn tính chỉ là số ít đại hoang giải trí thiếu thốn giao lưu cũng khó dần g i à lễ thành nhân thành vì bày ra chính mình hướng tiểu cô nương cầu hái cơ hội tốt nhất đứng tại trước mọi người ngụy thiên hổ phát giác được cha mình trông lại ánh mắt tinh thần chấn động hắn có người khác không có hồng tâm bốn thôn liên hợp tổ chức lễ thành nhân là thế hệ tuổi trẻ tốt nhất dương danh cơ hội có thể n ổ đến thứ nhất người trẻ tuổi chính là cái này và cái thôn trang thanh niên nhân bên trong công nhận đệ nhất nhân ngụy thắng quân chính là tại hơn hai mươi năm lễ thành nhân bên trong đoạt được thứ nhất gia nhập đại yên vương triều thiết quân mới có tu vi hôm nay mà ngụy trang thôn gần nhất mấy lần thành tích không tốt cũng không kém thôn vinh quang để cho ta đến thủ hộ ngụy thiên hổ lộ ra nụ cười tự tin hổ phụ vô khuyệt tử hắn cách bàn huyết viên mãn trinh lệch không xa lại có ngụy thắng quân dốc lòng dạy bảo s o cùng tuổi ngụy thắng quân còn muốn tưởng hắn hội tại lễ thành nhân bên trong đoạt giải nhất tương lai cũng sẽ như lão cha đồng dạng thành vì thôn trưởng thì ra là thế ngụy long nghe được chung quanh thôn dân tiếng nghị luận kết hợp não hải bên trong ký ức minh bạch thú liệp đội thu người thời gian sớm nguyên nhân bốn thôn liên hợp tổ chức lễ thành nhân ba năm năm mới có một lần chỉ có vài cái thôn cảm thấy cái này một năm tiểu thanh niên thực lực cũng không tệ mới có thể một khối tác hợp cho những này còn chưa trưởng thành người trẻ tuổi một cái bình đài nói cho cùng thôn tương lai vẫn là muốn nhìn thanh niên nhân những cái kia thành tích bọc hậu thôn hoặc là dứt khoát không có cường lực thanh niên nhân trưởng thành liên lạc hậu bình thường đến nói thực lực cường thôn lại càng dễ hấp dẫn tiểu cô nương gà tới một cái cường h ã n chiến sĩ có thể cưới hai đến ba cái vợ tại đại hoang Thực lực c ư ờ ngụy h ạ long gãi đầu một cái rất hiển nhiên trên con đường này thân là thôn trưởng tri tử ngụy thiên hổ đã sớm đứng tại đường băng phân cối mà hắn liền ra nhập đường bằng tư cách đều không có dù ngụy long tâm thái cũng không khỏi có chút thẻ t h ù n g cái này là lại thua ở hàng bắt đầu rồi sao thao luyện trên sân tụ tập thôn d â n dần dần tán đi còn là thực lực yêu a ngụy long tại xó xỉnh ngắn lại không hề rời đi nghĩ đến sự tỉnh nhập ra tùy tục đã đi tới thế giới này k i u ta liền muốn nghiêm túc đ ố i đ ã i bắt hoang chấn một quyền bộ quyền pháp này bản thân là đại yên vương triều thiết quân p h ủ cập võ kỹ chiến pháp cùng loại với kiếp trước quân thể quyền nhưng là lại có cường thân kiện thể luyện hóa khí huyết vi năng ngụy long có thể rõ ràng cảm nhận được theo quyền thế dẫn động không tên huyết dịch cơ bắp xương cốt giống như khối sắt đồng dạng bị không ngừng rèn luyện một tia khí huyết từ trong đó sinh sôi khí huyết chính là nhân thể tinh hoa ngưng kết vê anh ngụy long trên người ma y nhẹ nhẹ tránh ra thành khối cơ bắp huy sái lấy mồ hôi khí huyết trong tay hắn ngưng tụ màu đỏ nhạt quan mang tại hắn lòng bàn tay như ẩn như hiện cơ hồ tùy tâm sử dụng sụp đổ tay dừng một chút đập nện ở bên cạnh một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá bên trên lòng bàn tay khí huyết giống như lại truy trực tiếp đem hòn đá kia đánh thành cho cạn đây chính là siêu phàm lực lượng ngụy long chậm rãi thu hồi nắm nấm nhìn xem hóa thành bột mịn hòn đá trong lòng chấn động mặc dù sớm co đón trước có thể nhìn thấy siêu phàm lực lượng thật tại trong tay mình bày ra hơn nữa còn là chính mình tự tay thi triển đi ra ngụy long khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng tiểu tử dạng này luyện tiếp ngươi thân thể sẽ hư mất một đại thúc nhìn thấy ngụy long lại lần nữa bày ra bắt hoang chấn ngục quyền thức mở đầu lắc đầu hảo tâm nhắc nhở ngươi nghị tại gia nhập thú liệp đội tiền đề cao thực lực không có sai có thể tu luyện không phải lâm thời dụng công liền có thể nhanh chóng tiến bộ vốn đang lâm vào vui sướng bên trong ngụy long động tác không khỏi một lần tự h ầ nghĩ đến cái gì biến sắc có phải là cảm giác thân thể rất trống rỗng bước chân như n h u r a cái tia đại t h u ố c tựa hồ i nhìn thấu hắn ý nghĩ từ tôn nói từ trong hưng phấn tỉnh táo lại n g u y long lập tức cảm giác thân thể bị móc sạch dạ dày ủ cục đ ề ự hắn phạm một cái cấp thấp sai lầm khí huyết là từ thân thể năng lượng bên trong lấy r a cô động khí huyết tiêu hao khí huyết đều là tại tiêu hao thân thể năng lượng ta cái này một hồi đánh ba lần b ắ t hoang c h ấ n ngục quyền khí huyết gia tăng một kia mà tương ứng tiêu hao thân thể năng lượng càng nhiều bổ sung năng lượng trực tiếp nhất chính là ăn thôn hội tại thú liệp đội trở về lúc cùng một chỗ tập thể đi ăn cơm ăn không hết thực vật hội chút ít phân phát cho thôn dân sau đó từ thôn trưởng cùng với các đội thôn công hiến lớn thôn dân lấy đi chính mình kia một phần cuối cùng còn lại hội t ổ n t r ữ xuống tới đến mức thú liệp đội không ra ngoài đi săn thời điểm kia liền muốn ăn nhà mình bình thường góp nhặt thực vật hoặc là đơn độc đi đi săn ngắt lấy quả dại lúc này thú liệp đội thành viên ưu thế liền hiện ra hắn nhóm có thể tại cộng đồng đi ăn cơm bên trong phân đến đủ lượng thực vật về sau thực vật phân phát cũng có thể được rất nhiều đến mức một ư ơ i sáu tuổi tròn sau không thực hiện đi săn nghĩa vụ thôn dân thì sẽ gặp phải suốt đổi đa tạ ngụy long hướng cái k i a đại thúc chắp tay một cái nện bước có chút mọi mệnh bước chân hướng nhà mình phương hướng đi tới ký ức bên trong nguyên thân tổn chữ không ít thực vật cái kia nhắc nhở hắn đại thúc nhìn xem ngụy long bóng lưng sờ sờ lông tóc tràn đầy cái cảm tên kỳ quái chẳng lẽ còn ôm ngắn ngủi tăng thực lực lên v ọ g tường cùng ta đối luyện người bên cạnh nhắc nhở ngươi mới vừa cùng ai nói chuyện ngụy bố tên kia nhi tử đại thúc theo sau đem ngụy long ném s a u gót kia người bừng tỉnh đại n ộ như có điều suy nghĩ là cái kia bị cự lang và chạm trọng thương mà chết đáng thương ra hòa a đại hoang cho tới bây giờ đều là khủ Toán mệnh thân được h phận rất đặc thù là trong làng duy nhất kẻ ngoại lai không có ai biết tên của hắn nhưng ở ký ức bên trong nguyễn long biết toán mệnh thân phận hẳn là rất bất phản toán mệnh dạy nguyên thân biết chữ chữ là văn minh biểu tượng mà ở cái thế giới này văn tự từ thánh vũ hoàng triều thống nhất chế định thư đồng văn tự có chút cùng loại với chữ tượng hình mà thánh vu hoàng triều thì là so đại y ê n vương triều càng cường lực hơn quốc độ thống trị vô biên cương vực chỉ là cùng loại với đại y ê n vương triều như thế nước phụ thuộc liền có mấy chục trên trăm cái ngụy long lại hái được một ít quả dại nấu một tiết thịt khô liền bình gốm bên trong canh hoàn toàn u ố n g sạch ngụy long mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm dạng này tu luyện quá chậm ngụy long n h u mày suy tư còn một tháng nữa liền muốn gia nhập thú liệp đội hắn so ra kém ngụy thiên hổ đám người kia cũng không có trưởng bối trông nom dạng này người chính là thú liệp đội bên trong dễ dàng nhất xảy ra chuyện mà lại hao hết toàn thân năng lượng tu luyện bát hoang chấn ngục quyền cũng chỉ là để hắn khí huyết trị gia tăng một kia có thể vẫn là bốn mươi mốt điểm phải cùng bát hoang chấn ngục quyền còn ở vào sơ khuy môn kính giai đoạn này có quan hệ đồng thời cuối cùng bể mất cái kia tiểu thạch đầu trực tiếp tiêu hao hết mười điểm khí huyết đến mức ngụy long vì cái gì có thể đối khí huyết tiến hành định lượng có thể biết mình quyền pháp ở đâu cấp độ là bởi vì theo hắn xuyên qua mà đến một loại thiên phú xuyên qua trước ngụy long đã sớm hạ quyết tâm làm xong trong tay hạ mục liền từ t r ư ớ c hắn nhiều năm tích xúc đang làm việc thành thị không đủ tiền đặt cọc có thể đầy đủ tại gia tộc tiền đặt cọc mua nhà trên thực tế hắn đã đưa thư từ trước chỉ cần hoàn thành trong tay công việc giao tiếp liền có thể tiêu sái rời đi đáng tiếc bên a người phụ trách là một cái rất phiền phức để hắn không thể không tại giai đoạn sau cùng liên tiếp tăng ca mà vừa vặn trong tay hắn trên có một cái việc tư cho một cái tặc có tiền nói chuyện lại dễ nghe bằng hưu đo thân mà là một cái trò chơi tùn cuối cùng hạng mục giao tiếp cùng việc tư một khối đục vào dựa theo ngụy long trước đó tính tình bông xuống việc tư liền xong có thể là người bạn kia cho tiền không phải nói là lời quá êm hay ngụy long liền thêm cái ban bởi vì cái gọi là sinh tiền cần gì lâu ngủ chết sau nhất định ăn nghỉ mặc dù trong tay tích xúc không ít nhưng ngay lúc đó liền muốn từ t r ư ớ c nhiều kiếm một bút thu nhập thêm cũng tốt ngụy long quê quán công việc thu nhập rất thấp cái này cái việc tư lại không khó chỉ là có chút tốn thời gian nghĩ đến sau khi hết bận có nhiều thời gian nghỉ ngơi hảo hảo cho mình nghỉ n g o à i đ ó tiền đều cho nhà từ bà kiếm nghĩ đến chính mình đột tử tại máy vi tính ngụy long liền hận nghiến răng ngụy long lấy lại tinh thần cái gọi là tồn chính là một cái h ậ c có chút là vô hạn tài nguyên có chút là thời gian gia tốc còn hơi chút dứt khoát là thô bạo tiêm điểm đương nhiên còn có trực tiếp hoàn toàn phá giải bản hắn cái này cái chưa hoàn thành tùn là có liên quan một cái võ hiệp trò chơi không biết thế nào liền cùng linh hồn hắn dung hợp không giống như là rất nhiều tác phẩm văn học bên trong hạc hệ thống tăng thêm mà là hoàn toàn cùng hắn hòa thành một thể giống như thiên phú của hắn năng lực đồng dạng trực quan biểu hiện như sau khí huyết trị 41. công pháp quyền pháp chi nhánh bắt hoang chấn ngục quyền sơ khuy môn kính 41 điểm khí huyết trị đại biểu tu vì tiến độ sơ khuy môn kính nói rõ bắt hoang chấn ngục quyền chỉ là nắm giữ g a lông những tin tức này ngay tại ngụy long ý thức bên trong tựa hồ bởi vì xuyên qua d i biến thành vì thiên phú của hắn năng lực rõ ràng có biết đến mức trực quan biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là hắn quanh năm trò chơi bảy kế tập quán nhìn như vậy lên càng trực tiếp chỉ cần ngụy long nghĩ liền có thể trực tiếp đ ể cao khí huyết trị đ ể thằng công pháp lĩnh hội t ầ n g thứ nói cách khác hắn nghĩ thêm điểm liền có thể thêm điểm có thể cái này hắc hắn có thể dùng ngụy long có thể là biết cái này cái tồn hắn còn chưa hoàn thành hiện nay bởi vì xuyên qua mà biến thành hắn một loại năng lực thiên phú dùng về sau kết quả sẽ như thế nào còn không thể biết hiện thực không phải trò chơi trong trò chơi có thể bật học là bởi vì tại trò chơi bên ngoài trả giá đ ạ i giới bị bắt lại còn muốn đứng trước phong hào thời gian không đợi trừng phạt đây chính là cân bằng thậm chí có ít người bởi vì trong trò chơi bật học trực tiếp tự bạo nghề nghiệp của mình kiếp sống vạn sự vạn vật đều có định luật trăm nhân tất có quả cho nên sau khi tỉnh lại ngụy long trước dựa theo nguyên thân tiết tấu sinh hoạt không để ý đến theo chi mà đến tùn có thể hiện nay chậm nhất còn một tháng nữa liền muốn gia nhập thú liều đội mà nguyên thân phụ thân chính là tại đi săn trên đường không có đến ngụy long cẩn thận suy nghĩ nếu là vẹn vẹn bởi vì khả năng phong hiểm mà từ bỏ bậc t h ậ c kia không khỏi quá mức nhắc gan mà lại nếu quả thật có thể không hạn chế tại trong hiện thực bậc t h ậ c dự tính đích lợi to lớn cũng đủ làm cho hắn mạo hiểm đi thử một chút ta chỉ tùy tiện thử một lần nếu có vấn đề lập lúc này đình chỉ nội tâm nghĩ như vậy ngụy long tuyệt không tùy tiện đến thử nửa ngày sau ngụy long buổi sáng quá độ tu luyện thâm hụt thân thể bởi vì ăn mà chậm rãi bổ túc tinh thần khí khôi phục lại viên mãn mà cái này nửa ngày ngụy long cẩn thận suy tư một chút sờ khắp não hải bên trong ký ức cũng không tìm được có thể nhanh chóng tăng cường thực lực phương pháp như ngụy thiên hổ những người kia có thể có như thế tu vi rất lớn trình độ là hắn nhóm co s u n g túc dinh dưỡng bổ sung cùng với đến từ trưởng bối chỉ đạo có ít người tu hành là tiếp sức tái mà có ít người thì là từ đường đua điểm xuất phát xuất phát hắn đến lựa chọn quả nhiên không có đơn giản như vậy ngụy long thầm than có một tia hoặc ơ hội người nào lại nghĩ mẫn diệt tại đám người đâu vậy thì tới đi ngụy long ý thức khé động một dòng nước nóng chạy khắp toàn thân kia là khí huyết một chương ba lần thứ nhất đi săn a n ó n g quá ngụy long chỉ cảm thấy toàn thân tê tê dại dại giống như sơn hỏa tiêu tâm ăn một bình c ố m canh thịt còn có quả dại tích lũy năng lượng đảo mắt ở giữa tiêu hóa sạch sẽ toàn thân khí huyết quần quần trôi nổi rất nhanh gia tăng một điểm nhưng mà vì duy trì cái này loại cấp tốc cường hóa mang đến tiêu hao để thân thể của hắn năng lượng dự trữ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt nguyên bản thân thể cường trắng gầy đi trông thấy càng là trực tiếp xấu ra sáu khối cơ bụng lượng nước trong người cũng tiêu thất hầu như không còn năng lượng dự trữ hoàn toàn ép khô ngụy long cảm thụ được thân thể biến hóa mà tại ý thức của hắn bên trong khí huyết trị bốn mươi hai công pháp quyền pháp chi nhánh bắt hoang chấn ngục quyền sơ khuy môn kính khí huyết trị gia tăng một điểm hắn rõ ràng cảm giác được khí huyết thật gia tăng so hắn buổi sáng khắc khổ tu luyện gia tăng một tia phải hơn rất nhiều căn cứ ký ức bên trong tu luyện tin tức hoàn toàn định lượng muốn gia tăng một điểm khí huyết trị đại khái cần một tuần tả hưu thời gian ngụy long nội tâm tính toán càng nghĩ càng là thần thái sáng láng khoe miệng không khỏi câu lên một tia đường cong trực tiếp thêm điểm cần tiêu hao thân thể năng lượng mặc dù trả giá nhất định đại giới có thể cái này cái đại giới so với cái này thiên phú biểu diễn ra tiềm lực thật có thể nói cực kỳ bẽ nhỏ kia tiếp xuống chính là trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên cứ như vậy bất kể là gia nhập thú liệp đội hoặc là mấy tháng sau lễ thành nhân ta đều có một hồi cơ hội nghiệm chứng tự thân năng lực ngụy long nguyên bản lo lắng tiêu tán theo một cách tự nhiên không khỏi đối tương lai có một cái mơ hồ quy hoạch ngụy long nhìn về phía treo ở x a ngang mấy chục cây thịt khô con mắt càng ngày càng sáng ba ngày sau ngụy long hết thể chứa đựng thịt khô hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn mà thú liệp đội cũng bắt đầu ra ngoài đi săn hắn mỗi lúc trời tối có thể đến trong thôn quảng trường đi theo ăn uống dùng để bổ sung năng lượng dù cho dạng này ngụy long thân thể vẫn còn có chút gầy gò bất quá nếu là cẩn thận quan sát khí tức của hắn cũng so trước đó cường đại rất nhiều thực lực tăng cường cũng vì hắn mang đến tự tin ngày càng gầy gò ngược lại để hắn càng vì tinh thần so với ba ngày trước ngụy long hiện nay tu luyện tiến trình khí huyết trị 89. bát hoang chấn ngục quyền y nguyên vẫn là sơ khuy môn tính ngụy long hữu tâm để thăng quyền pháp t ầ n g thứ có thể trong cõi u minh có một loại cảm giác nguy cơ tựa hồ để thăng quyền pháp tầm thứ sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm bởi vì thêm điểm năng lực dung hợp thành hắn năng lực thiên phú loại trực giác này không hề nghi ngờ là thân thể trực tiếp phản hồi liền giống như là đứng tại trên cầu treo nhìn xuống một cách tự nhiên liền biết nhảy đi xuống liền hội chết hiển nhiên để thăng quyền pháp tầng thứ cần năng lượng sẽ rất khủng bố mà hắn hiện nay tố chất thân thể vô pháp trẹo trống bất quá khí huyết trị từ 42 điểm tăng vọt đến 89 điểm từ bàn huyết trung kỳ để thăng tới bàn huyết hậu kỳ để thăng là to lớn dùng thêm điểm phương thức trực tiếp tiêu hao thân thể năng lượng để thăng khí huyết trị mà khí huyết bản thân lại là từ thân thể huyết dịch cơ bắp s ư ơ n g cốt bên trong chất lọc tinh hoa nguyên lai cần khổ luyện bắt hoang chấn ngục quyền tăng trưởng tu vi hiện nay trực tiếp thêm điểm không có ở giữa hao tổn tăng lên tốc độ rất nhanh mà khí huyết là thân thể tinh hoa tự nhiên sẽ trả lại thân thể trải rộng toàn thân khí huyết giống như màu đỏ nhạt vân hà bao phủ ngụy long toàn thân đảo ngược tư dưỡng thân thể mỗi một chỗ huyết dịch cơ bắp xương cốt thậm chí liền tạng phủ cũng đều phát sinh cường hóa khí huyết xem như cao cấp hơn năng lượng để thân thể của hắn có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất ánh mắt càng n h ạ bén khíu ắ c cũng càng vì linh mẫn nhịp tim càng thêm hữu lực hô hấp càng thêm thông thuận. mà ba ngày thời gian bên trong ngụy long nhiều lần thêm điểm gia tăng thân thể thể son sau đó nhanh chóng tiêu hao phương thức như vậy thả ở kiếp trước là không khỏe mạnh mà ở cái này cái siêu phàm thế giới ngược lại để ngụy long thân thể biến hướng kinh lịch nhiều lần rèn luyện thân thể gầy gò có thể cực giống một lần nữa đoán tạo qua khối sắt tính chất càng thêm chặt chẽ nhìn như gầy yếu bên trong lại ẩn chứa cơ hồ càng cường đại hơn lực lượng ngụy long nhẹ nhẹ nhảy một cái trực tiếp treo ở một cái cự mộc bên trên nhìn ra cách xa mặt đất có cao bốn mét hắn mỗi một bước giống như buôn tập lề báo bước ra gần mười mét Hán lực lượng có thể lượng tiện dơ lên nặng lực có tùy dơ đắc ế nếu kiếp biến n cân cự thạch. Dạng này bật lên năng cường Nguyễn Long tâm tình không tự chủ được biến đã khá nhiều. cự thạch. lực, trước, thực lực chủ tâm tự bật hát hát hát khá đại, là ở được để đã đ ý một hồi ngụy long thi triển bát hoang chấn một quyền có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một quyền đều so trước đó hữu lực nắm đấm nện ở trong không khí cũng có thể mang theo phong thành mà tựa hồ là ngụy long tâm tình buông lỏng duyên cớ không có loại kia tăng thực lực lên đặc biệt cảm giác cấp bách quyền pháp so trước đó có tinh tiến ba ngày này ngụy long tuyệt không buông xuống quyền pháp tu hành thêm điểm có thể để thăng hắn tu vi có thể muốn đem tu vi chuyển hóa thành chiến l ự c cần bát hoang chấn ngục quyền trợ giúp nghiêm chỉnh mà nói bát hoang chấn ngục quyền xem như đại liên vương triều thiết quân tu luyện quyền pháp dùng để tăng trưởng tu vi cũng không phải là người sáng tạo dự tính ban đầu h á n tác dụng lớn nhất là dùng đến b ắ t kích giết địch chính là bởi vì bát hoang chấn ngục quyền quá cương liệt tố chất thân thể không đủ mạnh ngược lại sẽ phản thương bản thân cho nên kẻ đến sau lại tiến hành một phen cải tạo hiện nay thực lực của ta ở trong thôn hẳn là bắt kịp những cái kia ưu tú người trẻ tuổi chí ít cũng là tại đệ nhất thê đội ngụy long luyện qua quyền pháp ngồi ở một bên nghỉ ngơi âm thầm suy tư so sánh ba ngày trước quyền pháp tăng thêm tu vi tốc độ quá chậm so với thêm điểm tới nói giống như tốc độ như r ù a ngụy long triệt để đem bắt hoang chấn n g ụ c quyền coi là chiến pháp giết địch chi thuật mà không phải tu luyện công pháp trong lúc vô hình phù hợp công pháp bản chất bất quá cũng tuyệt không thể chủ quan nếu gia nhập thú liệp đội liền mang ý nghĩa muốn cùng hoang thú vật lộn vậy là chuyện gì cũng có thể phát sinh ngụy long nhìn xem nhà tranh bên trong g i n g tuyết vết tưởng dự trữ thị t khô hoàn toàn ăn sạch không chỉ có là thân thể năng lượng hoàn toàn echo nguyên bản thực vật dự trữ cũng tiêu hao hầu như không còn mà lại ta phát hiện an tươi mới hoang t h ú thịt sò ăn thịt khô càng thêm bổ dưỡng ngụy long còn chưa một ư ơ i sáu tuổi có thể hưởng thụ trong làng phúc lợi mỗi lúc trời tối có thể đi theo thú liệp đội ăn cơm tươi mới hoang t h ú thịt năng lượng ẩ n chứa càng nhiều có lẽ ta hẳn là tiến hành đi săn nếm thử ngụy long ý nghĩ rất đơn giản gia nhập thú liệp đội cần phục tùng đội ngũ an bài rất có thể đối mặt không thể chống cự hoang thú chẳng bằng tại thôn chúng quanh tương đối an toàn địa phương luyện một chút an tìm tìm một ít không tính nguy hiểm hoang thú hạ thủ thuận tiện lại để thăng một ít thực lực tốt nhất có thể trực tiếp thúc đẩy đến bàn huyết viên mãn hoàn thành bước đầu tiên tu luyện. Bàn huyết thần hy mệnh h ỏ a là chính thức đạp vào cánh cửa tu luyện trước ba bước mỗi một bước đều sẽ nên đón thực lực chất biến ngụy long rất rõ ràng một số thời khắc quang biết cố gắng là không được phương hướng sai lại nhiều cố gắng cũng không đổi được dự tính hồi báo chỉ có sách lược tinh cố gắng mới là lâu dài chi đạo một chỗ lùn cây lâm bên trong cái này phiến bùi cây tại thôn về phía tây một góc phần lớn là một ít tạp huyết ăn có hoang thu ở chỗ này sinh hoạt có nhất định tính nguy hiểm có thể vấn đề không lớn trong thôn có ý c h ừ lại dạng này một mảnh quá độ khu khoảng cách thu liệp đội chỗ bãi săn đại sơn rất xa thú liệp đội có chính mình bãi săn nơi đó con mồi phong phú cũng tương tự rất nguy hiểm một số thời khắc vẫn sẽ tao nộ chứa chân huyết hoang thú những cái kia chứa chân huyết hoang thú dù cho chỉ có một tia cũng là tương đương với thần hy t ầ n g thứ tu lệ giả đại hoang là thực vật thiên đường bụi cây ung tùm cao có hơn hai mét người đi ở bên trong đều hiện không ra chỉ gặp một cái to lớn thụ chư tại trong bụi cây lắc lắc c ung dung lẩm bẩm hừ hừ thụ chư dùng cây cỏ làm thức ăn điều kiện cho phép cũng sẽ ăn thịt là đại hoang chuỗi thức ăn cấp thấp bất quá nơi này là đại hoang nguy hiểm ở khắp mọi nơi dù cho ở vào chuỗi thức ăn cấp thấp thụ t r ừ hình thể cũng phi thường to lớn có dài hơn hai mét da heo trên có nhửa cây bùn đất đá vụn hỗn hợp mà thành khải giáp một heo hai bên còn có hai cây răng nhọn thụ t r ừ ăn cỏ không phải hắn thích ăn mà là thực lực yếu chỉ có thể ăn cỏ thụ t r ừ không phải là thuần huyết hoang thú cũng không có chân huyết bảo cốt huyết mạch rất cấp thấp là nhỏ yếu tu hành già con mồi ngon nhất ngụy long nằm ở một cái trên cây cự tụ áp thấp hô hấp của mình cũng cẩn thận quan sát đến bốn phía có chút cự mãng thích tại cự một t ư ợ n g du đãng xác định không có nguy hiểm hắn mới há miệng từ từ từ hắn đang bắt t r ư ớ c h e o gọi gần nhất ngụy long tố chất thân thể đề cao âm vực cực kỳ rộng lớn thông qua tinh xảo khống chế thanh đới chấn động sau đó liền có thể bắt t r ư ớ c đại bộ phận sinh vật thanh âm cái này cùng bất luận cái gì siêu phàm năng lực không quan hệ là trí tuệ thể hiện quả nhiên tại trong đùi cỏ du đ á n g thụ c h ư nghe được hiếu thanh nghi ngờ nâng lên chữ đầu lại huể vải bông xuống ủi đến từng cây thân thực vật lẩm bẩm gặm ăn lên hừ hừ, hừ ngụy long mảy may không nóng lỏng hắn tình nguyện đi săn thất bại cũng không hội mạo hiểm chỉ là đem âm điệu đề cao thụ trư miệm đầy búng đất ngai xong trong miệm cũ lung la lung lay du đặng đến thanh âm truyền đến địa phương nghi ngờ dò xét bốn phía mặt mũi tràn đầy đều làm ở b ư ớ c theo lý thuyết nơi này hẳn là có một cái đồng loại a đ ỗ n g nhiên chỉ gặp một bóng người từ cây bỗng nhiên nhảy xuống thân thể dãn ra hoàn toàn ngụy long dựa theo tâm lý diễn thử chệ không dây lát ở giữa làm ra bát hoang chấn ngục quyền thức mở đầu trong lòng bàn tay hồng sắc khí huyết quang đoàn ngưng tụ ẩm vang rơi xuống đầu kia còn ở vào nghi hoặc trạng thái thụ c h ư cảm thấy nguy hiểm chừng lớn hai mắt có thể vô ý thức là nâng lên chứ đầu chỉ là lại không nhắc lên nổi đây chính là thụ trư nhược điểm Đầu c ủ a n ó k g dắt một tiếng rất nhỏ giòn vang phát ra ngụy long một tay vanh bạo thụ chư trong mắt trực tiếp rót vào trong đó sau đó là thổi phù một tiếng đâm vào hốc mắt quán xuyên thụ chư đầu thụ chư ra sức dãy r u a n g ngụy long một mực đem nó đẻ ở cảm thấy lần thứ nhất đi săn khẩn trường chuyển hóa thành một loại phấn khởi、ha. Nguy long hét lớn một tiếng, giờ phút này giờ hét phút một chương ũ n g k ô n hoang chấn ngục quyền chiêu lộ, phát tiết lấy lần thứ nhất đi săn khẩn g gọi để đi ý cái bát phát triêu tiết là lộ, lấy thứ bốn đi đường mang gió thụ chư căn bản còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì làm ngụy long quyền thứ nhất rơi xuống phá hư hắn nào tổ chức thụ chư liền có rút đồng d ạ n g c ó rúm hai lần triệt để mất đi sinh tức một lần loạn truy cùng nện về sau thụ chư đầu bộ mục nát hơn phân nửa thân thể cao lớn từng chút một ngã xuống đất nồng lục lùm cây cành lá theo gió p h i ê lãng rung động mùi máu tanh tràn ngập giữa khu rừng ngụy long nhìn qua trên tay h i ế n huyết phấn khởi cảm xúc chậm rãi tiêu tán vào tỉnh táo trạng thái trong lòng của hắn thầm nghĩ thực lực mới là tốt nhất bảo hộ ta không tùy tiện gia nhập thú liệu đội không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác có như thế nhiều thịt thực lực càng có thể tiến thêm một bước đương nhiên trí tuệ cùng cố gắng đồng dạng trọng yếu ngụy long ở trong lòng yên lặng ngồi thêm một câu không dám chếm lại mùi máu tanh khả năng hội dẫn tới cái khác loài săn mồi dù cho p h i ế khu vực này có rất ít cường han hoang thú có thể cũng không thể chủ quan ngụy long nhẹ tay nhẹ lắp một cái khí huyết bao phủ hai tay chấn động xóa đi tiên huyết t ị t nát còn chưa đủ dứt khoát ngụy long níu nhíu mày nếp bốn vải bố áo nhiễm không ít vết máu quá khẩn trương trên thực tế một quyền đảo vào thụ chư đầu liền có thể rút quyền rời đi bắt quyền vô tình cảnh giới hắn còn kém xa lắm ngụy long rất nhanh đẻ xuống phát tán suy nghĩ hắn vẫn còn có chút khẩn trương dù sao cũng là lần thứ nhất đi săn đ ờ i trước của hắn là một cái lại ngay cả giết c h ú c thử đều nương tay người chỉ là giết chết thụ chư vì cái gì ta không buồn nôn ngược lại có chút hư phấn ngụy long dùng lá cây gói lại chư đầu phòng ngựa trở về lưu một đường huyết sau đó lại đem trên đất vết máu v ừ a lấp hướng về chính mình nhà tranh chạy đi to mọng thụ chư hắn một vai liền có thể nâng lên không thể không nói ngụy long hiện nay tố chất thân thể quá kinh người tám mươi chín điểm khí huyết chị mang đến là vượt qua thường nhân khủng bố khí lực trên đường gặp gỡ đi giặt quần áo ngắt lấy quả dại các gia vợ ngụy long hiện nay ngũ rắc rất là kinh người vì để tránh cho phiền phức lách qua những người này trước tiên đem thụ chư hai cái răng nanh rút ra xúc cảm phi thường vững chắc n g ụ long cũng không có cái gì vũ khí công cụ đại hoang bên trong kim loại là một loại đắt đỏ tài sản hắn dứt khoát trực tiếp dùng thụ chư răng nanh h tiến hành luật ra nội tạng cái gì hắn lười nhác xử lý đều ném bất quá chỉ là thụ chư thịt cũng đầy đủ bốn năm trăm cân mà lại thụ chư thịt không có mùi máu tươi ngược lại có cỗ nhàn nhạt mùi tơ ngát n g u y long ăn sống một điểm nhỏ có chút thạch cảm giác ngọt ngào có cỗ hạt rẻ vị n g u y long cấp tốc đào ra một cái hố to dùng thô to nhánh cây trống lên dàn nướng hắn còn là ăn không quen sống trực tiếp toàn bộ cùng một chỗ nướng tùy tiện xoa mang theo cây độc hương vị lá cây nát sau đó yên lặng chờ đợi cái này đã coi như là cực kỳ cao cấp nguyên liệu nấu ăn đi chờ đợi bên trong. ngụy long lại kéo xuống một khối nhỏ thụ chưa thịt đừng nhìn lớn lên giống heo trên thực tế là hoàn toàn khác biệt sinh vật cái này là hoang thú mặc dù chỉ là cấp thấp nhất hoang thú có thể cũng đầy đủ so sánh địa cầu cao nhất cấp nguyên liệu nấu ăn ta phải cố gắng sống sót đã có tân nhất thế ta liền muốn nghĩ biện pháp sống đến đặc sắc cấp thấp nhất t ạ m huyết hoang thú liền có như thế cảm giác ngụy long khó có thể tưởng tượng những truyền thuyết kia bên trong cô động chân huyết hoang thú cùng với có thể so với mệnh luân kim đan thần ma tu hành giả cô động bảo cốt hoang thú di trùng còn có loại kia chỉ ở trong truyền thuyết thuần huyết hung thú Hội có như có thêm ế nào hương n g vị? l điểm Tươi nguy t thực、so、thịt khô so long ạ i c trong hóa, n lòng hơi động trực tiếp sử dụng khởi chính mình năng lực thiên phú một một rất nhanh khí huyết trị để thăng tới chín mươi bốn điểm Nghị Long trong cõi U m i loại n h có c ả m giác, ẩm ẩm Nghị long toàn thân khí huyết phồng lên vốn là còn chút phồng lên bụng dưới dây lát ở giữa xẹp xuống chuyển đổi thành kinh người khí huyết không có chính thức đạp vào tu luyện đường trước đó chỉ có thể từ thị thu hoạch được năng lượng dùng cái này cường hóa tự thân căn bản là không có cách hấp thu ngoại giới năng lượng mà đồng dạng tu hành giả cũng có thể ăn như thế nhiều huyết thực nhưng bọn hắn tiêu hóa hiệu suất không có ngụy lòng cao như vậy cái này là thiên phú độc nhất vô nhị thiên phú lần này ăn một cái thoải mái thêm điểm hoàn tất ngụy long chậm rãi mở hai mắt ra có chút hưng phấn còn kém bước nhỏ liền có thể bản huyết viên mãn chậm t h ì năm sáu ngày ngắn t h ì hai ba ngày liền có thể hoàn thành bước đầu tiên tu luyện hoắc hoắc hoắc ngụy long tuyệt không chỉ cầu nhanh tiến lại luyện khởi bắt hoang c h ấ n ngụ c quyền không ngừng rèn luyện nhanh chóng tăng trưởng khí huyết tận khả năng nhanh chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu bắt hoang trấn ngụ quyền không thể coi thường có thể tại đại yên vương triều thiết quân bên trong phổ cập cũng xem như ngàn vạn thôn xóm tên thôn tu luyện công pháp hắn tuyệt đối có hiếm thấy chỗ. chỉ là bình thường người vô pháp đào móc mà thôi bất chi bất giác đã đến t r ạ n g vào tối mặt trời lặn về tây xích hà mạng thiên kim hồng sắc dáng đỏ giống như mỹ lệ bảo ngọc khảm nạm ở chân trời thú liệp đội cũng nhanh trở về ngụy long nhìn xem chân trời đ á n g mây tâm tình thật tốt thôn cung cấp thực vật hắn không thể bông u ra ăn có thể thú liệp đội thu hoạch phần lớn là so với thụ c h ư cường đại h o a n g thú năng lượng cũng càng cao tại chất lượng mạnh hơn một bậc mà lại hương vị cũng là cớt tốt trạm v à tối thôn trưởng ngụy thắng quân đầy người d ũ mãnh trước cùng đội tuần tra trò chuyện vài câu sau đó trong thôn tiểu hài g e o hò bên trong mang theo thú liệp đội thành viên trở về cơ hồ tất cả mọi người mang theo cười những cái kia sớm chờ đợi các gia vợ không tự chủ được yên tâm bên trong lo lắng có chuyên môn hậu cần đội ngũ chuyên môn đến xử lý hoang thú thi thể c u ố n tại to lớn trong lá cây hắn nhóm xử lý thủ đoạn càng cao minh hơn trong máu bẩn cũng sẽ không lãng phí mà những cái kia sớm đã chờ đợi vợ cũng tới đến giúp đỡ tiểu tử nhóm người nhóm có có lộc ăn hiện tại đánh giết một cái thổ long chỉ gặp ngụy thắng quân nâng lên một cái tương tự thàn khí tức cực kỳ đáng sợ hoang thú cười ha ha ngụy long cũng đang giúp đỡ nghe được thông trường nhìn về phía đầu kia thổ long không khỏi có chút hãi nhiên cho dù là chết đi thổ long khi thê y nguyên kinh người cái này là cô động chân huyết thổ long mà lại cơ hồ toàn thân ngưng tụ chạy xuống huyết cũng dùng đại thụ diệp thu thập lại huyết dịch tràn ngập một cỗ mùi thuốc bên ngoài hiện ra kỳ quang mỗi một giọt chân huyết dinh dưỡng đều có thể so với những cái kia tạp huyết hoang thú mà thực lực muốn so hoàn thành b ư ớ c t h ứ ba nhóm lửa m ệ n h hỏa tu hành giả còn muốn càng mạnh một ít thậm chí có thể mạnh hơn mệnh luân cảnh người hoang thú không có minh sắc đẳng cấp phân chia bởi vì bọn hắn là dùng huyết mạch xác định giai cấp chủng độ đậm của huyết thống càng cao mang ý nghĩa tiềm lực càng lớn tương lai thành tựu càng cao cấp thấp nhất là tạp huyết hoang thú tỉ như thụ c h ư có thể đối phó mấy cái không có tu luyện phổ thông người có thể nếu như phổ thông người hội lợi dụng công cụ thụ c h ư cũng có thể giết chết về sau là chân huyết hoang thú ngưng tụ chân huyết hoang thú sẽ từ từ có chi khôn ngưng tụ chân huyết nhiều ít quyết định bọn chúng mạnh yếu đại khái tương đương với bản huyết thần hy mệnh hỏa tầm thứ tu hành giả lại hướng lên chính là hoang thú di chủng bọn hắn như cùng nhân loại đồng dạng có trí khôn bất quá thu tính vì chủ những cái kia cô động bảo cốt di chủng có thể so với mệnh luân Kim a n thần ma cái ả n h này h h giả, t loại thượng hạ nguyên liệu nấu ăn căn bản không cần thêm cái gì gia vị có thể trực tiếp tăng cường lực lượng để thăng sinh mệnh năng lượng thực vật chính là thế gian tốt nhất mỹ vị khóc chít chít hoa、wow. một cái choai choai tiểu tử n h a u n h a u muốn ăn thịt bởi vì thực tại quá thơm nhưng mà như hắn dạng này tiểu hải tử đều bị các đại nhân vớt lên sau đó ném vào một cái khắc vạc lớn bên trong chỗ đó là thổ lòng chân huyết hòa với các loại củ khoai chế biến nước thuốc choai choai tiểu tử trực tiếp dọa cho khóc ăn thịt thịt không nên canh l ờ i còn chưa nói hết liền bị quăng đi vào tại nước thuốc bên trong da thịt trắng non rất nhanh biến đỏ không ngừng cường hóa lấy những đứa trẻ thể c h ấ t đến mức các đại nhân thì nhất cái gặm thổ lòng thịt ngụy long cũng chưa mấy cân sau khi ăn xong t o à những t vật này ăn hết không có buổi sáng trướng bụng cảm giác nhưng là năng lượng vượt xa nguyễn long chỉ muốn lập tức hồi ra tiến hành thêm điểm cái này loại nhanh chóng tăng trưởng thực lực biến thái năng lực hắn một mực rất cẩn thận sử dụng xuất môn tại bên ngoài đều sẽ ẩn tàng khí tức kỳ thật chỉ cần hắn không điều động khí huyết căn bản là nhìn không ra Kỳ nguyễn mấy chục miệng thiên hổ là lập tức ăn Nguy thịt. nhận ra nguyện long không vẹn vẹn như thế trong làng mỗi một người trẻ tuổi hắn đều biết hắn là có rộng lớn trí hướng người cũng là lập trí thành vì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân mới vừa mới vừa n g u y thiên hổ kém một chút không nhận ra n g u y l o n g bởi vì khí tức có chút lạ l ắ m đi đường cũng có chút mang gió n g u y thiên hổ cười cùng đồng bạn nói chuyện không có để ở trong lòng khoảng thời gian này gia nhập thú lệ i đội thực lực mặc dù không có tăng trưởng có thể ngụy thiên hồ thành thục rất nhiều hắn nắm giữ lấy dự bị chiến đấu tiểu tổ nhận được đầy đủ rèn luyện hạ o n g u y ệ t treo cao chỉ là trên bầu trời có rất nhiều giống như mặt trăng thiên thể n g u y ệ t quang c h i bạch giống như thiếu nữ gia thịt non mềm mà nhiều thủy ngụy long ngồi ngay ngắn ở chiếu dơm bên trên hiện nay bất quá xuyên qua mấy ngày có thể hắn tựa hồ đã hoàn toàn thích hứng thế giới này nguyên bản nỗi nhớ quê theo thực lực đề thăng mà có tiêu tán ở cái thế giới này hắn có vô hạn tiềm lực mà không phải như tiền thế như vậy một ánh mắt có thể nhìn tới đầu tương lai Mà l ạ chương năm nghĩ lại khí huyết một khí huyết một rất nhanh khí huyết trị một trăm linh đầy bàn huyết viên mãn du luyện một khối khí huyết đây chính là bàn huyết viên mãn mà cái này không phải kết thúc ngụy long chậm rãi đứng dậy bắt hoang chấn ngục quyền chuyển động theo ngụy long chỉ cảm thấy có dùng không hết khí lực nhất quyền nhất cước đều có ngàn cân lực lượng khủng bố phi thường khí huyết cơ hồ sôi trào bốc hơi lấy ngụy long thể nội tạp chất không ngừng trả lại thân thể của hắn những này từ huyết dịch cơ bắp xương cốt phế phủ lấy ra năng lượng bắt đầu không ngừng trả lại tăng cường thể chất dù cho khí huyết cơ hồ sôi trào ngụy long cũng không phát giác gì bắt hoang chấn n g ụ c quyền một lần lại một lần không ngừng cọ rửa ngụy long thân thể trong lỗ chân lông bài xuất một ít vật chất màu đen sau đó đảo mắt liền bị nồng đậm khí huyết bốc hơi rơi giờ phút này ngụy long khí huyết là hồng sắc mà khí ô n g huyết c n giống t như hồng sa bao phủ ngụy long toàn thân tựa hồ có một cô vô hình khí thế chậm rãi thấu thể mà ra giống như cắt vàng đồng dạng điểm điện con mang tại bộ ngực hắn chỗ chìm nổi theo ngụy long quyền thế càng kinh người hơn tia khí huyết không ngừng ngưng tụ dần dần tại bộ ngực hắn hóa thành một đoàn hồng sắc viên cầu giống như huyết dịch bên trong thậm chí có một tia kim quang lưu chuyển chỉ kém một tia liền có thể cô động mà ra điểm tia kim quang mang ý nghĩa cấp bậc cao hơn năng lượng tạo ra thần hy thẳng đến toàn thân khí huyết tiêu hao hầu như không còn ngụy long sắc mặt hơi trắng bệnh dừng tay chờ đợi hồi âm sắc mặt hắn khó coi thì thào tự nói ta nghĩ có chút đơn giản ngụy long bàn huyết viên mãn hoàn thành bước đầu tiên tu hành về sau vốn định rèn sắt khi còn nóng trực tiếp bước vào bước thứ hai t h ầ n hy chỉ cần ngưng luyện ra một điểm thần hy trị kia về sau tu luyện liền đơn giản nhưng mặc cho bằng ngụy long tiêu hao hầu như không còn chính mình khí huyết cũng vô pháp ngưng tụ thần hy cũng may hắn đã tới bàn huyết viên mãn tố chất thân thể cũng đề cao đến cấp độ này tiêu hao hết khí huyết có thể tùy thời ở giữa trôi qua chậm dại khôi phục lại thêm hắn thể nội còn có không tiêu hóa song thổ long thịt thân thể năng lượng coi như dồi dào rất nhanh liền có thể khôi phục lần này thất bại để ngụy long bày ra tâm tính không riêng gì hết mực điểm thiên phú liền có thể hắn còn cần cố gắng cái này là chân thật thế giới không phải game of một điểm cày tới một điểm thu hoạch khí huyết là từ huyết dịch cơ bắp xương cốt tạng phủ bên trong tinh luyện mà ra thân thể c h i tinh ngụy long có khắc sâu hơn trải nghiệm thần hy càng cao cấp hơn là từ vốn là cô động khí huyết bên trong tinh luyện mà ra mà lại chỉ có tại thân thể khí huyết đầy tràn về sau lại không có thể để thăng mới có thể đi vào đi cô động muốn ngưng luyện ra thần hy cần ba điều kiện đệ nhất thì là bàn huyết viên mãn tố chất thân thể đạt đến nếu không tuyệt không khả năng đệ nhị thì là khí huyết dồi dào có sung túc dùng đến ngưng tụ thần hy khí huyết đệ tam thì là nắm giữ cô động thần hy phương pháp n mới vừa mới vừa dù sao khí huyết bản thân là từ thân thể tinh hoa ngưng tụ là đồng căn trung nguyên tính chất dùng phương pháp bài trừ vừa phân tích nguyên nhân rất đơn giản ngụy long không có cô động khí huyết năng lực bắt hoang chấn ngục quyền t ầ n g thứ quá thấp căn bản không đủ để trèo chống hắn từ khí huyết bên trong luyện hóa ra thần hy ngụy long tuyệt không nguyện hoại hắn nguyên bản mục tiêu cũng chỉ là bản huyết viên mãn muốn luyện hóa thần hy chỉ là tâm huyết của hắn dâng lên nếm thử thanh thì vui thất bại cũng không có cái gì mà lại lần này thất bại cũng chỉ xuất bước kế tiếp cố gắng phương hướng ngụy long trong lòng hơi động đem thực lực trực quan bày ra khí huyết trị một trăm đầy công pháp quyền pháp chi nhánh bắt hoang chấn ngục quyền sơ h u y môn tính tiếp xuống chỉ cần cố gắng góp nhặt thân thể năng lượng thêm điểm b á t hoang chấn n g ụ c quyền liền có thể ngụy long ẩn ẩn cảm giác được theo hắn bàn huyết viên mãn để thăng b á t hoang chấn n g ụ c quyền c ầ n trả ra đại giới cũng co giảm bớt trong đó tựa hồ còn cùng hắn tự thân cảm nộ có quan hệ có thể tương đối với thêm điểm mau lẹ một mình cảm nộ quá phiền phức bất quá phiền phức quy phiền phức lại không thể bông xuống ngụy long đi qua lần này thất bại nho nhỏ càng thêm an tâm là ta nắm giữ thêm điểm tiên h phú mà không phải bị thêm điểm tiên h phú nắm giữ ta có cái này tiên phú tự nhiên là c ự tốt có thể không có cái này tiên phú tương lai đường ta vẫn sẽ đi xuống làm người hai đời kinh lịch là một loại tích lũy ngụy long rất nhanh chế định kế hoạch tiếp theo đi săn ăn để cao thân thể năng lượng dự trữ cũng tương tự phải không ngừng luyện tập bắt hoang chấn ngục quyền thêm điểm thiên phú rất mạnh ta nếu là không lợi dụng tiên là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đây chính là thiên phú của ta không có cái gì không có ý tứ ngụy long quyết định chủ ý đồng dạng cũng muốn ma luyện tự thân tỷ như trước đó ta bởi vì muốn gia nhập thú liệp đội vội vã để thăng thực lực bản thân đành phải lợi dụng thêm điểm thiên phú tăng thêm tốc độ hiện nay vừa vặn chân thật luyện tập quyền pháp nhìn nhìn thêm điểm tăng lên huyết khí cùng tự mình tu luyện có cái gì khác biệt mà lại vừa vặn mượn cơ hội này đem khí huyết trả lại thân thể hoàn toàn làm thành bởi vì thực lực đề thăng quá nhanh khí huyết trả lại thân thể cũng là nhanh trong lướt qua chi tiết xử tự nhưng có sai lệch mà lại khí huyết cùng thân thể vốn là một khối triệt để hoàn thành khí huyết trả lại thân thể là tổng hợp tố chất đề cao khí huyết trả lại cọ rửa thân thể tựa như đồng rèn luyện sắt thép có thể không ngừng khứ trừ tạp chất hình thành có lợi bên trong tuần hoàn khoảng thời gian này ta cố gắng lĩnh hội bắt hoang chấn một quyền đợi đến tích lũy đầy đủ thân thể năng lượng lại trực tiếp để thăng t ầ n g thứ nhìn nhìn chính mình lĩnh hội cùng trực tiếp thiên phú tăng lên khác nhau ở chỗ nào ngụy long nói làm liền làm nuôi dưỡng hắn đoán mệnh lưu lại một chút ra thù giấy còn có bức than ngụy long đem khoảng thời gian này trải nghiệm ghi xuống giống như viết nhật ký bởi vì ra thù giấy độ dài có hạn nhiều khi hắn đều sẽ suy nghĩ thật lâu để luyện ra rất tinh giản câu nói lại xuống bút không có dùng ký ức bên trong phức tạp thánh vũ hoàng triều văn tự ngụy long trực tiếp dùng hắn n g ự ghi nhớ dù cho bị người cướp đi cũng xem không hiểu mấy giờ trôi qua nguy long đem tràn ngập hai tấm da thú giấy thu hồi đọc tới đọc lui mấy lần chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ c à n g phát rõ ràng hắn ý thức được chính mình phạm một sai lầm cười ha ha một tiếng cùng thêm điểm thiên phú so sánh đây mới là ta bảo tàng lớn nhất cũng là ta kiếp trước bao nhiêu năm lớn nhất thu hoạch học tập tổng kết cùng với văn tự ta không có pháp quên cũng không thể quên thêm điểm cố nhiên trọng yếu có lẽ ta cường đại liền trông cậy vào cái này thiên phú nhưng chỉ biết thêm điểm chỉ sợ cũng là không ổn nguy long hoàn toàn tỉnh ngộ nhìn xem chỉ có vẹn vẹn mấy chương da thú giấy hắn cũng không biết chế tác Chỉ có thể dùng tiết kiệm. Đến thế giới này có cùng thể nghĩ thế pháp tiết dùng đến này giới kiệm, loại với bảy o đồ vật. Về t sau ngày sau ngụy long lại ký hai tấm ra thù giấy mặc dù b ắ t hoang chấn ngục quyền tầng thứ vẫn là sơ khuy môn tính có thể ngụy long biết hắn nếu là nghĩ hẳn là có thể ngưng luyện ra thần hy không vẹn vẹn như thế cái này bảy ngày ngụy long lại đi săn đến mấy chục con cùng loại với thụ chư như thế tạp huyết hoang thú lại thêm đi theo thôn ăn cơm phúc lợi thân thể năng lượng sớm đã đầy đủ chỉ là hắn ngược lại không đội ngụy long nhẹ nhẹ ý thức khé động trên bàn tay xuất hiện một đ o à n khí huyết đem so với t r ư ớ c hồng sắc khí huyết hiện nay đã hướng màu đỏ thâm chuyển biến hơn nữa còn có càng ngày càng sâu s u thế khí huyết trị còn là một trăm điểm mát trị số có thể hiện nay khí huyết cường đại không chỉ một lần đây chính là ngụy long phát hiện theo bát hoang chấn ngục quyền không ngừng tinh tiến khí huyết cùng thân thể hình thành rất hài hòa trạng thái mà khí huyết cũng tại dần dần trở nên nồng nghĩ đến ta bốn mươi mốt điểm khí huyết trị thời điểm khí huyết chỉ là màu đỏ nhạt theo thêm điểm đề thăng bàn huyết viên mãn về sau là hồng sắc hiện nay đi qua một phen rèn luyện nện vững chắc lại biến thành màu đỏ thấm ngụy long suy tư đem cái này cái viết tại ra t h ủ giấy hắn suy đoán đây không phải quá lớn bí mật nhưng bởi vì không người hướng dẫn loại tình huống này liền phát hiện không tương ứng cái gọi là bản huyết viên mãn kỳ thật còn chưa viên mãn chí ít không có đạt đến cực h ạ n ta nếu là qua loa bước vào thần hy khả năng có tổn tương lai ngụy long ngầm đầu phương xa mặt trời chậm rãi dâng lên vô số tia sáng từ trong đó bắn ra hoa mỹ hảo quan g huy sái mà xuống một đoàn lại một đoàn vân khí cố gắng che chắn có thể y nguyên vô pháp che giấu ánh bình q u a n mang bản huyết viên mãn. thân thể năng lượng dự trữ hoàn toàn tâm tính cũng hoàn toàn thích hướng đại h o a n g đi qua cái này mười ngày qua rèn luyện cũng không phải đối đi săn hoàn toàn không biết gì cả n g u y long chậm rãi đứng dậy nguyên lai hắn sợ hai t h ú liệp đội hiện nay lại có gì sợ hãi có thể nói dùng hắn thực lực khả năng vô pháp cùng t r ư ở n g thành thôn dân so sánh có thể thanh niên nhân một đời ai có thể so với hắn hiện tại chính là t h ú liệp đội nghỉ ngơi thời gian có một số việc cũng là đi đối mặt chương sáu quyền pháp chân ý cầu đề cử đồng dạng là thu liệp đội ngày nghỉ đồng dạng là đi tới thao lượt trận nguy long cũng đồng dạng hướng một cái nước lạnh tám thanh niên nhân khí huyết quá vượng cần ép một chút nhưng mà cùng hơn mười ngày vừa tới đến thế giới này so sánh tâm tình có hoàn toàn khác biệt biến hóa những cái kia cây còn núi đá tựa hồ cũng trở nên sinh động hoa thảo trùng minh phá lệ thú vị thao luyện trận người càng tụ càng nhiều các gia vợ mang theo hải tử nhà mình đốc thúc lấy tu luyện chính mình cũng tu luyện đại hoang là đáng sợ mặc dù không có yêu cầu nữ tử cũng theo đó chém giết nhưng là tu hành không có chỗ xấu một thôn là người đều đến ngụy long nhẹ nhõm quan sát đến phát hiện người trong thôn cơ hồ đều đến hết thể năm sáu trăm người hơn trăm gia đình có đàn ông độc thân quần áo t ạ tơi cũng có cường đại chiến sĩ có hai ba cái vợ một đống tiểu hài thực lực cường có thể thu được thực vật liền nhiều thực vật nhiều có thể nuôi sống người liền nhiều vợ cũng liền nhiều còn có một chút thú l i ệ p đội thành viên tập hợp một chỗ thảo luận chiến pháp thoái ý sau thôn dân cũng có một cái tiểu đoàn thể thú l i ệ p đội chiến sĩ kỳ thật rất ít rời khỏi rời khỏi đồng dạng mà nói chính là thân thể xảy ra vấn đề hoặc là nội thương hoặc là tàn tật những người này đồng dạng kinh nghiệm phong phú đảm nhiệm tuần tra trông coi thôn chức vụ vì thôn hy sinh chiến sĩ thôn hội cung cấp nuôi dưỡng đương nhiên phát ra thực vật không có trước đó nhiều mà những người này vợ nhiều liền khá là phiền toái nuôi không nổi chỉ có thể tặng cho người khác nuôi bất quá bọn hắn cũng hình thành tiểu đoàn thể có đôi khi hội tại thôn trang phụ cận đi săn bất quá muốn đi săn đến cường đại hoang thú lợi dụng đủ tốt huyết thực đ ể cao tu vi thường thường không có khả năng có thể bảo trì tu vi không rơi xuống chính là chuyện tốt không có lao nhân ngụy long quan sát rất rõ ràng thao luyện trên sân cơ hồ không có lao nhân không phải những lao nhân kia không đến thao luyện trận ở nhà nghỉ ngơi mà là tại trong làng cơ hồ có rất ít người tự nhiên chết giả có bệnh chết chết đói bị hoang thú giết chết có thể tự tuổi. nhưng i chết i rất mà không chính thức đạp vào mệnh luân cảnh qua tráng nhiên cũng chính là ước chừng hơn năm mươi tuổi về sau khí huyết liền hội suy sụp thần hy mệnh hỏa khả năng có thể trì hoãn một ít có thể sớm muộn cũng sẽ càng ngày càng yếu kém có thể sống đến năm mươi tuổi chính là trường thọ ngụy long nội tâm không khỏi trầm trọng rất nhiều người vừa già đi liền mang ý nghĩa thành vì liên lụy mà vì huyết mạch sinh sôi một số thời khắc hội ưu tiên cung cấp nuôi dưỡng con mới sinh đến mức lao nhân kết quả rất hiện thực ngụy thắng quân rất nhanh tới đến bác thị toàn thân giống như thép tấm nhìn một chút dưới đài cao thôn dân nhân số không sai bị lắm cái này hơn mười ngày thú liệp đội còn có thôn hết thẻ trôi chạy nhiều một cái con mới sinh nhưng không có người chết đi ngụy thắng quân hài lòng gật đầu dựa theo thường ngày hắn trước giảng giải một lần tu luyện thưởng thức lần này lại nghe ngụy long nghe ra rất nhiều không giống hương vị rất có thu hoạch thực lực bất đồng Từng、thứ n g t liền bất đồng cảm xúc cũng theo đó bất đồng chỉ đạo bọn trẻ tu luyện ngụy thắng quân hướng hắn nhóm giảng giải h o a n g thú đáng sợ cuối cùng lại dẫn đầu đánh bắt hoang chấn n g ụ c quyền thú liệp đội thành viên đang nghỉ ngơi ngày cũng muốn sáng sớm cùng với rất nhiều thôn dân tụ tập nguyên nhân chính là ở đây ngụy thắng quân thân là mệnh luân cảnh c ư ờ n g giả hắn nuôi bắt hoang chấn n g ụ c quyền lý giải vượt qua tất cả mọi người vượt xa bình thường ngụy thắng quân bề bộn nhiều việc mang linh thu liệp đội cùng với rất nhiều thôn sự vụ bản thân hắn cũng muốn tu luyện sinh hoạt phổ thông thôn dân rất khó tiếp xúc đến hắn thường thường hơn m ư ơ i ngày chỉ có một cơ hội này ngụy thắng quân cũng biết thôn dân muốn xem cái gì hắn chậm rãi bày ra bắt hoang chấn ngục quyền thức mở đầu mỗi một quyền thu phóng tự nhiên nguyên chuyển vừa ý thần hy lực lượng theo quyền pháp mà động thân thể bốn phía có hoang dã hư ảnh bà phủ là quyền pháp chân ý ngụy long n í n thở ngưng thần giờ phút này nhìn lại ngụy thắng quân mỗi một quyền đều có tận trường bắt hoang khí thế phi thường đáng sợ ngụy long cùng chính mình âm thầm so sánh cảm thấy mình mỗi một chiêu đều là sơ hở muốn thay đổi chính lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác biết dễ đi khó nói chung như thế bắt hoang có to lớn vô hạn ý tứ ta nếu là có thể bắt lấy bát hoang thần vận nói không chừng liền có thể tìm tòi đến bát hoang chấn ngục quyền quyền pháp chân ý ngụy long giờ phút này từ ngụy thắng quân quyền pháp bên trong chẳng những nhìn đạo hình còn có thể nhìn thấy chân ý chân ý là nhất môn võ học tinh thúy quyền pháp c o i chân ý công pháp cũng coi chân ý có thể thể hiện ra chân ý đã nói lên cái này võ học chí ít đạt đến lô hỏa thuần thanh thanh x u ấ t vu lam t ầ n g thứ bát hoang chấn ngục quyền l ĩ n h nộ g được một loại nào đó t ầ n g thứ thậm chí có thể trực tiếp đem chân ý hóa hình kia thời điểm cũng không phải là chân ý hư ảnh mà là thực sự quyền pháp chân hình Chân ý hóa hình còn là có một lần ngụy thắng quân thuận miệng nói lúc ấy vị trưởng thôn này ngự a khí thật đáng tiếc chân ý hóa hình khoảng cách ta quá xa thậm chí h i ể n hóa chân ý hư ảnh cũng là ta không thể thành ngụy long lấy lại tinh thần phát hiện ngụy thắng quân đã đánh xong quyền còn là lấy nhãn tại đem b ắ t hoang chấn ngục quyền thúc đẩy đến lần tiếp theo tầng thứ đi ngụy long cùng làm cho nhiều thôn dân đồng dạng vẫn chưa thỏa mãn có thể nhìn thôn trưởng không giữ lại chút nào thi triển chân lý võ đạo là rất khó đến cơ hội ngụy thắng quân nhìn thấy rất nhiều người nếu có đến hắn chưa phát giác gật đầu có trần h thu hoạch không công hắn ể có công mực một t kiên nguồn ì chuyển thụ, Mặc dù đại Yên Vương Triều t hoàng nhiệm. Trấn h ti năm năm mới có thể khảo sát một lần mà lại đã tại đại hoàng bên i ê n giới rời xa văn minh thành thị có chút vỏ đã mẹ không sợ rơi thôn trưởng căn bản quan tâm trừng phạt chỉ cần thôn vẫn còn không bị x ắ p nhập hắn nhóm đều không để ý hiện tại buổi chiều chúng ta muốn cùng đại mộc thôn hoàng t h a n thôn thanh hà thôn tiến hành một lần giao dịch đến thời điểm có nghĩ tham gia có thể cùng theo đi ngụy thắng quân xử lý xong sự vụ tuyên bố một tin tức ngụy long nhìn thấy thôn trưởng xử lý xong sự tình hắn mới đứng dậy mà lúc này ngụy thắng quân cũng vừa tốt nhìn về phía hắn hai người đồng thời s ứ c sở ngụy long chủ động trước nói ra thỉnh cầu của mình thôn trưởng đại nhân ta muốn gia nhập thú liệt đội ngươi không nói ta còn muốn cùng ngươi làm đâu toán mệnh trước khi đi dàn dò ta chiếu cố tốt ngươi ngụy thắng quân lộ ra mỉm cười ánh mắt thâm thúy nhỏ giọng nói ta sẽ đánh gọi phân phối ngươi đi thiên hổ dự bị chiến đấu tiểu đội sẽ để cho hắn chiếu c ấ ngươi đa tạ thôn trưởng đại nhân ngụy long không nghĩ tới nuôi dưỡng hắn toán mệnh còn có sắp xếp chỉ có thể trước cảm tạng toán mệnh thân phận một mực rất đặc thù có truyền ngôn hơn hai mươi năm trước thôn còn không tại đầm nước cái này là toán mệnh chăm chú nhìn sau đó mới có thôn hiện nay một bước lớn mạnh đến mức ngụy thắng quân an bài ngụy thiên hổ chiếu cố hắn dù ngụy n g long thực lực hôm nay không có để ý gặp ngụy thắng quân còn muốn mở miệng ngụy long đi đầu nói thôn trưởng đại nhân hôm qua ta bàn huyết viên mãn hơi nghi hoặc một chút muốn tỉnh giáo ngải ngụy long có thể đoán được ngụy thắng quân đại khái là muốn gọi ngụy thiên hổ bàn giao một ít chuyện hắn liền không thể để cho ngụy thắng quân an bài như vậy nếu không không duyên cơ hội ghi nợ ân tình mà lại ngụy long sớm tại đến trước đó liền suy nghĩ rõ ràng ngụy thiên hổ thân là đại liên vương triều quan lại b ổ nhiệm t h ô n trưởng có dạy bảo thôn dân chức trách hắn tích lũy không ít hoang mang đặc biệt là cô động không ra thần hy phải chăng cùng bát hoang chấn ngục quyền tầm thứ không đã coi nhốt bàn huyết viên mãn về sau khí huyết có hay không còn có thể không ngừng gia tăng rèn luyện những vấn đề này sự tình nhốt về sau tu luyện mấu chốt một cái nắm không tốt liền sẽ xảy ra chuyện dù cho có thêm điểm thiên phú có thể có người có thể thỉnh giáo vì sao muốn nhắm mắt làm liều đâu Nguyễn thể thể lại o n g nói g c ban huyết viên mãn đợi đến lúc chiến đấu cũng giấu không được cùng hắn che giấu khả năng hội dẫn tới một chút phiền thoái tỷ như nói giờ phút này ngụy thắng quân liền hiển nhiên muốn để chính mình nhi từ ngụy thiên hổ đi chiếu cấu ngụy long có thể ngụy long thực lực so với ngụy thiên hổ hiếu thắng ngụy thắng quân an bài xuống ngụy long nói thế nào như thổ lộ tình hình thực tế có phải là sẽ để cho ngụy thắng quân vị trưởng thôn này xấu hổ không thổ lộ lời nói phiền thoái hơn thực lực tổng hội h i ể n lộ đến thời điểm không nói thiếu ân tình liền nói ngụy thắng quân thế nào nhìn người có thực lực không nói thua thiệt ta một mảnh hào tâm chơi ta mà lại ngụy thiên hổ cũng sẽ xấu hổ chính mình chiếu cố người mạnh hơn chính mình tâm lý sẽ có hay không có phiền phức một lần tính đắc tội thôn trưởng cùng hắn nhi tử chuyện tốt cũng thay đổi thành chuyện xấu cho nên ngụy long dứt khoát không nhận tảng chỉ là ngụy thắng quân phản ứng vượt quá ngụy long dự kiến ngụy câu câu có có thắng quân rốt cục kịp phản ứng nhìn về phía ngụy long ánh mắt mười điểm phức tạp tựa hầu nghĩ tới chuyện gì nội tâm nhấc lên sóng biển ngọc trời bày ra thoáng một phát thực lực của ngươi đi ta ngắm nghĩa cẩn thận ngụy thắng quân trầm tư một lát biểu lộ có chút nghiêm túc nói bổ sung dạng này ta mới tốt chỉ để ngươi được ngụy long không nghi ngờ gì dù sao trước đó hắn tồn tại cảm giác liền không cường bước chân hắn nhẹ nhẹ k h é động bày ra bàn huyết viên mãn t ầ n g thứ rất đơn giản bởi vì bàn huyết viên mãn tiêu chí chính là luyện hóa một khối khí huyết ngụy long bại xuống quyền toàn thân cao thấp bao phủ tại một mảnh khí huyết bên trong theo sau lóe lên tức thu bày ra hắn cường đại lực k h ô n g chế giờ phút này đài cao biến hóa cũng dẫn tới một số người khác chú ý mặc dù ngụy long khí huyết trên người rất nhanh thu hồi nhưng mọi người có nhiều tu vi tại thân nhìn rõ ràng ngụy thắng quân vốn là đám người tiêu điểm ngụy long giờ phút này hiện lộ tu vi chẳng khác nào nói cho tất cả thôn nhân t đây không có khả năng một cái đại thúc hít vào một ngụm khí lạnh nghĩ đến hơn mười ngày ngay tại bên cạnh mình ngụy long đang luyện quyền khi đó ngụy long cùng hiện tại nào chỉ là tưởng như hai người chẳng lẽ đây chính là thiên tài đại thúc nghĩ như vậy tiểu t ử này thật đúng là đáng sợ đại thúc người bên cạnh cũng là như thế ngươi không hiểu đại thúc hướng bên cạnh bằng hữu lắc đầu thầm nghĩ ngươi nếu là biết hắn mười ngày trước trình độ càng sẽ kinh hãi ngươi lại hiểu rồi người kia trợn trắng mắt đại thúc lắc đầu cười một tiếng không thế nào quan tâm cái gì thanh niên nhân thứ nhất những này loạn đặt tên đầu ma bệnh cũng không biết học với ai nguyện thiên hổ đã sớm tập quán thành vì mọi người quan tâm trung tâm chỉ là giờ phút này hắn cảm thấy đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút trứng mắt hắn phảng phất nghe được trong đám người khe khẽ tiếng cười đây hết thệ nguồn suối là tại chính mình trước người phụ thân cái kia có chút thon gầy bóng người hắn cho tới bây giờ không có chú ý người vậy mà là bàn huyết viên mãn nguyện thiên hổ hung hăng nắm chặt ngón tay hắn cách bàn huyết viên mãn chỉ kém một kia đến từ bên cạnh tiểu đồng bọn ánh mắt để hắn khó mà chịu đựng hắn mới là thanh niên nhân bên trong thứ nhất tương lai vẫn sẽ thành vì bốn thôn cộng đồng tổ chức lễ thành nhân tiêu điểm mà không phải giống như bây giờ kỳ thật không có bao nhiêu người chế rêu hắn những người kia cũng không có n h ả m chán như vậy thậm chí không có bao nhiêu người quan tâm hắn mỗi người đều có tâm sự của mình cho dù là một thiên tài thì sao còn có chính mình sự tình trọng yếu chỉ là ngụy thiên hổ chính mình cảm thấy khó chịu ngụy thắng quân từ trên đài cao đi xuống sờ sờ cái c ằ m khoe miệng nhúc nhích thoáng một phát nhìn xem lạnh nhạt đứng xứ ngụy n g long cuối cùng cười khẽ lắc đầu t ố t có vấn đề gì cứ hỏi đi chương bảy đang đường nhập thất thôn trưởng ngụy thắng quân đem ngụy long kéo đến một chỗ chỗ yên tĩnh giải đáp ngụy long nghi hoặc bắt hoang chấn ngục quyền nguyên là nhất môn thuần túy đấu chiến tri chi pháp là mệnh luân cảnh tầng thứ quyền pháp đại yên vương triệu lục động tiên một trong sơn hải động tiên trưởng lão cải tiến về sau giảm xuống tu luyện độ khó để nó càng thêm đơn giản dễ học dù cho không có tu vi người đều có thể tu luyện có thể dùng đến truy luyện khí huyết tương đương với nhất môn không sai tu luyện công pháp có thể bắt hoang chấn ngục quyền bản chất là bảo thuật bảo thuật khởi nguyên từ hoang thú bảo cốt bảo cốt là di chủng thuần huyết hoang thú bản nguyên ngưng tụ đồ vật hoang thú đấu chiến thiên phú đều là tại bảo cốt bên trong cường đại thuần huyết hoang thú bảo cốt ẩn chứa h ủ thiên di trở lại chuyện chính bát hoang chấn ngục quyền đầu nguồn là ngục thú bảo cốt là đấu chiến c h i pháp cao nhất có thể tu luyện đến mệnh luân cảnh giới bất quá bởi vì là khởi nguyên bảo thuật d u y ê n cớ không có chính tông tu luyện công pháp mật mà nếu như bát hoang chấn ngục quyền t ầ n g thứ không đến liền vô pháp tiến hành bước kế tiếp tu luyện bát hoang chấn ngục quyền không giống chính tông công pháp như thế ôn hòa để thăng hắn bình cảnh rất chặt chẽ khó đột phá mà ngụy long vấn đề thứ hai bàn huyết viên mãn về sau khí huyết có thể hay không, không ngừng gia tăng rèn luyện quả thật có thể rèn luyện chỉ là đại bộ phận người chịu chế ở thiên phú tài nguyên rất r khó è nguyện thiên hổ gặp nguyện long lâm vào t r ầ n g tư rõ ràng là có rõ ràng c à n ngộ ánh mắt nhất động từ đi tới một cái khác đại hán tiếp nhận một thanh phát đao đợi đến n g u y n long lấy lại tinh thần nguyện thiên hổ mới đem đưa tới phát đao ngươi đã gia nhập thú lượt đội đây chính là ngươi ngày sau vũ khí nguyện long vô ý thức tiếp nhận phát đao cái này có chút cùng loại với đường đao kiểu dáng sen vào đại đao cùng đơn đao ở giữa từ tính chất cứng rắn trăm năm thiết thụ làm thành cán đao năm tay thân đao dài gần hai thước từ hắc thiết chế tạo thành đao b ả n rộng lưỡi đao vô cùng sắc bén lộ ra một cô hung hãn khí tức cái này là phát đao chỉ có gia nhập thú l i ệ p đội tu hành giả mới có tư cách nhận được vũ khí từ chân quý hắc thiết kim loại chế tạo thành càng l a hút no bụng hoang thú hết u y dịch ẩn ẩn có một tia bảo binh bất phàm khí tức gia nhập thú l i ệ p đội liền mang ý nghĩa ngươi trưởng thành sau ba tháng lễ thành nhân cùng phụ cận cái khác ba cái thôn cùng một chỗ tổ chức ngươi phải thật tốt chuẩn bị dùng thực lực của ngươi không khó lấy một cái tốt vợ như thế toán mệnh cũng an tâm ngụy thắng quân đem phát đao giao cho ngụy lòng nói, ngụy long à ta nhìn ngươi lớn lên ngươi là một cái có chủ kiến hảo hải tử ngụy long muốn nói cái gì ngụy thắng quân lại vô vô bờ vai của hắn đem hắn muốn nói lời chắn trở về nhìn chăm chú cặp mắt của hắn thực lực của ngươi mặc dù không tệ nhưng là kinh nghiệm chưa đủ gia nhập thú liệp đội ngươi liền cùng thiên hổ một đội bởi vì cái gọi là đánh trận thân huynh đệ hắn lớn hơn ngươi mấy ngày ta hy vọng ngươi nhóm có thể như huynh đệ đồng dạng giúp đỡ cho nhau cái thôn này thiếu ai cũng không được ba không nghĩ tới ngụy long giấu như thế sâu hắn đã là đời chúng ta bên trong tu vi cao nhất một cái đi Bàn hát u lâu. y ế t Ta rất Một viên mãn.、Ta、còn c là i phi h ư cường ờ n g thiết r á n ngẽ con tể tử đồng dạng g tể tử t a n n h ê n nhìn thấy thôn trưởng Nguy Thắng quân cùng Nguy Long đang thao luyện trận xình rộng nói thấy thao thấp chút ao Hát h gì t có ước. ao đó, xóa i nho nhá yếu ớt ngụy văn báo nhắc nhở ngụy hát thiết một tiếng để hắn không nên nói nữa cũng hướng phía ngụy thiên hổ nô b i ể u môi ngụy văn báo cùng ngụy hát thiết đều là ngụy thiên hổ tiểu đoàn thể một thành viên bọn họ cũng đều biết ngụy thiên hổ từ trước đến nay i ê u thắng lần này ngụy long vô thanh vô tức đột phá bản huyết viên mãn vượt trên đối phương chỉ sợ trong lòng của hắn không qua được nguy thiên hổ sắc mặt có chút xanh xám tựa hồ là cảm nhận được bên cạnh tiểu đồng bọn quan tâm hắn miễn cưỡng gạt ra một cái tiểu dung bàn huyết viên mãn ta hội bắt kịp hồ ca cũng liền chỉ kém một tia trong lúc nói cười liền phá những người khác liên thanh phụ họa an ủi hắn nguy thiên hổ khỏe miệng giật một cái cái gọi là một tia một số thời khắc khả năng chính là là trời hắn ánh mắt dần dần kiên định ta tự tay hội đoạt lại thanh niên nhân đệ nhất danh đầu lập tức bốn cái thôn xóm ở giữa có một trận giao dịch hắn biết đại một thôn nhiều ngày trước đi săn một cái ngưng tụ một tia chân huyết hoàng kim yu nếu là có thể đổi lấy r o châu đây là vật đại bổ phục d ụ n g phía dưới hắn cách bàn huyết viên mãn một tia hàng rào liền có thể đánh vỡ mà đến lúc đó hắn liền có thể đường đường chính chính khiêu chiến ngụy long bảo vệ chính mình thanh niên đệ nhất danh đầu ta là thôn trưởng c h i tử trời sinh thu hoạch được tài nguyên so hắn nhiều không cần thiết nóng lòng nhất thời ngụy thiên hổ ở trong lòng phân tích mà lại cho dù đều là bàn huyết viên mãn ta đối bắt hoang chấn ngục quyền lý giải cũng muốn viễn siêu hắn không có lý do sẽ thua ngụy long xin miễn ngụy thắng quân m ờ i tuyệt không tham dự bốn thôn ở giữa giao dịch ngụy thắng quân cũng chỉ là khách sáo thoáng một phát nếu không phải ngụy long bản huyết viên mãn một tiếng hót lên làm kinh người hắn liền khách sáo cũng sẽ không khách sáo đây chính là thực lực mang đến biến hóa có lẽ ngụy long có thể không thèm để ý có thể hắn tu vi chính là hiện nay trong thôn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tựa hồ thôn trưởng đối ta tăng vọt thực lực tuyệt không có ý kiến gì không ngụy long về đến nhà lo lắng nhất một sự kiện thôn trưởng tuyệt không hỏi hắn vốn là muốn dùng sớm đã không chối từ mà so toán mệnh lấp liếm cho qua cũng may đối phương không có hỏi bát hoang chấn ngục quyền lĩnh hội ta chỉ kém lâm môn một chân một cước này cần linh cảm cũng có thể nói đốn nộ ngụy long quy hoạch tiếp xuống tu luyện như thế liền không cần kiên trì chính mình tăng nộ mà lại bắt hoang chấn ngục quyền t ầ n g thứ để t h ă n g cũng có thể tăng tốc khí huyết tẩy luyện ngụy long đã phi thường cố gắng lĩnh hội bắt hoang chấn ngục quyền cũng thả chậm bước chân mấy ngày trôi qua là là đột phá trong lòng hơi động thân thể bên trong chứa đ ự n g năng lượng nhanh chóng tiêu hao từ bàn huyết viên mãn về sau ngụy long thể nội chứa đ ự n g đại lượng năng lượng để hắn đều có bụng nhỏ mà theo thân thể năng lượng tiêu hao ngụy long chỉ cảm thấy tâm thần một thanh nguyên bản một ít mê hoặc theo một trong thanh bắt hoang chấn ngục quyền pháp chân ý tựa hồ đang ở trước mắt cái gọi là bắt hoang chấn ngục là một loại cương mánh không đúc xa trường q u y ề n pháp có chấn áp đại hoang không thể biết cường hãn lực lượng cũng tương tự đối hoang thú có nhất định áp chế thêm điểm thiên phú tựa hồ là lợi dụng thủ đoạn nào đó ngắn ngủi để thằng ta cảm lộ năng lực ngụy long nội tâm ghi nhớ sau đó chậm dãi đứng dậy hoác hoác hoác ngụy long từng lần một diễn luyện q u y ề n pháp nguyên bản có chút không lưu l o á t q u y ề n pháp giờ phút này nhiều hơn một phần mật mã động tác nước chảy mây trôi mang theo một loại hoang cổ khí t ư c không tên có mấy phần cường giả uy hiếp theo chi toàn thân khí huyết nhan sắc cũng càng ngày càng sâu cái này phút chốc cô động thần hy dễ như t r ở bàn tay nhưng là ngụy long tuyệt không phóng ra một bước này mà là lại lần nữa rèn luyện khí huyết nồng độ hiện nay hắn khí huyết nồng độ cùng tố chất thân thể so sơ bộ bản huyết viên mãn lúc phải cường đại trí ít ba phần ngụy long tĩnh tâm cảm nộ phát hiện đề thăng bắt hoang chấn ngục quyền tâm thứ thân thể năng lượng tiêu hao cũng bất quá một nửa so dự tính muốn thiếu xem ra chính mình lĩnh hội là có tác dụng lý giải càng thấu triệt thêm điểm thăng cấp năng lượng hao phí hội theo chi giảm bớt ngụy long đem những ngày g i nhớ thêm điểm thiên phú là một loại cực kỳ cường hãn thiên phú mà tốt hơn khai phát lợi dụng thì mang ý nghĩa hắn có thể tại đi càng xa giờ phút này khí huyết trị một trăm đầy công pháp quyền pháp chi nhánh b á t hoang chấn ngục quyền đ ă n g đường nhập thất b á t hoang chấn ngục quyền đ ă n g đường nhập thất về sau kỳ thật sớm đã vượt qua bàn huyết t ầ n g thứ đạt đến cô động thần hy t ầ n g thứ ngụy long vận hành quyền pháp khơi thông khí huyết không ngừng cọ rửa thân thể hiệu quả làm ít công to khí huyết nồng độ từng chút một l ắ n g động ẩn ẩn có một trạch h à o quang màu vàng nóng trợt lóe lên hoang lâm bên trong cổ thụ xanh ngắt thỉnh thoảng lại chim bay lướt qua dãy núi chồng ảnh một đoá mây đen che khuất trên bầu trời mặt trời có thể y nguyên có kim sắc hảo quan g xuyên thấu bay xuống một nhóm mấy chục người thú liệp đội ở trong đó có thứ tự trước đi tự hồ cùng hoang lâm hòa thành một thể hắn nhóm chính là đại h o a n g con dân ngụy long cũng ở trong đó cùng ngụy long ban đầu ý nghĩ có chút sai lầm từ ngụy thắng quân thành vì thôn trưởng về sau thú liệp đội có minh s á t phân tổ phân tuyến một đại đội cùng tuyến hai đội dự bị tuyến một đại đội là thú liệp đội tinh anh tuyến hai đội dự bị dùng đến bồi dưỡng tân nhân bất kể là tuyến một đại đội còn là tuyến hai đội dự bị còn có tiến một bước tỉ mỹ phân chia tình báo tiểu tổ chiến đấu tiểu tổ hậu cần tiểu tổ cạm nguy、so、long Phụ t h â n k i tại tuyến hai đội dự bị phía dưới chiến đấu tiểu tổ tại bãi săn bên ngoài hoạt động cái tiểu tổ này đội trưởng là ngụy thiên hổ bất kể là tuyến một đại đội còn là tuyến hai đội dự bị chiến đấu tiểu tổ đều là hạnh tâm tuyến một đại đội chiến đấu tiểu tổ tổ trưởng chính là từ ngụy thắng quân kiếm nhiệm hiển nhiên tương lai nguyễn thiên hổ là muốn tiếp nhận nguyễn thắng quân chiến đấu đội trưởng vị trí cuối cùng đón thêm vì đi săn đại đội đội trưởng về sau là thôn trưởng bảo tọa mà toàn bộ tuyến hai đội dự bị từ tuyến một đại đội phó đội trưởng nguyễn đại thanh phụ trách nguyễn đại thanh tồn tại cảm giác phi thường thấp trong thôn tử rất nhiều người chỉ nghe qua tên của hắn cũng rất ít có người biết hắn tồn tại nguyễn long trước đó cũng không có chú ý tới cái này cá nhân nguyễn đại thanh tựa hồ chính là một cái người trong suốt mà trên thực tế vị đội phó này thân kia bàng bạc lực lượng khá là khủng bố chí ít thần hy viên mãn hoàn thành bước thứ hai thậm chí rất cao nhoáng một cái ba ngày qua đi tuyến hai đội dự bị tại bãi săn bên ngoài hoạt động nơi này trên cơ bản đều là tạp huyết hoang thú ba ngày này ngụy long thích hướng thú liệp đội tiết tấu cũng cảm nhận được tại thú liệp đội sinh hoạt chỗ tốt ngắn ngủi ba ngày thời gian hắn không vẹn vẹn bổ túc để t h ă n g b ắ t hoang chấn ngục q u y ề n tiêu hao năng lượng thậm chí còn có gia tăng bụng tròn một vòng lúc đầu sáu khối cơ bụng lại hợp lại là một hợp thành một nhanh còn có chút tròn thật tốt ngụy long vô vỗ bụng mang theo một cái đại thẩm cho cắt gọt thịt thoải mái nhàn nhã hướng trong nhà đi không chỉ có thể bung ra ăn còn có thể mang về nhà đây chính là thú liệp đội đặc quyền thậm chí nếu như lập công lao tỉ như chém giết chân huyết hoang thú còn có thể được hưởng ngoài định mức ích lợi cũng liền nói có thể nắm giữ tài sản riêng có lẽ sớm một chút gia nhập liền tốt n g u y long ăn hai chân lơ mơ tâm lý tính toán đại khái đêm nay liền có thể hoàn thành khí huyết tẩy luyện thuận thế cô động thần hy đi đến chỗ ngã ba n g u y long định trụ bước chân lúc đầu có chút lơ mơ hai chân đứng thẳng tắp ánh mắt cũng chầm chậm trở nên sắp bén ba ngày nhẹ nhõm tựa hồ tại thời khắc này quét sạch sành xanh, xanh hắn hờ hững nhìn về phía giao lộ một đám người chừng tám chỉ thường thôi dừng lại một tiếng quát lớn vang lên ngụy thiên hổ đứng tại một đám người phía trước lạnh lùng nhìn về phía ngụy long tổ trưởng ngươi nhóm làm sao tới ngụy long nhãn bên trong lanh ý t r ợ t l ó e lên tựa hồ mới phát hiện ngụy thiên hổ lộ ra một vệ ý cười nhiệt tình vây vây tay nhìn về phía đằng sau mấy người kia trao hỏi văn báo hát thiết cậu tử nhị đản ngươi nhóm đều đến ngụy long gia nhập thú liệp đội ba ngày này từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm nhận được ngụy thiên hổ nhìn hắn ánh mắt không đúng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ không có đắc tội qua ngụy thiên hổ thậm chí đều chưa từng có tiếp xúc có thể một số thời khắc các ý là không có đạo lý ngụy long thực lực còn tại đó hành sự lại vững vàng dù cho mới vừa g i a nhập thú hiệp đội có thể cho tới bây giờ không có xuất qua chỗ sơ xuất làm người coi như nhiệt tình tìm không r a ma bệnh nguyên lai tưởng rằng ngụy thiên hổ rất nhanh liền hội bộc phát không nghĩ tới đ ố i phương chờ ba ngày giờ phút này mang lĩnh cái này đoàn người bao vây chính mình hiển nhiên là muốn làm chút gì ngụy long nhiệt tình trao hỏi để ngụy thiên hổ đi theo phía sau không ít tuổi trẻ người đều có chút xấu hổ v ậ cũng không phải không trở về cũng không phải những người này đều rõ ràng biết ngụy thiên hổ muốn làm gì là đến tìm ngụy long p h i ề n phức mà hắn nhóm đứng tại ngụy thiên h ổ bên này ngụy long biểu hiện có chút vượt quá ngụy thiên h ổ đoán trước hắn trầm mặc một hồi nghĩ đến thế nào diễn đạt nếu là không có chuyện gì ta liền đi ngụy long cất bước hướng về một con đường khác đi qua ngụy thiên h ổ cái này đoàn người rất bất phàm có thể đi vào chiến đấu tiểu tổ trên cơ bản đều tại bản huyết hậu kỳ bình quân thực lực cường cũng không phải là thiên phú có thể giải thích như ngụy h ắ c thiết là thợ rèn tri tử ngụy văn báo là dược sư tri tử hắn nhóm phụ bối đa số ở trong thôn có nhất định địa vị chí ít cũng là thú liệp đội tinh anh thành viên dạng này mới có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hắn nhóm tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tài năng xuất chúng trực tiếp vào tinh anh chiến đấu tiểu tổ ta muốn khiêu chiến ngươi chính thức đánh bại ngươi ngụy thiên hổ ánh mắt dần dần kiên định tiến lên trước một bước ngăn lại ngụy l o n g ta muốn từ trên tay ngươi đoạt lại thanh niên đệ nhất nhân xưng hảo thanh niên đệ nhất nhân ngụy long xưng sở lập tức gợi có chút buộc cợt cũng có chút khinh thường đi săn một ngày ngươi không mệt cần gì đem ý nghĩ tốn hao đến phía trên này ngươi nếu là nghiên cứu thảo luận tu luyện ta vui lòng có thể tranh đấu vô vị không cần thiết tranh đấu vô vị ngươi đem khiêu chiến của ta coi là tranh đấu vô vị ngụy long m ạ n bất kinh tâm thật sâu kích thích ngụy thiên hổ hắn nhìn về phía ngụy long ánh mắt có chút đáng sợ ngươi cẩn thận ẩn giấu đi chính mình thực lực sau đó đến cuối cùng bước ngoặt lại triển lộ bàn huyết viên mãn tu vi làm lấy hết thẻ thôn dân trước mặt từ trong tay tự tay đoạt đi thanh niên đệ nhất nhân danh đầu ngụy thiên hổ toàn bộ người khí chất trở nên â m lãnh lạnh giọng nói ngươi hẩn tàng sâu như vậy giờ phút này lại xem thường ta ngươi có biết hay không ta vì này trả giá nhiều thiếu cái gì che giấu mình cái gì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ngụy long lý giải không thể hắn cái gì cũng không làm đ ố n g nhiều phiền phức cũng rất bực bội cười nạo h nói chẳng lẽ còn muốn bình ra ngụy trang thôn tứ đại thiên vương tới một cái thiên hổ vương văn ba o vương hắc thiết vương làm ra năm cái danh hảo ta không có ẩn tàng qua tu vi gì ngụy long gặp ngụy thiên hổ ánh mắt càng phát bất thiện an ngay nói thật không muốn chính diện cùng bọn hắn xung đột thực lực để t h ă n g kỳ thật ngay tại mười mấy ngày nay trước đó ta không gia nhập thú lệ i đội thật là thực lực chưa đủ sợ hãi có nguy hiểm ngươi chỉ dùng mười ngày qua liền để thăng tới bàn huyết viên mãn đúng thế ngươi kia thời điểm tu vi gì bàn huyết trung kỳ ha ha ngươi là đang vũ nhục ta chỉ dùng hơn mười ngày liền từ ban huyết trung kỳ để thăng tới viên mãn ngụy thiên hổ cắn răng nhìn qua ngụy long cả giận nói ngươi làm sao có thể như thế vũ nhục ta ngươi làm sao dám ta không có vũ nhục ngươi ngụy long trầm mặc ta nói đều là lời nói thật ngụy long cũng không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ y ê u tú cũng là hắn sai lầm ngươi dùng vô vị tranh đấu mấy chữ này xóa bỏ ta hết thệ cố gắng lại dùng liền ba tuổi tiểu hải cũng sẽ không tin tưởng lời nói vũ nhục ta mà ngụy long trầm mặc tại ngụy thiên hổ nhãn bên trong chính là đối hắn không nhịn hắn lạnh lùng nói ra tay đi ngụy thiên hổ cố nén trong lòng nội hỏa đem phát đao cắm trên mặt đất hắn sợ chính mình nhịn không được rút đao chém chết ngụy l o n g hắn còn duy trì một tia lý trí khí huyết bao phủ toàn thân hồng sắc khí huyết lực lượng giống như phẫn nộ i trường xả vờn quanh toàn thân ngụy thiên hổ thẳng tắp nhìn về phía ngụy l o n g tựa hồ nhìn thấy hắn nhãn bên trong chân kinh nói không sai ta đã bản huyết viên mãn thiên điệp h â n khối mặt trời gần như sắc muốn rơi xuống từng đạo trói lọi xích hả phủ đầy thiên đ i ệ đại đại có thể trời chiều sẽ hội dựa theo chính mình tiết ấu rơi vào đại địa hiển nhiên còn chưa tới trời tối thời điểm cho nên ánh nắng chiều vẫn y như cũ ngụy long học ngụy thiên hổ đem phát đao cắm trên mặt đất nhìn về phía ngụy thiên hổ sau lưng ngụy hát tiết ngụy văn báo một đ o à n người thở dài một tiếng nói ngươi nhóm xuất thủ một lượt đi nếu không sẽ bại rất nhanh ngươi làm sao dám như thế vũ nhục ta nghe vậy ngụy thiên hổ kém một chút thổ huyết phương kia chính gương mặt một trận và mẹo nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí huyết sôi trào đột nhiên đột tiến vô cùng uy mãnh dùng lá bát hoang chấn ngục quyền t ứ c mở đầu vỗ một cái về phía ngụy long khoảng cách đăng đường nhập thất liền kém một tia ngụy long trong mắt lóe lên một tia tán thưởng s o hắn không có thêm điểm trước đó không kém chút nào dù cho có ngụy thắng quân tự mình thiên vị có thể nghĩ đến ngụy thiên hổ cũng không ít cố gắng đương nhiên dùng ngụy long hiện nay ánh mắt xem ra khắp nơi đều là sơ hở hắn thêm điểm về sau không vẹn vẹn trực tiếp từ sơ q u y môn kính thẳng vào đăng đường nhập thất trên thực tế đi càng xa thôi được ngụy long không nghĩ tới kết quả có thể như vậy nếu như không xuất thủ chỉ sợ về sau phiền phức càng nhiều liền một lần đánh phục đi ngụy long chán ghét phiền phức đặc biệt là cái này đoàn người lực lượng sau lưng không thể khinh thường ngụy long thân khí huyết chợt l ó e lên kia là cực hạn màu đỏ thơm màu là cơ hồ tẩy luyện đến cực hạn khí huyết lực lượng thêm điểm đề thăng để hắn căn cơ vững chắc vô cùng lại thêm có ý thả t r ư m chạy tới bàn huyết viên mãn ẩn ẩn có thể nhìn thấy kim quang lưu truyền ngụy long phát sau mà đến trước cô động khí huyết giống như một thanh lợi nhận thẳng tắp đánh vào ngụy thiên h ổ trên ngực mà cái sau khí huyết trên người cô động không đủ dễ dàng sụp đổ trực tiếp bị đả diện một tiếng ầm vang ngụy long q u n như hỏa pháo nhất kích đem ngụy thiên hồ đánh bay ngụy thiên hổ rơi ầm ầm trên mặt đất lực lượng khổng lồ làm cho hắn lao chùi lui ra phía sau hơn mười mét ngụy long một q u y ề n kia trực tiếp đánh nát phòng ngự của hắn khí huyết tán loạn hoa một tiếng ngụy thiên hổ cuồng p h ú n ra một ngụm màu tươi ngươi nhóm cùng lên đi ngụy long nhìn về phía ngụy h thiên ế t một theo t bằng người, những người này đi i h Nguyễn hổ tới trước kỳ thật đã tỏ rõ lập trường nhìn thấy ngụy long trông lại ánh mắt năm người kia vô ý thức cùng nhau lui lại một bước kịp phản ứng về sau ngụy hát thiết mạnh khởi cổ mặt đỏ lên ngươi muốn làm gì không được qua đây a tiếng nói còn xuống g i c hạ ngụy long thân ảnh l o i lên một bước bước tới màu đỏ tâm h khí huyết lưu chuyển toàn thân giống như hoa mị khôi g i á c đào mắt ở giữa nắm đấm của hắn rơi vào ngụy hát thiết trên bụng ngụy long tu vi cao hơn bọn họ bắt hoang chấn ngủ quyền tầng thứ càng là viễn siêu hắn nhóm một quên một cái b à n h bành b à n h nam quyền về sau không còn có một người đứng những người này ở đây trên mặt đất kêu rên bất quá bọn hắn chọn thời gian địa điểm đều rất tốt lúc này hướng người tới rất ít cho nên mặc cho hắn nhóm làm sao gọi cũng gọi không người tới vành bành bảnh ngụy long một chân một chân đã tới thẳng đến không gọi mới dừng lại một cái tiếp theo một cái têu càng lớn tiếng đạp càng hung hát càng đạp càng mạnh hơn có kiểu mẫu tất cả mọi người kìm nén đau cũng không lên tiếng có thể không lên tiếng ngụy long ý nguyên hung á t đạp không có cái gì cần lưu tình hắn nhóm cùng ngụy thiên hổ đứng tại một khối tại ngụy long phía đối lập đã hắn nhóm không để ý tới cùng ở tại một tiểu tổ đồng sự ở giữa tình nghĩa ngụy long cũng không có cái gì cần quan tâm hắn không t r e o chọc những người này có thể cũng không sợ những người này nói đùa đều bất hắc còn sống bị khuất không bằng đập đầu chết chế chơi chiêu triệt để trầm mặc thiên địa lâm vào đen nặng ngụy long hờ hưng đứng x g l ạ n h bút mặt đất bên trên sau cái khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi nằm n g ư ợ ngang trên mặt của bọn hắn không nhìn thấy dù là một tia vết thương có thể một ít không rõ ràng địa phương quần áo có thể che khuất địa phương đều lưu lại quyền ấn dấu chân từ hắn nhóm sắp khóc vẻ mặt đại khái có thể nhìn ra đều đau ta muốn an tính tu luyện tại về sau thời gian bên trong chuyện này coi như chưa từng xảy ra ai cũng không cho phép cáo trạng ân mặt khác tốt nhất đừng chơi báo thù ngây thơ tiết mục đại khái chính là như vậy sẽ không có người lại đến phiền ta đi thành thục một ít ngụy long nhìn chung quanh nhẹ giọng thì thầm nho nhã hiền hòa cười gắn nói nếu như ngươi nhóm nhất định phải phiền ta ta thao lần sau đầu đều cho n g ư ơ i vặn xuống tới nằm trên mặt đất sáu người thân thể run lên t r ầ mặc m t r ầ mặc m chính là đồng ý ngụy long thở dài một hơi rút lên phát đao dẫn thịt rời đi nguyệt quang đem hắn cái bóng kéo rất rất xa ngụy thiên hổ lảo đảo đứng dậy nhìn về phía ngụy long bóng lưng ánh mắt một mảnh kiên định ta vẫn sẽ khiêu chế ngươi không hội nhận vua ô ô mà hắn còn chưa nói xong liền bị người bên cạnh b ị miệng lại về đến trong nhà rất nhiều chuyện ta sẽ không để ở trong lòng có thể ngụy thiên hổ không phải hắn chỉ là còn chưa đủ mười sáu tuổi người trẻ tuổi ngụy long đang tiến hành bản thân tỉnh lại cái tuổi này có mãnh liệt lòng hào thắng bình thường hội quá mức đem bản thân hư vinh đóng gói thành tự tôn sau đó dùng cái này muốn tự nhận là lạnh lùng sự tỉnh mà thường thường xem nhẹ chính mình chân chính thích gì ngụy long tỉnh lại sai lầm của mình cũng không phải tất cả mọi người như hắn như thế ưu tú phải vì người khác nghĩ thêm đến lần sau gặp lại dạng này khiêu khích nhất định muốn đầy đủ lý giải đối phương tâm thái sau đó lại đánh băng dạng này mới có thể tái tạo tâm lý đối phương kiến thiết dùng đặt đến chợ giúp đối phương trưởng thành mục đích giống như hạ thủ còn là nhẹ ngụy long thầm than một tiếng hắn rời đi thời điểm giống như nghe được ngụy thiên hổ y nguyên có chút ý nghĩ Nghĩ đến ngụy long xuất ra g i a thú bút ký muốn đem cái này phiên cảm n ộ i nhớ kỹ có thể nghĩ lại đem bút than nhẹ để nhẹ hạ hắn sẽ hội đem chuyện quan trọng nhớ kỹ dùng làm tỉnh lại cùng với hoài niệm g i a thú d â y có hạn muốn tiết kiệm lợi dụng ngụy thiên hổ còn chưa xứng xuất hiện ở trên đây vương lỏng về sau ngụy long vận chuyển toàn thân khí huyết màu đỏ thâm khí huyết bên trong lần lần có thể thấy được ánh sáng vàng kim lộng lấy trong lòng của hắn khẽ động khí huyết nhận áp s u ú t đảo mắt ở giữa biến thành vàng nhạt sắc sán l ạ n thần hy nhẹ nhẹ vờn quanh tại toàn thân hắn không cần tốn nhiều sức có thâm hậu tích lũy ngụy long đột phá bàn huyết viên mãn đặt đến b ư ớ c thứ hai thần hy trực quan biểu hiện như sau thần hy trị m ộ ư ơ i công pháp quyền pháp chi nhánh bắt hoang chấn ngủ quyền đăng đường nhập thất một trăm điểm khí huyết trị chỉ, chỉ luyện hóa ra m ộ ư ơ i điểm thần hy trị thần hy năng lượng cấp độ rất cao mà lại đối thân thể trả lại càng mạnh trong khoảng thời gian ngắn ngụy long liền cảm giác tại bàn huyết viên mãn đi đến cực hạn đình trệ tố chất thân thể tăng cường theo chi thần hy tiến bộ nguy long xuất ra ra thú bức ký đây mới là chuyện đáng giá kỷ niệm viết như sau xuyên qua mười bảy ngày tu vi bước vào bước thứ hai thần hy bắt hoang chấn ngục quyền đăng đường nhập thất cái gọi là khó k h ă nguy chỉ h t ư ờ n thôi. n g bất bất long trên h người có t vàng nhạt sắc thần hy lóe lên liền biến mất chậm dài đứng dậy đột phá vui sướng bình tĩnh lại như có di chứng liền tại thú liệp đội tập hợp thời điểm hắn nhẹ nhẹ cười một tiếng Dầm chân hướng thao luyện trận đi tới. chương â n h chín thôn trưởng thực lực ngụy long lo lắng sự tình tuyệt không phát sinh hết thể như là thường ngày đồng dạng chỉ ngụy thiên hổ mấy người kia đi đứng còn có chút không lưu loát nhưng bọn hắn tố chất thân thể vốn là rất mạnh cũng không lo ngại không có dự đoán mà đến phiên phức tự a hồ ngụy thiên hổ thật đúng là ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này người nghe nói đại thúc cùng đồng bạn thảo luận cái gì hôm qua ngụy thiên hổ kia một đám hải t ử chơi điên vậy mà học đại nhân uống rượu xa ngã rớt xuống dốc núi hắn nhóm ở đâu ra rượu người bên cạ dọng nhìn về phía ngay tại tập hợp ngụy thiên hổ tựa hồ đi đứng thật có chút không lưu loát đại khái là vài ngày trước bốn thôn hô thị từ thanh hà thôn đổi lấy đi cũng chỉ có cái thôn kia hội cất rượu nhắc lên câu chuyện đại thúc cũng không có khẳng định những hải tử này gia cảnh đều là bất phàm uống chút rượu liền khó lường người nhóm đều là thanh niên nhân còn cùng ngụy thiên hổ nhất tổ đại thúc trong lòng hơi động nhìn về phía bên cạnh ngụy long hỏi hắn nhóm tối hôm qua vài cái xa ngã rớt xuống tiểu sơn ngươi biết không cái này đại thúc tiền nhiệm khuyến cáo qua ngụy long không nên quá đáng tu luyện là một tuyến đại đội điều tra tiểu tổ một thành viên bình thường tin tức linh thông ngụy long nội tâm hơi chút suy tư hẳn là ngụy thiên hổ đám người chẳng biết tại sao che giấu đi bị hành hung sự tình ngụy long mặt bất động thanh sắc quan tâm hỏi ta không nghe nói hôm qua ta sớm đi ngụy thiên hổ không có sao chứ hiện tại không dưỡng dưỡng thương một đời không bằng một đời đại thúc nhìn thấy ngụy long cũng không biết nguyên nhân thất lạc lắc đầu nhớ năm đó cái này nói thôn trưởng ngụy thắng quân đã đi tới đầu thôn bất đồng đại đội lệ thuộc vào bất đồng tổ khác thú liệp đội thành viên các gan vào chỗ ngụy long cũng cất bất hướng ngụy thiên hổ kia một đống người đi tới lúc đầu ngụy long liền ẩn ẩn bị hắn nhóm bãi x í h đi qua tối hôm qua xung đột hắn càng là bị triệt để cô lập ngụy thiên hổ âm thầm quan sát đến ngụy long khỏe mắt run dậy dự bị chiến đấu tiểu tổ bên trong những người khác không phải là như thế đêm qua hắn nhóm cùng nhau vì ngụy thiên hổ trợ quyền lọt vào vô tình hành hung sống qua lúc đầu đau đớn tỉnh táo lại những người này tầm mắt không kém ngụy long đánh bại hắn nhóm chỉ dùng một quyền mà thôi sau đó phân tích ngụy long không vẹn vẹn bàn huyết viên mãn mà lại căn cơ vô cùng hùng h ậ khí huyết thu phóng tự nhiên hơn nữa còn đã cô động đến đỏ thâm tri xác đương nhiên trọng yếu nhất còn là bắt hoang chấn mục quyền tạo nghệ dù cho mạnh như ngụy thiên hổ cũng không có thể từ ngụy long trong tay đi qua một chiều không khỏi nói rõ ngụy long bắt hoang c h ấ n ngục quyền đã đăng đường nhập thất vượt xa h ắ n nhóm trong sáu người có hai cái sinh lòng đoán hận nghĩ năn nghỉ phụ xuất hiện lớp lớp tay giáo hấn ngụy long mặt khác ba cái thì là trầm mặc không nói cuối cùng vẫn là ngụy thiên hổ dùng bình thường tích lũy uy tín để hết thể ngậm miệng không nói vì này còn biên tạo một cái lý do sợ ra người hỏi tuân thương thế trên người ta muốn tự tay đòi lại trang tử chuyện này quyết không thể để phụ thân biết cũng không thể để những người khác biết ngụy thiên hổ dùng ánh mắt còn lại đánh giá ngụy long chuyện này nếu là chuyện đi sáu người bị ngụy long đánh tới bởi đủ để cho hắn nhiều năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát ngụy thiên hổ có hồng tâm hắn sau này là muốn trở thành thôn trưởng nam nhân cũng sẽ đi ra ngụy trang thôn ta ngày thường bên trong nghe quen tàn dương bất chi bất giác lười biếng rất nhiều mà ngụy long ẩn tàng sâu như vậy đ ỗ n g nhiên đánh bại ta chưa chắc không có chỗ tốt đi qua lần này thảm bại trên thực tế cũng vì ta gõ vang cảnh báo ngụy thiên hổ sớm đã nghe được người khác đàm luận hắn say rượu xa ngã trò cười dù sao trong làng thiếu có chuyện mới mẻ ngày xưa lời trói thai giờ phút này hắn vui vẻ chịu đựng chỉ làm chỉ đối với mình ma luyện ngụy thiên hổ cảm thấy mình trong vòng một đêm lớn lên nội tâm thầm nghĩ một lần thất bại lại đáng là gì hơn nữa còn là không có ai biết thất bại ta hội càng thêm cố gắng tận khả năng tăng thực lực lên có phụ thân trợ g i ú p ba tháng lễ thành nhân ta hội đoạt được đệ nhất ngụy thiên hổ nhẹ khẽ n h ả ra một hơi nhìn về phía ngụy long lại cười đi đến trước người hắn thấp giọng nói ngươi thu hoạch được ta công nhận thậm chí ta còn muốn tạ ơn ngươi ta từ nhỏ đã trong người đồng lứa xa xa dẫn trước là ngươi để ta thu hồi lòng k i n t ư ờ n g xem như đối ngươi báo đáp ta hội cố gắng đánh bại ngươi không đợi ngụy long trả lời ngụy thiên hổ nói tiếp cái này một ngày rất nhanh hiện tại tuyến hai đội dự bị cùng tuyến một đại đội liên hợp hành động thôn trưởng ngụy thắng quân dựa theo dĩ vãng điểm song số đem nhiệm vụ phân phối cho các tiểu tổ nói hắn nhìn về phía ngụy thiên hổ chỗ tuyến hai đội dự bị nói ngươi nhóm dù cho gia nhập trễ nhất người trẻ tuổi cũng đều thích hướng thú l i ệ p đội tiết đ ấu vừa vặn một khối đi theo hành động miễn cho sinh tiêu càng chi tâm nói xong ngụy thắng quân thật sâu nhìn dự bị chiến đấu tiểu tổ một ánh mắt ngụy long cảm thấy thôn trưởng tựa hồ nhìn ra cái gì là tại cảnh cáo hắn mà ngụy thiên h ổ cũng cảm thấy là xưa nay nghiêm túc lao cha nhìn thấu chính mình sứt xẻo lý do ngụy thắng quân ánh mắt chiếu tới đều cảm thấy là đang nhìn chính mình đặc biệt là đêm qua mới vừa trải qua xung đột bảy người đều có chuyện trong lòng không tự giác chống lên thân thể lần này hai đội liên hợp hành động có thể phần lớn thời gian đội dự bị cũng chỉ có thể đánh một chút tay nhỏ một nhóm hơn năm mươi người tại cổ thụ xanh ngắt bãi săn bên trong có thứ tự tiến lên nhìn kỹ bát hoang chấn ngục quyền chỉ có tại sát phạt bên trong mới có thể nhìn thấy tinh túy ngụy đại thanh biểu lộ cho tới bây giờ đều là lệnh như băng giờ phút này nhắc nhở dự bị tiểu đội một b à n người để hắn nhóm lưu tâm quan sát ngụy long ngẩng đầu nhìn lên nơi xa sơn phong phía trên ẩn ẩn có một đầu kiếm s ỉ hổ ẩn hiện tốc độ rất nhanh tại trong hoang lâm giống như phi hành con hổ kia rất đáng sợ có cao hơn ba mét hai viên to lớn răng nhọn lóe ra thị huyết quang mang mà lại hắn đáng sợ khí tức cách rất xa liền có thể cảm nhận được cái này là một cái ngưng tụ đại lượng chân huyết cường hãn hoang thú so trước đó một đoạn thời gian săn g i ế t thổ lòng không hề yếu gần nhất hiếm thấy chân huyết hoang thú hiện nay càng ngày càng nhiều ngụy đại thanh thì thào tự nói một cái lại hướng mọi người nói cẩn thận quan sát thôn trưởng chiến đấu đem bát hoang chấn ngục quyền dùng tại đao pháp bên trên phải biết bát hoang chấn ngục quyền là đại yên vương t r i ề u thiết quân tu tập quyền pháp rất là cương mánh cực kỳ tu luyện tới chỗ sâu nhất có thể một quyền đánh nát dây núi có phụ trợ chiến đấu đội viên ghé vào nơi xa hoang mục bên trên dựng lên cung tiễn liên tiếp hai mũi tên thật sâu bắn vào kiếm xỉ hồ b ằ ngông dẫn tới cái này hoang thú liên tục c u ồ n hống hướng đánh lén đội viên phi nước đại mà lúc này ngụy thắng quân bắn ra thân ảnh giống như thần kiếm thẳng tắp sán lạ giống như ánh bình minh thần hy từ không tới có chỉ là dây lát ở giữa phủ đầy toàn thân của hắn bát hoang chấn ngục quyền chân ý bên ngoài hóa mà ra man hoang hư ảnh sát na hiền hóa bao phủ lại mảnh nhỏ s ơ lâm ngụy thắng quân tử cực t ĩ n h đến cực động công kích một cái chớp mắt hoàn thành mà trường đao trong tay của hắn phảng phất tử luyện ngục bên trong chém ra ngụy thắng quân xuất thủ sát na vọt lên kiếm xỉ hổ cảm nhận được không ổn đáng tiếc giờ phút này hắn đã đem phần bụng lộ ra nhưng là phản ứng rất nhanh lại không đuổi theo cái kia đánh lén hắn nhân loại toàn thân kim quang l o ạ lên ý đồ tại không trung biến hướng nhưng lại mất đi tiên cơ chỉ gặp lưỡng đạo hình khuyên huyết sắc quang mang từ ngụy thắng quân nơi bụng nhảy lên mà ra có một cái màu đỏ nhạt mặt trời đồng dạng mệnh luân như ẩn như hiện theo sau q u y ề n pháp chân ý đột nhiên chấn động cái này phút chốc không chỉ có là kiếm sĩ hổ bao quát sau lưng ngụy long cũng đều cảm giác được một cỗ trầm trọng áp bách chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực hung hăng ấn xuống kiếm sĩ hổ cũng rất là bất p h ả m tại q u y ề n pháp chân ý uy áp khó khăn lắm hoàn thành biến hướng hổ trào tại áp lực dưới đã vung ra kim sắc quang mang tại trào nha hội tụ kim sắc phong nhận giống như đao phong thẳng đến ngụy thắng quân mà đi hắn muốn liều mạng. Nhưng mà... ngụy thắng quân quá cay đ ộ c khiến cho một cái thiên cân truy tránh thoát kim sắc phong nhận nước chảy mây trôi đây là thần hy trường đao lấp lánh tới cực điểm hắn lấn người mà bên trên ẩm ẩm kiếm sỉ hổ bay rớt ra ngoài trực tiếp bị nện trên mặt đất nơi bụng sẽ rách ra nhất đạo vết thương thật lớn ngụy thắng quân một bước không nhường càng đánh càng hăng khí huyết sôi trào thần hy lấp lánh còn có mệnh luân thỉnh thoảng lóe ra q u a n mang chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi bên trong c h é m chết ngưng tụ đại lượng chân huyết hoang thú cái này là đã ngưng tụ chân huyết hoang thú mà lại sinh ra thần dị có người cả kinh nói ngụy long nghe được người bên cạnh thảo luận hắn cũng kinh ngạc tại thôn trưởng đáng sợ đó chính là quyền pháp chân ý uy áp đồng dạng đồ vật để nhân sinh không bằng lòng phản kháng không hổ là mệnh luân cảnh cường giả đây chính là mệnh luân tu v i cường hạn thực lực vài đao giết chết cường đại hoang thú khí huyết dâng trào thần hy diệu tiên dựa theo ngụy long quan sát ngụy thắng quân lực lượng nhất định vượt qua hai và cân vô cùng cường đại lợi hại hơn còn là ngụy thắng quân lực lượng kinh người không chế hắn kỹ xảo phát lực cùng với ý thức chiến đấu còn có đối với bắt hoang chân ngục quyền chân ý lý giải đều vô cùng cường hãn ngụy thắng quân có chút thở hổn hển đứng ở một bên trực tiếp x é rách sinh ăn kiếm sỉ hồ huyết n ụ c khôi phục tiêu hao mà phụ trợ tiểu đội trước đ ố i kiếm sỉ hồ thi thể làm bước đầu tiên xử lý vừa rồi thôn trưởng thân lấp lánh là mệnh luân có dự bị hậu cần tiểu tổ người hỏi t h ă m kia chính là mệnh luân thôn trưởng đã là ngưng tụ lưỡng đạo mệnh ngân cơn giả mỗi một đạo mệnh ngân khả năng thôn trưởng gia tăng một vạn cân lực lượng ngụy đại thanh ngữ k h í phức tạp mang theo hướng tới lại có t i ế n lối mà lại ngươi nhóm nhìn thấy rồi sao thôn trưởng mệnh luân là hồng sắc nói rõ tại đột phá mệnh luân trước đó thôn trưởng có bất phản tích lũ nhóm lửa mệnh hỏa chí ít cũng là hồng sắc mà mệnh hỏa càng hồng đã nói lên nội tình tư chất càng cao bình thường người mệnh hỏa chỉ là trong xuất sắc thôn trưởng tư chất rất bất phàm cũng có người hỏi hoang thú đều là không có trí tuệ sao dĩ nhiên không phải đại bộ phận hoang thú chỉ là tạp huyết hoang thú hoang thú bên trong thấp nhất tồn tại như kiếm sỉ hổ chính là ngưng tụ chân huyết hoang thú hơn nữa còn có một chút thần dị chiêu thức kiểu kiếm k i sỉ hổ đã sơ bộ có trí tuệ có thể tại nhân loại so sánh còn là lộ ra vụ về mà chân chính thuần huyết hoang thú có chút so người còn muốn xào trá ngụy đại thanh vì bọn họ giải hoặc truyền thuyết có chút thuần huyết hoang thú vẹn vẹn ngưng tụ chân huyết một giọt máu liền có thể áp đảo một ngọn dây núi sự xuất hiện của bọn nó có thể trực tiếp diệt vong một quốc gia về sau chứ kia kiếm xì hổ thấy đều là phổ thông tạp huyết hoang thú nhưng là đều rất mạnh ngụy long suy đoán ngưng tụ chân huyết hoang thú không nhiều chí ít tại đại yên vương triều biên cảnh không nhiều đến mức càng sâu vào không thể biết đại hoang kia liền không nói được ngụy long một nhóm đội dự bị người trẻ tuổi đi theo ngụy đại thanh cũng dần dần phát hiện một tuyến đại đội hành động hiệu suất rất cao tại bãi săn trên có tự g h qua so sánh dưới dự bị nhị đội các phương diện đều rất lây ngô đi săn một ngày thoáng một cái đã qua ngụy long lần này phân được hơn m ộ ư ơ i cân kiếm xỉ h ổ thịt lại lần nữa ăn một cái miệng đầy chảy mỡ bất quá cái này loại ngưng tụ chân huyết thịt đã là bảo vật đại bộ phận muốn cung cấp nuôi dưỡng cấp bậc cao hơn chiến sĩ tu luyện quang thôn trưởng một người liền có thể nuốt vào một nửa thực lực càng là cường đại cần thu lấy năng lượng càng nhiều mà hắn nhóm nhưng không có ngụy l o n g cao như vậy hiệu suất thêm điểm chỉ có thể đánh quyền luyện hóa về đến trong nhà ngụy long trong lòng hơi động thân thể năng lượng nhanh chóng tiêu hao đảo mắt ở giữa hắn thể nội thần hy liền nhanh trong tiến bộ người bình thường mấy tháng thậm chí một năm thành quả hắn đảo mắt ở giữa liền đặt đến thần hy trị ba mươi hai thêm điểm tăng lên căn cơ cũng rất vững chắc không có chút nào bất ổn n g u y long rất là chú ý cơ sở căn cơ nhiều khi đều sẽ thả c h ậ m tốc độ bất quá hắn cũng có b ờ n l dầu tăng thêm trước đây còn lại năng lượng dự trữ lại thêm hơn mười cần chân huyết hoang t h ú thịt còn có cái khác t ạ p huyết hoang t h ú thịt chỉ đề thăng chín giờ thần hy giá trị theo thần hy gia tăng đề thăng cần thiết năng lượng cũng tại không ngừng gia tăng n g u y long ánh mắt lộ ra vẻ suy tư dạng này tốc độ tiến bộ không biết lúc nào mới có thể tiến nhập mệnh luân cảnh đi ra ngụy t r a n g thôn tại đại hoang biên giới sinh hoạt có thể không an toàn hắn cũng không muốn một mực vùi ở một cái thôn nhỏ bên trong trình độ nào đó tăng lên tốc độ còn là quá chậm ngụy long ánh mắt kiên định chậm rãi có chủ ý truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương mười phi mãn g kế hoạch này có phong hiểm ngụy long nghĩ nghĩ dự định trước ổn một đợt thầm nghĩ chờ thực lực lại lớn mạnh một chút đi làm cũng không muộn mặc dù tốc độ tu luyện trở nên chậm có thể cũng không phải không thể tiếp nhận thời gian cứ như thế trôi qua hơn mười ngày qua đi thú l i ệ p đội có người thụ thương nhưng là tuyệt không xuất hiện tử vong tình huống mà tuyến hai đội dự bị cũng bắt đầu gánh chịu trình độ công việc phương xa thiên không mặt trời cao thăng từng vòng quang mang từ trong đó rơi xuống mà cách đó không xa có to lớn che lấp mây đen chậm dãi bay tới hoang lâm thụ diệp ma sát tốc tốc rung động một cái đống đất để đắp đê bất an bỏ bốn Ồ! bỏ bốn Ồ! tờ ê toàn thân nó khoác thổ áo giáp màu vàng hoang thú mặc dù còn trương ngưng luyện ra chân huyết có thể đã là phổ thông tạp huyết hoang thú bên trong tối cường tồn tại nguyễn l h i n nín Hổ thở ngưng thần, ngưng đi săn nguyễn、like、n long phần lớn là nhìn chằm chằm chiến đấu giả thân nhìn xem bọn hắn làm sao chiến đấu mà theo kinh nghiệm tăng nhiều nguyễn long phát hiện nửa người dưới so sánh với nửa người còn trọng yếu hơn một ít bước chân tại đi săn bên trong tác dụng phi thường to lớn mau lẹ bước chân thường thường có thể càng mới đến h ơ n vị tương ứng chiêu thức thời gian chuẩn bị cũng đầy đủ sung túc thậm chí bước chân còn ảnh hưởng cắt vào thời cơ một cái tốt thợ săn không vẹn vẹn phải học được tìm tìm con mồi khuyết điểm mà lại tốt nhất có thể để cho con mồi chủ động bại lộ khuyết điểm ngụy long tự hỏi bên kia ngụy thắng quân chiến đấu cũng kết thúc một lần kia xung đột kích phát cái này cái thiếu thôn trưởng tiềm lực ngụy thiên hổ khí huyết trên người so trước đó càng đậm kích đấu mười mấy đao về sau ngụy thiên hổ dọc theo khe hở nhất đao đâm xuyên đống đất, để đắp đê bùn đất khải giáp hung hăng đâm đi vào c h i t để giết chết cái này hoang thú ngụy thiên hổ đợi đến đống đất để đắp đê có rút tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn mới rút ra trường đao cái này phút chốc chém rết như thế cường đại hoang thú hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần bay lên ngụy thiên hổ nhìn ngụy long một ánh mắt lại có lại lòng tin không chút nào yếu thế thậm chí mang theo một điểm khiêu khích bất quá nhãn thần rất khắc chế chỉ là mang theo một điểm khiêu khích còn có chút thăm dò h ổ ca thực lực ngơi lại biến cường ngụy hắc thiết áp sắp tới trong giọng nói đầy là há ước độc lập chém rết đống đất để đắp đê mang ý nghĩa đã có thể tại đại ho cuối c ù nguyễn đâm v à g thiên để hổ tại tiểu đồng bọn chen trúc hạ ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng ngụy long gặp ngụy long gọi hậu cần tiểu tổ tới thu thập thổ long thi thể không có biểu thị trong mắt lóe lên một tia thất lạc ngụy thiên hổ biết đợi đến bắt hoang chấn ngụ quyền đột phá mới có thể bắt kịp khó khăn lắm bởi theo bước chân của người này mà lại hơn mười ngày qua đi cái này cá nhân không biết là có hay không đột phá thần hy ngẫu nhiên ngụy thiên hổ cười ha ha một tiếng đẻ xuống chiến y trong lòng nói một đao kia s ắ c thực dung hợp quyền pháp trở trở lại thôn ta lại cùng ngươi nhóm nói tỉ mỉ đây chỉ là tuyến hai đội dự bị một trận đi săn chiến đấu chân chính tại bãi săn bên trong thú liệp đội có chính mình kinh doanh bãi săn bao trùm chung quanh mấy tòa núi lớn bên ngoài tương đối an toàn nhưng cái k i a không có cường hoang thú liền để cho đội dự bị rèn luyện tân sinh lực lượng mà bãi săn trung tâm hội có rất nhiều khu vực nguy hiểm không phải tuyến hai đội dự bị người trẻ tuổi có khả năng chống cự mà đại hoang là vô tình bất kỳ cái gì không chuyên tâm đối đ ã h người không một không trở thành hoang t h u phân và nước tiểu ngụy thắng quân lên làm thôn trưởng về sau có tim một tuyến hai đội phân chia ở ngoại vi đi săn cho thanh niên nhân trưởng thành thời gian cũng giảm mạnh tỷ lệ tử vong bất chi bất giác trời chiều đã tới dư huy tại một mảnh tang thương kim sắc bên trong bao vây lấy một vệ huyết sắc bao phủ vô ngân thổ địa giống như hoa lệ nhất thảm vô cùng t r ắ n g lệ đồng thời cũng tại nói cho đại hoang chiến sĩ về đến phản thời điểm đêm tối đại hoang là thuộc về hoang thú thế giới tu hành giả thực lực hội có nhất định yếu bớt hạch tâm thú liệp đội từ nguy hiểm đầm nước bên cạnh trở về mọi mệnh một ngày thân thể tại ánh nắng chiều chiếu rọi lơ đ ã n g đung lòng biểu lộ bất chi bất giác trở nên lưu h ò a hiện tại thu hoạch rất tốt mà lại không có xuất hiện thương vong đồng thời hôm nay còn đi săn đến một cái cô động chân huyết hoang thú so thủ lòng kiếm s ỉ hồ không kém chút nào đi trước mặt người khác ngụy thắng quân nhưng không thấy nhẹ nhõm có người gặp hắn n h ữ n mày hỏi t h ô n trưởng là đang lo lắng gần nhất hoang thú gì động chân huyết hoang thú cũng không thấy nhiều ngụy thắng quân nhẹ gật đầu không tự giác nhìn về phía phương bắc tại đại địa phần cuối là đại y ê n vương t r i ề u biên quan cự thành cự l ụ c thành nói không nói có thể so với mệnh luân cảnh tu hành g i ả thổ long chính là trước đó kiếm sỉ hổ cùng hiện tại phi mãng cũng đều không kém hẳn là rất ít gặp mới đúng không được là một cái khác phi mãng ngụy thắng quân còn muốn nói điều gì trong đội ngũ truyền đến gầm lên giận dữ hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt đột biến chỉ gặp dưới chân núi trong hoang lâm một đầu dài hơn mười thước khoảng chừng bình thường người thân eo đẹp đẽ khủng bố mãng xả ở trong rừng nhanh chóng ghé qua hắn sườn sinh hai cánh tốc độ cực nhanh thân ẩn ẩn lấp l ó e kim sắc kia là chân huyết đang sôi trào la cô động chân huyết phi mãng có người vội la lên có phải là vì bị chúng ta đánh giết phi mãng trả thù thú liệp đội ngũ con m g ồ i bên trong bất ngờ cũng có một cái phi mãng hôm nay săn giết ngừng tụ chân huyết hoang thú rõ ràng là cái này phi mãng họ hàng gần sở dĩ đám người kinh hô là bởi vì hắn nhóm thấy rất rõ ràng cái này phi mãng có trí không đơn giản thú tính trực giác để nó quan sát núi rừng bên trong nhân loại rất lâu giết chết hắn bạn lữ cái kia một đội người không phải hắn có khả năng chống lại cho nên tại cái này đoàn người tâm thần nhất là thư giãn thời điểm quyết định suy nhược dự bị nhị đội cái này cái r à o hoạt đồ vật ngụy thắng quân còn có thể giữ vững tỉnh táo bất quá người đã kích xạ mà đi toàn lực buôn tập qua đi n ắ m chặt trôi đao tay bại lộ hắn một vẻ khẩn trương hắn nghĩ thầm còn có ngụy đại thanh đem ngụy đại thanh cái này cái đi săn một tuyến đại đội phó đội trưởng sắp xếp vào dự bị nhị đội chính là vì bảo hộ những người tuổi trẻ này phi mãn đột kích dự bị điều tra tiểu tổ phát hiện trước nhất kinh hô dự cảnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị cẩn thận là cô động chân huyết phi mãn sơ bộ phán đoán tương đương với chí ít b ả n huyết cảnh giới viên mãn hướng ỵ thiên hổ bên kia bay đi cái kia phi mãn g căn bản không có để ý tới những n à y dự cảnh tiểu tổ lóe lên một cái rồi biến mất dự cảnh tiểu tổ thành viên mắt thấy phi mãn g từ đỉnh đầu lướt qua cái chán toát mồ hôi lạnh có thể rõ ràng nhìn thấy cặp kia màu xanh s ấ m hai cánh cảm nhận được nồng đậm huy áp dự cảnh tiểu tổ thanh niên nhân phần lớn tại b ả n huyết sơ kỳ bất quá hơn mười ngày ma luyện để hắn nhóm còn bảo trì một tia lý trí hô to hai lần phán đoán cái này là tương đương với thần hy tầng t ứ hoang thú cái này là ngưng tụ không ít chân huyết hoang thú thực lực không yếu tuyệt không phải chiến sĩ bình thường có khả năng đối đầu dự cảnh tiểu tổ thành viên vô ý thức tìm tìm ngụy đại thanh thân ảnh theo sau sắc mặt trực tiếp trắng bệnh việc lớn không tốt tại thu liệp đội sắp thu đội thời khắc cuối cùng ngụy đại thanh rơi vào đội ngũ về sau cách hơi hơi xa một chút thấy rõ ràng kia phi mãn g thẳng đến ngụy thiên hổ mà đi ngụy đại thanh thần sắc đại biến bình thường mấy hơi có thể đến khoảng cách hắn rất nhanh liền đến nhưng ở phi mãn tập kích dây lát ở giữa khoảng cách này chính là sinh cùng tự ở giữa lệch trời nhanh một chút nhanh một chút ngụy đại thanh cái chán đầy mồ hôi thần hy v ư ợ quanh nơi bụng trong s u ố t mệnh hỏa tản ra kinh người khí tức không ngừng phi nước đại chỉ muốn có thể nhanh một chút nhanh hơn chút nữa ngụy đại thanh phi nước đại không ngừng thân thể trực tiếp đụng vào một cái cổ thụ đem cổ thụ đụng ngã hắn không chút nào cảm thấy nếu là ngụy thiên hổ xảy ra chuyện hắn vô pháp bàn giao phi mãn căn bản không để ý tới những người khác thực lực của nó không có chết đi bạn lữ cường hành chỉ là sơ bộ ngưng tụ chân huyết hắn muốn giết người kia c ũ n g giết chết hắn bạn lữ địch nhân có tương tự mùi có thể thực lực yếu rất nhiều cái này cá nhân chính là ngụy thiên hổ làm sao bây giờ bình thường xưa nay có chủ ý ngụy văn báo hoảng bình thường luyện tập chiến thuật hết thạy ném ra sau đầu phi mãng trên người khí thế hung hãn để hắn bối rối thất thố hô to về sau chạy tới muốn chết muốn chết không thể lui ngụy thiên hổ giữ chặt ngụy văn báo hét lớn xúc sinh kia bay càng nhanh không thể đem phía sau l ư n g bại lộ dựa theo bình thường diễn luyện trận thế vây sắt tên xúc sinh này kéo tới chi viện chúng ta liền có thể sống ngụy thiên hổ gọi lại người bên cạnh náo hải cấp tốc chuyển động những này gia nhập thú l i ệ p đội ngũ không bao lâu c h a i c h a i hải tử còn không có phán đoán chuẩn sắc lực có ngụy thiên hổ là chủ tâm cốt công việc dừng lại Tam giác hắn h c vừa lui bên cạnh tiểu đồng bọn liền hội sụp đổ ngụy thiên hổ có thể cảm giác được cái này khủng bố phi mãng mục tiêu là hắn nếu là người bên cạnh sụp đổ hắn chỉ có một con đường chết ngăn chặn còn muốn một tia sinh cơ từ bọt thập tử vô sinh nguyện thiên hổ chỉ có thể cắn răng đứng tại trước mọi người đi điên một đầu sinh lộ chương mười một nhất đau chạm nguyện thiên hổ tay chân như nhun g ra tim đập dội lên mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g được nắm chặt trên tay phát đao trên tay hắn phát đao còn là đặc chế đã có mấy phần bảo binh uy năng cái này phút chốc tựa hồ thành hắn cây cỏ cứu mạng hung hăng trộm vào trên tay chỉ nắm hai tay đốt ngón tay trắng bệnh ta nhất định phải tỉnh táo lại cái này đáng chết phi mãng đáng chết nguyện đại thanh ngươi chạy đi chỗ nào chết n g u y thiên hổ nhìn qua kích động hai cánh lấy cực nhanh tốc độ bay đến phi mãng ngụy o o hải bên n t r s nghĩ thiên n t động v i hổ đao n g s ụ đón phi mãng chạm tới chỉ là bịch một tiếng sắc bén phát đao chạm đi vào một đoạn tại phi mãng đầu mở ra một đường vết rách sau đó giống như tao nộ trọng truy quanh kích chỉ một chút liền đem n g u y thiên hổ hung hăng đụng đổ trên mặt đất phi mãng chân huyết cổ động chỉ là thoáng một phát liền phá vỡ n g u y thiên hổ huyết khí khiến cho trên tay đao cũng theo đó c h ó c ra đến mức n g u y h ắ c thiết đám người dù cho có n g u y thiên hổ phía trước cũng rất là không chịu nổi tại phi mãng hung y phía dưới tựa như đồng tao nộ thiên địch nhiều chỗ tại bàn huyết trung kỳ h à n nhóm liền khí huyết đều không thể hoàn toàn kích phát trong tay binh khí huyết đều không thể hoàn toàn k í c p h i m ã n g tay binh khí huyết đều không thể hoàn toàn kích phát từ đằng xa đánh tới chấp đoán n g u y thắng quân muốn rách cả mí mắt trường đao trong tay bay lên trọng trăm cân bảo đao liền giống như là mũi tên thẳng tắp hướng phi mãng vào tới cái này rời tay vũ khí chỉ làm cho phi mãng hơi phân thần hai cánh gỗ liền tránh khỏi càng là liên hồi hắn chém giết n g u y thiên hổ quyết tâm hắn t ừ n g u y thiên hổ thân ngửi được liệp sát hắn bạn lữ đồng dạng hương vị mà n g u y thắng quân cuồng nộ biểu hiện vừa lúc nói rõ điểm này nhanh nhanh đầu tiên là ngụy thiên hổ tự thân tranh thủ một hơi về sau ngụy thắng quân ném ra trường đao lại tranh thủ một hơi c ũ n phi mãng u n tại thú a liệp đội cuối cùng thu đội về sau tập kích điều chuẩn thời gian hiện nay cũng bất quá mấy hơi thở qua đi phi mãng mảy may không chậm trễ thời gian miệng lớn mở ra toàn thân chân huyết lấp lóe giăng nanh h khủng bố tanh chút hôi thẳng tắp hướng ngụy thiên hồ tắt tới báo thù chỉ ở một giây lát ta cái này muốn chết rồi sao ta còn muốn làm thôn trường đâu nguy thiên hổ muốn phản kháng nhưng là chỗ ngực nhận phi mãng va chạm căn bản liên hành động khí lực đều không có chỉ có thể ngồi chờ chết cái này phút chốc sợ hai càn quét toàn thân của hắn nguy thiên hổ sợ hai tử vong cũng không có đến phi mãng chỉ cảm thấy eo chỗ truyền đến đau đớn một hồi một cái bị nó vung đôi quét ngã dưới đất nghiên kỷ người tuổi trẻ không biết cái gì về sau đứng lên l ạ n g y ê n không một tiếng động đến đế neo của nó p h ú t trước đó mà lại khí tức trở nên tương đương đáng sợ thân thần hy vân quanh giống như thiên thần hạ phàm người sau đao cũng là thần hy vân quanh trực tiếp vào thân thể của nó giờ khác này ở phi mãng bên cạnh còn không sợ hắn hung uy đồng thời càng thêm tàn bạo đương nhiên chỉ có ngụy long làm phi mãng đột kích thời điểm ngụy long giống như mọi người giống nhau cũng là kinh ngạc bất quá hắn chỉ là kinh ngạc mà thôi con c ử mãng này thực lực muốn so hắn hiện nay mạnh lên một ít có thể cũng không phải không thể địch lại chỉ là phi mãng khí thế hung hung hắn còn là vô ý thức đi tìm ngụy đại thanh thân ảnh người sau không tại ngụy long cũng không có thế nào cân nhắc liền trực tiếp nghĩ đến đứng ra ngụy thiên hổ một đoàn người đi tìm hắn phiền phức có thể dù sao vẫn là người của một thôn nói thật ngụy long không hề thế nào chán ghét hắn nhóm mấy người cầm đầu ngụy thiên hổ cũng chỉ là có siêu cường lòng tự trọng dù cho bị hắn hành hung cũng không có cái gì đánh nhỏ tới già loại hình phiên phước nói cho cùng cũng chỉ là có chút cảm xúc người tuổi trẻ nhóm thung chi cũng chỉ là kéo tới ngụy đại thanh chạy đến không cần phí s ứ c liền có thể thu hoạch được rất nhiều ân tình những người này trưởng bối đều là trong làng có địa vị người ngụy long không có thế nào suy nghĩ nhiều liền muốn xuất thủ bất quá ngụy thiên hổ mảy may không khiếp đảm ổn định trợ cước dẫn đầu bày ra tam giác hình chiến thuật ngược lại để ngụy long đối hắn ấn tượng có một tia đổi mới cũng chính là hiểu rõ ngụy thiên hổ lòng tự trọng ngụy long cả ngay n g từ đầu không có xuất thủ như mong muốn để ngụy thiên hổ cùng phi mãng đụng nhau ngăn trở hắn nhất là hung ác nhất ích ngụy long thì thuận thế bị phi mãng quét ngã xâm nhập hắn e o vị trí sau đó để cho an toàn cho mình thêm điểm khoảng cách hành hung ngụy thiên hổ đã qua hơn mười ngày ngụy long tồn không ít năng lượng trực tiếp đem thần hi trị từ ba mươi hai để thăng tới bốn mươi lăm mặc dù chỉ có mười ba điểm thần hi trị nhưng cũng là từ sơ kỳ vào trung kỳ để thăng không thể bảo là không lớn như thế liên thực lực ngụy long đều so cái này phi m ã n cường là lúc phi mãng một lòng đánh giết ngụy thiên hổ ngụy long cũng có thể nhìn ra phi mãng mục đích minh xác cho nên lại c h ờ một s á t n à đợi đến phi mãng lộ ra r ă n g nanh cổ động chân huyết thời điểm ngụy long mới đưa thần hy hội tụ hai tay sau đó rót vào phát đao cái này phát đao là dựa theo đại y ê n vương triều biên quân chế thức vũ khí chế tác phỏng theo nguyên hình là b ả o binh có uy năng lớn lao ngụy long dùng thần hy bao khỏa trên đó vốn là no bụng thấm hoang thú chân huyết phát đao uy lực càng lớn ba phần sớm đã lên đài nhập thất bát hoang chấn ngục quyền dung hợp tiến đao pháp bên trong hết thể uy năng liền tập trung ở nhất kích một lòng đánh giết ngụy thiên hổ phi mãng ở đâu nghĩ đến trước người mình có phục địa ma căn bản không thể nào phản ứng trực tiếp bị áp đặt thành hai đoạn không đúng tt phi mãng giơ thẳng lên trời gào thét giờ phút này phản ứng qua đi đã m u ộ n bị từ hông bụng bên trong chặt đứt thống khổ to lớn bao phủ hắn sinh mệnh cũng trong nháy mắt liền đi tới phần cuối trước khi chết hắn nhận hào hào bài học nhân loại thật là giảo hoạt bạn lữ đã chết rồi không nghĩ chạy chỉ muốn báo thù kết quả đã xong chú định dù cho giết ngụy thiên hổ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết cầu mới là vương đạo phi mãng muốn cuối cùng giấy a hai đoạn thân thể co rút không ngừng ngụy long thì là có chút t h ở hồn hển hít sâu vừa rồi một đao k i a cơ hầu ngưng tụ hắn hết t h ể tâm lực ẩn ẩn cảm giác bát hoang chấn ngục quyền lại có tinh tiến tiêu hao rất lớn thân thể tồn trữ năng lượng tiêu hao hầu như không còn ngụy long tôn trọng là có thể nhất kích giải quyết chiến đấu cũng không cần kéo dài cũng không có dấu át chủ bài ý nghĩ sinh tử c h i chiến có thể một lần oanh sát tốt nhất đánh thành cho tuyệt không trêu đùa đối thủ mặt trời chiều ngã về tây ngụy long đứng ở co rút phi mãng trước thi thể giống như chiến thần thân thể bất động như núi đôi mắt như phồn tinh ánh nắng chiều phía dưới không dễ thấy rõ diện mục chỉ cảm thấy nguy nga tuấn lãng giống như thần nhân hắn đã cứu ta ngụy thiên hổ nằm xuống đất bên trên dự đoán đến tử vong không có g á n g lâm ngược lại là hắn vẫn muốn siêu việt ngụy long cứu hắn ngụy thiên hổ nội tâm phi thường phức tạp cái này cá nhân hành không xuất thế cướp đi hắn vinh dự c h ỉ ít hắn là như thế này cho rằng hiện nay lại cứu hắn tại phức tạp bên ngoài còn có may mắn lần thứ nhất cảm thấy bị dạng này bóng tối bao phủ cũng là một loại ấm áp đây chính là đại hoàng cường giả có thể thu được rất nhiều đồng dạng hắn nhóm cũng muốn gánh vắt trách nhiệm thủ hộ ngụy thiên hổ nhìn qua đỉnh đầu trời chiều nam nhân hắn thân đầy là vết máu lại đầy là quan minh tại thời khắc này ngụy thiên hổ nội tâm sinh ra một cái ý niệm ta không bằng hắn lần này ngụy thiên hổ tâm phục khẩu phục may mắn chạy nhanh đến ngụy đại thanh lòng tràn đầy may mắn theo sau nhìn về phía ngụy long nội tâm chỉ còn trấn kinh hắn nếu là không có nhìn lầm ngụy long không vẹn vẹn đi vào đến b ư ớ c t h ứ hai thần hy mà lại tại thần hy cảnh giới này đã đi rất xa chẳng lẽ lúc trước hắn l n tàng thiên phú lần này còn muốn đa t ạ ngươi ngụy thắng quân chạy như bay đến một cái sách theo tâm rốt cục để xuống thần sắc cũng ít có nhu hòa xuống dưới nhìn về phía ngụy long thần sắc rất là phức tạp đồng dạng chấn kinh hắn chỉ có thể nói không hổ là kia người nuôi lớn hải tử chú định bất phàm thật là khủng khiếp tiểu tử không chỉ tu vì đạt tới thần hy chi cảnh mà lại bắt hoang chấn ngục quyền mảy may cũng không có rơi xuống mấu chốt còn là lựa chọn xuất thủ thời cơ giống như thợ săn láo luyện từ trên núi vô cùng lo lắng chạy xuống một tuyến đại đội thành viên đồng dạng chấn kinh thậm chí kinh hãi tốc độ bọn họ chấm rất nhiều có thể nhìn càng thêm rõ ràng mà lại không giống ngụy thắng quân ngụy đại thanh tâm có lo lắng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ngụy long tu vi trên bát hoang chấn ngục quyền tạo nghệ còn có chém giết phi mãng điểm vào dù cho cùng một tuyến đại đội bên trong chiến đấu tiểu tổ so sánh cũng không kém mảy may phải biết hắn bất quá là mới vừa mới vừa mười sáu tuổi tròn thanh niên tiểu tử này bàn huyết viên mãn mới bao lâu thời gian cái này đến thần hy trung kỳ có người khiếp sợ không gì sánh nổi càng quan tâm chi tiết ngươi không hiểu đây chính là thiên tài bên cạnh người kia đại thúc còn là ngụy l o n g quen biết cũ nói ta lần trước quên nói cho ngươi hắn là tại trong hơn mười ngày từ bản huyết trung kỳ tu luyện tới viên mãn đồng dạng cũng là hơn m ộ ư ơ i ngày đạt tới thần hy t r u n g kỳ ngươi lại hiểu rồi đại thúc bằng hữu trận trắng mắt không tin chút nào ngươi còn đường không tin đại thúc thần sắc không khỏi trì trệ chém giết phi mãng tắm rửa chân huyết nên đón đám người trấn kinh ngụy long nội tâm kỳ thật cũng là mừng t ầ m thoáng một phát làm một người biến cường thời điểm đều tưởng muốn biểu hiện một ít cái gì dùng cái này để biểu hiện ra bản thân cường đại liền như đại bộ phận hoang thú hội tại lãnh địa của mình bên trong giải lên đi tiểu lưu lại mùi bày ra cái này là lãnh địa của mình ngụy long cũng có bình thường nhu cầu đương nhiên hắn đồng dạng minh mạch Người ư t r ớ chương hắn t mười hai tin phục cầu đề cử nhìn như trôi qua rất lâu trên thực tế từ phi mãng t ậ p kích đến đám người kịp phản ứng lại đến ngụy long chém giết phi mãng cũng chỉ là qua đi một lát mà thôi liên liên phi mãng thi thể còn tại có rút hắn đã sớm chết đi có thể còn tại run rẩy ngụy long hất lên phát đao phía trên vết máu sải bước đi đến ngụy thiên hổ trước người vươn g chính mình tay cười nói ngươi lâm tràng ứng biến dũng khí đáng giá ta tôn trọng chúng ta trước đó có chút hiểu lầm có thể ta nghĩ lấy lòng dạ ngươi tất nhiên không hội n u lấy không thả đúng thế ngụy long chủ động lui một bước mượn cơ hội lần này cùng ngụy thiên hổ hòa giải hai người ở giữa vốn là không có bao nhiêu ân đoán nhiều nhất cũng chỉ là hư danh tranh đang đi học thời kỳ ngụy long liền minh bạch một cái đạo lý bên cạnh hoàn cảnh rất trọng yếu giữ gìn tốt cùng lao sư cùng với bên cạnh đồng học quan hệ là thuận lợi học tốt tập cơ sở nếu là cùng lao sư nhìn hai ghét cùng ngồi cùng bản cả ngày cãi nhau đừng nói học tập chờ ở trường học mỗi một phút đều là một loại trà tấn đợi đến hắn lên đại học hiểu thêm cùng trung trí hướng bốn chữ ý nghĩa mà đợi thêm đến hắn tham gia công tác bắt đầu tự chủ lựa chọn bằng hữu liền càng thêm rất tán thành tu luyện cũng là đạo lý này ngụy long đã đối lại sau tu luyện có một cái kế hoạch mà tại áp dụng kế hoạch này trước đó cùng ngụy thiên hổ ân đoán tốt nhất hoàn tất hắn tốt có càng nhiều tinh lực đi làm mình muốn làm sự tỉnh mà không phải đem thời gian lãng phí ở cái gọi là thanh niên đệ nhất nhàm chán như vậy danh đầu bên trên vì đây ngụy long có thể chủ động lui một bước nếu như không thể tiêu diện được nhân kia không ngại đem địch nhân biến thành bằng hữu đương nhiên nếu như ngụy thiên hổ không biết điều ngụy long đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ t ú quang lẳng lặng chờ ngụy thiên hổ trả lời chắc chắn ngụy thiên hổ nhìn thấy ngụy long sài bước đi đến chẳng biết tại sao cái mông không tự chủ được hướng về sau x ê dịch thoáng một phát lại không muốn tác động thương thế trên người chỉ có thể đau đến n m á t mồm đợi đến ngụy long vươn tay được nghe lại ngụy long nói tới kia một lời nói ngụy thiên hổ càng là chết đứng tại chỗ ngươi mới thật sự là thiên tài không chỉ có là thực lực vượt xa ta liền liền lòng dạ ta cũng kém xa ngụy long chủ động nội bộ lại thêm trước đó ân cứu mạng để ngụy thiên hổ lấy lại tinh thần về sau chính là mặt đỏ tới mang thai xấu hổ vô cùng vội vàng kéo ngụy l o n g tay một cái đứng dậy gặp lại bên cạnh một mặt mỉm cười ở dưới ánh tà dương giống như thiên nhân tựa hồ tại dạng dỡ phát sáng ngụy long hắn thần thái lại lần nữa để ngụy thiên hổ triệt để tin phục chan đầy xin lỗi nói ta cho tới nay kiêu ngạo tự mãn nếu là có thể học ngươi như vậy khiêm tốn rộng lớn cũng sẽ không đem tâm tư chỉ thả tại cái gọi là hư danh phía trên kỳ thật ngươi đã rất lợi hại nguyễn long đem nguyễn thiên hổ giao cho về sau hậu cần chữa bệnh và chăm sóc xử lý thương thế nguyễn long lại chủ động đem bị phi mãng cái đôi quét rác nguyễn hát thiết nguyễn văn báo từng cái đỡ dậy những người này thương thế dùng nguyễn thiên hổ coi trọng nhất tiếp nhận phi mãng coi trọng nhất xung kích hắn bị thương thật nặng bất quá tu luyện người tố chất thân thể đều rất mạnh tu dưỡng tầm vài ngày nên liền có thể khỏi hẳn đến mức nguyễn hát thiết nguyễn văn báo những người này thương thế trên người tương đối nhẹ một chút không đa nghi thần khuấy động có chút thất lạc rõ ràng tự cho là đúng một cái chân chính chiến sĩ nhưng ở đối mặt hung hãn lúc lại lại biểu hiện không chịu nổi để hắn nhóm tâm rất khó chịu ngụy thắng quân nhìn thấy chính mình nhi tử cùng ngụy long nhất tiếu m ậ n ân k i ử u đã sớm hiểu rõ trong đó quanh có hắn tâm tình có chút phức tạp cái thôn này liền thế nào đại hắn lại là tối cơn ư giả g có thể nói toàn bộ thôn đều muốn phụ thuộc hắn rất khó có chuyện có thể giấu giếm được hắn nhìn thấy ngụy long cứu mình nhi tử hắn là vui vẻ lại vừa nghĩ tới ngụy long biểu hiện ra thực lực trong lòng của hắn lại có chút lo lắng gặp lại ngụy long thành t h u ộ c xử lý cùng chính mình nhi tử mâu thuẫn tâm tình của hắn thay đổi vì phức tạp làm được tốt ngụy thắng quân đẻ xuống tâm tình trong lòng không để ý muốn thỉnh tội ngụy đại thanh tới trước đến ngụy long m ặ t trước hắn vô v ô ngụy long b ả vai tựa hồ rất vui mừng ta chỉ là làm chính mình phải làm ngụy long tâm tình cũng không tệ lắm rất là khiêm tốn hóa giải cùng ngụy thiên hổ tiểu đoàn thể mâu thuẫn mang ý nghĩa ngày sau chuyện phiền t o á i có thể ít rất nhiều chí ít cùng ở tại dự bị chiến đấu tiểu tổ không cần quá xấu hổ động viên ngụy long vài câu ngụy thắng quân mới đến đang bị hậu cần chữa bệnh và chăm sóc trị liệu ngụy thiên hổ thân trước nói có thể vào thời khắc đó không lui lại không hổ là nhi tử của ta có thể là ta vẫn là ngăn không được phi mãng nhất kích nguyễn thiên hổ phun ra hai ngụm tiên huyết ngự khí vẫn là trước sau như một h i ế u thắng nguyễn thắng quân cười cười không nên gấp ngươi hội một bước cường đại nguyễn thắng quân lại đi đến nguyễn văn báo mấy cái kia bị kinh sợ tiểu hỏa từ mặt trước an ủi không nên không có ý tứ thực lực các ngươi s o phi mang thấp trời sinh chịu hắn hung uy áp chế dưới tình huống đó có thể không chạy trốn đã nói lên ngươi nhóm lớn lên thôn trưởng đại nhân nguyễn thắng quân khích lệ cuối cùng để hắn nhóm có lại lòng tin theo sau tuyến một đại đội người rốt cục đ ổ tới thu liệp đội bên trong rất nhiều người có quan hệ thân thích tìm được nhà mình hải tử hoặc là huynh đệ lại là một phen an ủi lần này phi mãng đột kích chui một cái chỗ trống kém một chút liền đủ thành đại hoạn ngụy long cũng nhận rất nhiều cảm tạ cũng có người mời hắn đi trong nhà làm khách trong mắt mọi người phi mãng chính là hướng bọn hắn những bọn tiểu bối này bên trong đi bất quá ngụy long cách gần đó có thể cảm nhận được phi mãng là muốn đi giết ngụy thiên hổ kém nhất kết quả cũng chỉ là ngụy thiên hổ b à o mình ngụy đại thanh đuổi tới đánh chết phi mãng đương nhiên ngụy long không hỏi nhiều lời thản nhiên thu một phen cảm kích hắn cũng toán triệt để dung nhập trong thôn bóng đêm lại lần nữa giáng lâm đại hoang bầu trời đêm lấm ta lấm tấm mà thôn trang trung tâm nổi lớn bên trong nấu lấy hoang thú thịt chết vào ngụy long trong tay phi mãng là cái thực lực cũng chính là thần hy trùng kỳ tầm thứ mà bị tuyến một đại đội săn g i ế t cái kia công thực lực viễn siêu mẫu cái kia chí ít cũng là mệnh luân phía dưới tối cường tầm thứ bọn trẻ lại một lần nữa có phúc nước thuốc nấu lấy tiểu h o a hoa có thể dùng cái này loại cường đại hoang thú chân huyết n g â m tám vô cùng hiếm thấy hiện tại ngụy long lập đại công ngụy thắng quân cho ngụy long cắt xuống một khối lớn phi mãng thịt hống hưng hống, hống. rất nhiều mắt thấy ngụy long chém giết phi mãn thu liệp đội thành viên cùng nhau giống to cái này là đối ngụy long thực lực khẳng định mới vừa mới vừa mười sáu tuổi lại nắm giữ như thế cường h ã n thực lực đồng thời bình tĩnh ổn trọng đáng ra tất cả mọi người kính nghệ ngụy long cũng không k h á c h khí trực tiếp ôm gần trăm cân phi mãn thịt của gan bởi vì thêm điểm duyên cớ hắn thể nội năng lượng sớm đã tiêu hao hoàn tất giờ phút này nhận được lượng lớn khí huyết bổ sung ăn lắc đầu lắc não nóng toàn thân hắn đổ mồ hôi miệng đầy mùi thịt canh đồng ăn miệng đầy chảy mỡ nuốt thoải mái trượt vào hầu luyện hóa kỷ nhạc vô biên vàng n h a sắc thần hy tại cơ thể bên trong bành trướng d ũ n g động khí thế kinh khủng từng chút một bước lên không ngừng luyện hóa cường hóa ẩn ẩn có thần hy ngưng tụ vết tích tiểu t ử này càng ngày càng mạnh rất nhiều người đều nhìn thấy mặt này ngụy long giờ phút này thực lực đã không kém gì những cái tia thú l i ệ p đội lao nhân ăn uống no đủ về sau ngụy long lại lấy được gần trăm cân nấu xong phi mãn thịt lúc trước hắn ăn xong có cuối cùng đến đều là cái tia thực lực càng cường đại hơn công phi mãn g ngụy long thản nhiên tiếp nhận hiện tại đây hết t h ạ là hắn nên được đừng nhìn chỉ là nhất đao chém giết phi mãn nhưng trong đó trả giá tâm huyết là người n g o ạ i không nhìn thấy đi qua lần này biến cố xuyên qua hơn một tháng ngụy long rốt cục triệt để dung nhập ngụy trang thôn thành vì rất lấp lánh tân tinh sau khi ăn xong rất nhiều người đến tìm ngụy long nói chuyện phiếm cái này là trước kia không có hơn nữa còn thu đến không ít lễ vật cảm tạ ngụy long chém giết phi mãng cứu hài từ nhà mình còn có một cái đại thúc hô hào ta rất hiểu ngươi để ngụy long dở khóc dở cười về đến trong nhà ngụy long đem trăm cân phi mãng thịt n u ố t vào những cái kia nhận được lễ vật cũng nhiều là loại thịt trong đó ngụy văn báo có phụ thân là dược sư tiễn một bao chén thuốc nói là phục dụng có thể gia tăng thực lực còn có ngụy hát thiết có phụ thân là thợ rèn tiễn một cái hát thiết truy thủ hai thứ này lễ vật chân quý nhất chén thuốc ngụy long nhìn thoáng qua liền để ở một bên hắn còn là thích chân thật đ ể thăng thực lực uống thuốc không thể làm ngược lại là kêu hát thiết truy thủ hắn rất thích đại hoang bên trong kim loại chân quý cũng chỉ có thợ rèn mới có thể như thế hào phóng đem lễ vật bên trong thịt a n t xong ngụy long hết thể ăn hai trăm cân phi mắm thịt còn có càng nhiều phổ thông thịt chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên cả người hắn biến viên tầm vài vòng nguy long tâm t ì n h k h ẽ động đại lượng thân thể năng lượng theo chi tiêu hóa thân thể cũng từng chút một gầy xuống dưới thể nội thần hy ầm ầm rung động thể nội chỉ còn lại một ít dự bị năng lượng nguy long mới tâm hài lòng đến dừng lại thần hy trị bảy mươi hai công pháp quyền pháp chi nhánh bắt hoang chấn n g ụ quyền đăng đường nhập thất hết thể đề thăng hai mươi bảy điểm trực tiếp vào thần hy hậu kỳ thực lực lại đại đại gia tăng một bước nguy long hai tay dối ra kim sắc thần hy giống như cắt vàng trong tay hắn ngưng tụ có thể nhìn thấy nguyên bản vàng nhạ sắc thần hy chính trở nên nồng đậm biến hóa như thế tìm không bản huyết viên mãn lúc đánh xuống nền móng vững chắc ngụy thắng quân cũng không biết có ý nghĩ gì mặc dù ta vô tâm cùng ngụy thiên hổ cái gì tranh đoạn cũng t r ư ớ n g mắt thôn trưởng chi vị có thể chưa hẳn đối phương sẽ không có tiểu tâm tư ngụy long âm thầm suy nghĩ trong lòng có chút buồn rầu như thế nhiều thực vật hai trăm cân phi măng thịt còn là cơ hồ là mệnh luân cảnh phía dưới tối cường hoang thú thịt chí ít cũng có con n tiêu công phi mãng một phần mười đi có thể cũng chỉ đề thăng hai mươi bảy điểm thần hy giá trị theo thực lực đề thăng ngụy long rất rõ ràng muốn đi đối mặt một ít lúc trước hắn không cần đối mặt đồ vật giải quyết ngụy thiên hổ phương diện thai hoàng ẩm trước đây nghị sự tỉnh có lẽ có thể mưu đồ Nguyễn Long xuất ra ra thú bản ký, tình, chương bản bút ký, lật r mười ba thần hy viên mãn cầu đề cử một liền mấy ngày trôi qua ngụy thiên hổ trọng thương chưa lành dự bị tiểu tổ tổ trưởng tạm thời do ngụy long đại diện ngụy long thực lực đầy đủ một mình đảm đương một phía thậm chí có thể sớm vào tuyến một đại đội lại còn lưu tại tuyến hai đội dự bị dù cho đảm nhiệm rất có tiền đồ dự bị tiểu tổ tổ trưởng cũng có chút lãng phí hắn thiên phú an bài như vậy khó nói không có ngụy thắng quân muốn giữ lại ngụy lòng tại ngụy thiên hồ bên cạnh phụ trợ cho nên cho dự bị tiểu tổ, tổ trưởng chức vụ đợi đến ngụy thiên hổ chữa khỏi vết thương còn muốn cho ra ngoài ngụy long đối với cái này nhìn rất thoáng ý nguyên dựa theo chính mình tiết tấu tu luyện thế gian người đều có tư tâm rộn rộn ràng ràng đều là lợi lai、like, lại vì lợi hướng húng chi ngụy long quật khởi thế tất hội xung kích trong thôn cố hữu giai cấp nơi có người liền có đấu tranh ngụy trang thôn vị trí quá ít cho dù ngụy long có thể cứu viện binh tình tạm tại làm hắn muốn từ t h ô n trưởng thợ rèn d ư ợ c sư trong tay phân đến một bộ phận lợi ích thời điểm mâu thuẫn tất nhiên sẽ bộc phát ánh mắt cần thả lâu dài ngụy long tâm lý rất rõ ràng nếu như hắn muốn tranh đoạt tại ngụy trang thôn bên trong quyền thế tất nhiên là sớm tính toán đáng tiếc hắn căn bản cũng không có ý nghĩ này so với đại h o a n g thôn trang ngụy long càng hướng tới trong truyền thuyết thành thị chỉ là hiện nay ngụy long thực lực chưa đủ không có pháp đi xa ngay cả như vậy hắn từ lâu dự định tốt đợi đến lê thành nhân về sau liền có thể hỏi thăm một chút thành thị gần nhất biên quan cự lộc thành thị nhất định không thể đi kia là chống cự không thể biết chỗ hoang thú đạo thứ nhất phòng tuyến cho dù mệnh luân cảnh cường giả cũng khó nói an toàn tốt nhất vẫn là nhìn đại l ê n vương triệu nội địa đi ngụy long cũng ở trong thôn thu thập tin tức chỉ là ngụy trang thôn cũng chỉ có ngụy thắng quân cái này một cái thôn trưởng đi qua ngoại giới duy nhất quan phương con đường là tại hai năm sau đại yên vương triều trấn hoang ti đến kiểm tra đánh giá thôn trưởng thành tích thời điểm có thiên phú người mới có thể có cơ hội gia nhập đại yên vương triều thiết quân cùng hắn nghĩ đến tranh đoạt ngụy trang thôn điểm ấy tiểu tài nguyên tiểu quyền thế không bằng cố gắng để cao mình thực lực nguyên nhân trọng yếu nhất còn là ngụy long cũng không phải thật người thiếu niên hắn tùy tiện có thể cân nhắc ra lợi và hại quan hệ quyền thế lớn nhất thôn trưởng ngụy thắng quân cũng bất quá nhiều cưới hai cái vợ có một điểm tài sản riêng ngụy long bản thân có thêm điểm thiên phú mà lại lại khắc khổ cố gắng có khổ tu tinh thần tiền đồ của hắn thậm chí liền chính hắn đều không tốt tính ra đến tột cùng xa bao nhiêu đ ạ i chỉ cần ổn định thực lực liền có thể nhanh chóng để thăng mà tại cái này cái vĩ lực quy về bản thân thế giới cái gì đều có thể hướng tự thân cầu lấy cùng lúc nào đi tranh đoạt hư danh không bằng an tâm tu hành làm tốt trước mắt sự tình ngụy thiên hổ chính là một cái phản lệ lớn hơn nữa danh đầu trở phi mãng lâm thân không có thực lực chính là một chữ chết mà thôi văn báo dọn dẹp một chút đồ vật muốn thu đội ngụy long gặp ngụy hát thiết đánh giết một đầu thái to thỏ lấy lại tinh thần chuẩn bị thu đội được rồi long ca ngụy văn báo gọi dự bị hậu cần tiểu tổ thu thập hai to thỏ thi thể ngụy long chậm rãi gật đầu hắn nhiều khi chỉ để ý lược trận liền có thể nhìn thấy tuyến hai dự bị tiểu đội có thứ tự tiến hành ngụy long đến đến n g ụ y đại thanh bên cạnh nói thanh thúc ta tới canh chừng lấy liền có thể ngươi không cần khẩn trương như vậy còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn ngụy đại thanh có chút ngột ngạt nói ra phi mãn g tập kích qua đi vài ngày ngụy thiên hổ kém một chút bị giết chết ngụy đại thanh khó tránh khỏi ăn một chút liên lụy từ kia ngày sau h ắ n không dám có chút chủ quan nguyễn h chú ì n n trăm địa. ư ờ i t đại thanh h â nhẹ c i a tay nhẹ khé động một đoàn trong suốt hỏa diễm xuất hiện cảnh vật chung quanh nhiệt độ trực tiếp lên cao nguyễn g đại thanh cũng vui vẻ dạy nói nếu là nhân thể tinh hoa chi hỏa tự nhiên tự thân tích lũy càng là sung túc có khả năng nhóm lửa mệnh càng cao cấp. nhóm khả mệnh hỏa năng lửa trong truyền thuyết có chút thế gia hoàng tộc từ nhỏ dùng hoang thú bảo huyết đại dược bảo dược rèn luyện tự thân hắn nhóm tích lũy cũng liền nhiều mũi nói chung có thể phân ba cấp độ trong s u ố t sắc hồng sắc kim sắc nguy đại thanh từ từ nói đến trong s u ố t sắc đạt tới cực hạn liền sẽ sinh ra một vệ hồng sắc hồng sắc vào đỏ thấp cuối cùng sẽ sinh ra một luồng kim sắc mà kim sắc chính là trong truyền thuyết t h ầ n thứ thôn trưởng kia đâu nguy long hỏi thôn trưởng có nhất định tạo hóa tại thời niên thiếu dùng qua dị quả nguy đại thanh tuyệt không nói tỉ mỉ nguy long như có điều suy nghĩ hắn nhớ ký thôn trưởng mệnh luân là hồng sắc mệnh luân vậy ít nhất tại nhóm lửa mệnh hỏa lúc hẳn là đỏ thấm như ngụy đại thanh nhóm lửa trong suốt mệnh hỏa mang ý nghĩa tiềm lực đã hết rất khó mở mệnh luân tu hành giả tại lập tức cảnh giới tích lũy càng sâu không vẹn vẹn chiến lược cường hãn mà lại ngày sau đột phá cũng có chỗ tốt cũng may ta có thêm điểm tiên h phú căn cơ tự nhiên hùng hậu ngụy đại thanh gặp ngụy long lâm vào suy nghĩ chẳng biết tại sao có thâm ý nói mà làm ngụy long nhìn về phía hắn lúc hắn thì cũng không tiếp tục nói chuyện tựa hồ câu nói kia cho tới bây giờ không nói qua như ngày xưa một thôn làng người ăn uống xong ngụy long từ thôn quảng trường phi nước đại hồi ra gần nhất mấy ngày nay hán tuyệt không thêm điểm có thể chiến lược lại có gia tăng ngụy long thân hiện lên kim quang toàn thân cao thấp thần hy hội tụ càng ngày càng nhiều hành động cử chỉ ở giữa nồng đậm thần dị tràn ngập trong đó đó là một loại mênh mông lực lượng càng phát lộ ra nặng nề ngụy long bắt hoang c h ấ n ngụ quyền đang đường nhập thất về sau vừa nghĩ đều có man hoang chi khí bày ra khí huyết là tu hành giả căn bản mà từ khí huyết bên trong rèn luyện ra thần hy càng là như vậy sự tình nhốt nhóm lửa m ệ n h hỏa mấu chốt một bước khí huyết là hòa dẫn thần hy là cười khô chỉ có không ngừng rèn luyện cuối cùng m ệ n h hỏa mới có thể đầy đủ thuần túy h bóng đêm giáng lâm ngụy long từ trong nhà đi ra trong đêm tối đại hoàng cây cối phát đen so ban ngày càng nhiều mấy phần khủng bố thỉnh thoảng từ phương bắc thiên không nhìn thấy lưu tinh quang ảnh mà thỉnh thoảng càng có trầm thấp tiếng giống từ chỗ rất xa chuyển đến theo tại thần hy cảnh giới càng chạy càng sâu thân thể nhận được phản hồi cũng càng ngày càng nhiều ngụy long ngũ rác đã đầy đủ kinh n g i cho dù ở trong đêm tối y nguyên có thể bình thường thấy vật có thể dù sao vẫn so ban ngày phải kém một chút ngụy long đã sớm nghĩ trong đêm xuất hành đi săn ban ngày hắn cần tại thú liệp đội công việc cũng chỉ có ban đêm có thời gian trong thôn phân đến thực vật không đủ hắn tu luyện sử dụng hắn có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có phương pháp này hắn cần năng lượng nhiều lắm mà của cải của nhà hắn quá b ạ c được chỉ là tại trong đêm đi săn đến tất cả thuộc sở hữu của hắn có thể cũng muốn mạo một ít p h o n g hiểm cho nên ngụy long vẫn luôn tại chuẩn bị hiện tại hắn cảm thấy thời cơ đã đến ngụy long sớm đã tuyển định một chỗ rất tốt đi săn địa điểm tại thôn tây nam phương hướng một chỗ hoa lâm chỗ đó là năm năm trước trong làng bãi săn chỉ là bởi vì bên trong hoang thú giảm bớt dần dần vứt bỏ chỗ như vậy ngụy long rất thích một mực toàn thân xích hồng hỏa t ê trong rừng kiếm ăn hắn mới vừa liệp s á t một cái thủy lang ngay tại hưởng thụ con mồi hắn thân thể rất lớn trọn vẹn cao một t r ư ợ n g so phổ thông tê giác còn đáng sợ hơn hơn nhiều cái này là ngưng tụ một k i a chân huyết tê giác thực lực không kém gì tiền nhiệm chết vào ngụy long trong tay phi mãng ngụy long bộ pháp rất nhẹ phản phất gió nhẹ nhàng thổi qua cỏ non một bước tiếp cận hòa tê hòa tê ngay tại hưởng thụ con mồi có thể cũng rất là cảnh giác d ự cảm cảm đột nhiên á t g á cái c được gì, g toàn thân hắn thần hy lăn lộn khủng bố lực lượng ẩn chứa tại phát đao bên trong hắn nhẹ nhẹ nghiêng người né ra tương đối với linh hoạt nguy long bắn vọt bên trong hỏa t thì càng thêm cuồng bạo cường đại quán tính căn bản là không có cách dừng lại trong bóng đêm một cỗ mang theo kim sắc huyết dịch từ h ỏ a tê bên trái bên bụng bộ dâng trào mà ra s o á t một tiếng nội tạng cũng trực tiếp chóc ra nguyên lai、like、tại thoáng qua ở giữa ngụy long nghiêng người run vai vững vàng đem phát đao đâm vào h ỏ a tê thuộc ra bên trong về sau hắn liền dựa vào h ỏ a tê tương giao xung kích lực lượng mở ra h ỏ a tê phần bụng lập tức h ỏ a tê ngã nhào xuống đất chỉ là trong nháy mắt liền chết không thể chết lại nội tạng đã chống không hắn chỉ có thể thống khổ kêu r ê n bốn cái móng không ngừng run dày b ỗ n nhiên họa tê trước khi chết cốc ép quay đầu nhìn về ngụy long trong chốc lát ngụy long biên sắc không nghĩ tới h ỏ a tê lại có thần dị khả năng trước khi chết cũng có thể phản công hắn không chút nghĩ ngợi hướng một bên xoay người tránh né cái này đạo dài nhỏ hỏa lãng từ ngụy long bên cạnh tắt qua thẳng tắp phổ biến mấy chục mét mới dừng lại giống như dài nhỏ cường đào cày qua đại địa đồng dạng xuất hiện nhất đạo dài nhỏ đại địa vết thương mà tại hỏa lãng trước đó cự một cầm ầm sụp đổ ngụy long phía sau lưng dây lát ở giữa bị mồ hôi lạnh thấm ướp vừa rồi sóng lửa kia nếu là đánh ở trên người hắn dù cho có thể ngăn cản được khó tránh khỏi làm cháy hết tóc của hắn phá hư hình tượng của hắn ngụy long không dám chế gặp hỏa tê đều chết hết hắn nâng lên hỏa tê thi thể liền trở về rút lui mà chỉ là một lát liền có mười mấy con hoang thú từ chỗ tối cùng nhau tiến lên nào về phía hỏa tê lưu lại nội tạng còn có trước đó hỏa tê giết chết thủy lang núi rừng bên trong thỉnh thoảng có hoang thú tiếng giống giận dữ vang lên đây chính là trong đêm đi săn phong hiểm chỗ có quá nhiều hoang thú tại trong đêm hành động dọc đường ngụy long đánh giết hai cái ngăn lại hoang thú gặp liền chân huyết đều không có ngưng tụ thi thể hắn đều không thu thập thẳng hướng trong nhà phi nước đại hỏa tê thịt có hơn ngàn cân chuyển về trong nhà ngụy long m ệ n quá sức đào hỏa tê ra trực tiếp đào ra một cái hố đất nung đỏ về sau đem h ỏ a tê toàn bộ đẩy vào trong đó ngụy long giờ phút này cũng không quan tâm một điểm lãng phí chỉ c ầ u có thể nhanh quen thậm chí nhịn không được ăn một miếng thịt tươi giống như mối tiêu hương vị gà nướng rất thơm h ỏ a tê huyết ngụy long thu thập một đại bình hắn nếm nếm trước vị là vột cả cảm giác đốt hầu dư vị là nhàn nhạt sô cô la hương vị ngụy long tuyệt không lãng phí cái này loại ngưng tụ chân huyết hoang thú toàn thân là bảo coi như đồ uống uống không sai biệt lắm bảy thành chín thời điểm ngụy long liền không nhịn được đem họa tê đem ra hắn cũng không sợ bỏng trực tiếp nhân lúc còn nóng gặm hỏa tê chất lượng tốt tới ngon vô cùng chân quý cái gì hương liệu đều không cần thả ngụy long cũng chờ không bằng a n toàn thân hắn nóng lên từ xuyên qua đến nay xem như có thể bông ra ăn một lần lượng lớn huyết nhục vào ngụy long trong dạ dày cấp tốc tiêu hóa vì năng lượng khổng lồ dùng ngụy long tiêu hóa năng lực ăn hết mấy lần hắn thực vật cũng mảy may không hiện cái này thịt đại bổ ngụy long ăn rất thoải mái toàn thân bức hỏa thần hy nóng bức nhãn bên trong mang theo một cỗ k i ế p người thần thái nhanh hai cân thịt tan xong ngụy long toàn bộ người mập một vòng hắn có thể hấp thu có thể tiêu hóa cần thời gian dạng này ăn trên thực tế là một loại lãng phí hội có rất nhiều năng lượng tại cơ thể bên trong tiêu tàn hắn rơi điều kiện tiên quyết là không thể lập tức tiêu hóa ngụy long trong lòng hơi động quần quần năng lượng chuyển hóa thành t h ầ n hy khủng bố phi thường thần hy từng chút một hóa thành kim sắc giống như sa mỏng bao phủ ngụy long toàn thân chậm rãi thấu thể mà ra ngụy long chỉ cảm thấy có dùng không hết khí lực nhất quyền nhất cước đều có ngàn cân lực lượng lại đến một đầu h ỏ a t ê hắn giờ phút này một tay liền có thể trục chết giờ phút này thần hy trị một trăm đầy công pháp quyền quyền huyết hy ngụy nhánh hoang chấn ngục đăng đường nhập Thần dần dần rộng long toàn thân, từ thân thể lan tràn đến các vị trí cơ thể, huyết dịch giống như lòng đồng dạng pháp chi thất. thể thể, dịch các cơ trải bắt từ trí sát t ầ r vị mỗi trọng. m một giọt đều ẩn chứa năng lượng kinh người xôi trào thần hy không ngừng bốc hơi lấy ngụy long thể nội tạp chất từ trong lỗ chân lông bài xuất một ít vật chất màu đen sau đó đảo mắt liền bị thần hy bốc hơi dung luyện một khối thần hy hết thể biến hóa để cho bản thân sử dụng đây chính là thần hy viên mãn xác trời sáng rõ mặt trời mới mọc từ kim xác xích hà các hình tầng tầng rơi xuống đại trạch phía trên kim quang lòng lánh gió nhẹ nhàng thổi lên sóng nước dập dờn nổi lên sóng biết kim lãng đẹp đẽ đến cực điểm ngụy long bên trên xích l o a bắp thị toàn t thân giống như thép tấm đồng dạng tu luyện một đêm hắn hoàn toàn không có chút nào m ỏ i m ệ t thần hy viên mãn tiếp xuống trọng điểm chính là lĩnh hội bát hoang chấn ngục quyền tận khả năng để thăng t ầ n g thứ sau đó gia tốc thần hy cố động không ngừng tẩy luyện ngục thân ngụy long chịu bị nước từ đỉnh đầu dội xuống t ừ n g giọt nện ở bắp chân của hắn thịt bên trên xích hà chiếu xạ vỡ vụn bọt nước bạch quang lập l ò sau đó thần hy tại thể ngoại v ư ợ quanh hạ thân quần đ u ổ i bên trong hơi nước dây l á t ở giữa bị bốc hơi đã có một lần truy luyện khí huyết kinh nghiệm ngụy long có ý thả chậm một ít tiết ấu thao luyện trên sân đã có không ít người hôm nay vừa vặn lại là một cái ngày nghỉ ngụy thắng quân diễn võ về sau theo thường lệ giảng giải một phen tu luyện dù hiện nay ngụy long ánh mắt đến xem lại có khác nhau ngụy thắng quân liên quan tới tu luyện điểm mấu chốt phần lớn là sơ lược cá nhân tâm đến cũng chưa nói chuyện nhiều nói một cách khác đầy đủ phổ cập tu luyện sử dụng có thể cũng chỉ thế thôi đối với cái này ngụy long như có điều suy nghĩ về sau chính là xử lý toàn thôn sự vụ ngụy thắng quân t h ầ nhẹ sắc ngưng ô n c ư ờ gật đầu hắn là đại liên vương triều thiết quân xuất thân biết biên quân mạnh bao nhiêu nhưng vẫn là cẩn thận phân phò nói hoang thú cái này loại không bình thường tăng nhiều quả kỳ quái phải gìn giữ cảnh giác tận lực thăm dò rõ ràng phương viên ba mươi dặm tình huống dạng này có phải là quá khoa trương chúng ta nhân thủ không đủ có người rất kinh ngạc trước kia đội tuần tra phạm vi là phương viên mười dặm khuyết trương đến ba mươi dặm rất khó hoàn toàn bao trùm ngụy thắng quân nghe vậy suy nghĩ một lát ngựa khí kiên định ta hội thừa dịp hiện tại hô thị cùng phụ cận ba cái thôn trưởng của thôn một khối thương nghị nhưng vẫn là không thể bung ô lòng cảnh giác ngụy long nghe ngụy thắng quân bố trí lòng có cảm giác gần nhất đại h o a n g dung chuyển b ấ t an tựa hồ là đại h o a n g chỗ sâu phát sinh một chút biến cố đại hoàng là nguy hiểm nhưng cũng là so ra mà nói theo dung nhập đại hoàng ngụy long cũng biết ban đầu cái chủng loại kia không an toàn cảm giác là vô ý thức đối hoàn cảnh xa lạ bài xích đối với quen thuộc đại hoang hoàn cảnh người mà nói giọng chính kỳ thật coi như bình tĩnh đến đến thế giới này một tháng thú liệp đội cũng chỉ là trọng thương một người nói chính là ngụy thiên hổ trong làng cũng chỉ có một cái lão nhân ra ngoài kiếm ăn mất tích nói tóm lại có nguy hiểm có thể cũng có thể tiếp nhận có thể gần nhất có chút không bình thường chân huyết hoang thú kỳ thật không thấy nhiều dị vãng đều là hai ba cái tháng mới có thể gặp được một lần có thể hiện nay hơn mười ngày sẽ xuất hiện một cái Nguy tại ngụy t h thắng quân không có nhận quản thú liệp đội trước đó đi săn tử vong sự kiện tối đa cũng là một hai tháng phát sinh cùng một chỗ hiện nay phân công minh xác dễ dàng nhất xảy ra chuyện thế hệ tuổi trẻ có thể tại đội dự bị tích lũy kinh nghiệm tỷ lệ tử vong giảm mạnh những cái kia tùy thời đều có người không bình thường tử vong thôn trang là không có khả năng tồn tại động một tí toàn thôn chết hết sự kiện phóng nhãn đại yên vương triều cảnh nội mấy chục năm trên trăm năm mới có thể phát sinh cùng một chỗ mà mỗi một lần c h ấ n hoang ti đều sẽ nghiêm t r a không tiếp đại giới tại hướng khó giữ được tịch hoàn cảnh hạ người vì sao phải sinh sôi đâu cũng đã tuyệt vọng cũng sẽ không có đường sống bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi sinh tồn bị hiện thực tra tấn không có hy vọng người sẽ trực tiếp tuyệt d ụ lựa chọn một loại đối với bản thân diệt vong ngụy long lần này bốn thôn hỗ thị ngươi đi theo cùng nhau xem xem đi nguyễn văn báo mời nguyễn long tham gia buổi c h i ề u bốn thôn hỗ thị cái này là đại hoang thiếu niên thiếu có vương lòng phương thức nguyễn long lấy lại tinh thần cười khổ ta hiện tại ăn rất nhiều căn bản không có tài sản riêng còn lại ngươi lần trước không phải mới vừa được phi mang thịt đều ăn sạch hiện tại tu luyện tiêu hao rất lớn ngươi cũng quá khắc khổ nguyễn văn báo đối nguyện long càng phát kính nghệ khuyên ngủ một mực tu luyện cũng không được chí ít cũng vương lòng một chút nguyễn long do dự một chút nói không ta vẫn là ở trong nhà tu luyện đi hỗ thị có gì có thể nhìn còn không bằng ở trong nhà tu luyện cũng đã quan hệ không tệ tiểu đồng bọn đánh xong gọi ngụy long hướng trong nhà đi tới thầm nghĩ d ị động cũng tốt nội tại nguy cơ cũng được trọng yếu nhất còn là thực lực bản thân muốn đủ mạnh thực lực đủ mạnh bất kể hắn là cái gì nguy cơ trực tiếp đẩy ngang là được đương nhiên ngụy long là thật thích tu luyện đây cũng là hắn không ngừng khắc khổ tu luyện nguyên nhân cường hóa tự thân cảm giác so chơi game còn để hắn nghiện phút chốc đều không muốn chậm trễ một liền mấy ngày qua đi ra ngoài đi săn hồi ra rèn luyện độc thân ngụy long thường ngày nói chung như thế ngụy thiên hổ khỏi bệnh ngụy long đem đại diện tiểu tổ chức vụ tặng cho hắn Mày sân dần dần phong t n huy nga rừng cây núi non trung điệp hoang thú gầm thét dây r u à n g của ố mình kim xác chân huyết tùy ý huy sái khủng bố chất lỏng tiêu đốt lấy sơn lâm thần dị năng lực bị những cái tia cường hãn hoang thú dùng da bảo quang lấp lóe khủng bố bảo tồn một đầu tử sắc lạc đà trà đạp mà đến hắn so phổ thông lạc đà hiếu thắng quá nhiều khoe miệng còn giữ tiên huyết t ử sắc đĩễu lạc đà trùng kim quang từ từ khủng bố dị thường một cái đống đất để đắp đê cản tử sắc lạc đà con đường trực tiếp một móng đá chết toàn thân đất đá khôi giáp như tờ giấy ra đồng dạng vô dụng lập tức bị nuốt hầu như không còn một cái hỏa hồng sắc lao hổ dị thường cường đại toàn thân buốc lên hỏa diễm cô động kinh người chân huyết tốc độ nhanh đáng sợ một cái cỡ thùng nước cây cỏ cự mãng nhanh chóng từ trong rừng cây x ẹ qua có thể gặp hỏa hổ thân thể lắc một cái đã nhào ra ngoài tr hình thể có thể sưng khủng bố cự tượng chỉ cần nhẹ nhẹ một chân liền có thể dẫm chết đi loạn h o a tê trong rừng khí tức của nó phi thường đáng sợ căn bản không có cái gì hoang thú có can đảm ngăn trở con đường của nó bất kỳ cái gì một cái cản đường hoang thú không thể thừa nhận cự tượng t r ả đạp những n à y hoang thú có lẽ không có hoàn toàn cô động toàn thân chân huyết có thể đều là tại cái này phía dưới tối cường cũng là trong hoang lâm bá chủ nhiều khi một mảnh trong hoang lâm chỉ có thể có một cái có thể hiện nay lại trở nên rất nhiều bọn hắn chém giết lẫn nhau n u t viễn siêu nhân loại tàn nhẫn giúp nhau còn muốn tra tấn thậm chí có một cái kim cương vượn tại chế phục một cái hoàng kim s o n g đầu dê về sau tại hắn khi còn sống từng chút một nốt u hắn còn không ngừng tra tấn thú tính mười phần chỉ là một đêm này đại hoang trong bóng đêm đến một vị khách không ngợi mà đến một cái mập đến có quả táo cơ y nguyên tin tưởng vững chắc chính mình x o á y khí niên kỷ người tuổi trẻ dậm chân mà tới đao quan của hắn thẩm thấu lấy thần hy ám kim sắc thần hy vô cùng cường đại nồng đậm như nước một d ọ n tựa h ồ trọng như núi đá mà bắt hoang chấn ngục quyền ẩn ẩn có thuế biến trí tượng chấn áp hết thảy chân ý đã thành khí tượng liền kém một cơ hội liền muốn t ấ u thể mà ra t ử kim lạc đà rất khủng bố nhưng vẫn là bị người trẻ tuổi này nhất đao chém giết hắn sát lục giống như nghệ thuật tuyệt sẽ không á t chiến nhất đao chính là dốc hết hết thảy g i ế t không chết liền trượt thanh niên nhân thần hy phát sinh chất biến trầm trọng khủng bố l ụ c thân ngay tại phát sinh thuế biến hỏa hổ so t ử kim lạc đà hiếu thắng thanh niên nhân không thể không một quyền đánh sát nhiều lần ma luyện hắn rất khủng bố tựa hồ là đói đến tức giận kéo ra nội tạng ném qua một bên trực tiếp nuốt sống hỏa hộ luyện hóa kinh người huyết thực trẻ tuổi thân thể giống như là sung khí hoa hoa vành t r ư n g một vòng dăm dấm huyết dịch trầm trọng giống như s á t lỏng có thể thanh niên nhân tựa hồ thị trứng vận chuyển phi thường nhẹ nhàng tiện tay một quyền đều cơ hồ mang theo vạn cân cự lực nếm đến ngon ngọt thanh niên nhân lại sinh nuốt t ử kim lạc đà không có chút nào huyết tinh hỏa h ồ giống như nướng hạt rẻ t ử kim lạc đà là xóa trà vị cô động chân huyết hoang thú vô cùng thơm thịt đều là ngọt mà lại năng lượng kinh người hai cái so hắn còn muốn to lớn hoang thú nhập thể thanh niên nhân kia thoát tướng đồng dạng thân thể lại lần nữa có chút bành trướng mượt mà gương mặt lộ ra một vện dê còn cảm giác luyện mấy chục lượn bát hoang chấn một quyền thanh niên nhân ám kim sắc thần hy mang theo khủng bố huy áp khi thế cực kỳ bất p h ẳ m g i ố n g cự ma tượng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi hắn to lớn cái mũi giống như x à tiên lực lượng kinh người cự ma tượng vượt lên trước công kích muốn giết chết cái này nhân loại chạy vào hoang lâm nhân loại đều phải chết ẩm ẩm không cách nào hình dung đao quang chém ra từ cự ma tượng nơi bụng thấu độc mà ra trực tiếp chém thành hai nửa cự ma tượng thống khổ kêu trên còn không có dây rủa mấy lần liền chết thanh niên nhân g ơ thẳng lên trời tét dài thanh âm chấn động sân lâm toàn thân khí huyết sôi trào thần hy diệu thế thân thể cực kỳ đáng sợ căn bản không sợ cự ma tượng t r ả đạp người trẻ tuổi này không phải người khác chính là ngụy long cơ hồ đã đạt đến c ự c h ạ n ngụy long huyết dịch rầm rầm vang lại sờ sờ bụng dưới đem so với trước viên đ ầ u chỉ một vòng mặt cũng nhiều mấy phần thịt thầm nghĩ không vẹn vẹn thần hy cô động đến c ự c h ạ n nhục thân mạnh như hát thiết liền liền góp nhặt thân thể năng lượng cũng đến c ự c h ạ n ngụy long có một loại cảm giác lại không tiêu hao thể nội năng lượng hắn chỉ sợ chỉ có hai con đường đi biến thành ma quỷ cơ bắp người hoặc là béo thành một cái cầu giống một tiếng kinh người tiếng giống từ phía chân trời chuyển đến chỉ gặp một cái hát sắc đại hùng sinh ra cánh khổng lồ cô động hết thệ chân huyết cái này là không nhanh chóng sắc thổ long kiếm xỉ hồ hoàng thú hắn tựa h ồ khóa chặt ngụy long trực tiếp đánh giết phi thiên hùng ngụy long lấy lại tinh thần không sợ chút nào trực tiếp xé toan cự ma tượng nửa bên thân thể giống như ném đạn pháo đồng dạng đánh về phía phi thiên hùng phi thiên hùng thị lực kinh người trực tiếp cắn một cái vào rất là thơ ngọt nuốt về sau nó lại hướng xuống bay lại phát hiện phía dưới trong hoang lầm cái kia khí thế kinh người nhân loại cùng nửa bên cự ma tượng thi thể toàn bộ không thấy Phi Thiên Hùng bay chương a o n ì n đến n xa, h n quần g ở s t r o n một u ố n tìm m được người, không khác mươi kim đáy biển. Nó mắc lửa, đây không phải là công kích, biển. phải viên mắc mà đáy đây đạn đ bọc Nó công lửa, là là ờ n Thiên Hùng g Phi năm tâm bình tĩnh chiến lược tính rút lui về sau nguy long trở lại một chỗ trong sơn động dùng một cái đại tảng đá chắn cửa hang cái sơn động này rất lớn tiền nhiệm là một cái cô động chân huyết hắc hùng xào huyện nguy long cảm thấy không tệ thương lượng với hắc hùng thoáng m ộ p pháp kết thúc đối phương hoang thú kiếp sống hang động chính là hỗ trợ động thủ tạ lễ từ lần trước đánh giết h ỏ a tê nếm thức ăn tươi ngụy long cách một ngày liền ra tới một lần đi cũng càng ngày càng xa bổ sung thân thể năng lượng chỉ là một nguyên nhân quan trọng hơn còn là không ngừng rèn luyện tự thân chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất rèn luyện có thể đem hắn tạp chất từng chút một g ó r a đ ạ t đến cấp bậc cao hơn theo chi ngụy long cũng không có khả năng mỗi lần tất cả về nhà mà lại hắn nhà tranh mặc dù rời xa trong thôn tâm có thể một số thời khắc khó tránh khỏi hội ra một ít động tĩnh thọ không có ba hang chính hắn tìm một cái h u y động ngụy long xuất ra lần trước còn lại than đen cái này là hắn khoảng thời gian này nghiên cứu ra được đồ vật từ một loại không biết tên cây ăn quả chế tác tháng tuổi không vẹn vẹn không khói mà lại nướng ra đến thịt mang theo một cỗ thiên nhiên mùi trái cây khí nhóm lửa cây ăn quả than nung đỏ đại vũng bùn ngụy long trực tiếp đem nửa mảnh cự ma tượng để vào trong hố lại dùng một cái tảng đá lớn ngăn chặn ngụy long kiên nhận chờ đ ợ i đoạn thời gian gần nhất ngụy long bắt đầu ăn thịt sống ngay từ đầu vẫn còn có chút bài xích có thể hoang thu thịt thực tại là quá thơm những cái kia ngưng tụ chân huyết hoang thú cảm giác một cái so một cái thoải mái theo liềm sát hoang thu thực lực đề thăng chất thịt cũng tại không ngừng để thăng sớm đã vượt qua ở kiếp trước cái gọi là chân tu t ầ n g thứ đương nhiên ngụy long kiếp trước cũng chưa ăn qua cái gì cao cấp thực vật có thể những cái kiêng ngưng tụ chân huyết hoang thú có thể tỏa ánh sáng phát sáng nguyên liệu nấu ăn còn không phải đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nhất định là mà lại hoang thú là siêu phàm sinh vật không ngừng cường hóa tự thân nội ngoại hồn viên nhất thể căn bản không có khả năng có ký sinh trùng tồn tại những cái kia côn trùng căn bản là không có cách tiếp nhận hắn huy áp ngụy long bản thân thể chất cũng đang về biến gần nhất càng là liền tảng đá đều có thể hấp thu hắn hiếu kỳ nếm qua thổ cảm giác rất kém n ư ớ n g chín đến ăn bất quá là thay đổi khẩu vị mà thôi ta càng ngày càng hung tàn ngụy long ngồi dưới đất nghỉ ngơi không khỏi thở dài một hơi ngụy long tóc tán loạn dáng dấp rất nhanh thân mảy may không nhìn thấy tiền nhiệm suy n h ư ợ c nho nhã y ê u ớt đ u nhược khỏe môi đầy là kiên nghị nếu không phải gần nhất ăn thực tại nhiều khuôn mặt không có góc cạnh nếu không khí thế càng thêm dọn người dùng hắn thực lực bây giờ phổ thông người căn bản là không có cách tiếp nhận hắn quất roi quá khủng bố có thể ta vẫn là ta ngụy long xuất ra ra thú bản bút ký theo thực lực biên cường hắn càng ngày càng may mắn chính mình tiền nhiệm quyết định nhìn xem tiền nhiệm ghi nhớ có chút quen thuộc vừa xa lạ nhận thấy s ờ nộ n g u y long không khỏi nhẹ nhẹ cười một tiếng theo sau lại cẩn thận đem nó thu vào trong lòng hắn có thế giới này n g u y long hết thẻ ký ức cũng tại du nhập g n thế giới này có thể hắn ý nguyên biết mình là người nào không ai có thể cải biến hắn hắn thiên phú không gì sánh kịp cố gắng của hắn cũng viễn siêu thường nhân hết thẻ kinh lịch sẽ chỉ làm hắn càng vì c ư ờ n g đại hắn muốn cải biến thế giới mà không phải để thế giới cải biến hắn ẩn ẩn có thể nghe được bên ngoài sơn động giống lên một tiếng cái kia phi thiên hùng đau mất con mồi tại dưới đất vui chơi phát tiết ngụy long không để ý đến cái kia phi thiên hùng trong đêm tối đại hoang hắn đã rất quen thuộc cũng không có cái gì đáng sợ ngụy long chỉ là nhẹ nhẹ hô hấp thân á m kim sắc thần hy cũng là lóe lên lóe lên tựa hồ có vô số phồn tinh ở trong đó lấp lóe cự ma tượng nướng một cái bảy thành chín chất thịt tươi ngon để ngụy long ăn rất thoải mái hắn còn là càng thích thịt chín một ít suy nghĩ khẽ động không tự chủ được nghĩ đến một cái tiết mục ngắn một cái phú nhị đại mang du học trở về nữ bằng hữu đi ăn bỏ bít tết thời điểm cùng đi bằng hữu là hiệu môn đạo người sẽ đi quan sát ăn thời điểm là chấm đen bột hồ tiêu cùng bối còn là đen hồ tiêu nước khuynh ê ư ớ n g đen hồ tiêu nước nói do nữ sinh ở nước ngoài thời điểm ăn càng nhiều là nhanh bữa ăn gia cảnh rất bình thường cái này đã trở thành cái này cái vòng quan hệ một loại nào đó ngầm h i ể u lẫn nhau ăn ý phú nhị đại thay thế bất động thanh sắc xiên một khối b ò bít tết chấm chấm đen hồ tiêu tương dùng tự hạ tư thái phương thức không để nữ bằng hữu lâm vào xấu hổ cái này là chúng ta nghe qua chân thật nhất công tử ca thân sĩ một giây lát vô hạn l u tỉnh nghị viết một mảnh mạ dị sở văn đến ca tùng hắn hừ, hừ. ngụy long tâm lý vui lên không khỏi cười ra heo gọi điểm tiêu tiểu phiền mượn dây lát ở giữa vô tung vô ảnh hắn có thể dựa vào cố gắng nắm giữ vĩ lực còn có cái gì tốt ưu sầu đâu ngụy long há to miệng rộng thịt nướng phi tốc giảm bớt đại lượng huyết thực bổ sung sớm đã mượt mà thân thể chỉ là hơi hơi biến lớn hơn một vòng thần hy gia tăng rèn luyện đã cơ hồ đến cực hạn ngụy long nhẹ nhẹ nâng thân đem hố bên trong than củi thu thập một chút giữ lại lần sau dùng nội tâm suy tư thần hy ta cũng rèn luyện đến cực hạn làm đến cực hạn ngày sau nhóm lửa cái gì dạng mạnh hỏa liền không phải ta có thể nắm giữ được cực hạn tiêm điểm c ngụy long mục tiêu thủy chung minh s á c vì đó trả giá đại lượng cố gắng đi phương hướng cũng không có sai lầm như là đã làm đến hết thẻ có thể làm h à n ộ i với cuối cùng nhóm lửa mệnh hóa chất lượng ngược lại n g h i thoáng đây chính là tâm bình tĩnh ngụy long trong lòng hơi động xuất ra ra thú bút ký dùng bút than viết xuống trong đó càng lộ mục tiêu minh s á c dốc hết toàn lực tỉnh táo phân tích không ngừng kiên trì làm đến chính mình hết thẻ có thể làm kia tự nhiên mà nói cũng liền nắm giữ tâm bình tĩnh cái này loại thật sự thu hoạch được cảm giác có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tại cảm giác cường đại để ngụy long tâm tình lúc trước không có tốt hắn đột nhiên minh bạch kia đại khái chính là tự tin nguồn gốc đem nào hải bên trong ý nghĩ chứng thực đến hành động lại tại không ngừng chấp hành bên trong hoàn thiện chính mình nhận biết nếu là có thể dạng này một bước đi xuống dù cho không có thêm điểm thiên phú thành tựu của hắn cũng sẽ không kém chân trời mặt trời mọc lên ở phương đông vô hạn quan g minh thả ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt tựa hồ có thể xua tan hết thảy tất cả h á cám ngụy long mở to mắt hướng mình nhà tranh đi tới trong hoang lâm có thể nhìn thấy đêm qua hoang t h ú chém g i ế t vết tích ngụy long một bước phóng ra mấy chục mét nhưng là mỗi một lần đặt chân lại lại nhẹ như một mảnh hướng vũ không phát ra một k i a thanh âm hắn không vẹn vẹn nắm giữ cường đại lực lượng còn có thể khống chế đến cực kỳ tơ lụa trình độ nhiều một phần không nhiều thiếu một phần không ít dựa mặt tắm v ò i s e n luyện công b u ổ i sáng xong ngụy long thanh tỉnh rất nhiều đêm qua ăn quá no về sau ta tựa hồ i nhiều một chút càng ngộ ngụy long gãi đầu một cái trong vòng một đêm quên cái không sai biệt lắm bất quá đã ghi nhớ cũng may là ghi nhớ ngụy long không có để ở trong lòng nằm mơ lái phi cơ sáng sớm ma đậu hũ đây mới là bình thường ngươi làm rất không tệ tập hợp thời điểm ngụy thắng quân đơn độc cùng ngụy long trò chuyện trò chuyện cười nói Ta nghe thiên hổ nói ngươi nhóm trung đụng rất vui sướng có ngươi trợ giúp hắn thành thục rất nhiều ta chỉ là làm chính mình nên làm ngụy long tâm tư thông thấu âm thầm đoàn thẩm ngụy thắng quân cái này là lại đến cho hắn t ẩ y não b ấ t quá ngoài miệng xóa mật đồng dạng cũng cười tổ trưởng thiên phú rất cao năng lượng cũng rất mạnh là ta là hướng hắn học tập đúng đánh hổ thân huynh đệ ngụy thắng quân đại khái là hài lòng lời nói xoay chuyển nói t h ô n tương lai cuối cùng vẫn là muốn giao cho các ngươi trong tay đợi đến hai tháng về sau lễ thành nhân ta sẽ giúp ngươi nói một cái tốt vợ cũng toán đôi toán mệnh có bàn giao ngụy long chỉ có thể cười đáp ứng theo chi thực lực đề thăng ngụy long có thể cảm giác được ngụy thắng quân k i ế n kỵ còn có nhàn nhạt cảnh cáo theo lý thuyết hẳn là chèn ép hắn lại lại tại lôi kéo ngụy thắng quân chính là ngụy trang thôn vương cũng chỉ có đại yên vương triều trấn hoang ti mỗi mấy năm một lần khảo sát có thể để cho có chút k i ế n kỵ có thể hắn y nguyên là ngụy trang thôn vương thủ hộ cũng không c h ế tất cả mọi người một ngày đi săn đảo mắt đã qua ngụy long rất ít xuất thủ xuất thủ cũng là nghĩ lại ở giữa làm nhạt thần hy chỉ triển lộ ra một bộ phận thực lực hắn tại bàn huyết viên mãn lúc triển lộ toàn bộ thực lực là vì giảm bớt phiền phức trên thực tế đại bộ phận sinh hoạt đều là bình thản có rất ít không h i ể u thấu mâu thuẫn mà lại từ phi mãn g tập kích sự kiện về sau hắn cùng ngụy tiên hổ đoàn thể cũng hòa giải như thế ngụy long liền giấu một bộ phận thực lực dùng giảm bớt khả năng tồn tại phong hiểm tiên nhiệm hắn thực lực yếu khả năng có phiền phức hiện tại thì là tướng phản s a thiên cuối cùng một tia ánh sáng triệt để biến mất n ê n người ánh bình mình cũng vô tung vô ảnh ngụy long ăn uống no đủ s á c theo khối thịt lớn về đến nhà hắn hiện nay càng phát được coi trọng thôn trưởng lấy lòng trong làng những chức nghiệp giả kia đại nhân vật cũng tại giao hảo hắn theo hắn gần nhất càng phát mật mà nhận được thịt cũng càng ngày càng nhiều tu vi đề cao người đ ố i tự thân lực khống chế cũng tại tăng cường thể trọng mất khống chế theo một ý nghĩa nào đó cũng mang ý nghĩa hành động lệnh quỹ đạo tu luyện ra hiện sai lầm ngụy long nhũng mày nhìn một chút trên tay trọn vẹn trăm cân thịt như có điều suy nghĩ chính ngụy long cũng không sợ hắn cũng không phải truyền thống tu luyện hắn mở tân phương pháp tu luyện độc nhất vô nhị phương pháp tu luyện có thể thịt lại tại tăng nhiều trong đó hàm nghĩa đáng giá nghiêm ngấm về đến trong nhà đem thịt đun như ăn nguy long xếp bằng ở chiếu dơm bên trên dựa theo hai ngày ra ngoài là một m lần ý nghĩ đêm nay hắn hội rảnh rỗi thần hy tầng thứ triệt để viên mãn không chỉ có là thần hy tràn đầy càng là rèn luyện đến cực hạn mà cường hóa thân thể cũng tới cực điểm nguy long nhẹ tay nhẹ một nắm ám kim sắc thần hy tại lòng bàn tay của hắn quay lại nồng đậm đến cực hạn thần hy lực lượng để hắn có một loại có thể đánh nát hết thể h ảo giác thần hy trị một trăm đầy công pháp quyền pháp chi nhánh bắt hoang chấn ngủ quyền đăng đường nhập thất mặc dù tu vi còn tại cùng một cảnh giới quyền pháp tầng thứ dừng bước không tiến có thể thực lực c h ọ n vẹn so trước đó hiếu thắng quá nhiều quá nhiều ngụy long trong lòng hơi động góp nhặt đại lượng thân thể năng lượng đ ỗ n g nhiên ở giữa hóa thành một cỗ thanh lưu để trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên yên tĩnh các loại thể n ộ i sông lên đầu một loại tên là mãn hoang khí tức từ hắn thể nội dâng trào mà ra sau đó chiếu vào hiện thực ngụy long nội tâm lại là khé động thần hy trị một trăm đầy công pháp quyền pháp chi nhánh b ắ t hoang chấn ngục quyền lô hỏa thuần thanh b ắ t hoang chấn ngục quyền này môn khởi nguyên từ cường đại ngục thú bảo cốt đấu chiến tri chi pháp giờ phút này cuối cùng từ đăng đường nhập thất vào lô hỏa thuần thanh mà một bức Là phóng ra chương ấ mấu t chốt một biến b ớ c c h mười sáu kim sát mệnh hỏa b á t hoang chấn ngục quyền t r ả i qua động thiên trưởng lão cải tiến dù không phải chính tông tu luyện công pháp nhưng cũng đầy đủ tu luyện đến mệnh luân cảnh giới bởi vì khởi nguyên từ hoang thú bảo thuật duyên cớ tại đấu tranh tài càng lộ vẻ uy lực ngụy long thân thể tràn ngập ra mênh mang khí t ứ c cấp tốc bao phủ hắn nhà tranh nội ngoại mông lung hư ảnh ở trong đó nếu có như hiện hư ảnh không mịt mờ một tia vũ khí ngưng kết một cái thấy không rõ diện mạo đầy người hắc họa to lớn đến không cách nào hình dung hoang thú hãn tựa hồ có ba trăm trượng số lượng sơn phong tại trước mặt nó giống như mô đất hồ lớn cũng bất quá là bình thường vũng nước nhang tương cũng là suối nước nóng mà thôi hắn không cách nào hình dung đứng ở đó thiên địa trung tâm chỉ có hắn cũng chỉ có thể là hắn hắc hỏa phía dưới vô số xiềng xích ở trong đó phi vũ chấn thủ tất cả mọi thứ liền không gian đều tựa hồ cũng có thể chấn áp vô cùng khủng bố ngục thú ngụy long đụng chạm đến chân ý bên trong ngục thú một vệ thư ảnh có thể để hắn lĩnh hội cái này là quyền pháp bản thân ảo diệu có thể lại đi nhìn hắn nhìn không thấu hắc hỏa thậm chí liền bên kia thiên địa cũng vô pháp ghi nhớ chỉ có thể ghi nhớ trong đó ý cảnh ngục thú chí ít cũng là di chủng thậm chí không bài trừ là thuần huyết hoàng thú ngụy long từ, từ mở mắt vẻ kinh dị trợt lũi lên ngục thú hư ảnh kia tựa hồ là quyền pháp người sáng tạo lưu lại một luồng càng lộ đợi đến ngụy long đem b ắ t hoang chấn ngục quyền phổ biến đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới liền một cách tự nhiên cảm nhận được cảnh giới này đã không thua tại quyền pháp người sáng tạo lô hỏa thuần thanh chính là trò giỏi hơn thầy nếu là lại nghĩ tiến bộ về sau liền cần vì b ắ t hoang chấn ngục quyền rót vào chính mình lý giải mà tới lúc kia quyền pháp này chính là chuyên thuộc về chính ngụy long quyền pháp sửa cũ thành mới nói nghe thì dễ ngụy long lấy lại tinh thần giờ phút này hắn lại khôi phục nguyên bản hình dạng nhìn đến giống như người trong bức họa thần hy vân quanh hai con ngươi giống như rực rỡ tinh thanh tịnh trói lọi vốn lại thâm thúy vô biên tựa hồ hình dạng so trước đó tiến thêm một bước ngụy long sờ sờ gò má của mình từ có chút mật mà gây xuống m ộ t ít liền hiệu quả nhanh chóng ngụy long trong lòng hơi động m ê n mông hư ảnh thấu thể mà ra k i a phiến không biết tên rộng lớn thiên địa từ hắn hiện hiện ra một đoàn hát sắc hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện trong chốc lát tựa hồ ngụy long thân trên có đại khủng bố phàm là chân ý hư ảnh bao phủ bà trượng vương viên dán chuột sâu bỏ phi nước đại mà ra rất khó tưởng tượng có nhiều như vậy vật nhỏ sinh hoạt tại nhà tranh bên trong hắn nhóm trước đó mảy may cũng không sợ hai ngụy lòng trên người huy áp nhưng ở giờ phút này lại chỉ có thể chật vật chạy trốn thậm chí có làm cho nhiều không quá thông minh hát sắc con chuột nhỏ tại kia cố minh mông khí thế phía dưới sinh sinh bị kinh hai chết c h â n ý hư hóa đây chính là c h â n ý hư hóa ngụy long gặp chi cũng là đại c h ấ n trong lòng hơi động bao phủ tại ba t r ư ợ n g bên trong c h â n ý hư ảnh thu nhỏ một trong t r ư ợ n g bên trong những cái kia còn tại chạy trốn rắn chuột sâu bỏ dây lát ở giữa như bị xét đánh tại đã thành khí tượng bắt hoang chấn mục khí tượng phía dưới trực tiếp bị lẽ chết đây chính là bắt hoang chấn mục quyền trân ý chiếu vào hiện thực liền có thần dị cũng không tiếp tục là phổ thông quyền pháp mà là có thể cách không công kích trong vòng ba trượng ngụy long có thể rất nhỏ chấn áp nếu là ngụy long có ý phát huy công kích tác dụng có thể áp s ụ n g đến trong vòng một trượng trực tiếp có một loại tinh thần uy hiếp nếu là trong đó sinh vật nhỏ yếu vô pháp chống cự thì sẽ trực tiếp tử vong dù cho chống cự cũng có thể khiến cho động tác dừng lại ngày đó ngụy thắng quân chém giết kiếm sỉ hổ liền dùng chân ý hư ảnh để đầu kêu l á o hổ thần dị vô pháp phát huy ra thực lực liền bị chém giết ngụy long lập tức ở não hải bên trong hiện lên ngụy thắng quân chém giết kiếm sỉ hổ chiến đấu tràn diện mà giờ khắp này hắn đương nhiên không có ngụy thắng quân loại kêu bao phủ phương viên hơn mười trượng chân ý hư ảnh có thể so sánh treo chống chân ý hư ảnh cần hao phí nhất định tinh thần còn cùng người thi triển thực lực trực tiếp móc đ ố i ngụy long chỉ có thể cam đoan trong vòng một trượng hư ảnh công kích có lực sát thương lại xa liền có chút chưa đủ có thể bất kể như thế nào b á t hoang chấn ngục quyền tu luyện ra chân ý hư ảnh cái này cũng mang ý nghĩa ta có nhất định viễn trình thủ đoạn ngụy long nội tâm rất rõ ràng chân ý hư hóa về sau bàn huyết Thần Hy t u hành như v ậ y nghĩ ư ờ i đối vây công ắ n không n h g có ý a cái này v một qua lát nguy long làng người, thậm chung u y quanh chân ý hư ảnh từng chút một thu nhỏ chỉ còn lại một vệ thu quang bao phụ tại hắn quyền diện phía trên giống như là nhất tầng khải giáp ngụy long ra cửa đi nhẹ tay nhẹ đập xuống đất một tiếng ầm vang đại điệu trực tiếp lõm lộ ra một cái hố sâu một quyền này ngụy long cũng bất quá chỉ dùng ba thành lực nếu là mười thành lực lượng toàn bộ triển khai một quyền này đầy đủ đánh nát bất luận cái gì một tảng đá lớn thậm chí đối mặt cái kia phi thiên hùng ngụy long đều dám đi liều mạng đây mới là bát hoang chấn ngục quyền có đủ nhất lực sát thương biểu hiện thủ pháp phải biết đây vốn là đại yên vương t r i ề u thiết quân tu tập quyền pháp rất là cương mánh cực kỳ tại thực lực cường đại tu hành giả trong tay thậm chí có thể một quyền đánh nát dây núi dạng này nằm nấm nếu là rơi vào hoang thú thân bên trên căn bản ăn không được thịt trực tiếp đánh thành cho c ặ n bã chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung khủng bố như vậy bắt hoang chấn ngục quyền tiến thêm một bước tương ứng thần hy cũng có thể tiến một bước rèn luyện long thân ám kim sắc thần hy khẽ động, nguyên bản tiến không thể gặp thần hy lực lượng tại chân ý hư ảnh tẩy luyện phía dưới ẩn ẩn lại phát sinh cải biến đương nhiên trước đó nguy long đã làm đến đủ nhiều dạng này tiến bộ chỉ là một tiêu mà thôi có thể nguy long cũng không vội vã đã có thể tiến bộ dù là chỉ có một chút hắn cũng sẽ chờ một chút hai ngày thoáng một cái đã qua Nguy long điệu thấp tại dự bị nhị đội bên trong kiếm sống. điệu tại đội kiếm thấp dự bị có h hoang chỗ sâu thật phát sinh ỉ là loại nào đại đ sâu một dị b i ế người thỉnh t h n o ả có tiếng chuyển đến, ngụy thắng quân cùng cái khác cái tiếng thắng thôn tiếp xúc, giao đến, vang Nguy quân ba xúc l u nhiều cũng càng phát nhiều lần. Có lần. n g phát ư nói là sơn bảo dẫn phát đại hoang chỗ sâu dung chuyển cũng có người nói là cường đại thuần huyết hoang thú quá cảnh cũng có nói là hoang thú chết già sắp đến đồ sát nhỏ yếu hoang thú dùng để cho mình có thể yên t ĩ n h chết đi tóm lại có rất nhiều suy đoán có thể không hề nghi ngờ đại hoang chỗ sâu phát sinh một loại nào đò biến hóa mà đối với sinh hoạt tại đại hoang biên giới người mà nói bất kỳ cái gì tại k h ô n g chế phạm vi bên trong ngoài ý m u ố n đều là xấu tin tức dù cho cuối cùng mang đến kết quả tốt có thể ngoài ý muốn bản thân liền mang ý nghĩa phong hiểm thậm chí có người đề nghị di chuyển tại dạng này biến cố hạng ngụy long tồn tại cảm giác thấp hơn tất cả mọi người đang lo lắng an toàn của mình nghĩ đến tâm sự của mình ngụy long biến g ầ y cũng chỉ có số ít người để ý có thể hắn vốn chính là bạo mập bạo xấu qua nhiều lần mà lại dù cho mật mà y nguyên nhan t r ị không hàng cái này lại gầy lại lần nữa khôi phục đỉnh phong nhan chị ngược lại là dẫn tới rất nhiều thanh niên nhân gào thét đã như thế ưu tú còn như thế xoáy khí dạng n à y người đ á n g đợi bị người đố kỵ v ề đến trong nhà ngụy long xếp bằng ở chiếu dơm phía trên nhẹ thở phào nhẹ nhõm sau đó ánh mắt chậm rãi kiên định hắn hiện nay đã tới trạng thái đ ỉ n h phong bắt hoang chấn ngục quyền đạt đến lô hỏa thuần thanh tầm thứ trong thời gian ngắn rất khó tiến bộ mà lại thần hy viên mãn đồng thời tẩy luyện đến vô pháp tiến thêm một bước nồng đậm ám kim sắc thần hy tựa hồ là sắp làm lạnh sắt lỏng nếu thật là lại ma luyện chỉ sợ thật làm lạnh trở thành cứng gắc như vậy còn có thể hay không nhóm lửa bệnh hỏa liền khó nói như thế ngụy long ánh mắt dần dần thanh minh sên sệt đến rất khó vận động thần hy tại hắn cường hữu lực thôi thuốc giới hóa thành quần quận thần hy hắn hết thể huyết dịch xương cốt tạng khí cũng tựa hồ nhiễm một tia kim sắc cái này là không ngừng cường hóa hiệu quả dung luyện một khối thần hy tại lúc này chỉ là bắt đầu dầm dầm thần hy chạy xiết lưu chuyển càng lúc càng nhanh vô số thân thể tinh hoa tại thời khắc này nhận điều động từng chút một tiếp cận thân thể cực hạng ngụy long giống như tại đáy biển chỗ sâu nhận vô hạn đẻ ép nồng đậm thần hy chậm rãi ngưng tụ không ngừng hướng bụng dưới đẻ ép nguyên bản toàn thân cô động đến viên mãn khủng bố thần bị áp suất về sau đ ể thêm co lại trải rộng toàn thân thần hy cầm hà đồng dạng lóng ánh thần hy không ngừng co rút lại chỉ ở bụng dưới ngưng tụ giống như t u ổ i khô chỉ chờ một đống lửa ban huyết thần hy mệnh hỏa ba bước một vòng lại một vòng là đạp vào cánh cửa tu luyện nền tảng đi càng vững chắc đoạt được chỗ tốt càng nhiều mà ngụy long một mình sáng tạo thêm điểm phương pháp tu luyện căn cơ vốn là không giống thường nhân hắn lại có thể không ham hố nhiều lần rèn luyện cái gọi là cánh cửa ở trước mặt hắn một bước liền có thể đập phá nhân thể bản thân liền là một tòa cự đại bảo tàng hàm ẩn chu thiên vận chuyển tri diệu mà m ệ n h hỏa chỗ chỗ liền trên cơ thể người đường tỷ lệ vàng kiêm một điểm tại cái rốn vị trí là người cùng mẫu thể kết nối nhất là chặt chẽ địa phương cũng là hết thể thần bí bắt đầu đồng dạng cũng là m ệ n h luân chỗ nhưng nếu muốn mở m ệ n h luân đầu tiên liền muốn nhóm lửa m ệ n h hỏa giờ khác này đột phá thời điểm ngụy long hùng hậu tích lũy cho hắn lớn nhất sức lực là tự tin cũng là tâm bình tĩnh hắn không chút phí sức thần hy dần dần áp sức thẳng đến thành vì tiểu hái to cơ năm tay cũng không còn cách nào áp xúc nồng đậm năng lượng thể trên cơ thể người đường tỷ lệ vàng điểm theo hắn tâm ý khé động ầm ầm nhân thể tinh hoa giống như t h i ê n lôi nhẹ nhẹ nhất câu động k i a áp xúc tới cực điểm đến mức để hắn chô rốn có chút phỉnh lên cường hãn thần hy bỗng nhiên sáng lên p h â n phật thoáng một phát tại ngụy long cảm giác bên trong hình như có vô tận nóng bỏng tại hắn chô rốn lưu truyền nồng đậm thần hy hóa thành nhất là dư thừa nhiên liệu điểm kế h ỏ a tinh vừa mới xuất hiện liền hình thành liệu nguyên chi thế hóa thành một đoàn kim diễm cường đại mà mỹ lệ càng là không bản mà hợp nhân thể c h i diệu đoàn kế hoạ tựa như ngụy long căn bản giống như nhiều sinh g a khí quan có một loại vô pháp nói nói mỹ diệu mệnh hỏa siêu phạm chi các vậy nguy long phúc trí linh tê trong lòng có rõ ràng cảm lộ dù khí huyết thần hy đều tại trải đường nhưng mà chỉ có đến mệnh hỏa một bước này mới tính nửa chân đạp đến vào cánh cửa tu luyện có ít người đến một bước này đã tiềm lực dùng tận mà như nguy long như vậy chỉ là vừa mới bắt đầu nhất kích hai phá đây là đại diệu hắn nhẹ giọng trầm nói dung một khối tinh hoa mênh mông đến một luồng tạo hóa tham thiên mới là tu luyện bắt đầu chương mười bảy hát s á t cùng xích hà kim s á t mệnh hỏa kim diễm không phải trong xuất sắc cũng không phải huyết hồng sắc mà là kim sắc nguy đại thanh nói qua m ệ n h hỏa phân ba cấp độ trong s u ố t sắc huyết hồng sắc kim sắc mà kim sắc là tại truyền thuyết bên trong chất lượng dù cho ngụy thắng quân cũng bất quá là hơi đỏ thâm chất lượng m ệ n h hỏa ngụy long nhẹ nhẹ cười một tiếng ban huyết thần hy đồng dạng tại tích lũy hai cái này t ầ n g thứ viên mãn về sau còn có thể rèn luyện có thể m ệ n h hỏa chất lượng nhóm lửa lúc thế nào về sau chính là thế nào bởi vì đây là nhân thể tinh hoa chi hỏa kim diễm liền tượng trưng cho bất hủ siêu phàm về sau ngụy long có thể làm chính là tận khả năng lớn mạnh kim diễm để cầu triệt để mở mệnh luân trong mơ hồ ta đã có thể cảm thấy được mệnh luân chỗ ngụy long bước vào bước thứ ba trước đó hết thể nghi hoặc hết thể giải khai tu hành chính là như thế có sư trưởng giải hoặc có thể sớm minh bạch dù cho không có đợi đến cảnh giới nhất định một cách tự nhiên liền có thể đẩy ngược biết được nhóm lửa sinh mệnh c h i hỏa tựa như đồng nắm giữ tạo hóa mật mã đối với về sau con đường có thể thấy rõ ràng mệnh hỏa nhóm lửa vị trí liền như là nhân thể kỳ điểm lưu lại một điểm nhân thể dựng dục khí tinh hoa đợi đến mệnh hỏa lớn mạnh hoàn toàn liền có thể một mạch mã thành mở mệnh luân triệt để nắm giữ tự thân tạo hóa tri lộ ngụy long khẽ vuốt bụng của mình vị trí có thể cảm giác được có một đoàn tràn đầy hỏa diễm ở trong đó nhảy động giống như nhân luân sinh sôi hắn cũng tại thai ngén chính mình tạo hóa cơ hội cánh cửa tu luyện tại đi đến bàn huyết thần hy về sau rốt cục có thể thấy rõ ràng tựa hồ ngay tại phía trước đẩy liền ngã mặc dù bàn huyết thần hy đồng dạng là vì tu luyện làm nền có thể đến mệnh hỏa c h i cảnh mới có thể nói rốt cục sở đến vĩ lực quy về bản thân cánh cửa ngụy long có thể cảm giác được rõ ràng tự thân tích lũy tràn đầy thân thể tinh hoa không ngừng bị mệnh hỏa rèn luyện liền đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới bát hoang chấn ngục quyền chân ý hư ảnh tựa hồ cũng có chất biến dấu hiệu. trên thực tế cũng là như thế là ngụy long bắt hoang chấn ngục quyền tầng thứ để thăng tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới trần ý hư ảnh triệt lộ mang ý nghĩa hắn không sợ thấp cảnh giới quân đấu có thể quyền pháp vẫn là đấu chiến tri đạo là trong tu luyện thuật là dùng tri đạo mà tu luyện mới là căn bản là pháp là tạo hóa tri lộ giống như mệnh hỏa rèn luyện nhục thân đem đã tới cực hạn nhục thân lại lần nữa đón tạo mà nhục thân cũng sẽ vẫn còn mệnh hỏa làm cho càng thêm tràn đầy bắt hoang chấn ngục quyền tầng thứ cùng tu vi cũng là như thế hai người lẫn nhau xúc tiến hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng tác dụng tại ngụy long tự thân mệnh hỏa kim diễm giống như ánh bình minh đồng dạng long ánh trói mắt tại nơi bụng lấp lánh r a vô tận con mang vợn quanh dâng lên giống như thợ rèn đồng dạng rèn luyện máu của hắn hắn x ư ơ n gốt vẫn còn hắn tạp phủ rèn luyện huyết n h ụ gân gốt lá lách hết thể tất cả đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất không ngừng thăm dò nhân thể cực hạng h i ê n ép bản thân vô tận tiềm lực thân thể còn sót lại tạp chất bị cấp tốc nóng b ứ c ra bên trong thân thể sau đó bay hơi hoàn toàn ngụy long thân thể biến giống như sắt thép tùy ý một quyền liền có thể oanh ra mấy ngàn cân lực lượng nhất cử nhất động người s nguyên bản toàn thân cô động đến viên mãn khủng bố thể chất lại lần nữa ấy nhận rèn luyện liên huyết dịch cũng bị áp suất về sau đ è thêm co lại trở nên đ ậ m đặc giống như sắt lỏng ẩn ẩn có kim sắc lưu quang lấp lóe cái này là thể chất có thể so với hoang thú biểu tượng khủng bố phi thường ngụy long trong lòng hơi động thực lực hôm nay dùng càng trực quan phương pháp bày ra mệnh hỏa trị ba mươi công pháp quyền pháp chi nhánh bắt hoang c h ấ n của quyền lô hỏa thuần thanh ngụy long thần hy quá tràn đầy mới vừa mới vừa nhóm lửa mệnh hỏa liền kém một chút trực tiếp vào mệnh hỏa trung kỳ đây chính là tích lũy hùng hậu c h â đáng sợ tích lũy chưa đủ hao phí hết thể thần hy thật vất vả nhóm lửa mệnh hỏa ban đầu cũng chỉ có một điểm ngọn lửa vẫn chỉ là chất lượng không tốt ngọn lửa khí huyết vì hòa dẫn thần hy vì thang t h ủ i khí huyết rèn luyện không đủ thần hy cũng không đủ tràn đầy nhóm lửa mệnh hỏa tự nhiên là kém còn lại thân thể năng lượng có thể dùng ngụy long trong lòng hơi động để t h ă n g bát hoang chấn n g ụ c quyền về sau còn lại thân thể năng lượng nhanh chóng tiêu hóa mệnh hỏa đ ỗ n g nhiên lớn mạnh mà hắn lần này triệt để gậy xuống ó n g ánh mệnh hỏa từ ba mươi điểm trực tiếp thượng thăng đến ba mươi chín điểm vượt qua sơ kỳ đến trung kỳ cánh cửa mà đột phá mệnh hỏa còn chưa kết thúc n g u y long thân thể phát sinh một loại nào đó kinh người chất biến trái tim bành bành bồn trồn dâng trào hết u y dịch so trước đó cường quá nhiều giống như cường hãn động cơ không ngừng cường hóa thân thể của hắn các nơi huyết dịch biến hóa ảnh hưởng là toàn thân các vị trí cơ thể tạng khí cũng đang từ từ tăng cường cái này cần một cái quá trình đã g ầ y xuống tới có vẻ hơi thon gầy n g u y long cực giống một lần nữa đoán tạo qua tinh c ư ờ n g tính chất vô cùng khủng bố nhìn như trở nên gầy yếu nhưng mà lại ẩn chứa cơ h ộ lực lượng vô tận không qua lại sao để thang độ khó cũng đang tăng thêm trước đó để thang bát hoang chấn ngục quyền tầng thứ cũng chỉ là tiêu hao một nửa thân thể năng lượng còn lại cái này một nửa cũng chỉ là để thang chín cái điểm có thể thấy được kim diễm đề thang độ khó rất lớn nguy long tại thần hy viên mãn dừng lại hơn nửa tháng tích lũy đại lượng thân thể năng lượng mới có thể nhóm lửa kim sắc m ệ n h hỏa như thế phẩm chất m ệ n h hỏa ngày sau lớn mạnh tiêu hao tự nhiên rất lớn khó khăn quy khó khăn có thể nguy long tin tưởng tại cố gắng của mình phía dưới chân thật tu luyện đang tính càng thêm điểm thiên phú trợ giút một bước đi liền có thể nguy long thở phào một hơi bước chân khẽ động liền tới đến một chỗ trống trải đ i ệ thực lực b ạ o tăng để ngụy long mỗi một lần đặt chân đại địa đều sẽ khẽ run lên tại ngón tay hắn phía trên một cái nhỏ như sợi tóc v ầ n g sáng màu vàng, vàng nóng c u ố n quanh ở chỉ bụng tiện tay bắn ra cái tiêu kim sắc tơ mỏng vòng tròn triển khai lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước đi giống như là nhất đạo phổ thông lưu quang s ẹ t qua đêm tối sau đó tiêu thất tại dưới bóng đêm tựa hồ cái gì đều không có phát sinh、Ấm、ẩm ẩm sắt na bị kim sắc tơ mỏng mặc qua đại thụ cự thạch từ trong đó đức thành t ư n g khúc tựa hồ nhận không minh mẫn khí cắt chém mà tại hoành mặt cắt phía trên còn có một tia kim sắc họa quang t h á n hiện sau đó chớp mắt biến thành đại hỏa nhóm l ử a sụp đổ c ử mục ngụy long thân ảnh lóe lên liền biến mất ngạnh sinh sinh phóng ra trăm mét trực tiếp đập xuống đất nguyên bản bao phủ ba t r ư ợ n g chân ý hư ảnh hiện nay có thể kéo dài tới đến một mươi triệu những cái kia kịch liệt hỏa diễm mới vừa cương khí thế thoáng qua liền bị dập tắt mệnh hỏa năng lượng phóng thích nhiệt độ tại năm độ tả hưu mà lại cái này loại áp xúc năng lượng bản thân liền mang theo cắt chém thuộc tính ngụy long thí nghiệm thoáng một phát mệnh hỏa phương thức công kích đương nhiên dạng này thí nghiệm là phi thường phá sản sẽ trực tiếp tiêu hao mệnh hỏa tổ lượng Mới vừa mới một m tiêu vừa vừa kêu ệ nguy h hỏa d ù n xong xong, liền trực tiếp dùng xong, chỉ có thể một lần nữa tiếp trực thể một t chỉ có l u ệ mệnh n Dùng ngưng nhân tinh trở tụ thể về. hỏa long suy tư một lát hắn nếu là đem hết thể mệnh hỏa hết thể dùng tại nhất kích phía trên uy lực hội cực đoan đáng sợ cho dù là mệnh luân cảnh cường già cũng khó nói có thể chống cự bởi vì hắn mệnh hỏa là kim diễm ngưng tụ khổng lồ sinh mệnh năng lượng đương nhiên như thế hậu quả cũng rất nghiêm trọng trực tiếp rất phá cảnh giới nguy long thầm nghĩ kim diễm tầm thứ là hướng mệnh luân quá độ chỉ cần tiềm lực còn tại phần lớn giảng cứu chỉ có vào chứ không có r a không ngừng bồi bổ mau chóng đạt đến mở mệnh luân t ầ g thứ có thể đối ta mà nói nắm giữ thêm điểm tiên phú thời khắc mấu chốt cũng là có thể bông tay bông chân so với trực tiếp sử dụng mệnh h ỏ a còn có một loại phương thức càng thêm thử dùng trực tiếp tiêu xài mệnh h ỏ a chỉ có thể làm làm át chủ bài ngụy long trong lòng hơi động tiếp tục một tia mệnh h ỏ a phân hóa mà ra đảo mắt ở giữa hóa thành bành trướng thần hy bao phủ ngụ ngụy long toàn thân sau đó trong đó một chút thần hy càng có thể hóa thành khủng bố khí huyết ngụy long toàn bộ người biến thành ám kim sắc huyết khí quang trụ cao tới một trượng có dư khí huyết tinh luyện thần hy thần hy nhóm lửa mệnh hỏa trái lại cũng có thể chuyển hóa mà lại tiêu hao rất nhỏ ngụy long nội tâm lại là khẽ động bát hoang chấn ngục quyền chân ý hư ảnh bao phủ lại chung quanh ba trượng cái này là có thể bảo đảm m á n h liệt á p chế phạm vi lớn nhất nếu là khuyết tán đến mười trượng uy áp hội giảm xuống rất nhiều chuyển hóa huyết khí nhanh chóng bổ sung hư ảnh bên trong ngục thú hấp ảnh cực kỳ khủng bố ngụy long hài lòng gật đầu dây lát ở giữa chân ý hư ảnh tiêu tán huyết khí chuyển thành thần hy thần hy lại cô động thành một t i ê mệnh hỏa một lần nữa trở lại nơi bụng dạng này mới là thông thường thủ đoạn công kích. không biết ta thực lực bây giờ cùng ngụy thắng quân so sánh thế nào ngụy long trong lòng dâng lên một cái nghi vấn có thể nghĩ lại lắc đầu bật cười tại sao phải cùng người khác đi so đâu tu luyện chính là thích tu luyện chỉ thế thôi nếu chỉ t h u ầ n dùng chiến l ư ợ c luận tu luyện chi thành bại tiêu trừ tối cường một người tất cả mọi người là bại khuyển mà thôi thêm điểm để ta một bước đi rất an tâm bằng vào ta tích lũy mặc dù có khoảng cách nhưng trong đó tranh lệnh cũng nhỏ có hạn ngụy long còn là ước định hai người tranh lệnh mặc dù cách một cái đại cảnh giới có thể chưa hẳn không có lực đánh một trận thí nghiệm song tân tăng lực lượng dựa theo ngụy long biết hát sát cùng xích hà giống như âm dương nghị lực hoặc là cũng có thể xưng là thanh khí cùng trọ khí là thiên địa bản nguyên lực lượng h ắ c sát là trọ khí ẩn chứa sẽ để cho điên cùng lực lượng lại lại trải rộng thiên địa xích hà liền giấu ở h ắ c sát bên trong xích hà tương đương với thanh khí có thể trực tiếp hấp thu đối thân thể hữu ích nhưng nếu không nhóm lửa mệnh hỏa vô pháp đem hát sắt bên trong có hại năng lượng khứ trừ luyện hóa rất có thể dẫn đến người điên cuồng mất khống chế mà hoang thú trời sinh có thể hấp thu hát sắt cũng không sợ nhận điên cuồng năng lượng đụng dần có thể chuyển hóa thành cường hãn chân huyết bảo cốt cho nên nhân tộc tu hành giả vừa mới bắt đầu thời điểm liền muốn mượn nhờ hoang thú huyết thực hoặc là bảo dược đại đan dùng cái này tới tu luyện đợi đến tự thân không ngừng cường hóa rèn luyện giống như, như tinh cường sinh mệnh lực tràn đầy kinh n g ư i bất kể là hát sắt còn là xích hả đi qua mệnh hỏa luyện hóa nếu t như c u n muốn tu luyện liền cần phương pháp đặc thù tẩy luyện thể nội hát sát gợi ép tu luyện khả năng lại biến thành quái vượt mà mạnh hỏa càng là cường đại thần thứ càng cao luyện hóa càng triệt đề tích lũy hát sát càng ít chính như có người buồn rầu tại học thuộc lòng mà có ít người trời sinh đã gặp qua là không quyết được một bước đúng chỗ có ít người tại toán học giải để trình tự trung chuyển bất quá cong khổ sở suy nghĩ không cần mà có ít người đương nhiên lý giải kia đại khái chính là cường g i ả đi ngụy long nhóm lửa kim diễm không có cái phiền não này hát sát càng là có thể hoàn toàn luyện hóa không sợ có lưu lại t r ồ n g c h ấ t cho nên hắn mới thẳng thắn xem nhẹ ngụy long tĩnh tâm minh tưởng dùng mệnh hỏa đi cảm giác ngoại giới có từng đạo năng lượng màu đen vật chất tràn ngập tiên địa những cái kia hát sát năng lượng vật chất rất là cùng bạo hiển nhiên là hát sát mà tại hát sát bên trong còn có một bộ phận rất nhỏ điểm sáng màu và nóng tại hát sát bên trong thần p h ụ sau đó còn có một chút đang từ từ bị chuyển hóa đây chính là thiên điệu bản nguyên lực lượng này lên kia xuống tuần hoàn qua lại Trưng 18, thiên thanh phong hỏa. Hát sát là một loại tương hút trong tạp chất trướng thành tư một tầng thứ trọng thể toàn lượng, lượng cường phong hôn loạn, cùng bạo, âm lánh năng lượng, hút vào ngụy lòng bụng, luyện hóa về sau tạp chất loại bò, còn lại bành năng lượng chuyển hóa thành mệnh hỏa cường đại tư bản. Dạng này luyện hóa một lần, ngụy lòng dần dần minh bạch, mệnh hỏa tầng thứ phân chia trọng yếu. Hán hoàn hỏa. hóa hóa hỏa hóa bạch, hỏa chia loại đối loại lại đại Kim Diễm sau bạo, vào bỏ, là âm có về yếu. hoặc là loại trừ thể nội trầm tích hát sát lực lượng đang lăn lược mà xích hà vừa v ậ n tương phản có tác dụng cực lớn chỉ là tương đối với mạn g thiên hát sát đến nói xích hà quá ít giống t a dạng này nhóm lửa kim sắc m ệ n h hỏa nên cực kỳ bất p h ẳ m chỉ ở một ít hoàng thất vọng tộc tử đệ mới có thể nhóm lửa phẩm chất cao như vậy m ệ n h hỏa nguy long cảm giác hắn nên mau chóng đi ra ngụy trang thôn liền như là trò chơi tân thủ thôn thực lực để thắng tới trình độ nhất định tại nơi này hao tổn tu luyện hiệu suất hội chậm lại ba nguy long tại một ngày đi săn kết thúc về sau sách theo lễ vật dược sư tặng tu luyện gói thuốc lần thứ nhất đăng môn bái phòng ngụy thắng quân ngụy thắng quân gia rất lớn là trong thôn nhất là s a hoa việt lạc từ hòn đá xây thành tại trên mặt tường điêu khắc chim t h ú văn cổ pháp m à an tâm cái này tòa nhà phòng ở là lao thôn trưởng không trải qua một nhiệm kỳ lao thôn trưởng chết giả về sau tử tôn điêu linh đưa cho ngụy thắng quân ngụy thắng quân có bốn cái vợ bảy hai tử đương nhiên ngụy thiên hổ là xuất sắc nhất một cái cũng là đứa bé thứ nhất khách sáo xong sau ngụy long ngồi tại một cái trên cái băng đá đang âm thầm quan sát thôn trưởng gia có cái bản các loại bằng đá đồ dùng trong nhà một bên trên vách tường điểm không biết tên thú ngọt đèn mùi thơm ngát thoải mái ẩn ẩn có an thần hiệu quả quả nhiên cho dù ở xã hội nguyên thủy nắm quyền l ư ợ người n g trôi qua cũng không kém ngụy long âm thầm cùng chính mình nhà tranh so sánh phát hiện không có cái gì có thể so trên vách tường chim thú đường vân đại biểu cho nghệ thuật thẩm mỹ tồn tại nguyên bộ đồ dùng trong nhà thì mang ý nghĩa ổn định hoàn cảnh xã hội cũng liền nói đại liên vương triều ít nhất là một cái ổn định chính quyền mà lại có an toàn sinh tồn hoàn cảnh thôn trưởng đại nhân ngài có thể g i ả n một chút thế giới bên ngoài ngụy long tận khả năng để cho mình nhìn tràn ngập hiếu kỳ thế nào ngươi muốn đi bên ngoài đi đi ngụy thắng quân khỏe mắt nhẹ nhẹ khẽ động có thể y nguyên trên mặt t i ể u d u n g đem tốt trà thơm đưa tới nói bên ngoài rất nguy hiểm tại nơi này chúng ta chỉ cần phòng bị hoang thú mà ở bên ngoài còn muốn phòng bị nhân tâm ta chỉ là có chút hiếu kỳ ngụy long phát giác được ngụy thắng quân không muốn đề bên ngoài liền rời đi chủ đề nhìn trước mắt nước trà hỏi đây là vật gì cái này là đại m ụ c thôn sao chế trà thơm ngụy thắng quân cười đắc ý giải thích nói đợi đến ngươi tu luyện tới mệnh hỏa cảnh giới ta hội tiễn ngươi một ít những n à y nước trà có loại trừ thể nội tản dư hát sát công hiệu đa tạ thôn trưởng đại nhân ngụy long rủ xuống tầm mắt túi đầu thưởng thức nước trà phát ra một tiếng tán thưởng hiếu kỳ nói thôn trưởng ngài có thể cho ta nói nói thế nào nhóm lửa mệnh hỏa ngụy long nhóm lửa mệnh hỏa về sau thân thể thuế biến hắn thêm điểm đi tới đề thăng phi thường vững chắc làm hắn co rút lại mệnh hỏa ngoại nhân căn bản là không có cách cảm giác cảnh giới của hắn giờ phút này liền ngụy thắng quân cũng vô pháp chỉ dựa vào cảm giác phát giác được ngụy long thực lực Mà t i ngươi nhiệm n cái kia c ư ờ đại vô song thôn t r ờ n cũng để lộ có chút khăn che mặt thần、bí. Nguy Thắng quân đem nhóm lửa mệnh hỏa thường thức nói tỉ mị một lần, Nguy Long lặng lặng nghe, tiền nhiệm không rõ chi, tiết chỗ cũng đều dần dần sáng n g giả, g cái có chút che thức chi chô kia tiết lửa hỏa thủ mặt tỉ một tỏ. hộ lộ để đem đều mị bí. ư rõ hiện nay tu luyện tới trình độ gì Nguy Thắng quân lơ đáng、hỏi. Nguy Long tựa hồ khoang, thân tách kim sắc thần hy, đã thần trúng đoạn thời gian trước ra một cái đừng rẽ, về sau khả năng quá sau hy, hy tựa tách bất thời trước một một ít. Tốc hỏi. hồ khoe khả khó sắc lơ đã kim cái ra ra kỳ, rẽ, về tốc độ tu luyện cũng rất nhanh với bên ngoài thế giới bắt đầu sinh hướng tới có thể thế giới bên ngoài không phải ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo không đợi ngụy long nói chuyện ngụy thắng quân thở dài nói hiện tại hoang lâm lại là náo động kiếm xì hổ thổ lòng phi mãng như thế hoang thu tuyệt không hiếm thấy toán mệnh lúc gần đi để ta chiếu cấu ngươi đợi đến có một ngày ngươi có đủ để tự bảo vệ mình thực lực ta tự nhiên sẽ t i ễ n ngươi ra ngoài ngụy thắng quân lộ ra một tin tức cho hắn còn có hơn một tháng chính là bốn thôn tổ chức lễ thành nhân lễ thành nhân kết thúc về sau chúng ta đại khái hội di chuyển, di chuyển. nguy thắng quân lạnh n h ạ t gật đầu tựa hồ hắn đã sớm quyết định chủ ý hắn nhìn về phía ngụy long nói ngươi có tiềm lực rất lớn đến thời điểm ngươi cũng sẽ có thạch phòng ở tiểu tử ngươi vừa rồi ánh mắt ta có thể trông thấy tám ngày qua đi đại hoang tựa hồ phát sinh biến hóa k ỳ quái cho dù thôn cao tầng đã có di chuyển dự định nhưng vẫn là không dám k i n h thường tuần tra cảnh giới phạm vi từng bước mở rộng thú liệp đội huyết thực đầy đủ cung ứng là thường ngày gấp đôi thật nhiều c a m đoan nhân viên chiến đấu trạng thái định phong từ bãi phòng ngụy thắng quân về sau ngụy long liền càng thêm nhiệm thấp ban ngày chấp hành nhiệm vụ trong đêm dành thời gian chém giết hoang thú bất quá càng nhiều thời gian dùng đến hấp thu thiên địa bên trong hát s á t cùng xích hà m ệ n h hỏa rèn luyện về sau đại lượng hát s á t hóa thành mênh ngông năng lượng dùng đến lớn mạnh m ệ n h hỏa mà chấp hành nhiệm vụ phân đến huyết thực căn bản là không có cách thỏa mãn ngụy long tu luyện cần ngụy thiên hổ từng bước khôi phục tự tin thường thường thân t r ư ớ c sĩ tốt ngụy long cũng không tranh vui như thế một kích này thế nào ngụy thiên hổ chém giết một cái chứa chân huyết h o a t chư cười hỏi ngụy long kinh lịch phi mãn g u y cơ tinh thần nhận được rèn luyện chiến thắng sợ hãi hắn tốc độ tu luyện có tăng tốc đã đột phá bàn huyết viên mãn vào thần hy trí cảnh mà lại trước đó khí huyết cũng nhận được nhất định tẩy luyện hẳn là ngụy thắng quân dùng một loại nào đó phương pháp tăng tốc quá trình này được ngụy long tán thưởng một cái ngụy thiên hổ thiên phú xác thực rất cao mà lại tâm tư không nhiều nói ngươi có thể thả chậm một ít tốc độ rèn luyện tốt cơ sở ngụy thiên hổ gật đầu hỏi ta nghe lão cha nói ngươi đã thần hy trùng kỳ rồi ngụy long cười lắc đầu không nói gì thêm nữa ngụy thiên hổ còn kìm nén một hơi muốn chiến thắng hắn có thể ngụy long đã không phải là hắn có thể tưởng tượng ngụy long thực lực hôm nay mệnh hỏa trị bốn mươi công pháp q u y ề n pháp chi nhánh bắt hoang chấn n g ụ quyền lô hỏa thuần thanh một ngày bình thản qua đi nguyễn long gần đây thân thể hoàn thành thuế biến huyết dịch xương cốt bên trong chứa một tia kim s ắ t h à o quang một đòn toàn lực của hắn có thể v á n h ra hơn tám cân cự lực lại thêm chân ý tăng thêm thực lực có biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyễn long chỉ cần tận khả năng hấp thu năng lượng thiên địa xích hạ hát s á t không cần phân chia hết thể trải qua mệnh hỏa luyện hóa liền có thể chỉ là mệnh hỏa toàn lực vận chuyển cũng là có hạn theo n g u y long cái tốc độ này y nguyên rất chậm data đã, đã khảo thí ra hấp thu năng lượng thiên địa cùng thêm điểm được đến lực lượng không có khác nhau về sau còn là thêm điểm vị chủ tu luyện làm phụ n g u y long tại gia thú trong sổ ghi nhớ tâm đắc dạng này tốc độ tu luyện kỳ thật không chậm nhưng đối với tập quán thêm điểm n g u y long đến nói hiệu suất quá thấp ta hội sáng tạo ra một bộ có ta cá nhân đặc sắc phương pháp tu luyện n g u y long theo sau bắt đầu suy nghĩ thôn trưởng n g u y thắng quân mang đến vấn đề hiện nay lúc dịch thể biến n g u y long ngược lại muốn cất d ấ u thiên phú hắn có thể cảm giác được n g u y thắng quân tựa hồ có chút cổ quái trên thực tế cũng là như thế n g u y thắng quân không muốn hắn thực lực quá cường trong làng thủy chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn sâu ngụy long nhẹ xoa nhẹ vào mi tâm đời trước thôn trường mai danh nhận tích toàn thôn thực lực mạnh thứ hai ngụy đại thanh tồn tại cảm giác làm nhạt tới cực điểm có một số việc còn là cần đối mặt theo thực lực đề thăng ngụy thắng quân tựa hồ từ thủ hộ giả biến thành một cái trở ngại lấy mà lại so với ngụy thiên hổ loại kia đánh nhau vì thể diện bất đồng càng liên quan đến căn bản lợi ích tranh thôn trưởng hy vọng cục diện không nên ác hóa đến loại trình độ này a ngụy long đôi mắt trở nên tính m ị ẩn ẩn có sát cơ lấp lóe ta có thể tha thứ con của ngươi chỉ là bởi vì cái kia vốn là đánh nhau vì thể diện nhưng đối với bất kỳ trở ngại nào ta còn đ ư ợ c người bất quá càng lớn khả năng là ta trực tiếp thêm điểm đẩy ngang ngụy long còn có kiên nhẫn cũng nguyện ý chờ một hồi khoảng thời gian này đầy đủ hắn lại lần nữa thực lực tăng gọn để thực lực để thắng tốc độ vượt qua mâu thuẫn trồng chất tốc độ hết thảy vấn đề liền có thể che giấu đi ngụy long trong lòng cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất hắn tuyệt không khả năng dài thời gian ngưng lại tại ngụy trang thôn tốt nhất đều thối lui một bước nếu không hắn không đề nghị đem ngăn đường người đánh giết cùng đại hoàng đấu cùng hoàng thu đấu đã tôi luyện ngụy long tâm n i ệ hắm không muốn hướng thủ hộ thôn xóm thôn trường g ú t đao có thể đến liên quan đến căn bản lợi ích một bước hắn cũng quyết sẽ không nương tay một đêm trôi qua sắc trời y nguyên tối t ă m mờ mịt phương xa mặt trời bị trầm trọng sương mù quân quanh vô tận quang mang không xuyên thấu q u a được cái này là đại hoang thiếu có trời đầy mây thú liệp đội như là thường ngày đồng dạng tập hợp hành động hoang lâm dị động không ngừng đại gia dần dần thích đứng hoang thu tăng nhiều thôn thực lực đủ mạnh mà lại dự bị tiểu đội cũng một bước trưởng thành hoang thu biến nhiều chưa chắc không có chỗ tốt đột nhiên có nhân viên điều tra phát ra gầm lên giận dữ mau nhìn không cần hắn nhắc nhở đại địa trước một bước chấn động lên ngụy long ngẩng đầu hướng phía nam nhìn lại tại xa xôi chân trời có thể nhìn thấy một cái to lớn hoàng kim thụ toàn thân nó tản ra kim sắc thần dị qua n mang xua tan mông lung sương mù mà viên này hoàng kim thụ giống như có tay có chân đang di động tựa hồ là đang di chuyển sau đó đại địa lại là run lên một cái lông đen ma viên cực đoan khủng bố tựa hồ từ trên trời giáng xuống trong tay cơ một cái to lớn đồng tử cùng hoàng kim thụ tranh đấu vô số chân huyết huy sái thú liệp đội một đoàn người ngơ ngác nhìn xem chỉ cảm thấy miệng không thể nói bởi vì cái hướng k i ệ là đại yên vương triều biên quan cự thành cự lộc thành p ư ơ n g hướng khoảng cách không biết mấy ngàn dặm khoảng cách xa như thế còn có thể đem hoàng kim thụ cùng hắc ma ma viên thấy rõ khó có thể tưởng tượng lấy hai cái quái vật có nhiều lớn thực lực mạnh bao nhiêu biên quan tướng quân có người kêu lên tại nam phương sa thiên phía trên xuất hiện một cái lôi điện đàn sen bóng người tựa hồ thần ma hai đao xé rách thiên địa bước lui kia hai cái quái vật khiến cho biến đạo theo sau nhất đạo cô yên từ xa thiên lượn lờ dâng lên thanh sắc cột khói trực bức thương hùng trói mắt rõ ràng đại yên vương triều cảnh nội đều có thể nhìn thấy ngụy thắng quân thì thào tự nói tựa hồ mất hổn thiên Thanh. Phong. Hỏa. Thiên thanh Phong. Hỏa. phong hỏa nhóm nghĩa lửa nếu mang ý chương i đại ế n tranh muốn mở ra, còn cán yên quét ra, mở là đầy đủ v triều mười ơ n g trong nguy cơ. chín đột biến đại yên vương triều biên quan cự thành cự lộc thành hồ phía trên lôi vân ở trong đó ngưng tụ một cái lôi điện bao phủ thần ma hình bóng chân đạp hư không đứng ở đó hán rộng d à i giống như sân nhạc quanh thân lượn lờ lấy khủng bố lôi điện tư tư sẽ rách không khí chung quanh t i ế n một cái thanh tuyển láo giả tại thiên thanh phong hỏa xuất hiện sắt na thân ảnh bỗng nhiên ở giữa đình chỉ tại không trung lướt lên nhất đạo đường cong chỉ gặp phía dưới có một đám bất phàm thanh niên nhân ngay tại chém giết lấy hoang thú tại cái này phiến sơn phong bên trong như liền thổ long kiếm sĩ hổ chi lưu ngưng tụ đại lượng chân huyết hoang thú chô nào cũng có lão giả ánh mắt lướt qua chân trời hoàng kim thụ cùng hát sắc ma viên nhìn về phía đại h o a n g chỗ sâu thì thào tự nói động chủ từng nói lao toan nghe s ắ p chết không biết cuối cùng kết thúc như thế nào nói đến cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng vô tận cương vực chỗ sâu một tòa không cách nào hình dung nguy nga cự điện c h ấ n áp trời cùng đất một cái gần vạn mét long thần hư ảnh ở trong đại điện như ẩn như hiện mỗi một lần hô hấp đều sẽ nhấc lên giống như, như phong bạo kinh người khí tượng cái kêu đạo hư ảnh đôi mắt nhìn chỗ không ở giữa phần cối sợ hồ ba thiên tìm được thanh phong hỏa đại yên vương triều chỉ ít trăm năm không có nhóm lựa như thế phong hỏa truyền thuyết cái này đạo phong hỏa nhóm lựa không chỉ có là đại yên vương triều liền liền càng xa xôi thánh vũ hoàng triều đều sẽ nhìn thấy ngụy long ngự được một tia không đúng ký thức tại khả năng đến nguy cơ phía dưới cùng ngụy thắng quân minh tranh ám đấu như cùng cười lời nơi xa dung chuyển đến từ đại hoang chỗ sâu đó là chân chính khủng bố chỗ không phải cường giả không thể thăm dò nơi này cường giả là chỉ kim đan thần ma thậm chí thần ma vương cảnh giới về sau cường giả đó là chân chính cường giả sân khấu giao phong một điểm bên cạnh bên đều tất nhiên sẽ trực tiếp ảnh hưởng ở vào đại hoang biên giới thôn tại loại biến cố này phía dưới thôn xóm nho nhỏ liền giống như là mãnh liệt đại hải bên trong một chiếc thuyền con không cẩn thận liền bị đ ạ diện đi săn sớm kết thúc ngụy thắng quân muốn đi cùng cái khác ba cái thôn trưởng của thôn giao lưu cuối cùng định xuống chờ đến sau một tháng lễ thành nhân kết thúc hắn nhóm đều cùng một chỗ di chuyển di chuyển không hề đơn giản một tháng thời gian có quá nhiều công tác chuẩn bị muốn làm ngụy long thì trong khoảng thời gian này không ngừng tăng lên thực lực một cái toàn thân thần hy bao phủ thanh niên nhân, nhân chính một tay cắm vào một cái lân mã cái mông kia lân mã cực kỳ bất phảm giống như kỳ lân đồng dạng có phức tạp lân phiến mà lại toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh chỉ nghe ngụy long gầm lên giận dữ bắt lấy nhược điểm trực tiếp xé bạo cái này kém một bước liền cô động toàn thân chân huyết hoang thú hiện nay lúc không ta chờ có một loại như có như không cảm giác nguy cơ để ngụy long mau chóng tăng thực lực lên đem lân mã đồ n ư ớ n g ư ớt đại lượng huyết thực hóa thành năng lượng tinh người bảy kín toàn thân theo thân thể thuế biến khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn đậm đặc giống như sắt lòng huyết dịch hoa hoa tắc hưởng muốn nhiều trầm trọng liền nặng bao nhiêu mỗi một giọt máu đều có thể so với hoang thú chân huyết mà kia nơi bụng mệnh h ỏ a giống như xinh đẹp nhất pháo hoa vờn quanh toàn thân của hắn nghiền ép hắn liền giống như là thiên thần ngụy long miệng lớn ăn xong lân mã huyết lục lại lần nữa khởi hành năng lượng trong cơ thể ngụy long tuyệt không dùng đến lớn mạnh mệnh hỏa. m ệ n h hỏa cần tiêu hao năng lượng quá đại cùng hắn dùng đến lớn mạnh m ệ n h hỏa hắn có một cái tốt hơn sử dụng ngày ngày qua đi thôn các gia các hộ đều tại thu dọn đồ đạc thú l i ệ p đội cũng tại chữ hàng thực vật chuẩn bị di chuyển trên đường tiêu hao ngụy long chỉ có thể dùng trong đêm hành động mà lại càng chạy càng xa như đất long kiếm s ỉ hổ như thế tự sinh thần dị hoang thú cũng dần dần có thể đánh g i ế t khoảng cách thôn hơn hai mươi dặm bên ngoài núi rừng bên trong từng đợt kinh người tiếng giống liên tục vô số kim sắc chân huyết huy sái dưới đất có cường đại hoang thú đánh rết đối thủ còn chưa hưởng dụng chiến lợi phẩm liền bị không biết từ chỗ nào bay tới móng một chân đá chết là một cái màu xanh lam đại nghiêu tốc độ nhanh đáng sợ tựa hồ có vô hình phong bạo tại hắn móng ngưng tụ tiếng giống giận dữ tiếng chém c i ế t tựa hồ trở về tiền nhiệm xa xưa nguyên thủy muốn sống kia liền muốn biến cường tại nơi này không có hoang thu cùng nhân tộc khác nhau chỉ có trần trùi đại hoang phát tắc nơi này vốn là đại hoang ngụy long ám kim sắc thần hy bao phủ một tiên mệnh hỏa pha l o á n g thần hy liền có thể tràn đầy toàn thân mỗi một lần động thủ căn bản lại không vận dụng phát đao trực tiếp dùng thi triển chân ý hư ảnh trấn áp bắt hoang chấn ngục quyền hư ảnh bị thần hy nhét đầy tràn ngập khó tả phi phàm khí tức. một k í c h toàn lực sinh xé hổ báo không đáng kể quyền pháp càng là thiền truy b á c h luyện cái kia mới vừa mới vừa còn phi thường khủng bố thanh sắc đại nghiêu đảo mắt ở giữa liền im ắng tiêu thất ngụy long khiêng màu xanh lam đại nghiêu cái này là phong bạo cùng nghiêu đã cô động cơ hồ toàn bộ chân huyết sinh ra phong bạo thần hình dị rất là cường đại bất quá vẫn là bị hắn đánh giết ngụy long không biết nuốt nhiều thiếu hoang thú luyện hóa huyết thực cũng nhiều vô cùng hắn biết giờ phút này nếu dùng đến đ ể thăng mệnh hỏa hẳn là có thể gia tăng hơn mười điểm nhưng vẫn là nhịn xuống ngụy long trực tiếp sinh ăn phong bạo cùng n g u ăn hoang thú càng nhiều kinh nghiệm liền càng phong ph bình thường đồ nướng chỉ biết phá hư bản vị trực tiếp dùng ăn tốt nhất những cái kia chân huyết giống như đồ uống thơ ngọt phong bạo cùng ngưu lại cùng ngụy long trước đó nếm qua rất nhiều hoang t h ú không giống có một loại gió khí t ứ c hơn nữa còn mang theo rất nhỏ hải m ặ n hương non g miệng mỹ vị hải hương vị ngụy long vị giác phi thường linh mẫn theo thân thể thuế biến gần nhất hắn ngũ rác trở nên càng khủng bố hắn cấp tốc phán đoán phong bạo cùng ngưu là một cái tiền nhiệm sinh hoạt tại bờ biển hoang thú thứ mùi đó lựa gạt không được hắn mạn ngụy long ăn xong phong bạo cùng ngưu cảm thụ một phen thể nội tồn chữ năng lượng biết thời cơ không sai biệt làm đến s ắ t trời còn là đèn kịt một màu ngụy long hiện nay tại thôn ngoài có ba cái động chuẩn bị bất cứ tình huống nào tìm gần nhất một cái huyệt động ngăn chặn cửa hàng ngụy long trong lòng hơi động đại lượng năng lượng nhanh chóng tiêu hao bát hoang chấn ngục quyền các loại cửa hải cấp tốc bài trừ trực tiếp sửa cũ thành mới đạt đến cao độ trước đó chưa từng có d u n g hợp cho mình sử dụng mà dạng này tiêu hao năng lượng cũng là to lớn gần nhất không biết ngày đêm liệm sát hoang thú bổ sung năng lượng giờ phút này tiêu hao hơn p h n nửa không trải qua đến hồi báo cũng là khá kinh người trực quan biểu hiện như sau Mệnh họa trị bốn mươi công pháp quyền pháp chi nhánh ngụy bắt hoang chấn ngục quyền xuất thần n h ậ p hóa ngụy long mệnh họa trị tuyệt không đề thăng nhưng là bắt hoang chấn ngục quyền từ lô hỏa thuần thanh vào xuất thần n h ậ p hóa mà lại có một cái đặc thù tiêu chí ngụy bắt hoang chấn ngục quyền nói cách khác ngụy long đem bắt hoang chấn ngục quyền triệt để h i ể u thấu đáo cũng đẩy trần xuất hiện thành vì thuộc về chính hắn quyền pháp、Soạn. chỉ gặp ngụy long sau lưng một đoàn hát sắc ngục thú hư ảnh từ hư hóa thực vờn quanh tại ngục thú trên người xiềng xích màu đen r ố ra hết thể tám đầu xiềng xích giống như xúc tu đồng dạng vờn quanh tại ngụy long bên người như ta sở liệu, tại mệnh h ỏ a không thể viên mãn tình hưng giới thúc đẩy quyền pháp tầng thứ trọng yếu hơn hiện nay ngụy bắt hoang chấn ngục quyền chân ý từ hư hóa thực chân ý hóa hình vào chân chính thần dị cảnh giới ngụy long trong tay ám kim sắc thần hy loại lên trong đó một đầu xiềng xích giống như roi đồng dạng hung hăng rơi vào cửa hàng cự thạch phía trên một tiếng ẩm vang khối cự thạch này dây lát ở giữa hóa thành m ộ t m i ệ n g sau đó theo ngụy long nội tâm nghĩ tám đầu xiềng xích màu đen d u n g hợp hợp nhất giống như mũi khoan đồng dạng trực tiếp cắm vào trên mặt đất cứng rắn núi đá phảng phất yếu ớt đầu hô khối ngụy bắt hoang chấn ngục quyền chân ý hóa hình không phải ngục thú cùng kia thiên thương mang đại địa mà là ngục thú trên người s i ề n g xích ngụy long tâm niệm vừa động hết t h ể xiềng xích thu hồi cái kia to lớn hát hỏa ngục thú thân ảnh bên trong nhiều ngày đột kích rốt cục nhận được kết quả mong muốn đây cũng là hắn trong thời gian ngắn thực lực thuế biến phương pháp duy nhất chân ý hóa hình về sau ngụy long liền có thể nhiều ra rất nhiều thủ đoạn mà công kích bất quá là trong đó một loại dạng này cảnh giới liền ngụy thắng quân đều không đạt được muốn chân ý hóa hình cần phải đi ra con đường của mình ngụy long lĩnh ngộ còn chưa đủ cũng may hắn có thêm niệm thiên phú một mạch mã thành ngụy long thở dài một hơi chân ý hóa hình cảnh giới này để ta nắm giữ vượt cảnh tác chiến năng lực thực lực của ta không kém gì ngụy thang quân bất kể đại hoang chỗ sâu xảy ra chuyện gì dạng biến hóa chí ít có sức tự vệ nhìn lên bầu trời bên trong hạ nguyệt ngụy long chậm rãi đi ra sân đậu lưỡng đạo dài nhỏ xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất đóng ở trên mặt đất đem hắn cao cao chống lên dài nhỏ xiềng xích phảng phất hai đầu to lớn chân nện ngụy long thân ảnh một giây lát lướt qua mấy trăm mét phảng phất đê không phi hành hắn nhẹ, nhẹ dối ra hai tay khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt ý cười tại dưới chân hắn, kia gầm thét liên tục đại hoang cũng không còn cách nào để hắn e ngại một cái to lớn phi thiên hùng tựa hồ nhìn thấy đối thủ cũ hưng phấn bay tới còn chưa tới gần lại có hai bộ xiềng xích r ỗ i ra đưa nó xé thành hai nửa trước khi chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì rào hoạt nhân loại lại cho hắn bài học đại giới là sinh mệnh kết thúc đứng cao nhìn xa n g u y long lòng có cảm giác nhìn thoáng qua phương xa đột nhiên t r ù n g t r ù n g điệp điệp bạch vụ bão cắt từ chân trời nổi lên phủ động xanh đ ú n tươi tốt lâm hải mang theo một trận tốc tốc thanh vang hẳn là gió bắt đầu thổi một cái đại mã hoang thú cao hơn mười triệu vải rác màu đen tản ra trận trận lưu quang lộng lấy mà yêu dị kéo lấy cái đuôi thật dài nhanh chóng buôn tập bụng bên trái chỗ có trưởng trưởng một tiết vết thương tựa hồ bị t r à o nha x é rách kim s ắ c máu tươi từ miệng vết thương chảy ra hắn thụ thương có thể khí thế y nguyên khủng bố chỗ đến bách thú tránh tán tốc độ nó cực nhanh đầu x ư n g nhọn phảng phất nắm giữ thần dị thường thường nhất đạo hát sắc dòng nước từ bên trong bắn ra liền có thể nhất kích đánh giết hoang thú t h ằ n g đến chạy ra đại hoang chỗ sâu đặt tới đại hoang b i ê n giới cái này hoang thú mới ngừng lại được tại phụ cận trong núi lớn kiếm ăn, khôi phục thương thế. hắn nhìn thấy hình vương h ă n g động còn hợp thành xếp hạng bên trong ở hai cái chân hoang thú tại hắn có chút sốc xếp ký ức truyền thừa bên trong những sinh vật này tựa hồ gọi là người hắn tùy ý bắt tới hai cái phát hiện khẩu vị vẫn được có nhai đầu tiếng la khóc kêu la vang lên này liên tiếp cầu long cầu long h o à n g sợ khiếu thanh tại ngụy trang thôn bên trong vang vọng tất cả mọi người bừng tỉnh nhìn về phía đứng tại trong thôn ở giữa có kinh người uy áp khủng bố hoang thú kia tựa hồ là trời sinh vương giả cái này là một cái cầu long di chủng là thuần huyết cầu long cùng mã loại hoang thú dựng dục dòng roi thực lực đáng sợ nếu có tin tức tốt gì kia chính là đây chỉ là một cái ấu thú còn thụ thương có thể di c h ủ n g thủy chung là di c h ủ n g có thể cùng cầu long sinh sôi nói rõ bên kia hoang thú cũng không bình thường kế thừa cường hãn thiên phú cầu long di c h ủ n g thiên nhiên đứng tại hoang thú đỉnh chuỗi thực vật truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, tủ sát bóng đêm sắp hết mà đây chính là chiếc ánh bình minh thời khắc hắc cám nhất cầu long di c h ủ n g tràn ngập tò mò có nhiều thú vị đánh giá dưới chân hai cước thú gầm thét thút thít hắn chỉ là ấu thú có thể xuất thân bất phàm tạo nên hắn vẹn vẹn đấu thú liền có tương đương với nhân loại mệnh luân cảnh cường giả cường h á n thực lực hắn giống như hiếu kỳ con mèo đong đưa bất lực chuột nhẹ nhàng vỗ một cái xé nát một cái hai chân thú ở trong mắt nó người cùng hoang thú không có bao nhiêu phân biệt đều chỉ là chữa thương tư bản chỉ là hai cước thú kêu hoan hắn nắm giữ trí khôn nhất định có thể còn vị thành niên hắn đầu chuyển bất quà đến chỉ có thể làm ra đơn giản phán đoán lao hai chân hoang thú hương vị không tốt nhỏ không được việc một cái liền không mẫu thịt mỡ quá nhiều chỉ có những cái kia công ngay tại tráng niên hương vị tốt nhất có nhai kình dinh dưỡng cao đại hoang lộ ra hắn tàn khốc một mặt như cầu long ấu thú di trùng dạng này hoang thú hắn hẳn là sinh hoạt tại đại hoang chỗ sâu bị đại liên vương triều biên quân ngăn tại quốc thổ bên ngoài nhưng mà bởi vì đại hoang chỗ sâu d ị động dẫn đến hắn nhận không rõ công kích hốt hoảng chạy trốn đến mức đến đến đại hoang biên g i ố i thôn hoang vắng tại dạng này cầu long ấu thú mặt trước giống như khóc nước n ở bị khuất chỉ có thể dịu i í t t h u ố c t h i ế t thiếu nữ không có lực phản kháng chút nào chuyện như vậy rất ít phát sinh có thể mỗi một lần phát sinh tạo thành ảnh hưởng đều cực đoan khủng bố thường thường cũng là đổ đồ thôn đồng dạng tai nạn tỷ lệ rất thấp nếu phát sinh, chính là tuyệt đối một cái trung niên phụ nhân ôm con của mình đem hắn bảo vệ mà cầu long ấu thú lợi chảo vạch phá sống lưng của nàng nóng bỏng tiên huyết huy s á i xuống thời khắc hấp hối phụ nhân y nguyên kiệt lực chống lên bảo hộ hải t ử không gian mà đứa bé kia cũng không gào khóc chỉ là ngầm miệng rất ngoan l ã o nhân tại chịu chết những cái kia sống qua hơn năm mươi tuổi l ã o nhân cầm vũ khí lên phát khởi công kích gian mua trong thân thể khí huyết thần hy sắp khô kiệt mà ở sinh mệnh t i ê u đốt thời khắc trong chốc lát phảng phất trở lại tráng niên thời điểm đã từng dáng như ưu giết hoang thú như lấy đồ trong túi ngụy thắng quân hai tay để trần cầm lấy trường đao thân thể run dậy con mắt đỏ bừng nhìn qua chịu chết các lão nhân khẩn cấp phân phó rút lui cũng may trước đó cũng định lễ thành nhân về sau rút lui một ít vật tư sớm đã thu thập xong dự bị nhị đội hiểm hộ rút lui mà tuyến một đại đội thì phải vì thôn rút lui tranh thủ thời gian cái cuối cùng lão nhân đổ xuống tuy tiện bị cầu long di trùng xé thành mà nhỏ hắn đã xé nát không ít dạng này công giản mua hai cất thú cũng dần dần có l i n h nộ chỉ có thể là từ ngược bụng tới tay như thế bay ra tiên huyết cùng nội tạng hội mang theo hồng hồng lục lục đẹp mắt hiệu quả cầu long di trùng nhìn xem hai cước thú đem nó vây quanh lạ thường p h ẫ n nộ vì trò chơi vượt qua dự đoán của nó mà p h ẫ n nộ hàn nha chiến trận ngụy thắng quân việc nhân đức không nhường ai đẻ vào phía trước nhất chịu chết các lao nhân vì tuyến một đại đội bảy trận tranh thủ đến bảy trận thời gian cuối cùng trong thôn có thể sống vài cái còn phải xem hàn nhóm bàng bạc thần hy tràn ngập ngụy thắng quân toàn thân hồng s á c mệnh hỏa quán chú hắn trường đao bên trong cái này đem đại yên vương triều thiết quân chế thức trường đao là một thanh bà binh mặc dù chỉ là sản xuất hàng loạt bà binh có thể vẫn là bà binh trường đao như long trực tiếp nên đón cầu long đầu chém xuống cầu long ấu thú phát ra một tiếng kêu đau muốn n é tránh mà bốn phía hơn hai mươi cái chẳng hán cầm trong tay phát đao khí tức tương liên c ấ p tốc từ từng cái góc độ hướng hắn tới gần hàn nha báo tử cái này là đại y ê n vương triều thiết quân có tên quân trận cầu long ấu thú chú ý đầu không để ý mông quét qua đuôi d à i đánh bay hai cái đại hán bốn vó bay đạp quay đầu trốn tránh còn chưa đột phá chiến trận vây sát ngụy thắng quân trường đao rơi xuống hắn chỉ có thể bị lệnh đầu lâu trường đao chạm tại cổ của nó phía trên chặt chẽ vẫy ráp màu đen tiết ra hơn phân nửa lực lượng nhưng mà trường đao còn là chạm đi vào vào nửa tớt kim sắc máu tươi từ ấu thú đầu vẩy xuống ngang cầu l o n g ấu thú triệt để p h ẫ n nộ lại không phá vây bốn cái móng vững vàng dừng lại trong chấp nhoáng đỉnh đầu phía trên hát s ắ c dài chân đột nhiên sáng lên một d ọ t hát s ắ c trọng thủy đập mạnh hạn g ụ y thắng quân trước mắt đứng sững né tránh không kịp chỉ có thể nâng đao đón đỡ b ả o binh tựa hồ bị cự truy đập t r ú n g quan g mang tối sầm lại ngụy thắng quân toàn bộ bị đánh bay ra ngoài b ư ớ c lui ngụy thắng quân cầu l o n g ấu thú há miệng cắn chết hai cái vây công tràng hán đảo mắt ở giữa hàn nha chiến trận lộ ra hai cái cửa tử ngụy thắng quân tại dọn kia h há m ồ m phun ra tiên huyết mà hắn không chung một cái gấp rơi đã sớm thân kinh bách trên hắn nhìn quen tử vong trường đao vung ra lại lần nữa hướng cầu long ấu thú chém tới có hắn sung phong đi đầu còn dư tuyến một chiến đội thành viên chậm rãi ổn định bước chân bắt đầu một trận chú định thảm liệt chém giết cái này không phải tại bãi săn bên trong đánh không lại có thể trốn hắn nhóm không thể trốn c h ỉ ít tại người nhà của mình rút lui trước đó không thể đi chỉ có tiến không có lùi có ta không gì khác d ư ợ c sư chỉ huy chữa bệnh và chăm sóc dẫn người rút lui đi qua cầu long tạc thôn ban đầu bối rối về sau đã ổn định lại khóc l à không dùng chỉ có còn sống cắn răng còn sống cảnh giới nhân viên nhắc nhở kêu khóc trong thôn lão nhân chịu chết xông vào trận địa rốt cục để ngụy thắng quân tổ chức nhân thủ ngăn chặn cầu long ấu thú cái này vì thôn rút lui tranh thủ đến thời gian đi dược sư vô vô ngụy t i ê n hổ bả vai hướng hắn c ầ m thét phía trước phụ nữ lao h ấu tại tuyến hai đội dự bị bảo vệ d ư ớ i có thứ tự rút lui chứ còn không hiểu chuyện trẻ nhỏ tất cả mọi người tận khả năng khắc chế thanh â i của mình những cái kia không có phụ mẫu hải tử bị người ôm lấy an ủi khóc không ra tiếng là đào vòng cũng là di chuyển ngụy thiên hồ trọng trọng gật đầu khoe mắt hơi hơi cảm thấy chát hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thôn trung ương quảng trường nguyên bản bằng phẳng đất đá vỡ thành một mảnh hỗn độn nấu thịt hai cái cự và sụp đổ không thấy hắn còn có thể nhìn thấy quen thuộc thú liệp đội tiền bối một cái lại một cái chịu chết chống lại mà phụ thân của hắn giống như không biết mệnh m ỏ i máy móc chiến đấu không biết phun ra nhiều thiếu huyết thủy trước đây còn dạy dỗ hắn đợi đến mệnh hỏa c h i cảnh mệnh hỏa muốn tiết kiệm lấy dùng bởi vì dù cho đến mệnh luân cảnh phần lớn chiến đấu cũng chỉ là đem mệnh luân cảnh phần lớn chiến đấu cũng chỉ là đấu cũng h ỉ là đem mệnh hỏ chuyển m một bước không lui tuyệt không ớt thôn trưởng trách nhiệm a ngươi sẽ có được rất nhiều thứ đi săn chiến lợi phẩm ngươi trước tiên có thể cầm có thể lấy đến phụ cận thôn trang tốt nhất nữ nhân đồng dạng làm thôn cần thời điểm ngươi trường đ a o muốn đầy đủ sắc bén ngụy thiên hổ bên h a i tựa hồ vang lên lần nữa phụ thân dạy bảo ngụy long đâu ngụy hắc thiết kêu sợ hãi hôn loạn đến bây giờ mới phát hiện ngụy long không thấy không tìm được thợ rèn nghe được nhi tử thanh âm nhanh chóng dò xét một phen tiểu tử kia ở tại thôn rất đầu tây lại không có lo lắng chỉ sợ sớm đã chạy sẽ không ngụy hắc thiết vô ý thức phủ định có thể cuối cùng hắn cúi đầu dạng này nguy cơ tựa hồ đi cũng tốt có thể chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có chút đau nhức ngụy long không vẹn vẹn tin phục ngụy thiên h ổ cũng làm cho hắn nhóm cái này đoàn người chịu phục k i ế t là một thiên tài dù cho bình thường không nói nhiều nhưng ai cũng biết hắn là thiên tài ngụy hắc thiết đem hắn coi là bằng hữu đi cũng tốt có thể sống sót không đến mức chết hết ngụy văn báo d i u dĩ nói một câu đi nhanh lên nói cái gì nói nhảm thôn sẽ không x ả ra chuyện dược sư hung hăng cho nhi tử một bàn tay tất cả mọi người chờ mặc nhanh nhìn có người không lưu loát mở miệng cũng họng tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn rút đi đám người ngầm đầu chỉ gặp ngụy thắng quân lại lần nữa ngạnh kháng cầu long ấu thú nhất kích hát s ắ t trọng thủy trong tay bảo binh bỗng nhiên vỡ tan hắn bị oanh kích bay ra vài trục trượng lần này cũng rốt cuộc không thể nghĩ phía trước kia dạng cấp tốc phản công hắn bị đánh ngã không còn có lên thôn trung ương tuyến một thú liệp đội bao quát thôn trưởng ngụy thắng quân tại bên trong không còn có người có thể đứng chỉ có vết thương đầy người cầu long ấu thú giống giận gào t h t thanh không ngừng hắn kim sắc chân huyết lưu thành dòng suối nhỏ nguyên bản đã khép lại ngực bụng vết thương lại lần nữa vỡ ra đồng thời tại chỗ cổ có nhất đạo đồng dạng đáng sợ vết thương cầu long ấu thú ngẩng đầu nhìn về phía một nhóm rút lui hai cơ thú t ánh mắt lộ ra tàn nhẫn những này thấp kém có can đảm chống lại hắn nhỏ yêu sinh vật phải chết mới vừa rút lui ra thôn trưởng đội ngũ khổng lồ yên tĩnh trở lại liền những cái kia trẻ nhỏ cũng sẽ không tiếp tục t h ú c t h i ế t an tĩnh đáng sợ hết sức đào thoát có thể đại địa tại rung động đầu kia sinh vật khủng đố ngay tại tiếp cận chứ chữa bệnh và chăm sóc bên ngoài hết thể có hành động lực người trưởng thành lưu lại dược sư thanh â m tại mấy hơi về sau vang lên những cái kia thân có tàn tật tuần tra tiểu tổ an tỉnh thoát ly đội ngũ im ắng dừng lại dự bị tiểu đội ngưng nhóm tiếp tục kiểm hộ bà mẹ và trẻ em rút lui cải biến phương hướng hướng đại một thôn rút lui tất cả mọi người theo ta đi ngụy thiên hổ im ắng gật đầu nhìn về phía những cái kia dãy rùa bọn hắn nhóm phụ đ ố i phần lớn tại nhất tuyến đội giờ phút này vừa đi chính là vĩnh biệt có thể không đi không được đi ngụy thiên hổ trong vòng một đêm lớn lên rất nhiều cho dù hắn tình nguyện chết ở chỗ này giờ phút này cũng nhất định phải đi chỉ có hắn nhóm những người tuổi trẻ này tại ngụy trang thôn bà mẹ và trẻ em mới có thể không bị đại m ụ c thôn một cái chiếm đoạt đào vong đã gian nan mà về sau lịch trình cũng không đơn giản cầu long ấu thú một bước đi tới hắn mặc dù đã mình đầy thương tích có thể những cái kia hai c ư ớ t t h ú ở trong mắt nó tiện tay liền có thể đánh giết đang truy kích cái này bày chạy trốn giảo hoạt hai c ư ớ t t h ú dọc đường hắn thả chậm một chút tốc độ hắn muốn được nghe lại ầm ĩ tiếng khóc tiếng cầu khẩn dạng này mới có thể để cho hắn p ẫ n nội tâm hơi nhận được một ít an ủi nhưng là chú định thất vọng những cái kia đồ chơi lại một lần nữa vượt quá dự liệu của nó hắn nhóm vậy mà lại lần nữa phân ra một tiểu đội những cái kia thiếu cánh tay c ụ t chân tàn tật phẩm còn có một chút rõ ràng không quen chiến đấu phế vợt mà những cái kia đào tẩu đi xa một đám bà mẹ và trẻ em mặc dù sắc mặt trắng bệnh chạy trốn cũng không nhanh nhưng lại không có người t h ú c thít đại hoang tôi luyện tinh thần của bọn hắn có lẽ tại cường đại hoang thú mặt trước chú định tử vong nhưng bọn hắn là người không phải bị đại miêu đùa bỡn chuột không ai có thể để hắn nhóm chân chính k u ấ t phục khi tức tử vong càng ngày càng gần Thợ gen, dược sư những này không hề tham dự chiến đấu trước nghiệp giả cầm vũ khí lên những cái kia từ thú liệp đội lui ra đến chiến sĩ tay chăm chú nắm chặt phát đao đào vong bà mẹ và trẻ em tận khả năng nhanh một chút nhanh hơn chút nữa vì ngụy trang thôn bảo lưu lại một cái h o a t r ù n g chính như vô số thôn xóm chi tại đại yên vương triều đầy đủ hình thành liệu nguyên văn minh chi hỏa hắn nhóm cũng chắc chắn huyết mạch truyền thừa tiếp ngụy thiên hổ chỉ huy dự bị nhị đội người làm tốt cuối cùng ngăn địch chuẩn bị tử vong như thế tiếp cận như thế lạ lẫm lại, lại như thế quen thuộc ẩm ẩm ngay tại cầu long không ngừng tiếp cận một bóng người ngăn tại ấu thú đường đi tới trước bên trên trên mặt đất ném ra một cái hố to đi mau ngươi không phải là đối thủ của nó cái này là trí ít mệnh luân t r ù n g kỳ di t r ù n g thôn trưởng cũng đã bại thợ g e n nhìn thấy bóng người kia thúc giục hắn rời đi ngụy trang thôn đại nhân còn chưa chết sạch không tới phiên tiểu hài chịu chết thôn trưởng đã trọng thương hắn còn lại giao cho ta đi người kia ngữ khí mang theo một điểm bị thương chính là ban đêm thêm luyện trở về ngụy long hắn trở lại thôn liền phát hiện hoàn toàn loạn khắp nơi đều là thi thể thôn quảng trường càng là thảm liệt hắn tại thôn sinh sống thời gian dài như vậy c n g tiến một túi thấy thấy, thuộc nhất chết đại đội cái đi. đồng sự cũng là túi đầu không ngẩn nguyên bản quen thuộc đồng bạn nhất cái chết đi. Nguy long trong lòng cũng nhịn không đầu đầu đ sự là ư ợ c s i n nội nhìn h hỏa, phía ra về còn ầ u ấu thú mang theo ung long theo mang tùn Ngươi! thú sắc ý. Còn không cần nói cái gì tám đầu xiềng xích từ bóng người kia sau lưng ầm ầm dò xét ra giao thoa tụ lại hướng về cầu long ấu thú bay đi đảo mắt ở giữa hóa thành một cái cự đại giam đem hắn bao lại giang khốn cầu long cái này thấy cảnh này tất cả mọi người không dám tin tưởng chân ý hóa hình vậy mà là chân ý hóa hình cầu long ấu thú còn không có kịp phản ứng l i ê nguyện bị một c、so、long năm ngón tay một nắm mênh mông ám kim sắc thần hy chống lên phía sau hắn quyền pháp chân ý tựa hồ thương mang đại địa lật út mà xuống tám đầu xiềng xích thoáng chốc nắm chặt biến thành một chỗ khủng bố lồng giam nguyện bắt hoang chấn ngục quyền tù sát ngụy long tự chịu cận chiến công kích chưa chắc có ngụy thắng quân mạnh kia hắn liền không đi cận chiến dùng sở đoàn công sở trường là ngu xuẩn hắn dứt khoát dùng chân ý hóa hình xiềng xích từng tấp từng tấp vây k h ố n cái này cái khắp cả người đầy thương tích di trùng cầu long ấu thú gầm thét không thua kém theo h á c s ắ c xiềng xích ra một bước nắm chặt lân giáp của nó bắt đầu vỡ vụn nội bộ đè ép để nó không thể thở nổi đỉnh đầu sừng nhọn bắn ra hơn mười g ọ n h á c s ắ c trọng thủy lại không cách nào đánh tới cái kia ngoài trăm thước nam nhân nguy cơ trí mạng để cái này ấu thú hối hận không cam không nên đùa bỡn hai cất thú hắn th lộ ra bụng của mình nhìn về phía nơi xa thân ảnh tràn ngập cầu khẩn hai mắt thật to lóe ra lệ quang hán vẫn chỉ là một đứa bé ấu thú chờ đợi q u ỳ xuống ánh mắt trong suốt mà sau lưng ngụy long dược sư muốn nói cái gì bị thợ rèn giữ chặt những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người nơi xa chạy trốn vợ người ấu không tự chủ được ngừng lại ngụy long trong lòng hơi động xiềng xích giam lại không co rút lại kia ấu thú đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng vừa định biểu đạt trung tâm liền bị lưỡng đạo xiềng xích màu đen quán xuyên hai mắt đánh nát tùy não run dày hai lần liền lại không hơi thở ngụy long xác nhận hắn chết đi hai tay vung lên lồng giam hóa thành tám đầu xiềng xích tiêu thất sau lưng hắn hắn chậm rãi quay người nhìn về phía trở về từ coi chết tâm tình phức tạp cả đám nắng sớm gió mát thổi lên góc áo của hắn xa thiên một tia xích hà để lộ đêm đ e n màn giờ phút này thỏ ngọc biến mất mặt trời mọc lên ở phương đông vô hạn quang minh tại nở rộ chương hai mươi mốt trên đường trở về từ coi chết trở về chạy ra hai dặm bà mẹ và trẻ em đại q u ầ n thẳng tắp nhìn qua đứng tại chết không thể chết lại cầu long ấu thú trước thân ảnh thật lâu không nói cái tia ca ca thực lực có không có thôn trường cường a có tiểu h à i tử r u ộ t rè mà hỏi nàng mẫu thân còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nghe được hài tử vấn đề không biết trả lời thế nào có thôn trưởng cường ngụy thắng quân có thể là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại cường thế tư thái đã sớm thật sâu lạc ấ n tại tất cả mọi người náo hải bên trong không có thôn trưởng cường kia vì sao ngay cả thôn trưởng đều không thể chiến thắng di chủ đấu thú ngược lại bị hắn chém giết hơn nữa thoạt nhìn còn rất dễ dàng cái kia mẫu thân chỉ có thể trầm mặc nhưng nàng biết ngụy long hoành không xuất thế cho tất cả mọi người mang đến hy vọng hy vọng sống sót kia là chân ý hóa hình mà dược sư thợ rèn những n à y trong thôn cao tầng nhãn lực càng mạnh ngụy long vừa rồi xuất thủ khí tức lại không g i ấ u kín mệnh hỏa tu vi mà lại khí thế cực kỳ cường hành nhưng mà để hắn nhóm càng khiếp sợ hơn còn là kia diện hóa mà ra xiềng xích cùng với tại thiếu niên phía sau chân ý thực ảnh kia là đã đã có thành tựu cường đại chân ý bắt hoang chấn ngục quyền chân ý từ hư h ó a thực chân ý hóa hình chỉ ở cảnh giới trong truyền thuyết liền thôn trưởng ngụy thắng quân đều không thể đạt tới cảnh giới vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng chân kinh cực độ chân kinh hãi theo sau thì là hy vọng cầu long ấu thú di trùng chết rồi hắn nhóm sống tiếp được chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mau chóng quay lại thôn lúc ta tới phát hiện rất nhiều người còn có khí hơi thở nhất định muốn nhanh kia là tinh nhuệ nhất chiến sĩ chỉ có thể là cứu sống xuống tới ngụy long đánh giết cầu long ấu thú không dám chế mại hiện nay hắn là trong thôn người mạnh nhất cũng là tỉnh táo nhất người việc nhân đức không nhường ai nói hậu cần tiểu đội đi thu thập cái này cầu long ấu thú một đường rơi xuống chân huyết có bảo vệ này chỉ cần còn chưa có chết liền có thể kéo lại tính mệnh tu hành giả sinh mệnh lực vốn là ư ớ ngạnh mà cầu long di trùng càng là hiếm thấy cường hãn hoang thú cái này cầu long âu thú sinh ra tương đương với nhân loại mệnh luân cảnh cừng giả đợi đến sau trưởng thành chí ít kim đan thậm chí thành t i ể u thần ma cảnh cũng không có bao nhiêu trở ngại mà một đường buôn tập cái này cầu long âu thú nhỏ xuống rất nhiều chất huyết cũng có thể thu thập bảo vật dược sư cùng thợ rèn nghe được ngụy long lợi nói mau nhường người đi hành động chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đi trong làng cứu hộ n h ữ n g cái tia chiến tử chiến sĩ cũng muốn thích đáng an táng không thể để cho hắn nhóm chết còn bị hoang thú trà đạp còn có người đi an chi đám tia bà mẹ và trẻ em ngụy long đến đến cầu long âu thú thân trước Từng ngụy từng ngụm b lạnh lạnh lại lại long, long miệng lớn nuốt trừng tiêu hóa lây quần quận năng lượng bây giờ là khẩn trương nhất thời khắc tuyến một thú liệp đội toàn bộ mất đi sức chiến đấu có không ít người chiến tử liền thôn trưởng ngụy thắng quân cũng không biết thế nào hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực đánh giết cầu long ấu thu không hề giống như mọi người thấy như vậy hời hợt mệnh hỏa trị 10. nguyên bản 40 điểm mệnh hỏa trị chỉ, chỉ còn lại 10 điểm ngụy long c h â n ý hóa hình cường hắn không giả có thể muốn chân chính vây khốn giai đoạn sau cùng h o à n c ố chống cự cầu long đ ấu thú hắn trực tiếp tiêu hao mệnh hỏa nơi bụng mệnh hỏa tiêu hao hơn phân nửa đây chính là đại giới không dùng mệnh hỏa khu động ngụy bắt hoang c h ấ n ngục quyền căn bản là không có cách chấn áp cái này cầu long đ ấu thú cái này là sinh mệnh tầng thứ t r ê n l ệ n h hoang thú tầng cấp phân chia tạp huyết di trùng thuần huyết huyết mạch càng là thuần vi tiềm lực càng lớn mà thường thường mà nói cho dù là di trùng ấu thú cũng không sợ chút nào mạnh hơn hắn tạp huyết hoang thú liền như là lão hổ con non không e ngại những cái kia trưởng thành cứu non sinh mệnh tầng thứ t r í n h l ệ n h để những cái kia hoang thú căn bản không dám phạm thượng bởi vì huyết mạch càng là cường đại hoang thú thực lực càng cường tại dài r ă n g giặc thời gian bên trong tại tính mạng của bọn nó trong g e n hết thể có căn đảm hướng cao hơn tự thân huyết mạch độ tinh khiết xuất thủ sớm đã chết tuyệt sống sắp đến đều là biết kính sợ cầu long ấu thú dù cho còn chưa trưởng thành vẫn là di trùng tầng thứ hoang thú chân huyết bên trong ẩ n chứa đại lượng năng lượng ngụy long uống ngực hắn huyết thêm điểm thiên phú điên cùng vận chuyển cái này cầu long một dọn chân huyết thậm chí so trăm cân địa long thịt còn muốn bổ dưỡng một một nguy long m ệ n h hỏa rất nhanh lớn mạnh chờ đem cầu long chân huyết hoàn toàn hút khô nguy long m ệ n h hỏa đã để t h ă n g tới năm mươi điểm nguy long kéo xuống cầu long một miếng thịt n u ố t vào liền để hậu cần tổ đến xử lý c ố này cầu long thi thể còn có rất nhiều sự t ì n h cần hắn xử lý hiện nay hắn thực lực tối cường lúc này không phải điệu thấp khiêm n h ư ợ n g thời điểm mà là h ắ n làm mau chóng làm rõ tất cả mọi chuyện đã có người tại nhóm lửa nấu cơm mà càng nhiều người đang khóc chết quá nhiều người Đào vong lúc còn lúc có thôn ể ngăn chặn bi thương, này giờ phút h bi lại trở t trưởng a nữa. n hắn nhóm cũng chịu không nổi、nữa. Thôn g chịu t r thế nào ngụy long tại mọi người ánh mắt khâm phục bên trong tìm được dược sư ngụy thắng quân nằm trên mặt đất ngụy thiên hổ ở trước mặt hắn chăm sóc dược sư thần sắc có chút n g ư n g trọng cùng ngụy thiên hổ lẫn nhau nói thôn trưởng tình huống không tốt lắm tạm phủ nhận trọng thương mà lại mệnh h ỏ a tiêu hao rất nhiều cũng may hắn thực lực đủ mạnh mà x u ấ t sinh kia chỉ lo truy chúng ta có thể tạm thời giữ được tính mạng có cái gì hảo dược toàn bộ đều dùng tới dùng thôn trưởng thực lực chỉ cần có thể sống sót đến thương thế liền có thể chậm dại khôi phục ngụy long nghĩ nghĩ nói cầu long thịt cũng cắt một khối hẳn là có thể để cho thôn trưởng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm ngươi nhóm không cần lo lắng cho ta chí hướng của ta không tại ngụy trang thôn ngụy long nhàn nhạt làm mất ngụy thiên hổ một ánh mắt lại sâu sắc nhìn về phía dược sư thẳng đến người sau túi lầu xuống hắn mới quay người rời đi sắc trời dần dần sáng lên mà thôn phía đông thì nhiều ra mấy chục tỏa phần mộ đ ố n g đất trong làng lao nhân chết hết cùng ngụy long nghĩ bất đồng thao luyện trên sân không gặp được lao nhân không phải đều c hết giả mà là bị nụy g thắng quân thích đáng p h ụ g dưỡng trông coi trong thôn nhà kho phát huy nhiệt lượng thừa giống như những cái kia tàn tật về sau đang đi tuần đội nhậm chức chiến sĩ đồng dạng hai mươi ba vị lão nhân chết hết cuối cùng kéo dài cầu long ấu thú hơn ba mươi hơi thở để tuyến một thú liệp đội có thể bày ra chiến trận mà bao quát nụy g thắng quân tại bên trong hết thể hai mươi tám người đi săn đại đội chiến tử mười lăm người còn lại mười ba người đều là trọng thương mà b a mẹ và trẻ em cũng tại ban đầu hỗn loạn bên trong cùng với về sau rút lui bên trong chết đi tám cái phụ nhân năm cái hải tử nhất định muốn di chuyển Thợ g những đến ỏ i đi nhiễu, mọi người cần nghỉ ngơi. Chúng ta nhất định phải đi. giao đại cái biết tới với người đổi Nguy Long, cần nghỉ Chúng nhất định Nguy Long không có chút nào giao động, đại hoang chỗ sâu dung chuyển không ngừng, mà cái này cầu Long không đến, nó không cùng nào hắn, thương hắn là người nào. n qua quay đầu, sâu cầu ấu thu đâu lấp là đêm đã ta cha của hay một mà mà mẹ tìm, tất chút từ thể chỗ h cả có có xua này chúng ta cũng không biết chúng ta không thể cược phải nhanh một chút rút lui hướng đại yên vương triều nội địa rút lui chuyện này chuyện quan trọng trước hướng đại yên vương triều trần hoang ti báo bị dược sư đi đến tới trước trong tay cầm một khối xích vũ hắn nói bổ sung nguyên bản thôn trưởng quyết định tại lễ thành nhân về sau truyền ôn xích vũ tên gọi truyền tin phi thiên vũ là đại y ê n vương triều đại tượng chế tạo dùng tới đưa tin đặc thù vật phẩm có một mẹ mấy trăm tử mà nói ngụy trang thôn tại đại y ê n vương triều nam bộ biên thùy hưng an quận yêu mẫu vũ ngay tại trấn hoang ti hưng an quận tri bộ chỉ cần khu động tử vũ liền có thể bay hồi mẫu vũ chỗ đem lời nói viết ở phía trên vượt ngang ngàn dặm truyền tin hắn g i á trị tương đương tại bình thường bà bình mười điểm trân quý người nhóm đi làm là được rồi ngụy long gật đầu đại đi thôn trưởng chức năng để hắn hiểu rõ rất nhiều bên ngoài tin tức nguy trang thôn tại đại yên vương triều nam bộ biên thùy hưng an quận nhân thánh vũ hoàng triều dùng quận huyện xác định trung ương cùng địa phương quan hệ cho nên xem như nước phụ thuộc đại yên vương triều cũng là như thế nguy trang thôn tuy nhỏ có thể trực tiếp hướng trấn hoang ti phụ trách mà trấn hoang ti là phụ trách chống cự không thể biết chỗ tức đại hoang một cái bạo lực cơ cấu cùng biên quân quan hệ mất tiết h có thể cùng đại yên vương triều cao nhất hành chính cơ cấu đặt song song nguy long lại nói giữa chưa để mỗi người đều ăn no thương binh tận khả năng ăn trí đến dương đà thú xe bà gác bên trên dương đà thú tính tình tương đối yên tĩnh sức chịu đựng rất đủ một loại ăn cỏ hoang thú có thể d ù người tới kéo xe. Mặc dù có c dù h a không nên để hắn nhóm sử dụng xích vũ ngụy đại thanh chẳng biết lúc nào đến đến hắn cũng bị thương không nhẹ thanh âm có chút thấp có thể phi thường âm lãnh ngụy thắng quân từ trước đến nay đấu kỵ thiên tài đợi đến hắn thương tốt về sau nhất định lại đối phó người biết đợi trước thôn trường kết cục thế nào dòng dõi đoạn tuyệt chỉ cần không báo chấn hoàng thi lạng yên giết chết ngụy thắng quân ngươi liền có thể nắm giữ này thô tử hắn trọng thương chết đi người nào cũng không sẽ phát hiện ngụy đại thanh mê hoặc nói ngụy long nhìn lướt qua ngụy thắng quân vị trí ngụy thiên hổ chính một tấc cũng không rời thủ hộ thôn quả nhiên không có hắn tưởng tượng bình tĩnh như vậy ta sẽ giúp ngươi đẩy ra ngụy thiên hổ ngụy đại thanh tựa hồ nhìn ra ngụy long lo lắng ngươi cho rằng bọn họ chỉ có nhất chi xích vũ ngụy long nhìn hắn một cái hỏi lại thở dài một hơi nói khẽ xem ở ngươi chỉ điểm qua ta tu luyện phương diện tình cảm lời của ngươi nói ta coi như chưa từng nghe qua hiện nay thôn gặp đại nạn không nên châm ngòi ta cái này vì tốt cho ngươi ngụy đại thanh túi đầu nói ta mớn Chỉ cần bằng thực lực của bằng ta đại lượng Từ t nay n t h bà mẹ và trẻ em cùng tầm một mươi chiếc dê đả thú xe ba gác ở giữa trên xe hàng hóa làm nền còn nằm không ít thương binh đến mức di chuyển địa chỉ trước đó ngụy thắng quân cùng trong thôn cao tầng sớm đã thương định hướng bắc ước chừng hơn ba trăm i n dặm ngụy long một mình có một cỗ xe ba gác ngồi xếp bằng trên xe nhìn qua đã xử lý tốt cầu long thi thể trừ cắt lấy mấy chục cân cho ngụy thắng quân cùng với các thương binh chữa thương trang bệnh còn lại đều ở nơi này dược sư cùng thợ rèn biết ngụy long coi trọng cầu long ấu thú mà bây giờ hắn là trong thôn người mạnh nhất dù cho ngụy thắng quân khỏi bệnh cũng không nhất định có thể mạnh hơn hắn dưới mắt thôn tao nộ đại nạn cái này phiên di chuyển một đường không biết phải tao nộ nhiều thiếu nguy cơ dạng này thượng hạng huyết thực tự nhiên ưu tiên cung ứng cừng i ả mà trong làng còn có lưu trữ đại lượng thị khô đầy đầy đủ d lại càng không có người có ý kiến ngụy long trong tay cầm một tiết ngón tay dài xương cốt hát s á c như m ặ t ngọc xúc tu lạnh bớt cái này là cầu long ấu thú ngưng tụ b ả o cốt ngụy long có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ẩ n chứa một t i ê u đặc biệt ý cảnh giống như quyền pháp chân ý âm thầm suy tư bát hoang chấn ngục quyền đầu nguồn chính là ngục thú b ả o cốt nghĩ đến trong này cũng cần phải ẩn chứa bảo thuật dù cho cái này cầu long ấu thú còn chưa hoàn toàn trưởng thành bảo thuật có tàn khuyết có thể tàn tạ bảo thuật đó cũng là bảo thuật nghĩ nghĩ ngụy long đem cầu long bảo cốt thu hồi cầm lấy ra thú bút ký viết xuống một mảnh tủy b kia là hắn chém giết cái thứ nhất di trùng tuy chỉ là ấu thú có thể cũng có tư cách bút ký của hắn ngừng bút ngụy long quan sát dưới người mình xe ba gác xe cầu long huyết thực còn có dược sư đưa tới ba viên hàng ngọc bên trong tràn ngập xích hà lực lượng có thể trực tiếp để cao tu vi là ngoại giới đồng tiền mạnh trừ cái đó ra còn có một chút thượng hạng bảo dược cùng với thợ rèn đưa tới một cái bách luyện phát đao mặc dù không phải b ả o binh có thể viễn siêu phổ thông đa binh hắn đảo qua ở phía trước chậm chạp hành tàu bà mẹ và trẻ em nhóm ẩn ẩn có thể cảm giác được rất nhiều người ánh mắt đều đang nhìn hướng hắn kia là chờ đợi cũng là trách nhiệm ngụy long có chút minh bạch ngụy thắng quân tâm cảnh cùng với hắn tử chiến không lui nguyên nhân lui ra phía sau có vô số lý do mà tiến lên chỉ cần một cái lý do ngụy long lại không t i ế c rẻ ra thu giấy viết rất nhiều lại vô đề hắn trên đường lúc trước là về sau là một mực là nhân sinh đường sinh tử lộ tu hành đường h ắ n đều tại ngụy long yên lặng cầm lấy cầu long huyết đ ụ c n u ố t lên hóa thành dậy sóng năng lượng sau đó thêm điểm thành m ệ n h hỏa đường còn rất dài chậm dãi đi ba đại yên vương triều hưng an quận thiết sa thành nhân có một con sông lớn chạy qua đại quần mỏ trong nước nhiều chứa thiết sa mà gọi tên một t o a rộng rãi đại điện sừng sững tại nam thành người chung quanh đi ngang qua nhìn về phía tòa cung điện kia đều là trong mắt chứa kính sợ chỉ gặp một tòa kim sắc ngọc thạch bảng hiệu bên trên viết vạn thần điện ba chữ một cái cao nhất trượng có dư hình như chó sau lưng mọc lên hai cánh đỉnh đ ầ u thần hoàn thân ảnh từ vạn thần điện đi ra thần dị phi thường thanh âm hắn trong trẻo hướng bên cạnh nói vân ngũ có thể xác định muốn tìm tinh thông diễn toán người phía trên tin tức như thế một cái toàn thân bao phủ tại trong liện hỏa thân ảnh mỗi đi một bước trên mặt đất liền hội lưu lại dùng lửa đốt thần ký thiên nhất người bên kia có tin tức thiên c ầ u thần tộc dùng thiên làm họ hỏa vân thần tộc dùng vân làm họ chỉ có tu thành thần thể mới có tư cách có danh tự cho nên mỗi người bọn họ dùng số lượng tương xứng vạn thần điện là một đám tự xưng là thần nhân tạo thành thế lực trải rộng thánh vu hoàng triều hắn nhóm không tu luyện thần m ã t h ể mà là dựa vào thượng vị thần ban thượng thần huyết cô động thần thể diễn toán là cái gì thiên nhất hỏi vân ngũ hồi nói trên tư liệu nói là một loại dự đoán tương lai năng lực dự đoán tương lai thiên nhất k i n h thường cười một tiếng cũng hẳn là một l cái nào thanh tuyển láo giả thả chậm phi tốc chiếu cố sau lưng bảy cái thanh nhân nhân láo giả tên là tầng thanh như là đại yên vương triều lục đại động tiên h phúc địa linh khư động tiên h trưởng lão cái gọi là động tiên h phúc địa chính là nhiều xích hà mà thiếu hát sát không gian kỳ dị có chút là cường giả mở có chút là tự nhiên hình thành động thiên phúc địa là tu luyện bảo đ ị a thế gian tu hành giả không có khả năng đều nhóm l ử a kim diễm mà dựa vào đan dược bí pháp tẩy luyện thân thể góp nhặt hát sát cần trả giá rất lớn đại giới cho nên tu hành giả càng lên cao đi đối với phúc địa yêu cầu càng cao tầng thanh như đi theo phía sau bảy tên đệ tử tứ nam tam nữ đều là bất phảm trong nam đệ tử cầm đầu trương tử tân thôi văn hải nghiêm vĩ tô phảm nữ tử cầm đầu người là hạ vị lan tô tiến thẩm khiết tô phạm cùng tô thiến là tỷ đệ lần này cái kia lão toan nghe sắp chết tất nhiên khuấy động một phương phong vân càng là loạn thế càng dễ dàng xuất hiện hào kiệt tầng thanh như nghỉ ngơi thời điểm cùng các đệ tử nói chuyện phiếm nghe vậy bảy người nhãn tình sáng lên tầng thanh như lời nói xoay chuyển ta chính là muốn khuyên bảo ngươi nhóm không muốn đi tranh cái gì anh hùng kia cũng là vô số khô cốt chất đống danh đầu càng là náo động càng phải làm từng bước tu luyện thành thành thật thật tăng trưởng thực lực hoang thú nên rét liền l i ề t không nên e ngại càng không thể mất tất vông nói xong tầng thanh như liền không cần phải nhiều lời nữa bảy người này có thể đến hắn coi t r ư ờ n g lịch luyện cũng là một trận duyên phận có thể có câu nói là biết dễ đi khó thật đến lúc kia、yeah, chỉ sợ kéo đến kéo không được tầng thanh như không biết nghĩ đến cái gì lắc đầu lướt qua thân không tồn tại bụi đất lại nhìn nhìn xa tiên h sán lạng yên hà nhuộm đỏ thiên địa rốt cục muốn tới t ô n g môn hoàn thành lần này nhiệm vụ hộ vệ liền có thể nhiều đến mấy chục năm tiêu g i a o hắn chậm tiếng nói đi chương hai mươi hai đi đường khó chúc mừng năm mới ngụy trang thôn tại cầu long ấu thú xâm nhập đã thành phế tích đồng thời cái này ấu thú xuất thân bất phàm nếu là hắn phụ mẫu tìm đến kia cũng không phải là mới mệnh luân cảnh ấu thú có thể so sánh khẳng định cực kỳ cứng hãn nói ít cũng là xuất hiện tại biên quan cự lộc thành bên ngoài hoàng kim thụ cùng hắc mao ma viên như thế trưởng thành hoang thú di chủng thực lực khủng bố tự dưng lại thêm ngụy long tại đánh giết cầu long ấu thú về sau tại nó ngược bụng vị trí phát hiện vô danh hoang thú tạo thành trà đạp vết thương Hiện nhiên, đại hoang chỗ sâu phát sinh chuyển, thú Phía đại loại cái nào rung này long cũng đó cầu sâu sát. ấu truy một bị cho nên việc nhân đức không nhường ai quả quyết tiếp nhận thôn quyền quyết định cũng quyết tâm toàn thôn xa rời ngụy long tình nguyện đi đối mặt toàn thôn di chuyển dọc đường nguy hiểm cũng không nguyện ý đối kháng cầu lòng ấu thú mang đến phiền phức mặc dù người sau phát sinh tỷ lệ cũng không lớn có thể hắn không cần thiết đi cược mà lại đại hoang chỗ sâu vốn là dung chuyển không ngừng sớm di chuyển ở trong mắt hắn xem ra lợi nhiều hơn hại đương nhiên d ư ợ c sư thợ rèn cùng với các thôn cao tầng chưa hẳn không có ý kiến chỉ là đi săn đại đội tổn thất nặng nề phần lớn trọng thương ngụy thắng quân vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nguyên bản đến mệnh luân cảnh giới mệnh hỏa viên mãn không tiêu tan. đáng tiếc hắn quá đáng tiêu hao mệnh ngân cũng đã tiếp cận tiêu tán mệnh hỏa cũng là khô k i ệ t con thưa trong thôn cao tầng dược sư thợ rèn là chức nghiệp giả không giả nhưng bọn hắn ngược lại có chút sợ hai ngụy long có cái gì quá kích cử động húng chi nghề nghiệp của bọn hắn năng lực tại nguyên bản ổn định ngụy trang thôn c h â n quý nhưng ở nguy hiểm hoàn cảnh khả năng còn không bằng cường lực chiến sĩ tác dụng đại loại tình huống này không người đi khiêu chiến ngụy long quyết định ta vui lòng đi cứu vớt thôn có thể nhất định phải tại ta trưởng không phía dưới ngụy long thô bạo mà trực tiếp hắn sẽ không đi làm vô vị đánh nhau vì thể diện bởi vì kia là không có ý nghĩa nhưng ở sự tình nốt tự thân vận mệnh quyết định hắn chưa bao giờ có do dự thôn cũng tốt thôn trưởng cũng tốt ngụy long ở sâu trong nội tâm còn là có lòng cảm kích và không nhìn thấy thôn lọt vào tập kích cũng sẽ không đầy ngập nội hỏa ngang nhiên xuất thủ chém giết cầu long ấu thú lúc ấy cầu long ấu thú đã muốn thần phục ngụy long đương nhiên không có khả năng là bởi vì muốn nếm thử cái gọi là di trùng hương vị liền đánh giết đối phương phải biết còn sống di trùng ấu thú giá trị viễn siêu chết đi cũng may mặc dù có chút ý kiến có thể thôn y nguyên đúng hạn di chuyển cũng không có người chất vấn ngụy l o n g có không có đại diện thôn trưởng quyết sách tư cách trong làng sinh hoạt tương đối nguyên thủy những cái kia phổ thông thôn dân nghĩ tương đối đơn giản ngụy long giống như thiên thần hạ phảm cứu hàn nhóm cũng chém giết thôn trưởng đều không thể chém giết cầu long ấu thú thiên nhiên đáng giá tín nhiệm đại hoang là hoang thú thế giới dù cho người cũng nhiễm mấy phần thú tính trong đó trọng yếu nhất chính là muốn phục tùng cường giả tôn trọng cường giả đến mức những cái kia cho dù ở nguyên thủy thôn hoang vắng bên trong y nguyên tâm tư phong phú cao tầng cũng chỉ có thể chơi đùa hoa thương ngụy long ý chí không thể lay động hắn không phải hoàn toàn không biết gì cả thiếu niên dù cho trước kia có người cho là hắn là nhưng bây giờ cũng không có cho nên di chuyển c h i lộ thế không thể đỡ chỉ là một đường đi tới so với nghĩ khó khăn giữa chưa ăn chán c h ê một bữa xuất phát đợi đến mặt trời lặn về hướng tây yên hà mạn tiên h thời điểm cũng bất quá đi mấy chục dặm bởi vì đại bộ phận đều là ba mẹ và trẻ em mà lại đi săn đại đội chiến lược hoàn toàn biến mất tình huống dưới tốc độ như vậy đã không chậm nhất định phải dừng lại trong đêm đại hoang rất nguy hiểm chúng ta muốn sớm xây dựng cơ sở tạm thời cũng muốn đi xác minh tình huống xung quanh tung xuống đặc chất dược phấn để phòng hoang thú xâm nhập dược sư đến đến ngụy long xe ba gác trước người đi làm đi ngụy long đối dược sư vẫn là rất hài lòng tôn trọng lẫn nhau có thể miễn đi rất nhiều chuyện không tốt phát sinh đội ngũ rất nhanh tại một cái dốc thoải ngừng lại đi săn đại đội đại bộ phận chiến sĩ trọng thương trong thời gian ngắn không thể hành động dự bị nhị đội dựa theo phân tổ bất đồng bắt đầu hành động ngụy văn báo dẫn người nhóm lửa dùng chân huyết hoang thú phân và nước tiểu chế tác gói thuốc hun đi rắn chuột con mồi lại tung xuống dùng cảng cường lực hơn hoang thú phân và nước tiểu chế tác xua tan hoang thú dược phấn ngụy h á c thiết dẫn người nhanh chóng tra nhìn phụ cận hoang thu phân bố tình huống nếu có cường lực hoang thu kịp thời báo cáo đã có sơ bộ hành động lực ngụy đại thanh hội xử lý nhưng không được nữa tiếp tục báo cáo ngụy long mà ngụy thiên hổ cũng dẫn người bắt đầu thanh lý phụ cận tạp huyết hoang thu dùng tới làm n ữ a tối không có khả năng miệng ăn núi lở nắm giữ cảm giác nguy cơ đại hoàng tử đệ cũng sẽ không như vậy đi làm thế giới động vật bên trong mất đi song thân con non hoặc không ổn định hoàn cảnh hội tương đối cấp tốc tính thành t h ụ mà tại thế giới loài người bên trong cũng không sai biệt lắm nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà ngụy long đem đây hết thể nhìn ở trong mắt hiện nay thôn tao nộ đại nạn mặc dù sóng ngầm rúng động có thể chỉnh thể lợi ích còn là nhất trí bất đồng lợi ích quần thể còn tại bảo trì khắc chế mỗi người đều có nhiệm vụ của mình dù cho những hải tử kia đều tại lục tìm có khô dùng tới c h ậ m chống lạnh đồng dạng ngụy long cũng có nhiệm vụ của mình ba ngày qua đi di chuyển đội ngũ mặt trời mọc xuất phát đến trạng vạn g tối liền muốn tìm địa phương dừng lại trên đường đi gặp mấy lần nguy cơ có thể trên cơ bản ngụy đại thanh là có thể giải quyết đi săn nhị đội có một cái chế tử đại đội người trọng thương có người lần lượt tỉnh lại có thể cũng có hai cái không có vượt đi qua chết rồi thôn trưởng vẫn còn trong hôn mê hắn tiêu hao thần dị quá độ gần như khô kiệt m u ố n thức tỉnh trong thời gian ngắn không có khả năng mà ngụy long từ xuất phát lúc liền tại côn nuốt cầu lăng ấu thú huyết thực cầu lăng ấu thú huyết nhục vào miệng tan đi có thể cảm nhận được năng lượng ở trong miệng bạo tạc cảm giác mỗi một k i a sợi cơ nhục đều ẩn chứa có thể xưng năng lượng kinh khủng ngụy long trong thời gian ngắn nuốt vào hết t h ể cầu lăng ấu thú huyết nhục liền xương cốt cũng một cũng đập nát tiêu hóa theo thực lực đề thăng dùng hắn hiện nay tố chất thân thể liền liền hát thiết cũng có thể nếm thử tiêu hóa thoáng một phát chỉ là ý nghĩa quá lớn、thôi. khí tức kinh khủng b ố c lên ngụy long toàn thân khí huyết sôi trào thần hy mạ thân nơi bụng mệnh hỏa thiêu đốt lên biến thành to cơ nắm tay h ỏ a cầu vô cùng tràn đầy ba ngày này h ã n cơ hồ không để ý đến bất cứ chuyện gì dốc hết toàn lực thêm điểm tiêu hao đại lượng thân thể năng lượng đi để cao thực lực bản thân lấy được rõ rệt hiệu quả mệnh hỏa trị tám mươi chín công pháp quyền pháp chi nhánh ngụy bắt hoang chấn ngục quyền xuất thần nhậu hóa mệnh hỏa trị từ năm mươi điểm đề thăng tới tám mươi chín điểm có thể nói mỗi đề thăng một điểm so với trước một chút cũng phải bỏ ra rất nhiều tiêu hao năng lượng có thể xương lượng lớn cầu long ấu thu tám thành huyết nhục cũng chỉ là đề thăng ba mươi chín điểm còn lại hai thành nhiều nhất đề thăng bốn năm điểm nguy long từ trong tu luyện lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn cái gì đều là viên cả người hắn cũng biến thành có chút viên mặc dù phong thái không kém nhưng lại không tin nhiều hơn mấy phần vui cảm giác đã đến mệnh hỏa hậu kỳ đề thăng vài cái điểm không có ý nghĩa còn lại năng lượng còn là dùng đến khẩn cấp vỗ vô có chút tròn trịa bụng nhỏ nguy long vươn người đứng dậy áp kéo lấy xe ba gác dê đạt trực tiếp quỳ dạp xuống đất hai đầu gối ma ra huyết bằng vào ta hiện nay tiêu hóa năng lực còn có chỗ tu vi tầm thứ phục d ụ n g đồng tầng thứ hoang thú huyết nhục tốt nhất phục d ụ n g cầu lăng ấu thú có chút lãng phí mà lại quá khó tiêu hóa ngụy long từng chút một trưởng khống bởi vì thực lực tăng vọt mà không bị khống chế thân thể mới khiến cho quỳ xuống đất dê đã run run dày dày đứng dậy chỉ là hai đầu gối đã gặp huyết ngụy long lắc đầu nhảy xuống xe ba gác nhìn t r ờ i một chút một bên bất chi bất giác đã đi ra gần trăm dặm bóng đêm càng sâu d ư i n g mắt nhìn lên xung quanh sơn lâm một mảnh đen nhánh thỉnh thoảng kèm thêm khủng bố khiếu thanh văng lên vì vốn là thê lương bóng đêm càng tăng thêm mấy phần khủng bố tựa hồ cảm thấy một loại nào đó nhìn chăm chú. ngụy long ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước vừa hay nhìn thấy ngụy thiên hổ trông lại người sau còn canh giữ ở ngụy thắng quân bên cạnh mấy ngày nay dù cho làm nhiệm vụ ngụy thắng quân bên cạnh cũng một mực có người cùng ngụy long đối mặt một hồi ngụy thiên hổ tự dắt tránh đi ánh mắt cũng bất quá hai ba ngày công phu thiếu niên này lang dài đại rất nhiều ánh mắt bên trong thiếu mấy phần khí phách ngược lại nhiều hơn mấy phần thâm trầm ngụy long tùy ý đảo qua cái này cái tạm thời đóng quân doanh địa không tự chủ gật đầu làm còn không tệ chí ít hắn là không làm được đông một tiếng nguồn gốc từ nơi trái tim trung tâm chống to vang động từ tối tăng c u y ể n đến phảng phất đang chỗ xa vô cùng lại hình như tại trái tim của mình chỗ sâu như sấm nổ ầm ầm bừng t ì n h đêm khuya phòng thủ người chỉ là bị đánh thức không chỉ là hắn nhóm mà là tất cả mọi người có kêu sợ hai văng lên sau đó bị người quát lớn đình chỉ kêu sợ hai không phải là bởi vì hắn nhóm không đủ kiên cường hắn nhóm đã tiếp nhận đủ nhiều thai nạn nếu là nói hắn nhóm không đủ kiên cường kêu kiên cường yêu cầu cũng không tránh khỏi quá mức mà là thanh em này c ổ a khoái để hắn nhóm hoảng hốt để hắn nhóm m u ố n là bất an sợ hai phóng đại tới cực điểm thanh em đầu nguồn rất nhanh xuất hiện kia là một cái độc chân dị thú lộ ra có mấy phần q u á i dị hắn không có cầu l o n g ấu thú nặng như vậy đến từ huyết mạch tầng thứ h u áp có thể so sánh chỉ là ấu thú cầu l o n g cái này hoàng thú đã trưởng thành có một loại thuần huyết hoàng thú tự mang thiên tượng dáng như nghiêu thương thân mà không c ó sừng một chân ra vào thủy tất co phong vũ h ắ n quang như nhật nguyệt h ắ n tiếng như lôi tên gọi q u ỷ đó cũng không phải q u ỷ nghiêu cũng không phải q u ỷ nghiêu trực hệ huyết mạch di chủng có thể hắn tổ tông tựa hồ chứa quỳ n g u huyết mạch có thể được xưng là quỳ thú không có quỳ n g u khoa trương như vậy thực lực nhưng cũng là sinh như lôi điện lớn có thể tươi sống đem người đánh chết một chân liền chấn động sơn lâm tương đương rất khủng bố cái kia q u ỷ thú đuổi theo cầu long ấu thú khí tức mà tới đợi đến ngụy long ăn hết cuối cùng một cái cầu long huyết nhục hắn liền mất đi khí tức nguồn gốc cái này q u ỷ thú bắt đầu phát cuồng hắn trọn vẹn hơn mười t r ư ợ n g độc trên chân tương tự c ự đ ộ n g có thể đầu không c ó sừng sinh có thần dị cổ động như sấm xét gầm rú giống như cổ truy thanh âm ẩm ẩm làm cho tâm thần người dối loạn tiếng la khóc vang lên cái này là một cái so cầu long ấu thú còn muốn mạnh hơn một bậc hoang thú không phải cứng rắn nhất chiến sĩ căn bản là không có cách chống cự kia giống như để tâm cùng vang lên tiếng vang kia là cơ hồ phá hủy nhân ý chí thanh âm đây chính là cái này q u ỷ thú thần dị lực lượng so với cầu long ấu thú hát s ắ t trọng thủy cái này thành niên q u ỷ thú có lẽ trí tuệ chưa đủ tiềm lực cũng chưa đủ nhưng là thần dị đã thành hình chiến l ự c càng mạnh kêu khóc người có đại nhân cũng co h à i tử dù cho biết giờ phút này hẳn là tỉnh táo hắn nhóm cũng vô pháp tỉnh táo đại hoang thế nào khắc khe khe khắc con dân của hắn a tổ chức người rút lui ngụy long hai mắt từng chút một trở nên ngưng trọng quay đầu phân phó một cái để dược sư hắn nhóm dẫn người rút lui đã có một lần tán loạn kinh nghiệm lần này tổ chức càng nhanh trong lúc bối rối ẩn chứa trật tự ngụy long thoại âm rơi xuống liền vung tay háo mà lên thân ảnh trong mắt mọi người như sơn như đạn pháo ẩm vàng cất cánh bên cạnh cái thiết tại quỳ thú đến liền sao động bất an dê đã trực tiếp bị gây nên đất đá hoành thành huyết vụ cũng coi là giải thoát ngụy long toàn thân thần hy bao phủ trong khoảnh khắc chống lên hóa hình bát hoang chấn ngục quyển trân ý đã tăng trưởng đến m ư ơ i sáu đầu xiềng xích màu đen vờn quanh toàn thân của hắn đã đi đường khó vậy liền đánh nát hết thể trở ngại sơn ngăn mở sơn hàng ng chương á i này quỳ t ú c hai mươi ba tân thiên phú đại điệu tại oanh minh rung động đại sơn lão lâm bên trong bình thường uy mảnh hoang thú giờ phút này giống như bị xua đổi con gà bối rối chạy trốn chỉ gặp kia độc chân hiệu hình quý thú cùng một cái đầy người ám kim sắc thần hy tràn ngập bao phủ m ộ ư ơ i sáu đầu to lớn hóa hình xiến xích màu đen thân ảnh không ngừng mảnh kích v à chạm hoàng hốt chạy bừa liên quan đến hai người chiến đấu sinh ra dư uy hoang thú trong khoảnh khắc hoặc bị kinh hái chết hoặc bị đánh chết hoặc bị dẫm đạp thành thịt nát hoặc bị h ắ c liên bắn thủng khủng bố một người một thú phút chốc không ngừng khủng bố chiến đấu khí tức thanh truyền phương viên hơn mười dặm n h ắ c lên một trận lại một trận dung chuyển hắn lại biến cường ngụy thiên hổ xem như đoạn hậu nhân viên lưu tại cuối cùng nhìn xem vương xa đỉnh núi cái kia cường đại đến cơ hồ vô pháp địch nổi thân ả n h hắn hiểu được người và người là có khoảng cách thợ rèn gọi hắn mau chóng rời đi đi mau chúng ta lưu tại nơi này sẽ hội cản trở nếu là lúc trước nghe được cản trở ba chữ ngụy thiên hổ nội tâm tất nhiên sẽ không thoải mái có thể là giờ phút này hắn thản nhiên tiếp nhận hắn cùng những cái kia bồi dối chạy trốn hoang thú nhóm không có khác nhau nguyện thiên hổ ngẩng đầu nhìn trời thân thể hơi có chút ngựa ra sau đây chính là cường giả cùng thiên tài lập tức bước nhanh chạy vội trốn khỏi long long long nguyện long nhìn thấy các thôn dân có thứ tự rút lui hắn trực tiếp cùng quỷ thú kéo dài khoảng cách lập lại chiêu cũ một tòa cự đại hắc liên lồng giam theo hắn khống chế tạo ra giờ phút này xuất hiện lồng giam so trước đó cầm tù cầu lòng càng chắc chắn hơn trước đó chỉ là dùng tám cái hắc liên quấn quýt nhau mà thành khó tránh khỏi có chút chưa đủ mà hiện nay theo ngụy long đi vào mệnh hỏa hậu kỳ thực lực tăng nhiều lần này lồng giam càng thêm cường đại q u ỷ thú độc chân mạnh mẽ dùng lực trực tiếp hướng ngụy long lao xuống mà đi tại không trung hoàn thành biến hướng t h e o hình thân thể giống như đà loa nghi đồng dạng đ à o quanh tiêu độc chân liền giống như là quần ngưu vịnh lên móng trực tiếp trà đạp mà đến ngụy bắt hoang chấn ngục quyền tủ sát ngụy long khé quát một tiếng hắc lên i lồng sắt trực tiếp nên không bao lấy vung móng q u ỷ thú to lớn lực chủng kích trực tiếp chấn động đến ngụy long thổ huyết cũng may cuối cùng vẫn là khống chế quỳ thú ầm ầm rơi xuống bị trói vây khốn ngụy long đã không sai biệt lắm thăm dò cái này cái q u ỷ thú thực lực thực lực đại khái tương đương với ba cái ngụy t h ắ n g quân hai cái cầu long ấu thú sở dĩ không cần cảnh giới để cân nhắc là bởi vì dù cho cùng một cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu q u ỷ thú chân chính cường đại là bản thân nó thần dị ngụy long xưng là lôi minh thần dị tia tựa hồ là trời sinh tự mang cường đại năng lực bắt nguồn từ hắn thân thể nội một tia q u ỷ n h ư huyết mạch cái này q u ỷ thú hẳn là có nhất định tạo hóa đem tổ tiên quỳ n g u tia tia huyết mạch làm khai phát có thể vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang có tương đương khủng bố cường hãn lực xuyên thấu ngụy long nhìn thấu h c qua khốn tại hát sắt lồng sắt bên trong quý thú còn đang không ngừng dãy ruộng giống giống. quý thú kịch liệt dãy ruộng trong miệng vang lên tiếng sấm nổ thanh âm thanh âm so độc chân trà đạp tạo ra thanh vang kinh khủng hơn có thể gặp hắn thân chân huyết tiêu hao hẳn là trả giá đắt cũng không nhỏ tiếng giống chuyền gia n g u y long thân thể lắp một cái chỉ cảm thấy huyết dịch cơ bắp xương cốt nội tạng giống như bị người dùng truy nhỏ từ không ngừng đánh đồng dạng gặp đau đớn cực lớn hắn lại lần nữa nuốt xuống một ngụm máu tươi n h ã n bên trong sát ý càng đậm ngu xuẩn hoang thú lại cho ta co rút lại ta chỉ nhìn ngươi chết bất tử hát s á c lồng sắt lại lần nữa co rút lại giờ phút này q u ỷ ra thu thịt đã tràn ra ẩn ẩn có kim sắc kim sắc huyết dịch tung xuống hắn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ g ố n g g ố n g thanh âm so trước đó càng thê thảm hơn ngụy long thân thể lại lần nữa r ú lên lần thứ ba nuốt xuống một ngụm máu tươi thân thể bên trong chứa đựng năng lượng lại một lần nữa tăng ra bổ sung hắn h à o phí m ệ n h hỏa hắn lại lần nữa có rút lại xích s á t không giết quỷ thú khó tiêu trừ hắn trong lòng đại hận tiêu quỷ thú độc chân đầu tiên bị thương nặng giống giống giống như bị chạm đến nghịch lân viễn siêu trước đó to lớn tiếng sấm âm hưởng triệt t h i ê n địa, kia thần dị mạnh không cách nào hình dung ngụy long chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ muốn x é rách khoe miệng tràn ra kim sắc tiên huyết thân xác hắn như băng lạnh lùng nuốt xuống tựa hồ có nội tạng khối vụn chứa đựng trong đó n g o tạo vô tình nhìn qua hát sắc lao tù bên trong q u ỷ thú ngụy long dây lát ở giữa thu hồi kia mười sáu đầu xiềng xích xiềng xích chống đất đảo mắt ở giữa trốn khỏi kia q u ỷ thú tại chỗ nổi giận gầm lên một tiếng nhưng lại chưa lại truy ta không có cùng cái này hoang thú cược mệnh tất yếu qua một đoạn thời gian nữa ta giết chi như giết gà không cần b ạ o hiểm ngụy long sau khi rút lui còn tại giám thị q u ỷ thú về sau cử động Xuất sinh kia coi như tức thời tuyệt không đến tất kiên trì mà là ngoan ngoan lui ra đã mất đi cầu long ấu thú khí t ứ c cùng một cái kẻ địch cường hắn mặt trước hắn làm lựa chọn sáng suốt đã ngơi như thế tức thời tha cho ngươi lần này lại ngại gì ngụy long ở trong màn đêm t h o ả i mái cười một tiếng hắn là một cái lòng d ạ n rộng lớn người q u ỷ thú hiểu được biết khó mà lui thả hắn rời đi cũng không sao s i ê n g xích đóng ở trên mặt đất ngụy long lạnh lùng thổi gió đêm q u ỷ thú rời đi về sau lại không yên lòng đợi đã lâu thẳng đến xác định q u ỷ thú triệt để rời đi hắn bị thương nặng t ạ n g phủ cũng ngắn ngủi khôi phục ngụy long lần nữa khôi phục năng lực hành động hắn mới có hơi chật vật đuổi theo đã thoát đi thôn đại đội chủ quan bành trướng vẫn là muốn kiên trì nhất ba lưu chiến thuật thời gian ngắn k h u n h tiết hết thể thủ đoạn công kích nếu là rét không chết trực tiếp trượt không thể hàm chiến một đại đội người hành động lực mau không nổi tại chiến đấu động tĩnh tiêu thất về sau ngụy long còn chưa về đến thợ rèn chủ động dẫn người đoàn hậu ngụy long chạy trở về đầu tiên tại nửa đường gặp thợ rèn kia quý thú nhìn thấy ngụy long bình yên vô sự thợ rèn thở dài một hơi đã trọng thương bỏ chạy ngụy long nhẹ nhẹ cười một tiếng khoe miệng không tự chủ được tràn ra một k i ê u máu tươi bị hắn lặng yên lao đi chúng ta đi nhanh đi miễn cho ra loạt gì ngụy long nói xong trước mắt một bước rời đi thợ rèn im ắng dẫn người đuổi theo ngụy long không nói hắn cũng không tiện hỏi dù sao thắng liền tốt trả ra đại giới càng lớn ngụy long càng đáng giá tôn trọng tại một trận vui đến phát khóc tiếng hoan hô bên trong ngụy long trở về cùng một đoàn người bắt chuyện qua bàn giao mấy câu hắn một mình ngồi hội trên xe ngựa chữa thương cảm thụ được toàn thân nhận thương thế ngụy long n h ũ n mày hắn lần này trọng thương tựa hồ mở ra tân tiên phú như sau mệnh hỏa trị tám mươi chín công pháp quyền pháp chi nhánh ngụy bắt hoang chấn ngục quyền xuất thần nhậm hóa trạng thái cực độ trọng thương cái tia cầu vật ngụy long nghĩ đến q u thú liền nghiến răng tên tia thủ đoạn công kích quá âm độc loại kia đã có thể nhiễu loạn tâm thần lại có thể tiến hành xuyên thâu âm ba công kích thủ đoạn thật là hạ lưu nguy long cũng phát hiện chính mình n được điểm mặc dù hắn kiên trì khổ luyện chăm chỉ cố gắng thiên tư cũng là bất p h à m nhưng là dù sao chưa hoàn chỉnh truyền thừa cũng không có tiếp nhận hệ thống tính tu luyện giáo dục hắn đem bát hoang chấn ngục quyền thúc đẩy đến xuất thần nhập hóa t ầ n g thứ có thể nói cực mạnh có thể cũng vẹn vẹn như thế nếu là có chống lại sóng âm thủ đoạn hắn giờ phút này liền có thể ăn được quỷ thị thú vật cực độ trọng thương nguy long còn là lần đầu tiên thụ thương mà lại nhận nặng như thế tổn thương Cùng lúc, lẫn nhau hoanh quỷ thú kia lôi minh thời ầ n d điểm ủy long đã song lâm vào một cái rất nguy hiểm trạng thái cũng không phải không có thu hoạch ít nhất nói rõ ta độc nhất vô nhị thiên phú xa không chỉ cái gọi là thêm điểm ngụy long đến đến một xe tồn kho thực vật trước nhanh chóng nuốt cùng hắn tưởng tượng không kém đợi đến một xe tồn kho thực vật toàn bộ nuốt sạch sẽ hắn liên tục thêm điểm ba lần đem tự thân trạng thái từ cực độ trọng thương khôi phục lại vết thương nhẹ cùng tăng thực lực lên bất đồng khôi phục thương thế cần năng lượng tương đối hơi ít mà lại là càng về sau theo thương thế càng nhẹ cần thiết năng lượng càng ít cái này một xe thực vật là ngụy long đ ể dược sư chuẩn bị là thổ long loại hình cường hãn hoang thú chế tác khối thịt năng lượng to lớn đợi đến ngụy long thân thể gần như hoàn toàn khôi phục liền trực tiếp tại cái này cái trên xe ba gác nghỉ ngơi dược sư nhìn thấy ngụy long ăn xong như thế nhiều thực vật nội tâm thở dài một hơi từ ngụy long trở về hắn liền phát hiện ngụy long tựa hồ nhận cực lớn thương tích nếu là ngụy long s ả ra chuyện hậu quả không dám tưởng tượng hơn phân nửa ngày sau ngụy long đợi đến thương thế tự nhiên khôi phục xuất ra ra thú bút ký n g h ĩ n g h ĩ như thế viết xuống kia quỷ thú nên cũng là tiếp cận d ầ u hết đèn tát chỉ là hắn thủ đoạn cực kỳ hạ lưu ta thật sâu sâu chán ghét chi ngụy long tuyệt không đem chiến đấu đi qua viết xuống đến cho quỷ thú lưu lại như thế đại độ dài đã là chán của hắn bên ngoài coi trọng trên thực tế quỳ thú căn bản không có tư cách tại bút ký của hắn lưu lại vết tích a quỳ ngư huyết mạch một thanh âm từ trên tầng mây chuyên r a chỉ gặp một cái đầu đỉnh vòng tròn đầu chó sau lưng mọc lên hai cánh hình như chó bóng người từ tầng mây bên trong g i ọ xét bên cạnh một cái liệt hỏa vờn quanh thân ảnh vừa muốn nói gì chỉ gặp kia thiên nhất trương tay vỗ một cái còn tại trên mặt đất kiếm ăn quỳ thú liền bị một cái đại thủ bắt lấy liền kêu thảm đều không phát ra được đào mắt ở giữa thân thể khổng lộ bị trà đạp luyện thành một dọn kinh người dòng máu màu xanh trong lúc mơ hồ có lôi quang lớp lóe mặc dù chỉ có một kia một tia quỳ có thể nghĩ đến cũng có thể hơi để thăng thoáng một phát ta âm công gâu gâu thiên nhất cười to vân ngũ gặp quỳ thú đã chết cũng chỉ có thể khuyên nhủ chúng ta còn là nhiệm vụ làm trọng nhiệm vụ thiên nhất tâm tình không tệ nhưng là nghe được nhiệm vụ sắc mặt hơi đổi một chút trong ba ngày này chúng ta cơ hồ lật khắp nam bộ chư thành chỉ có thể xác định hắn hư hư thực thực vào đại hoàng liền một điểm âm thanh đều không có thế nào đi tìm k i ế người là tổng điện phân phó lại truyền g i a trí thượng long thần quan tâm phong thanh muốn so là bất phản vân ngũ cũng biết khó tìm chỉ cần chúng ta có thể xác định đại thể vị trí liền có thể như loại kia tổng điện quan tâm nhân vật bất kể trên tư liệu viết cỡ nào vô hại cũng không phải chúng ta có thể mạo phạm vậy thì tìm phụ cận thôn hoang vắng tội dân đến hỏi thiên nhất cũng không thấy gật đầu a hiện tại vận khí cũng không tệ lắm bên kia liền có một cái tựa như là tại trong đêm chạy trốn tội dân số lượng cũng không ít nói không chừng có thu hoạch gì lần này để ta tới vân ngũ sớm có đề phòng kéo lại t h i ê n nhất giờ phút này thời cơ chưa tới bất kể những cái k i a tội dân chạy xuôi nguyên tội huyết dịch là cỡ nào dơ bẩn đê tiện cũng không cho phép ngươi hành sự lỗ mãng những cái kia tội dân lại có cái gì cũng may hồ chỉ cần không phải đổ thành ai có thể quản được chúng ta vạn thần điện sự tình thiên nhất xem thường phá hư thượng vị thần các đại nhân quyết định quy củ ngươi có thể tự chính mình đi làm có thể không nên kéo lên ta nghe được câu này thiên nhất tự hầu nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình sợ hãi lắc đầu gặp hắn c o k i ê n kỵ v â n ngũ mới trước mắt một b ư ớ c hiện lộ thân ảnh hướng kia đi đ ê m đường tội dân nhóm bay đi hắn cũng là cực kỳ chán ghét cái này loại đê tiện mà suy nhược sinh vật có thể đúng là như thế càng phải bày ra hắn thân là thần nhân vốn có khí độ chương hai mươi b ố toán m ệ n h tung tích bởi vì là đêm khuya bị q u ỷ thú bừng tỉnh đi đường lại thêm ngay từ đầu đảo v o n g phi nước đại đợi đến ngụy long trở về đội ngũ tốc độ đã chậm lại ngụy long cũng đang suy nghĩ tăng thêm một bước chính mình thực lực thủ đoạn cùng q u ỷ thú một trận đại chiến hao hết thể nội hết thể chứa đựng năng lượng mới bảo trụ tự thân mệnh hỏa trị không kém có thể đã trọng thương còn là dựa vào trong thôn tồn kho thực vật khôi phục thương thế nhưng mà trong thôn mấy trăm nhân khẩu đều muốn ăn cơm đợi đến trùng kiến thôn xóm cũng cần đại lượng thực vật dự trữ ngụy long nghĩ, nghĩ cũng không tính hướng trong thôn tồn kho hạ thủ thực vật ta có thể tự mình đi săn bắt tuân tự cùng cầu long ấu thú cùng với quy tú h nhất chiến cũng toán chắc thử ra thực lực của ta hạn mức cao nhất ngụy long thầm nghĩ kim diễm đại biểu cho thâm hậu nhất tích lũy mặc dù không cách nào cùng kết thành mệnh luân ngưng tụ mệnh ngân sinh ra thần dị mệnh luân cảnh cường giả so khí lực nhưng mà bát hoang chấn ngục quyền, quyền quyền pháp chân ý hóa hình trên thực tế bù đắp phương diện này một điểm để ta có thể tiến hành công kích từ xa có thể vượt qua đại bộ phận thần dị bát hoang chấn ngục quyền từ sơ k u y môn kính đến đang đường nhập thất lại đến lô hỏa thuần thanh hiện nay đã là xuất thần nhập hóa trên thực tế ta vẫn là đánh giá thấp chân ý hóa hình cường hãn ngụy long giờ phút này hồi tưởng kim sắc m ệ n h hỏa cho hắn thâm hậu tích lũy nhưng mà hắn không có khả năng trực tiếp tiêu hao m ệ n h hỏa công kích mà chân chính để hắn có thể vượt cấp khiêu chiến còn là tại bát hoang chấn ngục quyền phía trên tạo nghệ liên ngụy thắng quân dạng này trải qua nhiều năm chiến sĩ cũng chỉ là tại chân ý hư ảnh tầm thứ kém hắn một cái đại cảnh giới cũng là chất biến cảnh giới bát hoang chấn ngục quyền vốn là đấu chiến tri chi pháp ngụy long cũng chỉ là tại tinh luyện khí huyết chiết xuất thân hy nhóm lựa mạnh hỏa quân khẩu sẽ dùng chi tu luyện càng nhiều thời điểm chỉ nhìn làm đấu chiến quyền pháp trong lúc vô hình phù hợp người sáng tạo bản ý chỉ là đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó ngụy long một mực dùng khắc khổ nỗ lực sưng chưa từng cô phụ qua thêm điểm thiên phú có thể cảm giác được rõ ràng muốn thêm điểm để thăng bắt hoang chấn ngục quyền muốn hao phí năng lượng tuyệt đối lượng lớn đã là ngụy bắt hoang chấn ngục quyền tiến thêm một bước chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến ngục thú diễn sinh bảo thuật cũng chính là người sáng tạo nguyên bản hoặc là ngục thú bà cốt ngụy long thở dài một hơi nói lên bà cốt trong tay hắn còn có cầu long ấu thú bạo cốt bên trong n g ẩ n chứa tàn khuyết bảo thuật t h o rượu nhưng mà hắn mấy ngày nay không ít lĩnh hội đáng tiếc quá thâm thúy trong thời gian ngắn sẽ không có thu hoạch cuối cùng vẫn là muốn thả tại căn bản tu vi cảnh giới phía trên hiện nay mệnh hỏa trị tám mươi chín điểm viên mãn ở trong tầm tay ngụy long đã có chú ý cái khác đường không dễ đi vừa vặn là bởi vì hắn đi đến cực h ạ hiện nay trọng tâm ở chỗ để cao căn bản tu vi dùng hắn ngụy bắt hoang chấn n g ụ c quyền tạo nghệ hoàn toàn đầy đủ mở mệnh luân mở mệnh luân là từ hư hóa thực mà chân ý hóa hình vừa lúc phù hợp một bước này nguy mới vừa mới vừa thắng quân xem cả t con g tay c đường cũng không thích hợp nguy long hắn qua thiên tài muốn đi càng hoàn mỹ hơn đột phá chi đạo bất quá ngay cả như vậy gia tú h ghi lại nội dung cũng làm cho nguy long được lợi rất nhiều、ừ. ngụy long tự a hồ phát giác được cái gì thu hồi ra thú nhìn về phía thiên không đi đầu là một cái toàn thân liệt hỏa bao phủ bóng người khí tức cực đoan đáng sợ có thể ngự không phi hành mà sau lưng hắn thì là một cái đầu đỉnh vòng sáng cùng loại với cho sinh vật dùng hai chân hành tẩu khí tức mảy may không thua cái kia liệt hỏa đẩy người bóng người thật là nhạy cảm tiểu gia hỏa v â n ngũ cười nhẹ từ chân trời rơi xuống cơ hồ là chỉ c h ư ớ c mắt liền đến ngụy long mặt trước nhiệt tình không khách khí nói ra tiểu gia hỏa ta nghị s i n ngươi rút một chuyện hai cái đột nhiên xuất hiện cường đại kỳ dị sinh vật trực tiếp để vốn là nghĩ lại phát sợ đảo vong đám người càng là sợ hãi ẩn ẩn có xu thế sụp đổ ngụy long cảm giác rất m h ạ bén hắn phát giác được cái kêu cầu nhất dạng người ảnh bởi vì thôn dân khủng hoảng ánh mắt lộ ra h u n g quang chúng ta thôn tao nộ hoang thu tập kích hắn nhóm đã chịu không được kinh hãi nhìn thấy hai vị cường đại cho nên rất sợ hãi còn mời hai vị cùng ta mượn một bước nói chuyện ngụy long không biết hai người này là cái gì giống loài nhưng ở thánh vũ hoàng triều thư đồng văn tự trình lý ngôn ngữ tình ngôn giới nói đồng dạng ngôn ngữ đã nói lên là có thể giao lưu v ề p h ầ n bọn hắn nhìn như hiền lành hòa ái hữu hảo diện mục hạ ẩn giấu cảm xúc ngụy long chỉ làm là không nhìn thấy được vân ngũ cùng thiên nhất liếc nhau tuyệt không cự tuyệt ngụy long bàn giao dược sư mấy câu để hắn nhóm tiếp tục tiến lên tìm tới thích hợp hạ trại địa điểm có thể lại dừng lại sau đó hắn cùng hai người tới chô không người hai vị không biết có cái gì muốn hỏi ngụy long cẩn thận hỏi hai người này thực lực thâm bất khả chắc nhưng lại bảo chỉ nhất định khắc chế kia chính là nói rõ có hắn k i ê n kỵ nguyên nhân ha ha ngươi không cần k ẩ n trương chỉ cần hảo hảo trả lời vấn đề của ta là được rồi v â n n g ũ trong tay lóe lên một cái giống như, như bảo thạch cái bình xuất hiện trong tay hắn đây là có trợ giúp ngươi tu luyện đang ăn dược bất kể có thể hay không trả lời vấn đề của ta hắn cũng sẽ là ngươi xin hỏi ngụy long thích hợp lộ ra mấy phần khát vọng cùng tham lam cực giống chưa thấy qua bánh kẹo hải tử v â n n g ũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường có thể n g ự khí rất hòa thuận ngươi nhóm thôn hoang vắng có thể từng gặp cái gì diễn toán người diễn toán người ngụy long nghe được vấn đề trong lòng r u n g mạnh vô ý thức liền nghĩ đến n ô i dưỡng nguyên thân t o á ệ n h có thể ngữ khí của hắn cùng biểu lộ không thay đổi chút nào chỉ là một bộ nghi ngờ bộ dáng thêm điểm thiên phú để hắn căn cơ rất ổn có kinh người bản thân năng lực trường khống hắn tiền nhiệm liền có thể khống chế thanh đới học heo gọi hiện nay càng có thể khống chế mỗi m ộ t k ê u biểu lộ liền nhịp tim đều là hoàn toàn như trước đây bình ổn một chủng loại giống như dự đoán tương lai bảo thuật dự đoán tương lai tương lai là cái gì tương lai chính là chuyện sắp xảy ra không có khả năng ở đâu có dạng này người đủ v â n ngũ còn muốn nói điều gì thiên nhất đánh gai hắn ngươi cùng hắn giải thích những này có làm được cái gì hắn một cái tiểu hai lại có thể biết cái gì dù cho kia người xuất hiện như thế nào lại lưu lại nhất định là hướng đại hoang c h ố sâu đi trưởng lao kia tựa như là vạn thần điện người vài g i ặ m trên t r ư ơ n tử tân hướng tầng thanh như bẩm b ả o nói đúng thế tầng thanh như đã sớm phát hiện một cái là cầu đầu nhân một cái là hòa nhân trưởng lao ngươi lại nói đùa hắn nhóm giống như gọi thiên cầu tộc cùng hòa vân tộc hạ vịnh lan nói nghiêm vĩ hỏi vậy chúng ta là đi vòng qua còn là đi xem một chút hắn nhóm tựa hồ tại đ ể ra nghi vấn người trẻ tuổi kia đi xem một chút tầng thanh như đáy mắt hiện lên một vệ tàn khốc nhìn về phía bên cạnh bảy cái đệ tử ngươi nhóm thân là động thiên đệ tử ưu tú nhân tộc tương lai nhất định phải ghi nhớ một sự kiện vạn thần điện không thể tin vạn thần điện không phải chịu thánh vũ hoàng triều còn hạn tô tiến h hỏi hạ vịnh lan nói bổ sung hắn nhóm còn thường xuyên làm một ít chuyện tốt chống cự hoang thú thời điểm hắn nhóm cũng có xuất lực mà lại nghe nói tu luyện thần thể không có thần ma thể như vậy gian nan đây chính là nguyên nhân chỗ tần thanh như thần sắc thiếu có lạnh lùng xuống tới vừa đi vừa nói vạn thần điện là thánh vũ hoàng triều thừa nhận hữu hảo thế lực không giả nhiều khi cũng sẽ là một m ít giả mù xa mưa cứu tế hoạt động hắn nhóm đại bộ phận là xem thường tự xưng thần nhân thậm chí không làm phổ thông người là người nhưng bọn hắn vẫn sẽ tuyển ra một ít đặc thù đối phổ thông nhân tộc có hào cảm vạn thần điện thành viên đi nâng đề cao hắn nhóm nổi tiếng để phổ thông người ngộ nhận là cái gọi là vạn thần điện thần nhân đại bộ phận là thật hữu hảo nói lão giả ngữ khí lạnh xuống trên thực tế phần lớn là những cái kia tương đương với thần ma cảnh giới thượng vị thần yêu cầu phía sau thao túng người nhóm về sau gặp một lần liền muốn nghĩ biện pháp vạch trần bộ mặt của bọn họ hoặc là phá hư kế hoạch của bọn hắn bảy tên đệ tử nghiêm túc nghe linh k h ư động thiên chọn phái đi trưởng lao tùy bọn hắn du lịch có hộ vệ chi ý càng nhiều là chỉ điểm không gần như chỉ ở tại tu luyện còn có nhìn người nhìn sự tình bản lĩnh đây là một loại truyền thừa cái này là một đám có dụng tâm hiểm ác thế lực chỉ là hiện nay hắn nhóm giấu quá tốt mà hắn nhóm tổng điện thực lực lại rất mạnh tùy tiện không động được hắn nhóm tầng thanh như lời nói nhất truyền tựa h ồ nghĩ đến cái gì hỏi ta chỉ nói một điểm ngươi nhóm biết như cái kia cầu đầu nhân cùng hòa nhân bọn hắn là từ đâu mà đến không đợi đệ tử trả lời t ầ n thanh như cười một tiếng hắn nhóm đều là phổ thông người luyện hóa cái gọi là thượng vị thần thần huyết chuyển hóa mà đến chỉ là chuyển hóa về sau bọn hắn triệt để vứt bỏ chính mình nhân tộc thân phận thậm chí còn có thể chắn ép càng sẽ không để mà yến quốc rất nhiều hài đồng lừa bán đại án đều cùng bọn hắn không nhỏ liên quan chúng đệ t ử sắc mặt đa biến hoang thú cũng không kịp hắn nhóm đáng sợ bởi vì hoang thú răng nanh chúng ta thấy được mà bọn chúng răng nanh liền người nhóm đều rất khó coi đến tầng thanh như nhìn về phía chân trời bất chi bất giác đã có một tia ánh sáng từ chân trời dâng lên hắn chân tụ vung lên ngươi cũng đã vượt qua mấy chục dặm đ ế chương hai mươi lăm thần thanh như tầng thanh như nguyên bản bất quá là nghị phá hư kia hai cái không người không thần quái thai sự tỉnh dùng hắn thần ma lục biến cường hãn thực lực tựa như đồng những tên kia trong miệng thượng vị thần chỉ lộ ra một tia xác ý đủ để cho hắn trốn chui như chuột mặt chạy chỉ là tầng thanh như không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tại đại hoang bên l i n giới một cái thôn hoang vắng thiếu niên lang thân bên trên nhìn thấy kim sắc mệnh hỏa cái này thật để hắn vô cùng vô cùng kinh ngạc cho dù là thế gia đại tộc bên trong một thế hệ bên trong có thể đốt lên kim sắc mệnh hỏa cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi húng chi là tại đại hoang bên trong nơi này tài nguyên thiếu thốn nguy hiểm mọc thành bụi căn bản không phải tu luyện đất lành nếu như nói bên trong tòa thành lớn thế gia vọng tộc tu luyện là phổ thông hình thức ở trong thành thị gia đình bình thường bên trong tu luyện là khó khăn hình thức k ê u đại hoang bên trong tu luyện ra kim sắc m ệ n h hỏa thì là địa ngục hình thức ngụy long tựa như đồng từ địa ngục bên trong đi ra tu hành giả nhóm l ử a kim sắc m ệ n h hỏa sinh ra kim diễm thần thanh như sinh ra lòng yêu tài hắn sớm liền thấy thiên nhất cùng vân ngũ ngăn lại ngụy long cũng nhìn thấy ngụy long trước đem đảo vòng bên trong các thôn dân đưa tiễn có thể nói bất kể là thiên phú còn là tâm tính thiếu niên này lang cũng có thể mà lại trả lời vạn thần điện hai cái quái thai vấn đề cũng là giọt nước không lọn cẩn thận l ư ợ gạt hành sự cũng rất là phụ họa khẩu vị của hắn tầng thanh như n h ấ t phàm trầm tư d o xét chỉ làm cho ngụy long cảm thấy dùng mình cái này cái đột nhiên xuất hiện lão nhân dọa chạy hai cái quái nhân mà tại hắn ánh mắt hạng n ụ y long chỉ cảm thấy chính mình không có gì đáng gọi là bí mật nếu như nói trước đó hai cái quái nhân thực lực là thâm bất khả chắc lão nhân trước mắt cho ngụy long cảm giác kia chính là không thể chống cự tại hắn mặt trước có một loại đối mặt sơn nhạt cảm giác tự thân nhỏ bé giống như sâu kiến ta là tầng thanh như linh cư động t h i ê n trưởng lão tầng thanh như lộ ra một vệ mỉm cười vừa rồi kêu hai tên ra hỏa xuất thân một cái gọi vạn thần điện thế lực tạ ác nếu không phải ta kịp thời xuất hiện chỉ sợ ngươi bị người hại còn không biết văn bối ngụy long đa tạ các hạ ân cứu mạng ngụy long còn có thể nói cái gì không thể làm gì khác hơn nói t ạ chí ít lao nhân trước mắt nhìn không có ác ý gì đến mức linh cư động tiên ngụy long không biết hắn chỉ nghe ngụy thắng quân giảng giải bắt hoang chấn n g ụ c quyền lúc đề cập tới sơn hải độc tiên nghĩ đến đều là cực kỳ cường đại thế lực cái này xong rồi thần thanh như chờ một hồi lại phát hiện ngụy long không có đoạn sau ân cứu mạng miệng cảm tạ liền đi rồi liền khách sáo đều không khách sáo còn là người nguy long mặc dù có thể cảm giác được trước đó hai cái quái nhân hư tình giả ý nhưng lại không có phát giác cái gì cái gọi là sát tâm mà trước mắt vị lao giả này lại có chút thi ân cầu báo ý tứ không bỏ ra cái này vị tính cách một cái xa lạ cường giả đột nhiên xuất hiện nguy long cũng không biết là dùng thái độ gì đối mặt chỉ muốn rời đi thuận tiện nguy long nói vị tiền bối này hai người kia quả thật có chút xem thường ta có thể chính như kiếm s ỉ hổ sẽ không để ý tiểu người giã hắn nhóm cũng sẽ không để ý ta đứa trẻ này ta còn có chuyện quan trọng tại thân cần hộ tống thôn di chuyển đại yên vương triều trấn hoang ti chỗ đã có chuẩn bị án dược sư những người kia có thể dùng trấn hoang ti biến hướng khuyên bảo ngụy long đường ra cách vừa vặn ngụy long học theo linh h ư động thiên nếu là yến quốc cảnh nội động tiên h thế lực tự nhiên cũng muốn tuân thủ nhất định quy tắc ừm ân tần g thanh như đến không nghĩ tới ngụy long nhãn lực kinh người như thế kia hai cái quái thai s ắ c thực không có hại người tâm tư tần g thanh như nét mặt già nua kem chút đỏ lên còn tốt hắn vẻ mặt đủ dày bất động thanh sắc nói sang chuyện khác hắn nhóm hỏi tuân cái gọi là diễn toán người nên là ngươi thân cận người a nếu ta không tại để hắn thật ép hỏi ra cái gì ngươi có thể rơi tốt tiểu bối chẳng lẽ không có cảm ơn c h i tâm ta thật không biết cái gì am hiểu diễn toán người ngụy long kêu an vậy ta đi đem kia hai cái quái thai gọi trở về nói t ầ n thanh như làm như muốn đi tiền bối ngụy long biết cái này vị vô tung vô ảnh bản lĩnh liền vội vàng kéo thật đúng là để hắn cho giữ chặt xem ra cái này vị tại lừa gạt hắn gặp tầm thanh như giống như cười mà không phải cười ngụy long liều mạng xin khoan dùng tiền bối cũng không muốn thật đi phản ứng kia hai cái quái nhân à ngụy long phát hiện tầm thanh như không thích hai người kia t ừ đem hắn thế lực sau lương vạn thần điện định nghĩa vì thế lực tạ ác liền có thể t h ấ y đốn t i ê n bối có d ặ n dò gì cứ việc nói ngụy long nói thẳng văn bối có thể làm nhất định sẽ làm ngươi thật làm ta cần ngươi làm cái gì tốt gọi tiểu từ ngươi biết ta là yêu quý ngươi thiên phú có thể tại thôn hoang vắng một góc nhỏ nhóm l ử a kim sắc mạnh hỏa có thể thấy được là có tạo hóa mới nghĩ thu ngươi vào động thiên phúc địa bên trong đi tu hành thần thanh như mặt có chút không kèm được có mấy lời vẫn là muốn nói rõ hắn như thế nào lại đang tại hồ một cái thôn hoang vắng thiếu niên cái gọi là ân tình chỉ là trong lúc rảnh rỗi t r e o kẹo thôi hắn xuất r a động thiên trưởng lao giá đỡ đã ta nhìn ngươi không nguyện ý việc này còn là tôi h bớt ta bỗng dưng làm ác nhân giờ phút này lạc hậu một bước b ả y tên đệ tử cũng theo sau liền nghe được ngụy long chắp tay nói như vậy đa tạ trưởng lao lý giải ta cũng tốt hộ tống người trong thôn đi hướng di chuyển chỗ dứt lời ngụy long nhanh chân đi xa dùng ánh mắt còn lại nhìn san san tới chậm b ả y tên đệ tử hắn con ngươi không khỏi cò dù lại bảy ngươi này mỗi một cái thực lực đều phi thường đáng sợ tăng tốc bước chân rời đi vạn thần điện cũng tốt linh hư động thiên cũng tốt ngụy long một điểm không hiểu rõ mặc dù kia hai cái quái nhân không giống người tốt nhưng nghe vạn thần điện danh tự liền hẳn là rất cường đại thế lực hai người kia có lẽ là cái thế lực này số ít mà trước mắt cái này vị tầng thanh như trưởng lão làm người không tệ có thể cũng không thể nói rõ linh khư động thiên không sai có lẽ vị trưởng lão này đúng lúc là cái này cái động thiên thế lực số ít người tốt ngụy long biết chuyện nhà mình hắn chăm chỉ cố gắng khắc khổ tự hạn chế lại thêm dạy hoa trên gấm thêm điểm thiên phú ở đâu đều là nhân vật thiên tài tại hết thể không rõ tình huống giới hắn không muốn đi tùy tiện gia nhập một cái nào đó không hiểu rõ thế lực dùng hắn thiên phú không gia nhập thế lực khác cũng được chỉ là hoa thời gian tu luyện khả năng dài một chút người khác một điểm có thể là rất nhiều năm thậm chí phí thời gian tuế nguyện có thể ngụy long thiên phú bất phàm hắn một điểm liền thật chỉ là một điểm cho nên ngụy long cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào vô cùng cần thiết hắn hiện nay càng cần chính là sắp xếp cẩn thận ngụy trang thôn sau đó lại đi tìm hiểu cái này cái không giống thế giới về sau mới quyết định hắn vẫn cho rằng phương hướng so cố gắng bản thân quan trọng hơn、ừ. nguy long cũng như chạy trốn rời đi hoàn toàn ra khỏi tầng thanh như đoạn trước trực tiếp để hắn đứng tại chỗ nguy long xem như cho vị trưởng lão này lưu lại ấn tượng khắc sâu dựa theo tầng thanh như nghĩ tiểu tử này giờ phút này hẳn là cầu hắn hồi linh khư động thiên tu luyện thế nào cái này không đúng trường lão kia thôn hoang vắng tuy là tại trấn hoang ti trí hạ nhưng chúng ta nhìn thấy cũng không thể mặc kệ trương tử tân là bảy người c h i thủ ánh mắt thực lực đều là nhất đẳng hai người giao lưu hắn xa xa liền có thể nghe được nói ta nhìn vị sư đệ kia cũng chỉ là lo lắng nhà mình thôn tương lai đều là đồng môn mời trưởng lão cho phép chúng ta đi giúp hắn thu không thu hắn còn c h ư a nhất định đâu thần g thanh như tức giận nói hắn còn không biết chính mình bỏ lỡ cái gì trưởng lão cần gì phải thật chấp nhận với hắn chờ chúng ta cùng hắn nói rõ động thiên phúc địa chỗ tốt đến thời điểm chỉ sợ hắn muốn khóc cầu trưởng lão thẩm khiết cười nhẹ khuyên nhủ ai cũng có thể nhìn ra tầng thanh như chỉ cần một bậc thang mà lại vị trưởng lão này thật khởi lòng yêu tài thôi được cũng được dù sao nhanh đến động tiên bởi vì kêu lão toan nghê quái nhiễu tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện gián đoạn cũng đúng lúc tại nơi này bộ túc cũng đẹp mắt nhìn thôn hoang vắng g i a n k hổ tân thanh như một bộ liền từ lấy ngươi nhóm đi nháo bộ dáng bảy tên đệ tử nhìn chăm chú một ánh mắt có chút b u ồ n c ư ờ i cũng hơi kinh ngạc đồng thời cũng có chút hiếu kỳ vị trưởng lão này vậy mà như thế coi trọng cái kia gọi ngụy long thôn hoang vắng thiếu niên lang thật để hắn nhóm kinh ngạc thật nói nhóm lửa kim sắc m ệ n h hỏa hắn nhóm bảy cái cũng đều là như thế hắn nhóm thật đúng là muốn nhìn một chút kia ngụy long có cái gì trô bất phàm sự tình đã giải quyết mau tìm địa phương hạ trại đi ngụy long đuổi theo đội ngũ phát giác rất nhiều thôn dân đã m ệ n đặc biệt là hải tử nhóm bảy người gian này chịu tự giới thiệu một phen đều là bất phàm mà lại mảy may không có khiến người ta cảm thấy không thoải mái nam đệ tử bốn người cầm đầu trương tử tân thứ hai là thôi văn hải nghiêm vĩ tô phạm nữ tử dẫn đầu là hạ v n h lan tô tiến h thần khiết trong đó tô tiến h cùng tô phạm là tỷ đệ dược sư cùng thợ rèn nhìn về phía ngụy long như thế hoan n ê n chư vị ngụy long nghĩ lại có bảy người này kia về sau lộ trình liền không ngờ có người lại tử vong mà lại bảy người này thực lực cứng hãn cũng toán có thể có thể dùng một lát không dùng t h phí liên hỏi chư vị có thể có hiểu được y thuật tại mấy ngày trước chúng ta thôn lọt vào cầu long ấu thu tập kích hiện nay nhiều người trọng thương còn chưa khôi phục để ta khang khang hạ vịnh lan mở miệng nói ngụy long gật đầu hắn cũng không phải coi trọng những người này y thuật mà là cảm thấy hắn nhóm hẳn là có bảo dược đối dược sư nói trước mang cái này vị hạ cô nương v ẫ n an t h ố n trưởng đợi đến tìm tới thích hợp đặt chân chỗ sắc trời đã sáng rõ rất nhiều người buôn tập một đêm cũng đều là mọi mệnh hạ vịnh lan còn tại cứu chữa thương binh nhiều lắm còn lại sáu người thì phụ trách cảnh giới vượt quá ngụy long đón trước những này linh khư động thiên đệ tử không có bao n h i ê u giá đỡ thế là ngụy long lại thỉnh cầu nói chư vị đêm qua chúng ta lại tao nộ q u thú tập kích thu liệp đội phần lớn mọi mệnh chúng ta một khối đi săn thế nào t ố t trương tử tân đám người đối n g ụ y long cũng cảm thấy rất hứng thú đầu tiên là cầu long đấu thú sau là quỳ thú xem ra trước mắt cái này vị thiếu niên không phải rất đơn giản chư vị lúc đến có thể nhìn thấy quỳ thú nên là bị kia hai cái vạn thần điện người đánh giết trương tử tân trả lời thiện nghi tên xúc sinh kia n g ụ y long cắn răng không chết trong tay hắn thật đúng là có chút tiết mới bất quá nhìn bên cạnh sáu cái công cụ người n g ụ y long không khỏi cười trước đó hắn còn sâu thực lực thế nào để thăng hiện nay xem ra căn bản không cần lo lắng thương mang trong rừng hoang n à m ba con to lớn hoang thú thi thể thổ long song đầu h ỏ a tê biến dị kiếm xỉ hổ biêu một liền đánh giết ba con khủng bố hoang thú mỗi một cái đều ngưng tụ toàn bộ chân huyết phi thường khủng bố hiện nay toàn bộ đều chết rồi ra ngoài đi săn công phu ngụy long kiến thức sáu người này đáng sợ trương tử tân đồng dạng không xuất thủ phần lớn là không nói lời thôi văn hải cùng hành sự đâu ra đấy nghiêm vị xuất thủ t ô t tiến tô phàm tỷ đệ phụ trách l ự c t r ậ n hai người ăn ý mười phần thường thường sẽ để cho hoang thú phiền phức vô cùng mà thẩm khiết thân pháp kinh người phụ trách viễn trình kiềm chế trương tử tân thì là lập tẩy thường thường hắn căn bản không cần ra tay ngụy long nếm thử dùng hóa hình chân ý xiềng xích kiềm chế một lần thổ lòng lại phát hiện vô pháp dung nhập hắn nhóm chiến đấu thể hệ liền coi như thôi những người này không vẹn vẹn thực lực mạnh mà lại xử lý quá quyết căn bản không kéo bùn quá thủy liền công pháp đặc thù đều không cần chỉ cần bản thân tố chất liền có thể tùy tiện đánh g i ế t một đầu cường han hoang thú mà lại thực lực của mỗi người như lấy ra đều rất đáng sợ ngụy long vì thực lực của những người này âm thầm chân kinh lại không muốn những người này nhìn thấy ngụy lòng chân ý hóa hình cũng là kinh đến cái cằm vỏ bọc đều nhanh muốn không khép được ta ngoan tại trên tầng mây quan sát tầng thanh như cũng không khỏi lấy làm kinh hãi hắn đã xem trọng ngụy long một ánh mắt không nghĩ tới cái này vị thiếu niên lang vậy mà đã lĩnh nộ hư thực chuyển hóa n g ắ m lại dạng này mới hợp lý nếu như không phải có dạng này vượt mức quy định bắt hoang chấn ngục quyền tầm thứ làm sao có thể nhóm lửa kim sắc m ệ n h hỏa lại đánh giết hai cái liền không sai biệt lắm ngụy long sờ lấy bưu thì t h a o tự nói nhìn qua sáu người càng là hai mắt phát sáng tốt như vậy dùng công cụ người đi nơi nào tìm bưu là kiếm xỉ hổ biến dị c h ủ loại sinh có hai cánh có thể bay lượn vô cùng đáng sợ Ngụy Long nhịn không đ ư ợ chương nếm nếm bưu ế t đục h vị, là hai ắ n nếm cho tới bây giờ bây q u khẩu vị, có một l o ạ mươi ở mịn h n g vị, c á này ăn cảnh hoang n là có thể thú thịt. ra ý ư sáu mệnh hỏa viên mãn theo sau lại đánh giết một cái ban văn báo chủng có báo đầu thân thể giống như nộng đồng dạng kỳ dị hoang thú đồng dạng vô cùng cường đại sau đó thì là một g i a o hổ g i a o đầu thân hổ cái này hoang thú thực lực muốn so q u ỷ thú cường đại hơn rất nhiều nhưng ở trương tử tân bảy người phối hợp xuống không cần tốn nhiều sức chém rất chi thế là thổ long song đầu hòa tê biu ban văn báo chủng da hổ thêm một khối hết thể nằm con cường hạn hoang thú phu cận mấy chục dặm hoang sơn trong rừng hoang bá chủ toàn bộ gặp thai vạn trở lại trụ sở ngụy long để dược sư cho đám trẻ con làm ngũ thú chân huyết mộc dục thang nấu hoa hoa tăng cường thể phách còn lại phân phát x u ố n g dưới quan sát phát hiện trương tử tân bảy người cũng chỉ là dùng ă n bất quá tầm mười cân hoang thú thịt ngụy long hỏi người nhóm tu luyện không cần huyết thực bổ sung chúng ta t ạ i động tiên h ngoại tu luyện chủ yếu luyện hóa thiên đ i ệ hát sát phụ trợ hàng ngọc lại dùng phục dụng bảo dược huyết thực năng lượng hôn tạp mà côn bạo mà lại hấp thu lợi dụng hiệu suất cũng không cao trương tử tân tiếp t đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đủ để bổ túc tự thân tu luyện sử dụng công pháp cùng với đầy đủ hoàn toàn luyện hóa hát sát kim sắt m ệ n h hỏa nếu không muốn đúng hạn nuốt loại trừ hát sát đang ăn dược lần này lịch luyện về sau trở về động tiên ở trong đó đi qua tông môn tiền bối lịch đại cải tiến lưu hóa hát sát rất ít xích hà mạng tiên tu luyện càng là làm ít công to trương tử tân trong lời nói chính là đồng ngụy long nói động tiên đệ tử chỗ tốt tu luyện công pháp tư bản hoàn cảnh còn có tu hành đồng bạn cùng với có thể thỉnh giáo sư trường những này ngụy long cũng chỉ là vừa n g e trên thực tế hắn hết thạy tâm tư đều đặt ở còn lại năm con hoang thú thân bên trên trương tử tân đám người không ăn các thôn dân thêm một khối cũng nhiều lắm là dùng ă n nửa cái hoang thú lại nhiều liền vô pháp l u y ệ n hóa ngụy long lên tiếng hỏi trương tử tân đám người không ăn liền để thợ rèn đem những cái kia hoang thú trên người vật liệu đóng gói tốt tặng cho h ắ n nhóm tất cả tình nghĩa về sau ngụy long cũng liền không k h á c h khí còn lại hoang thú t h ì toàn bộ nuốt vào trong bụng của hắn vê anh cái này năm con bên trong yếu nhất thổ long cũng là ngưng tụ toàn thân khí huyết mà tối cường giao hổ càng là khủng bố có thể vượt qua hai cái quy thú ẩn chứa huyết khí có thể xương lượng lớn trong khoảnh khắc ngụy long tựa như đồng khí cầu đồng dạng bành trướng một vòng giờ phút này có người ngoài tại chỗ cần làm một phen trẻ giấu ngụy long có thể cảm nhận được chính mình nuốt vào hết thể hoang thú về sau chưng tử tân đám người nhìn hắn kinh dị ánh mắt mà tại bảy người sau lưng còn có một cái t r ư ờ n g lão người kia mặc dù không có ý xấu có thể cũng không thể k h ô n g phỏng ngụy long v ư ơ n người đứng dậy đi hướng sơn lâm ra vẻ tu luyện kỳ thật thêm điểm trong lúc nhất thời sơn lâm anh long rung động chỉ gặp một đoàn to lớn hư ảnh bao phủ phương viên ba mươi triệu mỗi một trượng không gian đều từ ám kim sắc thần hy bổ sung giống như vào một mảnh thương mang đại địa to lớn hát sắc ngục thú thân ảnh sau lưng hắn đứng sững mười sáu sợi xích sắc điên dại loạn vũ không sai biệt lắm ngụy long cảm thấy cái này cái động tĩnh đủ rồi thế là hắn nín hơi ngưng thần nhẹ q u á khẽ phá phá phá người ở bên ngoài xem ra ngụy long một phen thao t á c mánh như hổ miệng vun tiếng sấm một thân mệnh h ỏ a bỗng nhiên tràn đầy hết thể nuốt huyết thực quần quận không ngừng luyện hóa tốc độ mau lẹ viễn siêu tưởng tượng mà tại chính ngụy long xem ra chỉ thường thôi chỉ là vừa nghĩ một m ộ thôi đào mắt ở giữa cho ta vô tận huyết thực ta liền có thể bằng vào ta chăm chỉ cố gắng leo lên bất luận cái gì tu luyện t a o phong ngụy lòng trong lòng thoải mái thể nội y nguyên còn có cuồn cuộn không ngừng lượng lớn huyết thực tại bị luyện hóa trước đó tiêu hao cũng bất quá là trong đó ba thành mà thôi chỉ là như thế đã đem ngụy long thực lực thúc đẩy một bước giải mệnh hỏa trị một trăm đầy công pháp quyền pháp chi nhánh ngụy bắt hoang chấn ngục quyền xuất thần nhập hóa ngụy long khí huyết quần c u ộ n thần hy sôi trào mệnh hỏa phích lịch như tiếng sấm phảng phất có dùng mãi không hết tích lực thể nội nơi bụng đoàn kia giống như kim diễm đồng dạng óng ánh ẩn chứa vô tận ảo diệu m ệ n h hỏa chính vui sướng ngày cái này là hắn tạo hóa chi c a n cũng làm ở mệnh luân lớn nhất ỷ vào giờ phút này giơ tay nhấc chân mỗi một kích đều có vạn cân lực lượng đã là đạp vào mệnh luân cảnh cực hạn cực hạn bên trong cực hạn bình thường người cũng b ấ t quá mấy ngàn cân mà ngụy long thì có v ạ n cân một đấm liền có thể làm cho đại địa c h â n chiến kinh khủng hơn còn là cái này khí lực là thật xây dựng ở thân thể cường hạn phía trên có thể nghĩ máu của hắn cơ bắp xương cốt tạng phủ đến tột cùng đến làm sao loại đáng sợ tình trạng Kinh bảy người nhìn về phía tại núi rừng bên trong sừng xứ ngụy l o n g ánh mắt có chút phức tạp nếu là có thể dựa vào luyện hóa huyết thực nhanh chóng tăng thực lực lên người nào lại sẽ nghĩ tới biện pháp mua càng thêm đắt đỏ đàn rượt đầu kẻ này quả nhiên là khủng này nhiên như là vậy. quả bố mọi người đều là thán p h ụ ngụy long h ả o h ả o cho bọn hắn bài học âm thầm suy tư nhà mình có phải là phải ăn nhiều một ít thử một lần đáng tiếc hắn nhóm đều là xuất thân sống xa hoa chi ra thời điểm đặt nền móng dùng cũng đều là bảo dược chân huyết chưa từng như thế hải ăn uống ngừng v ư ợ c qua muốn bổ túc、một. mà những cái k i a m ộ t đường đào v ò n g mà phong ba không ngừng cắt thốt l dân nhìn thấy ngụy long thực lực mạnh hơn một bậc chỉ có từ đ ấ y lòng mừng rỡ có cường giả phù hộ cũng không có cường giả phù hộ tại đại hoang bên trong tao nội t r i n lệnh quá đại không được t ạ i t ầ n g ngồi xếp bằng mây xếp thanh ầ n g t như nhìn ngụy lòng phía qua dưới là v đem thân ấ t thể thể tạo t có có nên, ảnh một đội liền đến đến ngụy long trước người chỉ gặp ngụy long một thân lượng lớn năng lượng còn thừa lại bậy thành đã quyết tâm dùng cái này mở mệnh l ớ â n cảnh ngụy long cảm thấy mình hết thể tích lũy đến một cái thời cơ thích hợp nhưng nghe tầng thanh như nói hãy khoan mở mệnh luân kia ngôn ngữ giống như gió mát lạng yên lọt vào thai sẽ không nhiễu loạn tinh thần của hắn chỉ lạng yên để hắn lơ đãng dừng lại ngay tại làm sự tình mệnh hỏa quy về ổn định sau l ư n g q u y ề n pháp chân hình cũng theo đó tiêu tán ngụy long nhất kinh mở to mắt nhìn qua lại lần nữa đột nhiên xuất hiện tầng thanh như nội tâm không quyết định chắc chắn được còn đang suy nghĩ lao tiểu từ này một mực đối hắn mắt khác đập ra phải chăng như một chút tác phẩm văn học bên trong như thế muốn đem nuôi lên sau đó đi đoạt xá hoặc cái khác chuyện xấu xa duy chỉ có không có đem tầng thanh như nhìn người tốt bởi vì cái gọi là công mắt thấy người chịu tâm tư nhiều người nhãn bên trong nhìn hắn người cũng đều là tâm tư nhiều chỉ là có chút thời điểm không thể đi phòng đoán người thúng chi ác ý đi phòng đoán người thường thường tự tìm phiền não đây cũng là ngụy long tự cho là thiên phú cao tuyệt lại chăm chỉ cố gắng đem chính mình nhìn rất nặng chỉ là hắn chưa từng nhảy ra suy nghĩ một cái đại hắn không biết nhiều thiếu tuổi vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới còn nhiều hơn cường giả muốn làm cái gì có thể tự dùng đi làm như dạng này cường nhân nếu nội tâm không có bản thân nước thuốc thật sự cho rằng cái gọi là đại yên vương triều trấn hoang ti có thể ngăn chặn thời khắc này ngụy long liền như là trước đó ngụy thiên hổ quá đáng coi trọng chính mình coi là tất cả mọi người quy hoạch quan trọng hắn một ít cái gì trước đó hắn còn lời thề son sắt làm một phen chỉ thường thôi tỉnh lại chuyện thật đến trước mắt chính ngụy long cũng có chút chỉ thường thôi tần thanh như ngừng lại ngụy long đột phá chi thế cũng không có cùng cái này người thiếu niên lang tâm lý đánh cờ ý niệm tốt nói k h u y ê t nhủ ngươi bắt hoang chấn ngục quyền đạt đến hoá cảnh có thể từ hư hoá thực có thể nói thiên tư thượng giai như vậy mở mệnh luân dùng ngươi tích lũy không hề khó khăn mà lại đi cũng là phổ thông chính đạo cũng không phải dùng bí pháp cưỡng ép mở mất tự thân lúc đầu tạo hóa hao phí tiềm lực có thể ngươi phải biết b ắ t hoang chấn n g ụ c quyền vốn là sát phạt chi thuật dù cho đến tiếp sau làm cải biến bên trong cũng nhiều hơn là vì để đại y ê n vương triệu biên quân càng cao giết địch ngươi dùng đến luyện hóa khí huyết cô động tần h hy nhóm lửa mệnh hỏa cũng không có cái gì đại khái có thể đi làm tầng thanh như lời nói xoay chuyển n g a khí trở nên cực kỳ nghiêm túc có thể ngươi nếu là dùng bát hoang chấn mục quyền cái này không đứng đắn phương pháp tu luyện mở mệnh luân phá vỡ ngươi cánh cửa tu luyện chính ngươi suy nghĩ, nghĩ. Từ ngụy c cốt thú trong diện hóa bảo bên diện đến mà q u ề tiền n ngươi phải chi đạo chính. Còn pháp, phải chi mời đạo bắt ố i giáo. nói chỉ được nghe thanh như nói như h Nguy long tầng vậy, n không phải bướng bình người,、lời、nói này Nguy phải lời b lý. có câu câu đều có lý. Nguy bát hoang chấn ngục quyền nội tình ngụy long nhất thanh nhị sở dù cho trước đó không rõ có thể vào xuất thần nhập hóa tầng thứ cũng toàn bộ minh bạch môn quyền pháp này là có khuyết điểm sửa chữa dở dở ư ơ n g ương không phải phương pháp tu luyện loại kia bù đắp căn cơ pháp môn cũng không phải thuần túy đấu chiến tri chi pháp tại mệnh luân cảnh trước đó gọi là toàn năng có thể đến mệnh luân cảnh về sau liền cứ gọi là không có đặc xác thì nguy h ư k i ế long hiện nay toàn thân năng lượng tăng g ọ t lòng dạ không khỏi tung bay lúc trước hắn nghị trước mở mệnh luân dù cho con đường phía trước có sai đại không lại lần nữa tới qua dù sao hắn chăm chỉ khắc khổ lại thêm thêm điểm thiên phú trợ giúp đối với người khác đến nói khó khăn hắn có thể đẩy ngang đi qua nhưng nếu là có thể đi đường ngay cần gì phải đi đường quanh co đâu ta không có cái gì có thể dạy ngươi tầng thanh như khe khẽ lắc đầu thở dài trừ phi trừ phi cái gì tiếp tục hai tháng chính là ta linh khư động thiên nhất năm một lần thu đầu ngày ta xem như động thiên trường lão tự nhiên có quyền cho ngươi một ít đãi ngộ đặc biệt tỷ như đem ngươi đặt chiều sớm đem phương pháp tu luyện truyền cho ngươi tầng thanh như nói nhưng lại muốn danh chính luôn thuật chỉ có tại ta linh khư động thiên muôn hạng mới có thể đến truyền chính pháp có thể ta không hiểu rõ linh khư động tiên a nguy long không nghĩ tới lại lượn quanh trở về đại yên vương triều là thánh vũ hoàng triều phía dưới nước phụ thuộc độ mà ta linh khư động tiên thì là đại yên vương triều đệ nhất đảng động tiên phúc địa có thể cùng so sánh cũng chỉ có ngũ hành động tiên thủy nguyện động tiên tử hà động tiên cực kiếm động tiên sơn hải động tiên cái này nằm chỗ động tiên tầng thanh như cũng là bất đắc dĩ nếu không phải yêu quý nguy long tiên phú thật muốn một bàn tay c h ụ chết trước mắt tiểu tử có thể cũng biết không bỏ đi hắn ý nghĩ không được cái này phương viên trăm vạn dặm ngươi cũng tìm không được nữa so linh khư động tiên tốt hơn nơi tu luyện mà lại ngươi tại thôn hoang vắng nếu là c h ấ n hoang ti đến đến gặp ngươi thiên phú thượng giai rất có thể tiễn ngươi đi biên quan có lẽ cuối cùng ngươi cũng có thể thành tài có thể càng lớn có thể là tử vong đặc biệt là hiện nay đại hoang không an ổn ta linh khư động thiên thụ đồ lý niệm là bởi vì tài thị giáo trương tử tân chẳng biết lúc nào tới tiếp nhận trưởng lão lời nói gia nhập trào hàng h ồ n g lưu sư đ ệ ngươi biết chúng ta tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện có thần ma cảnh trưởng lão hộ giá hộ tống có thể tiến hành theo chất lượng tu luyện mà lại động thiên phúc điệu ta trước đó cũng cùng nói qua là thiếu có xích hà trần đấy mà hát sát thưa thất thánh địa tu hành ngụy long tâm động một cái thần ma cảnh trường lão thất vị như thế thiên tư sư huynh đệ một khối thuyết phục dù cho linh khư động thiên không ra sao chí ít trước mắt tám người rất đáng tin cậy ta cần chờ đến thôn đến di chuyển địa điểm có thể chúng ta giúp ta hộ tống đừng nóng n ộ i thôn thú liệp đội trọng thương ít nhất cũng phải chờ bọn hắn an định lại chúng ta một điểm không n ộ i vã coi như là một trận t h í luyện chúng ta sẽ giúp ngươi kiến thích thôn tân thanh như không khỏi đối thất vị đệ tử lau mắt mà nhìn xử lý đạo lý rõ ràng một ít lời không cần hắn nói hắn đảo mắt nhìn về phía ngụy long ngụy long cũng nhìn về phía tầng thanh như sau đó lại nhìn về phía bên cạnh bảy cái tương lai sư h i n h sư tỷ thầm than một tiếng đến một bước này nếu là hắn lại cự tuyện thật không thể nào nói nổi đồng thời góp nhặt một thân năng lượng cũng cần phát tiết gia nhập linh hư động thiên nhận được chính tông tu luyện công pháp có lẽ không phải tốt nhất có thể phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong nhất định là lựa chọn tốt nhất mà lại như thế như vậy thái độ cũng toán xứng với hắn thiên phú ngụy long suy nghĩ một lát nội tâm không còn có do dự chỉ có thể nói linh hư động thiên co tạo hóa vậy mà có thể đem hắn chiêu nhập vào đi nói như thế ta liền ra nhập linh khư động tiên chương hai mươi bảy hoa nhạc hôn nguyên khư kinh nhập bọn về sau ngụy long lại không xưng tầng thanh như tiền bối mà là trưởng lão xưng trương tử tân thôi văn hải nghiêm vĩ tô phạm bốn người vì sư m i n h xưng hạ vĩnh lan t ô t i ế n thẩm khiết vì sư tỷ ngụy long dự định nhập bọn linh khư động tiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cái này bày tên đệ tử trạng thái rất đúng dùng hợp tác vì chủ có so với nhưng cũng là bình thường cạnh tranh cũng không có loại kia giúp nhau coi là thủ khấu vị ngụy long cùng một chỗ đi săn thời điểm đã nói bóng nói gió qua trương tử tân cũng hữu tâm trả lời không có dấu hắn cái gì linh cư động thiên bồi dưỡng hình thức không phải loại kia từng đôi chém giết giống như nuôi cổ đồng dạng đấu tranh trên thực tế chỉ có tại gia nhập lúc một lần nhập môn khảo thí như ngụy long dạng này đặc chiêu tiến đến còn có thể lựa chọn từ bỏ cũng không có cái gì pha mỗi một loại này do đốm đại khái cũng có thể thăm dò báo ra linh cư động thiên nội bộ đấu tranh không hề quá đáng ngụy long sở dĩ có phương diện này cân nhắc là bởi vì hắn kiếp trước chính là chịu đủ các loại khảo nghiệp khổ nếu là gia nhập một cái tô môn còn muốn không ngừng từng đôi c h é m giết sau đó một năm một trận thi đấu nhỏ ba năm một thi đấu kia cũng không phải là tu luyện mà là một loại trả t ấ n ngụy long thiên phú là khắc khổ là cố gắng là thêm điểm mà không phải lục đục với nhau hắn chuyện của mình thì mình tự biết trong làng tranh đấu hắn đều một điểm không muốn can thiệp ôm đều là thêm điểm tăng thực lực lên nghiền ép lên đi vương đạo c h i lộ cùng một ít trí như yêu người so sánh hắn kém xa t í t tắp người liền muốn nhận rõ chính mình ưu khuyết điểm sau đó đi làm ra lựa chọn linh hư động thiên có lẽ sẽ không để cho ngụy long kiếm lớn có thể tuyệt sẽ không thua thiệt tương đối bình thản hoàn cảnh có thể cho hắn một cái thoải mái dễ chịu trưởng thành không gian để ta tới truyền thụ cho ngươi mở mệnh luân chi pháp thần thanh như tương đương coi trọng mỹ long tại thôn hoang vắng cái này cái địa ngục hình thức t r u n g điểm đốt kim sắc mệnh hỏa thiếu niên lang mặc dù nghĩ nói nhiều có thể tâm tính đại khái còn là cái có ơn tất báo tính tình nếu không tầm thanh như cũng không hội phí lực cùng hắn c ủ a nhau hắn một cái thần ma cảnh c ư ờ n g giả còn nhiều người thổi phồng chỉ là trong c o i u minh hắn cảm thấy tiểu tử này mười điểm bất p h ẳ n dùng hắn tu vi trực giác tự nhiên không phải bắn tên không đích hoa nhạc hôn nguyên khư kinh là ta linh khư động thiên nối thẳng thần ma vương cảnh giới tu luyện bảo điện thánh khư kinh bên trong mệnh luân tu luyện thiên trường từ ta linh h ư động thiên đ ờ i thứ ba động chủ hoa nhạc cải tiến m à thành tầng thanh như lấy ra một tờ ngọc điệp đồ vật phía trên có mịt mở chữ nhỏ nghe được hoa nhạc hôn nguyên khư kinh danh tự trương tử tân bảy người đều là cùng nhau xứng sờ không khỏi kinh ngạc nhìn xem tầng thanh như trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào mở miệng công pháp này trương tử tân cũng không biết thế nào mở miệch dù sao đã đáp ứng nhập môn cũng chạy không hắn nói thẳng trưởng lão hoa nhạc hốn nguyên khư kinh nối thẳng ta linh khư động thiên truyền thừa căn bản không phải đệ tử nhập thất không thể truyền cái này là tự nhiên tầng thanh như gật đầu nói phải không có bởi vì đệ tử phản đối mà không vui nhìn ngụy long hơi nghi hoặc một chút hắn nói ta linh khư động thiên có nhập môn đệ tử đệ tử nhập thất cùng với chân truyền đệ tử phàm nhập môn bên trong đều là nhập môn đệ tử tư chất cao tuyệt người có thể tại nhập môn khảo thí lấy được ba h ạ n g đầu có thể đến như đệ tử nhập thất cái khác không có đến vào đợi đến tu tới mệnh luân viên mãn cũng có thể bổ vào đương nhiên chân quý nhất còn là chân truyền đệ tử Là, là, là, là tần thanh như tiếp tục nói ra đợi đến người thành vì đệ tử nhập thất thời điểm có thể là từ trong tàng kinh các tuyển nhất môn tu luyện thượng pháp hiện nay ta trước cho ngươi muốn cùng ngươi nói rõ đợi đến ngày khác lại tuyển thời điểm ngươi không thể nhiều tuyển nghe được trương tử tân phản đối cùng với tần thanh như giải thích ngụy long ở đâu còn không rõ ràng l ắ m chính mình thật gặp quý nhân còn là một người tốt có thể đem linh k h ư động thiên căn bản phương pháp tu luyện sớm cho hắn mặc dù ngụy long ngày sau cũng có thể nhận được có thể thời cơ bất đồng a cái này là cơ duyên cũng là ân tình ngụy long đại lễ bái hạ lần này đối tầng thanh như là tâm phục khẩu phục vị trưởng lão này thật không có tư tâm đa tạ trưởng lão đệ tử định nhanh chóng thành vì đệ tử nhập thất bổ túc cái này cái đ i nợ không cần như thế an tâm tu luyện tốt tầng thanh như rất là vui mừng nếu là ngụy long trước đó cầu gia nhập hắn còn chưa nhất định có được hôm nay cảm giác thành、kiểu. nói liền từ ta vì ngươi giảng giải cái này hoa nhạc hốn nguyên khư kinh đi tầng thanh như giảng giải con đường tu luyện đừng nói là nguy long liền liền trương tử tân bảy người cũng vội vàng không bằng làm ra một bộ hảo hảo học sinh ngoan ngoan nghe giảng dáng vẻ sư đ ệ lần này thật đúng là dính ngươi ánh sáng so với hoạt động tô phản nói tầng thanh như không có dự định đổi người có thể gặp một màn này ngược lại là cười khoát tay áo hỏi nguy long ngươi biết chữ biết tầng thanh như hơi kinh ngạc có thể tuyệt không hỏi nhiều đã như vậy kia liền đơn giản ta trước nói con đường tu luyện hiện nay ngươi tại mệnh hỏa viên mãn là có thể đủ cảm nhận được khoảng cách cánh cửa tu luyện chỉ thiếu chút nữa tầng thanh như giảng đạo cảnh giới của hắn ở nơi nào nhìn thấy thế giới càng cao xa hơn như đều là ngụy long lao đi trên con đường tu luyện mê vụ thế giới này trừ hoang thú hoành hành còn có từ hát s á t bên trong sinh ra quái dị loại kia quái vật cũng là đáng sợ thế nhân đều là khổ thế gian là khổ hải tại cái này cái hát s á t mạng thiên thế giới bên trong phổ thông người khổ tu hành giả cũng khổ chỉ có hoang thú cùng hát sắt quái dị hắn nhóm bản nguyên ở đây như cá gập nước Tu theo hành giả đây u siêu ổ khổ i hại, chính cường thoát hóa h dùng là tự t n vì t h u ề truyền n trong ngạ, thành thân. là bẹ, bị bất bất để đặt Đây khổ kim hại thuyết hủi tới tiêu vượt diệt qua, chính là con đường tu hành mệnh luân cảnh kim đăng cảnh thần ma cảnh thần ma vương kim thân cùng với trong truyền thuyết bất d i ệ t kim thân mở mệnh luân là dùng mệnh hỏa vì siêu phàm chỉ dẫn mở thuộc về mình mệnh luân cũng sinh ra thần dị bát hoang c h ấ n ngục quyền là dựa vào từ hư hóa thực quyền pháp c h ấ n ý cưỡng ép mở mà hoa nhạc bên trong thì có nhất pháp tên là tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp như vậy pháp mở mệnh luân là thuận tiềm lực của mình đi kiến tạo độc thuộc về mình mệnh luân đem cực lớn phát huy chính mình tham thiên tạo hóa cơ hội khai phát độc thuộc về tự thân thần dị mở ra tạo hóa cánh cửa dạng này mở mệnh luân c h i pháp ưu khuyết điểm rõ ràng ưu điểm là không thể phục chế mở độc thuộc về mình mệnh luân sinh ra thần dị cũng cực kỳ thích hợp bản thân bởi vì mệnh luân vốn là chính mình tạo hóa bắt đầu chỗ cái này loại chuyên môn ngày sau đi càng lấy tu luyện ít một chút đường q u a n co mà như dùng bát hoang chấn ngục quyền cưỡng ép mở hội tiêu giảm tiềm lực ma diện chính mình linh cơ kém nhất chính là như ngụy thắng quân như thế dùng bí pháp mở ngày sau tại khó mà đột phá kim đăng cảnh khuyết điểm cũng ở chỗ vô pháp phục chế không có d ự gốc mà nói dùng bát h o a n g chấn ngục quyền mở mệnh luân khó nói có nhiều ưu tú nhưng ít ra không phải kém cỏi nhất có thể dùng tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp mở mệnh luân thần dị vô cùng có khả năng phi thường suy nhược chỉ bảo tồn cơ sở thần dị mỗi đạo mệnh ngân g i a tăng vạn cân lực lượng còn dư đặc thù thần dị thuộc tính đều không cho nên linh dẫn pháp nhiều truyền cho thiên tư cao tuyển người để hắn nhóm tìm tìm cực h ạ mà những tia thiên tư không đủ đệ tử dùng có sắn pháp môn liền có thể hoa nhạc hốn nguyên khư kinh hết thể năm g là nói h nguyễn h long hiện nay trí nhớ đại tàng rất nhanh ghi nhớ cái này là linh hư động thiên thần ma vương bảo điện thánh khư kinh mệnh luân tầm thứ ưu tú trương tuyển chỉ là mở mệnh luân chi pháp liền có thất môn nhất môn thượng đẳng nhất linh dẫn pháp còn có tứ môn chúng quy chúng cụ pháp môn hai môn kiếm tẩu thiên phong pháp môn duy chỉ có không có không lĩnh hội từ hư hóa thực chân ý mở bí pháp đại khái là hoa nhạc hốn nguyên khư kinh vốn là mặt hướng thiên tài di chuyển đội ngũ tiếp tục hướng phía trước có tầng thanh như đám người bảo vệ tính an toàn đề cao thật lớn ngụy long toàn bộ người béo thành một cái cầu có bảy cái công cụ người không phải có bảy cái sư huynh sư tỷ ngụy long bữa bữa đều có thể bổ sung đại lượng năng lượng toàn bộ người không ngừng hướng viên cầu hóa phát triển đến mức trương tử tân không ngừng khuyên hắn tu hành giả phải chú ý tiết chế liên liên nguyên bản coi trọng ngụy long tầng thanh như đều có chút nghi hoặc chính mình phải trăng mắt ngủ đáng tiếc lên thuyền nguyễn long ngược lại không muốn xuống tới không có việc gì đi tìm tầng thanh như thỉnh giáo chỉ là theo thân thể ngày ngày phúc hậu tầng thanh như không cho hắn hòa nhã nguyễn long đành phải lại đi tìm trương tử tân không có đến giờ cơm liền có những sư huynh khác chuẩn bị kỹ càng cường đại hoàng thú có thể nói nguyễn long qua xuyên qua đến sau thoải mái nhất thời gian sau bảy ngày rốt cục đạt tới di chuyển chỗ mà tại một ngày này thôn trưởng tỉnh lại chỉ là nguyễn thắng quân tiêu hao mệnh ngân mệnh hỏa cũng sắp khô kiệt cần chậm rãi tu luyện trở về không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục thôn trưởng ngươi tỉnh nguy thắng quân chỉ cảm thấy thiên không bị che khuất đợi đến hắn mở to hai mắt xem xét phát hiện người đến là nguy long hắn thần sắc phi thường phức tạp kỳ thật ba ngày trước liền tỉnh đợi đến hắn thăm dò rõ ràng tình trạng mới chậm dãi tỉnh lại nguy long giết cầu long âu thú nguy long đuổi đi quỳ thú nguy long bái nhập linh khư đ ộ n tiên những tin tức này một cái so một cái kinh người có thể kinh người nhất còn là tận mắt thấy nguy long béo thành một cái cầu nguy long a người cái này là nguy thắng quân có chút khó có thể tin nhìn xem cao hai m rộng cũng nhanh hai m sinh vật chỉ có gương mặt kia còn lờ mờ có thể nhìn thấy tiền nhiệm tư thế vai hùng vĩ nạn bộ d á n g hiện nay chỉ còn vĩ nạn thôn trường a gần nhất phát sinh sự tình n g u y ệ đều biết rồi sao ngụy long không thèm để ý chút nào thể trọng của mình chỉ cần hắn nghĩ hạ xuống đi vài phút sự tình với hắn mà nói là hận không thể ăn lại béo một ít chỉ tiếc hiện nay hắn bị cưỡng chế không thể ăn nhiều thực tại là bất kể là tầng thanh như còn là trương tử tân bảy người hoặc là trong thôn những người khác đều sợ ngụy long đem chính mình làm phá hư ta đều biết ngụy thắng quân nhìn xem ngụy long thân ảnh xa lạ liền nhận biết ký ức đều có chút mơ hồ ngụy long nhẹ nhõm cười một tiếng thôn trưởng c h ấ n hoang ti người đến ngươi đến cùng bọn hắn trò chuyện đi nói n h ư ờ n g ra vị trí chỉ gặp ngụy long đi theo phía sau hai người khí thế phi thường cường đại một nam một nữ bất quá đều sạ mặt lại nhìn qua ngụy long nam vị kia gọi phong hải dương nữ tên là tề mông ngụy long không có vào mới vừa mới vừa xây dựng lên nhà tranh hiện nay thôn ngay tại chủ kiến hắn không tốt phá hư ngay tại bên ngoài giới thiệu phong hải dương hướng ngụy long gật đầu nguyên bản hắn còn định đem hắn đề cử vào biên quân đáng tiếc đã bái nhập linh hư đầu tiên hắn cũng không tiện nói cái gì chương hai mươi tám một ngày tam cảnh nghe được phong hải dương ngụy thắng quân thoáng một phát tử sửng sốt liền sau lưng ngụy long cũng có chút không có kịp phản ứng ngụy long đến đến di chuyển chỗ thời điểm liền nhìn thấy phong hải dương cùng tề mông gặp gỡ nhau về sau giới thiệu tình huống ngụy long dẫn bọn hắn tới gặp mới vừa mới vừa bừng tỉnh ngụy thắng quân đối với ngụy long đến nói hắn đem người trong thôn còn sống mang đến di chuyển chỗ nhiệm vụ đã kết thúc chuyện sau đó là giao cho ngụy thắng quân hắn cũng muốn mở ra phần mới người nhóm sao có thể như thế ngụy thắng quân nghe được thôn muốn bị sắp nhập chống đợi y nguyên rất hư nhược thân thể trực tiếp đứng lên cũng không để ý trước mắt hai người đều là kim đan cảnh cừng giả cả giận nói chúng ta không có chết tại cầu long l ấu thu tập kích bên trong không có chết tại di chuyển hoang thu xâm nhập bên trong lại muốn diệt vòng tại thôn hoang vắng liên hợp giáp công bên trong vì cái gì ngươi trước tỉnh táo một chút phong hải dương nướng mày nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay đem ngụy thắng quân ân xuống ngươi nhóm thôn hoang vắng thú liệp đội hy sinh q u á đại liền liền ngươi đều trọng thương sắp nhập là vì thôn hoang vắng phát triển mà lại ba người bọn hắn thôn đưa ra phương án hợp tình hợp lý chẳng lẽ nên ngồi nhìn ngươi nhóm một bước đi hướng suy sụp ngụy thắng quân có chút thất hồn lạc phách ngồi bệch dưới đất bên trên hạ tại mười sáu tuổi lễ thành nhân bên trong dương danh phụ cận bốn thôn xóm cưới vợ về sau có hoa nhi liền đi tham quân huyết chín mười năm ngạnh sinh tử một tên bao đầu tiểu tử biến thành bách phu trưởng m cũng ngưng tụ lưỡng đạo mệnh ngân trở lại thôn hoang vắng hắn nhìn thấy nguyên lai thôn trưởng m ụ c nát hắn đã lao lại còn tại quyền luyến quyền thế của mình mà lại con của hắn cũng không được ngụy thắng quân dưng dưng giết chết lao thôn trưởng vì này hắn rất nhiều năm một mực sống ở c h a tấn bên trong hắn một phương diện hy vọng thôn bên trong xuất hiện thiên tài lại sợ thiên tài giết hắn hắn có khuyết điểm nhưng vẫn là làm chính mình phải làm hắn cải cách thú l i ệ t đội để những cái kia bởi vì ngoài ý muốn tử vong người từng chút một dạng xuống hắn có ý tăng cường con mới sinh tố chất thân thể đem hoang thú chất huyết lưu cho bọn hắn đại nhân đều không cho ph hắn n u ô i những cái kia tại trong đội săn bắn tàn tật chiến sĩ mặc dù huyết thực không có tiền n h i ề u nhiều có thể đủ duy trì hắn nhóm khí huyết không suy hắn n u ô i những lao nhân kia để hắn nhóm đi thủ nhà kho những này không theo lão nhân khó nhất nói chuyện cũng làm cho thôn lương thực dư hơn một ngày qua một ngày nhân khẩu cũng hơn một ngày một ngày thằng đến cầu long ấ u thú phá hư hết thảy a nguy thắng quân thắp sắt đồng dạng hán tử cái này phút chốc ôm đầu kêu đau ho ra rất nhiều hết u y thôn trưởng giao cho ta một thanh â m chuyển vào trong thai của hắn nguy thắng quân có chút mở mịt nhìn về phía ngụy long phong hải dương lắc h ta. đầu ba người bọn hắn thôn trưởng của thôn hội khiêu chiến thôn các ngươi từ tối cường giả xuất chiến ngay tại lễ thành nhân về sau tại hết thẻ thôn chứng kiến hạ chúng ta đi ra ba trăm linh dặm còn không có tránh thoát hàn nhóm nguy long hỏi tề mông giải thích ngươi nhóm tại di chuyển Hắn phong hải dương quan h sát sát tiên thôn các ngươi chiến lược thiếu thôn quá nghiêm trọng đi hướng sát nhập là lựa chọn tốt nhất phải nói là ngươi nhóm muốn lựa chọn đi ngụy long cười lạnh hắn có thể không ăn bộ này vậy liền để hắn nhóm tới đi nói cho bọn hắn ta sẽ không lưu thủ hắn nhóm muốn thừa dịp cháy nhà cước của liền muốn làm tốt tay bị chém đứt chuẩn bị người thắng thì thế nào người còn là sẽ rời đi đại h o a n g ngụy thắng quân đã không đủ để trèo trống tề mông quên đ ủ không phải chúng ta muốn chọn lựa như vậy mà là lựa chọn tốt nhất chính là ôm đoàn s á p nhập chúng ta nhìn qua quá nhiều cùng loại hồ sơ cái này là tránh bi kịch ta có thể chống lên ngụy thiên hồ không biết lúc nào đến chỉ cần ngụy trang thôn nam nhân không có chết sạch liền vĩnh viễn không có khả năng bị người sắp nhập người đây, phong hải dương nhìn về phía ngụy thắng quân Ngụy thắng quân dại đứng lên, nhìn về phía hắn mặt hoàn toàn như trước đây băng lánh liền để chiến đấu nói chuyện đi. Tốt. Phong、hải、Dương phía chậm phía về về Vậy đây Mặt trước đấu dại đi Hải để không cần phải nhiều lời nữa khoảng cách l ệ thành nhân còn thừa lại mười tiên h ngươi nhóm phải thật sớm chuẩn bị mặt khác đã các ngươi cự tuyệt dựa theo quy củ tại ngươi nhóm bị sát nhập trước đó tiếp xuống chúng ta sẽ giúp các ngươi kiến thiết thôn phong hải dương lúc gần đi nhìn về phía ngụy lòng ngươi muốn đối phó hoang t h ú đầm dạng đối phó tu hành giả tia ngươi liền sai nói xong hai người rời đi thôn bên trong sự tình liền giao cho thôn trưởng ngụy long nhìn về phía ngụy thắng quân ta khoảng thời gian này hội bế quan tăng thực lực lên phụ thân đợi đến ngụy long đi về sau ngụy thiên hổ ngồi quỳ chân tại ngụy thắng quân m ặ t trước hiện nay thôn phần thắng lớn đến bao nhiêu kỳ thật trấn hoang ti đã ngầm thừa nhận chúng ta bị gồm thâu cho nên mới sẽ dùng loại hình thức này ngụy thắng quân ảm đạm lắc đầu ngụy thiên hổ miệng bên trong phát k hộ chẳng lẽ trấn hoang ti chính là như vậy chúng ta thú liệp đội tổn thất quá nhiều dị vãng dạng này thôn hoang vắng chậm rãi đều sẽ đi hướng suy sụt cùng một điểm, điểm tử vong không bằng trực tiếp bị gồm thâu còn có thể bảo trì nhất định thực lực lớn mạnh một cái khác thôn hoang vắng ngụy thắng quân tỉnh táo lại mười điểm lý trí đây chính là đại h o a n g còn sống đã rất khó ở đâu còn g i n g cái gì công bằng chúng ta đi cầu ngụy long sư t r ư ở n g không được ngụy thiên hổ cũng có hoảng không lựa lời hắn nhóm có thể giúp bao lâu thủy trung hội đi vị trưởng lão kia nhìn rất thanh đại h o a n g sự tỉnh liền giao cho trấn h o a n g thi chúng ta cầu không ngụy long cũng cầu không được ngụy thắng quân nói mà lại hắn nhóm lưu lại cũng bất quá là xem ở ngụy long mặt mũi ngươi cảm thấy hắn nhóm trị không hết thương thế của ta không phải một cái trọng thương ta càng có lợi hơn tại ngụy long phát huy hắn có thể làm chính mình muốn làm sự tình cái này ngụy thắng quân không biết nên nói cái gì trận này khốn cảnh chính là một trận thí luyện ngụy long sư môn vì hắn chuẩn bị sân thí luyện đây chính là đại tông môn khí độ ngụy thắng quân lắc đầu thở dài hiện nay chúng ta có thể làm chính là tin tưởng ngụy long dạng này chúng ta mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh ngụy thiên hổ có chút thất thần nguyên lai hắn nhóm tranh lệch đã to lớn như thế ngụy long trở lại phòng của mình là chuyên môn vì hắn chế tạo nhà tranh có một cái to lớn cửa gỗ đầy đủ hắn hiện nay dán g người vào hiện nay thôn tình huống có chút không ổn chuyến này vừa đi còn không biết lúc nào trở về tận khả năng trợ giúp thôn giải quyết một cái phiền phức đi ngụy long n h u mày suy tư một hồi bằng vào ta hiện nay thực lực đơn độc đi đối phó một cái khẳng định không có vấn đề nhưng là từng bước từng bước đi so tài thủ đoạn của ta lại vô cùng đơn nhất tu hành giả không phải hoang thú chỉ sợ đệ nhị cái liền có thể nghĩ đến đối phó phương pháp của ta kỳ thật đối phó ngụy long phương pháp rất đơn giản cận thân điên cùng tấn công tu vi là ngụy long lớn nhất đ ư c điểm hắn hiện nay khí lực tại v ạ cân đây đã là cực hạng có thể ba thôn thôn trưởng ít nhất là mệnh luân cảnh cường giả chỉ cần ngưng tụ nhất đạo mệnh ngân liền có vạn cân lực lượng có thể tưởng tượng đơn thuần cận thân chiến đấu ngụy long nhược điểm sẽ vô hạn phóng đại mà lại có thể trở thành thôn trưởng không khỏi là thân kinh b ắ t chiến thực lực s o ngụy thắng quân chỉ mạnh không yếu đối phó hoang thú đồng dạng biện pháp dùng mười lần cũng không quan trọng nhưng đối phó tu hành giả liền không có cái gì đường tắt có thể nói ngụy long cũng không thể không thừa nhận cái này là một cái nguy cơ mà lại thôn bên trong còn có một cái nguy cơ kia chính là thú liệp đội chiến sĩ đã chết quá nhiều sống sót đến cũng nhiều là tàn tật trọng thương cho nên không chỉ có là ta còn cần ngụy thiên hổ hắn nhóm những này dự bị nhị đội trưởng thành tại lễ thành nhân lấy được nhất định thành tích mới có thể bỏ đi những người kia không có hảo ý ngụy long trầm xuống tâm đi mệnh hỏa trị một trăm công pháp quyền pháp chi nhánh ngụy bắt hoang chấn ngục quyền xuất thần nhựa hóa trạng thái siêu trọng mấy ngày nay ra một cái so với l u n g túng sự tình kia chính là dùng bảy ngày thời gian ngụy long thủy trung còn không thể lĩnh hội hoa nhạc hôn nguyên k h ư kinh vào khổng sơ k u y môn kính bước đầu tiên c á i k i a cũng dẫn đến toàn thân hắn năng lượng không chỗ sắp đặt chỉ có thể chậm dãi trong chiếc t g n thêm một b ư ớ như thế đầy đủ đánh nổ bà thôn thôn trưởng. Có thể tiêu như thế lượng lớn năng lượng chỉ dùng đến để thăng Hoang Chấn Ngục quyền, quá lãng Nguy Long mệnh、Hòa、viên mãn Hoang Chấn Ngục quyền môn công pháp này liền có chút theo không kịp cước bộ của hắn, dùng cảm giác ngộ tiến thế thể hao thế chỉ phí. hỏa pháp chút theo hư hóa thực thêm cước tiêu Bát Bát từ rất tốt, đầy đủ để của quá giác bà bề bộ Có có cảm sau, kịp là có thể đ ể cao căn bản tu vi pháp môn đồng dạng cũng là lý luận một đống lớn pháp môn ngụy long năng lực học tập rất mạnh bất quá không có tu luyện thưởng thức cái này bảy ngày thời gian đều dùng đến bổ túc tu luyện thưởng thức lại thêm có tầm thanh như đám người chăm sóc tìm được tổ chức hắn cẳng có khuynh hướng kiên nhẫn để cao thân thể năng lượng hai ngày sau ngụy long triệt để yên tĩnh sự tình gì cũng sẽ không tiếp tục quản liền cơm đều không ăn quả nhiên lấy được rất lớn thành quả mệnh hỏa trị một trăm công pháp hoa nhạc hôn nguyên k ư kình sơ k u y môn kính quyền pháp chi nhánh ngụy bắt hoang chấn ngục quyền xuất thần nhập hóa rốt cục nhập môn cũng rốt cục có nhất môn chính tông công pháp ngụy long trong lòng hơi động trực tiếp thêm điểm thân thể bên trong chứa đựng đại lượng năng lượng không ngừng tiêu hao chỉ là ngụy long thậm chí không thay đổi gì hóa gần nhất thực tại là ăn nhiều lắm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh đăng đường nhập thất nội tâm lại là k h ẽ động từ đăng đường nhập thất tiến vào lô hỏa thuần thanh ngụy long mắt trần có thể thấy thu nhỏ một vòng quanh thân bên ngoài hình thành to lớn khối không khí sau đó chung quanh hát sát trực tiếp bị trong bụng mệnh hỏa thu lấy mệnh hỏa dùng huyền diệu phương thức vận chuyển đoạn kia hát sát đảo mắt ở giữa liền hóa thành quần quận năng lượng không ngừng lớn mạnh mệnh、hỏa. ngụy long thử một cái giờ phút này hắn tốc độ tu luyện so đơn thuần chính mình đi dẫn dắt hát sắt nhanh đầu chỉ mười lần sau đó trong lòng của hắn ba động quanh thân xuất hiện một vùng phế tích chi tượng như vực sâu như biển có khả năng nhìn thấy chỉ có một mảnh hát sắc mà ở trong đó có vô hình khí tại vận chuyển dựa theo một loại nào đó giai điệu hình thành một cái lại một cái vòng xoáy đây chính là hoa nhạc hốn nguyên khư kinh c h â n ý hóa hình chi tượng mà tại đi xem đã từ lô hỏa thuần thanh vào xuất thần nhập hóa tầng thứ chỉ là giờ phút này vẫn là mệnh hỏa trị một trăm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần nhật hóa quyền pháp chi nhánh ngụy b á t hoang chấn ngục quyền xuất thần nhật hóa trạng thái trọng hoa nhạc hôn nguyên khư kinh vẫn là hoa nhạc hôn nguyên khư kinh tuyệt không có tiền tố ngụy long vẫn chưa sửa cũ thành mới bộ này từ linh khư động thiên đời thứ ba động thiên c h i chủ hoa nhạc sáng tạo công pháp cơ bản thật là thâm bất khả chắc ngụy long chậm rãi mở hai mắt ra tựa hồ có kinh lôi hiện lên hắn quan sát bầu trời phương xa bất chi bất giác kim o treo cao, qua đi tới ba ngày hiện nay còn thừa lại bảy ngày thời gian ngụy long nội tâm lại là khẽ động toàn thân khí huyết sôi trào thần hy oanh chương hai mươi chín thần dị cứu cực lực lượng tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp là hoa nhạc hôn nguyên khư kinh bên trong ghi lại thượng đẳng nhất mở mệnh luân tri pháp y theo tự thân thiên phú bản tính đi tìm tự thân tạo hóa t h i môn ngưng kết bản nguyên thần dị kết thành độc thuộc về mình mệnh luân dùng cái này đến đạp vào mệnh luân cảnh ba lần thêm điểm về sau hoa nhạc hôn nguyên khư kinh để thăng đến xuất thần nhập hóa tầng thứ mà bản này trích từ linh khư động thiên tu hành bảo điện bên trong mệnh luân q u y ể n công pháp vẫn là thâm bất khả chắc nguy long hoàn toàn không có bát hoang chấn ngủ quyền đến xuất thần nhập hóa tầng thứ về sau ràng buộc cảm giác cái này cũng mang ý nghĩa năm đó sáng lập bản này công pháp người cảnh giới đến một loại khó mà diễn tả bằng lời khủng bố tình trạng mặc dù không cách nào đem cái này phiến công pháp thôi diễn đạt tới cực hạn có thể không hề nghi ngờ nguy long giờ phút này không chút nào kém hơn tại bản này tu luyện công pháp chìm đắm mấy chục năm tu hành giả thậm chí càng vượt qua mà bao hàm tại bên trong tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp hắn đã từ lâu nhớ kỹ trong lòng là một m lần cuối cùng xác nhận n g u y long ý nguyên duy trì cẩn thận muốn vững vàng hắn tu luyện tới hiện nay rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì cố gắng cùng cẩn thận mới có thể đi thuận lợi như vậy mệnh hỏa trị một trăm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần n h ậ p hóa quyền pháp chi nhánh n g u y bát hoang chấn ngục quyền xuất thần n h ậ p hóa trạng thái trọng mệnh hỏa viên mãn hoa nhạc hôn nguyên khư kinh đã lĩnh ngộ trong đó chân ý cũng có thể từ hư hóa thực chân chính minh ngộ mở tạo hóa tri rượu n g u y long làm cuối cùng xác nhận gần nhất khoảng thời gian này tồn trữ năng lượng tiêu hao hơn phân nửa có thể y nguyên sung túc có đại lượng năng lượng dự trữ thậm chí có thể đẩy lên lại đến ngụy long chầm rãi mở hai mắt ra mắt sáng như đuốc quanh thân linh k h ư hình bóng giáng lâm xuất hiện ba cái giống như vực sâu đồng dạng vòng xoáy không ngừng hấp thu thiên địa bên trong hát sát lực lượng quần bạo vào bụng dưới bên trong từ tràn đầy m ệ n h hỏa không ngừng tẩy luyện quần quận không ngừng tư dưỡng nay đã viên mãn m ệ n h hỏa bành bái m ệ n h hỏa lực lượng càn quét toàn thân mỗi một tấc huyết dịch cơ bắp xương cốt tạng phủ tại thời khắc này nhuộn thành kim sắc hết thể tích lũy hết thể lắng động hết thể hết thể, hết thể, hết thể tại thời khắc này biến thành nhất là h cái này là ừ m thần thanh như tựa hồ cảm giác được cái gì nhìn về phía mặt đất chỉ gặp ba cái hát sắt vượt sâu hư ảnh bao phụ tại một chỗ phòng nhỏ bên trong thật kinh người thiên phú vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền đem hoa nhạc hốn nguyên khư kinh thúc đẩy đến tình trạng như thế khó trách ă n nhiều như thế có lẽ đây chính là độc thuộc về chính hắn phương pháp tu l u y ệ n đi mà n g ủy long phương này động tĩnh kinh động không chỉ là t ầ n thanh như còn có trương tử tân một nhóm bảy người cùng với ngay tại trùng kiến gia viên các thốt dân nhìn về phía kia muốn nuốt thiên địa hết thể hát sắt cùng xích hà cồn bạo vòng xoái trương tử tân cũng là tầm co kinh hãi vị sư đ ệ này thiên phú thật là thật kinh người ngắn ngủi cái này mấy ngày thời gian ngụy long tại hoa nhạc hốn nguyên khư kinh phía trên tạo nghệ đã không kém gì hắn nhóm mà hắn nhóm đều là chí ít mệnh luân trung kỳ thậm chí trương tử tân đã mệnh luân hậu kỳ mà ngụy long trong khoảng thời gian ngắn chí ít tại chủ tu công pháp cái này một hạng bên trên dùng một loại không cách nào tưởng tượng thiên phú kinh người đuổi theo tới hiện hóa linh khư chân ý c h i tượng một mực duy trì liên tục sáu ngày cơ hồ dẫn tới thôn bên trong tất cả mọi người đến từ trấn hoang ti phong hải dương cùng tề mông đã khôi phục năng lực hành động ngụy thắng quân cùng nhi tử ngụy tiên h hổ cùng với dự bị nhị đội đại bộ phận thành viên bởi vì còn có một ngày chính là bốn thôn lễ thành nhân trương công tử không biết cuối cùng ngụy long có thể hay không bắt kịp ngụy thắng quân tại mấy ngày thân thể nhận được rất không tệ khôi phục có thể khoảng cách đỉnh phong thời điểm cũng chỉ có một nửa thực lực mà thôi mắt thấy lễ thành nhân liền muốn bắt đầu không thể chậm trễ hắn cũng chỉ đành đến cầu kiến trương tử t â n trương tử tân trầm ngâm thoáng một phát cái này cái gọi là lễ thành nhân thậm chí liền thôn sáp nhập ở trong mắt hắn xem ra cũng không bằng nhà mình sư đệ tu hành trọng yếu người nhóm đi đầu một bước ba cái kia thôn thôn trưởng khiêu chiến cũng chỉ là tại lễ thành nhân về sau bắt đầu n h ư đến cuối cùng bước ngoặt tự có ta hoán tỉnh sư đệ ngụy thắng quân đành phải đáp ứng mang theo ánh mắt rất phức tạp ngụy thiên hổ một đoàn người rời đi kia c h ấ n hoang ti phong hải dương cùng tề mông cũng theo đó mà đi theo chi mà đi còn có rất nhiều các thôn dân rất nhanh thôn liền lâm vào trầm tĩnh chỉ có số ít hành động không tiện các thôn dân lưu thủ ba năm năm bất định trưởng thành lễ là phụ cận thôn xóm thịnh hội mà theo bốn cái thôn đều là từ đại hoang biên giới di chuyển vài trăm dặm đến, đến tân địa giới có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc giải quyết đương nhiên bởi vì cầu long ấu thu tập kích vấn đề ngụy trang thôn nguyên bản tại bốn thôn bên trong gần phía trước thực lực tổng hợp đã ở vào hạng c h ố t trạng thái so thứ hai đến ngược tên nhỏ yếu rất nhiều có thể hay không sống qua lễ thành nhân cùng với về sau khiêu chiến là ngụy trang thôn có thể hay không có ba đến năm năm khôi phục thời gian mấu chốt dù cho chịu đựng được về sau mấy năm cũng không dễ chịu nhưng ít ra sẽ không có bị gồm thâu tiêu thất phong hiểm thời gian chậm rãi trôi qua ngụy long toàn thân như lôi đình đồng dạng oanh mình tựa hồ có vạn trọng sóng lớn tại hắn quanh thân bước lên vô số kỳ diệu lực lượng tầng tầng không ngừng đập ra một chiều không yên t ĩ n h một chiều tái khởi sau đó chậm rãi đẩy tới đỉnh cao nhất đi tìm kiêm một luồng tham thiên tạo hóa cơ hội ban huyết thân hy mệnh hỏa chỉ là tu luyện trước ba bước là vào cánh cửa tu luyện ba cái bậc thang hiện nay ngụy long bậc thang lũy rất cao cũng rất vững chắc hắn muốn đi tìm cao hơn điểm xuất phát dùng cái này đến đẩy r a thuộc về mình tạo hóa chi môn và n g lóng ánh mệnh hỏa giống như bất hủ từng chút một bao phủ ngụy long toàn thân kinh người nhiệt lượng đem hết thẻ thân thể tạp chất hết thẻ thiêu đốt sạch sẽ da như trống to huyết như lôi đỉnh cốt như huyền băng ngụy long chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô ầm ầm máu chạy thanh â m giống như thiên quân vạn mã tại lao nhanh tỏa ra ánh sáng lung linh thần hy lực lượng vờn quanh quân vũ kim quang trói lọi oanh minh như sấm sóng to gió lớn đây quả thật là tại mở mệnh luân vì cái gì ta nghe được chống to thanh â m còn có tiếng sấm giống như quần ma loạn vũ tô phạm một đôi mắt t r ư ờ n g rất lớn nhìn chằm chằm kia nhà tranh tựa hồ đang nhìn cái gì quái vật tích lũy quá đủ hùng hậu thật rất khó tưởng tượng hắn là tu luyện như thế nào thật quá kinh người tân thanh như tự mình từ đám mây xuống tới hắn giờ phút này cũng là khá giật mình kinh n g ư ờ i như thế dị tượng cũng chỉ có thế gia đại tộc những cái kia từ nhỏ tại bảo dược bên trong thai ngén ra mới có cái này chờ dị tượng nếu như nói bình thường người mở mệnh luân muốn kiến tạo chỉ là một đầu có thể gánh chịu tự thân thuyền nhỏ mà ngụy lòng hắn ngay tại kiến tạo chính là lòng cốt đại thuyền khả năng bởi vì tầng thứ cảnh giới hai người t r ê n l ệ c không lớn thậm chí tại sông nhỏ h ồ nhỏ bên trong thuyền nhỏ càng cấp tốc hơn tiêu dao có thể càng là đi đến cuối cùng lòng cốt đại thuyền có khả năng phát huy tác dụng càng là c ư ờ n g đại hắn có thể tại biển lớn phía trên g i n g ruồi không e ngại sóng to gió lớn mà hiện thực khổ hại là vô hạn kinh người tri đại chỉ có nhất là hùng hồn nền tảng mới có thể kiến tạo ra sừng sững không được nhà cao tầng ngụy long n g h i ề n ép chính mình hết t h ể tiềm lực khí huyết đạt tới cực hạn thân hy đạt tới cực hạn mệnh họa đạt tới cực hạn tu luyện công pháp tầng thứ không phải trong thời gian ngắn có thể tăng lên thân thể cũng là đi qua thiên truy bách luyện ngụy long đã làm đến hắn hết t h ể có thể làm đồng thời dốc hết toàn lực làm tốt như thế kỳ thật cái này liền đủ ngụy long trong lòng hơi động tự giác tâm như chỉ thủy có thể nói bình thường liền đem kim diễm mệnh họa tụ lại làm một điểm mang theo bất động như núi không phá thì không xây được tinh thần quyết tâm lôi cuốn vô tận khí huyết thần h ì mệnh hỏa thống hợp nhất thân hết thạy tìm kiếm ộ t luồng linh cơ t h ẳ n g tác động tới vain vain vain quả nhiên là lôi đỉnh tạp băng sóng lớn b u a n trọng trên cơ thể người kỳ soát lại cho đúng rồi bàn giao h ợ p chỗ mệnh hỏa sông phá tối tam tại vô tận thân thể hư không bên trong b ộ c phát ra trận trận kinh lôi cùng hết thạy thân thể năng lượng tích lũy cùng hết thạy thuần túy tinh thần đan vào với nhau trong chốc lát nhà tranh giống như lọt vào lực vô hình xung kích hóa thành bột mị long ngồi xuống chỗ khắp nơi đều là trói lọi k i m quang một mảnh nóng bỏng dị sát trói mắt cảnh tượng kỳ dị này trọn vẹn duy trì liên tục mấy giờ ngụy long vô thanh vô tức chỉ là yên lặng y mắng vận chuyển hoa nhạc hốn nguyên khư kinh bên trong ghi lại huyền diệu công pháp tạch tạch tạch giống như trứng gà vỡ vụn thanh â m từ bụng của hắn bên trong vang lên mà tại ngụy long cảm giác bên trong liền như là thiên địa sơ khai sinh linh t h a n h é n vô tận ảo diệu ở trong đó từng cái bày r a lôi hỏa sen lẫn phong thủy trung sức ban đầu, ban đầu thần dị thần dị tại tức sinh ra t i ê một luồng tạo hóa quan huy cho tới bây giờ không có như lúc này như vậy có thể thấy rõ ràng bị hắn nhẹ nhẹ nắm chặt liền như là nắm chắc chính mình căn bản một tới ngụy long lòng có cảm giác chỉ là dây lát ở giữa nơi bụng một cái cực nhỏ chỉ có hạt kê vàng hạt lớn nhỏ tế tiểu viên vòng chậm dại sinh ra vừa mới xuất hiện k i a m ệ n h h ỏ a vui mừng nhảy múa đ ỗ n g nhiên rơi vào trong đó liền như là đoán tạo sắt thép đồng dạng tại kim diễm mệnh h ỏ a truy đoán phía dưới rất nhỏ mệnh luân giống như một hạt cắt vàng đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ toàn thân kim xác phản phất bất hủ kim quang kim xác mệnh luân đã thành nếu là tiêu hao ta hết thể mệnh hỏa đại khái có thể miễn cưỡng ngưng luyện ra nhất đạo mệnh ngân ngụy long nội tâm đại định như thế hắn đã đi vào mệnh luân cảnh đến cảnh giới này liền có thần dị tự thông mà tại tiêu hao hết tất cả mệnh ngân lực lượng trước mệnh hỏa hội vĩnh viễn bảo trì viên mãn trạng thái có thể nói một thân đều phát sinh c h ấ t biến kim sát mệnh luân phía trên xuất hiện nhất đạo mỏng như cánh ve hư ảnh phản phất vận mệnh vết tích tại tức hóa hình theo mệnh hỏa không ngừng tẩy luyện chậm dại hóa thành thực thể cùng mệnh luân tương hợp hình thành nhất đạo huyền diệu tuyệt luân đường cong để mệnh luân nhiều nhất tầng biến hóa dán vào tại rất nhỏ mệnh luân phía、trên. sau đó mắt trần có thể thấy mệnh luân phòng lớn một vòng không gian bên trong càng mênh ngông hơn mệnh hỏa ở trong đó gieo hỏi nhảy múa ngụy long liền biết kia là mệnh ngân mỗi một đạo mệnh ngân đều là tự thân tích lũy tinh luyện là so mệnh hỏa càng thêm thuần túy tinh hoa nhưng tương tự cũng cần mệnh hỏa không ngừng đoán tạo cuối cùng cũng sẽ vẫn còn tự thân mệnh ngân trị m ộ ư ơ i công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần nhật hóa quyền pháp chi nhánh ngụy b á t hoang chấn ngục quyền xuất thần nhật hóa trạng thái trọng mệnh luân tự thành không gian có thể dùng đến ôn dưỡng trang bị bạo binh ngụy long giờ phút này đạp vào mệnh luân cảnh hùng hậu tích lũy trực tiếp để ngưng tụ đạo thứ nhất mệnh ngân rất nhiều diệu dụng ở trong lòng chậm rãi l i n h hội mà cùng lúc đó ngụy long tuyệt không dừng lại đem hết t h ể góp nhặt năng lượng hết t h ể tiêu hao hầu như không còn toàn bộ dùng đến thêm điểm một, một chỉ là đảo mắt ở giữa ngụy long khôi phục lại tiền nhiệm hình dạng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó giống như thần nhân p h n g ánh trói mắt mà đảo mắt ở giữa nguyên bản mười mệnh ngân trị thẳng đến hai mươi ba điểm mới dừng lại có thể thấy được ngụy long khoảng thời gian này thế nào phát rồ sử dụng bảy cái sư h u n h sư tỷ đến tột cùng tích lũy nhiều thiếu năng lượng như thế mỗi một đạo mệnh ngân gia tăng một vạn cân lực lượng ngụy long hai tay lắc một cái giống như đại truy lực lượng kinh người ngụy long trong lòng chỗ sâu tự nhiên mà nói do ngộ một cỗ huyền liền diệu đó là dùng tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp chú tạo mệnh luân hình thành thần dị năng lực tên là tam tam cũng gọi cựu cực lực lượng cũng có thể xưng là cứu cực lực lượng ngụy long tâm tâm niệm niệm nhất ba lưu liền ngưng tụ thần dị cũng là đơn giản đơn giản cũng không có nghĩa là không cường tựa hồ trong cõi u minh xác minh ngụy long một loại nào đó tâm tư cứu cực lực lượng hiệu dụng phi thường đất nhất có thể đem lực lượng phương đại chín lần như thế ngụy long ba vạn cân lực lượng tại cứu cực lực lượng phóng đại chính là hai mươi bảy vạn cân lực lượng ngụy long duy nhất phải lo lắng chính là hắn chính mình chịu không được chính mình lực lượng p h ả n c h ấ n gió tây ánh tà dương mặt trời lặn thương sơn hồng hà dư bay chắc hẳn lễ thành nhân sắp kết thúc một ít chuyện cũng cần làm chấm dứt ngụy long run nhẹ y bảo nhìn về phía phương xa đại sơn trực giác nội tâm khí facebook lên không khỏi nói tầm linh đoạn cơ tham tạo hóa trời cao đất rộng nhậm n ã hành truy cập trang web tàu đi ở truyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương ba mươi lễ thành nhân nguyên đ bản hảo hảo sinh hoạt trong vòng một đêm bị cầu long ấu thú phá hư một đường tránh một chút trốn trốn thật vất và tìm được một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ đến từ trấn hoang ti các đại nhân lại lại bắt đầu sắp nhập hắn nhóm thôn xóm tương lai tại phương nào cho dù kinh lịch bao nhiêu cực khổ đại hoang con dân trước khi đến lễ thành nhân dọc đường tâm tình vẫn là phức tạp đại mục thôn hoàng thạch thôn thanh hà thôn ba cái thôn cũng di chuyển bởi vì đại hoàng chỗ sâu dung chuyển không ngừng nguyên nhân bốn cái thôn xóm khoảng cách cũng không nhiều xa có thể giúp nhau coi chừng một số thời khắc đi sơn trận đi săn đều có thể gặp được chỉ là ngụy trang thôn đi săn nhất tuyến đội cơ hồ toàn quân bị diện dù cho sống sót đến cũng nhiều là trọng thương vô pháp khôi phục toàn thịnh chiến lược tại cái khác ba cái thôn nhãn bên trong đã sớm đem ngụy trang thôn coi là bổ sung nhà mình m ó n mới cùng với di chuyển tổn thất phương thức cao nhất ngụy trang thôn bị cô lập mà ngụy thắng quân càng có thể minh bạch trong đó tính nghiêm trọng trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần bi h a i nhìn về phía phía trước phong hải dương cùng tề mông c h ấ n h o a n g ti kỳ thực đã bỏ đi ngụy trang thôn nếu không phải ngụy long gia nhập linh khư động tiền thậm chí liền cái đi ngang qua sân khấu cũng sẽ không có có thể ngụy trang thôn không thể trong tay ta xóa tên ngụy thắng quân có thể cảm nhận được thể nội dần dần mênh mông lực lượng trước khi đi vị tiêu động tiên trưởng lão cho hắn một cái đan dược ngụy thắng quân ăn vào về sau liền biết viên đan dược kia không chỉ có thể để thương thế của hắn khôi phục thậm chí còn có thể trị liệu trên người ám thương mà viên đan dược kia xuất hiện không khỏi nói rõ ngụy trang thôn nguy cơ lần này chỉ là hắn tiện tay vì nhà mình xem trọng đệ tử cũng chính là ngụy long bố trí một lần tiểu lịch luyện thất bại cũng không có cái gì ngụy thắng quân có thể khôi phục trạng thái đình phong dù cho đi săn tuyến một đại đội tổn thất nặng nề chỉ cần hắn người mạnh nhất này tồn tại liền có thể chậm dại khôi phục lại đây chính là cường giả đối đại hoang ý nghĩa mà nếu như thành công lần này giải cứu nguy cơ hội vì ngụy long tích lũy một phần lòng tin tiểu tử kia cũng là vận khí tốt ngụy thắng quân biết đây chính là đại tông môn hành sự phong cách hắn nhóm sẽ dùng một cái lại một sự kiện đi rèn luyện chính mình đệ tử mà không phải trực tiếp thả tại nguy cơ đi lên khảo nghiệm theo thực lực tăng cường dần dần gia tăng áp lực mà tại ban đầu lịch luyện bên trong hắn nhóm vĩnh viễn sẽ không thua thiên nhiên đứng tại phe thắng đợi đến tính cách thành t h ủ thực lực đề thăng đi lên mới có thể chậm rãi vung tay bất quá ngụy thắng quân nghĩ đến người kia hết thệ đều không cảm thấy kỳ quái thiên hổ ngươi chỉ có thể là tại thế hệ tuổi trẻ so tài bên trong lấy được đại thắng mà thực lực của ngươi cũng vượt xa hắn nhóm đoạn thời gian gần nhất trương tử tân cũng chỉ đạo một phen ngụy thiên hổ người sau、so、đề thăng rất lớn nguy thiên hổ trên cằm đ ã mọc ra đâm người sợi dâu hắn thành thục rất nhiều thời gian có lẽ sẽ không khiến người trở nên thành thục có thể kinh lịch hội ta hội thủ hộ thôn vinh quang bất kỳ cái gì muốn xóa đi chúng ta thôn tồn tại đều muốn trả giá bằng máu lễ thành nhân vốn chỉ là các thôn ở giữa bày ra chính mình thế hệ tuổi trẻ sân khấu vốn phải là vui mừng khôn siết nhưng lần này bất đồng di chuyển về sau bốn cái thôn khoảng cách rất gần ngụy trang thôn bị cái khác ba cái thôn ép buộc dùng đến đi săn sơn trận c à n g là bị xâm chiếm thậm chí còn có người bị đại một thôn chiến sĩ đánh thành trọng thương có thể nói lần này lễ thành nhân chú định gánh chịu quá nhiều ý nghĩa nếu là có thể thắng tự nhiên có thể hướng chấn hoang ti biểu hiện ra ngụy trang thôn thế hệ tuổi trẻ tiềm lực thậm chí thuyết phục đối phương giữ lại ngụy trang thôn cũng khó nói ngụy t h ă n g quân ngươi lại vẫn không chết bốn thôn lễ thành nhân tổ chức địa điểm tại một chỗ vô danh dưới núi hoang một cái vóc người cao lớn toàn thân xanh lét tướng mạo cực xấu đại hán là đại mộc thôn thôn trưởng m ộ t đại vĩ truyền thuyết hắn tiền nhiệm dính qua cực kỳ hiếm thấy một tinh huyết mạch hắn nhìn thấy ngụy thắng quân cười nạo không ngừng đã không có thực lực vì cái gì không chịu thua chẳng lẽ muốn để ngươi thôn dân đều chết s ngụy thắng quân lạnh lùng đến đến trước đại cao thấy không có chỗ ngồi của mình hậu phương thợ rèn trực tiếp chặt một gốc cây làm thành gốc cây cho hắn tránh xấu hổ không có nghe nói sao thôn này ra một thiên tài không phải còn muốn chúng ta khiêu chiến hắn ha ha ha để ta xem một chút người kia ở đâu bên trong hoàng thạch thôn thôn trưởng hoàng bảo ngữ khí chế nhạo hắn một cái răng vàng rất là nóng nảy thậm chí có chuyển ngôn hắn đập chết qua thủ hạ của mình hoàng bảo hướng ngồi tại trên cùng phong hải dương c h ắ p tay đại nhân không biết thiếu niên kia ở nơi nào để thúc thúc gọi hắn là người tốt đều nói ít vài ba câu thanh hà thôn thôn trưởng hà hải cười ha hà hòa giải ba cái thôn trưởng bên trong hắn giống như khuôn mặt rất thanh tú bất quá muốn nói âm độc hắn khuyên ngụy thắng quân đệ đệ có thể từng nghĩ tới lấy các ngươi ngụy trang thôn hiện nay tình huống cuối cùng vẫn là muốn rách nát cùng hắn đến lúc đó đều chết hết còn không bằng bảo tồn thực lực dạng này đến chúng ta thôn xóm cũng không phải nói không có đường sống muốn ta ngụy trang thôn kia chỉ bằng thực lực tới bắt ngụy thắng quân chờ bọn hắn đều nói xong lúc này mới hướng bọn hắn ba cái nết miệng cười một tiếng ta từ thập thất tuổi toàn quân sống đến bây giờ chưa từng sợ qua một chữ chết ba vị sợ Người khác biến bởi a người biến khác sắc. b vì cái gọi là lạc c gọi gầy là đà ò ngụy lớn hơn n béo, n g thắng quân s á trước khí khối thật chết, Thắng dày là Nguyễn đặc, đến đầu, đó đủ một t nếu an. ai mới Bởi bị ôm một khối chết, đó mới là đủ an. Bởi vì thắng quân trước kia t h a g quân một thân bản lĩnh trung quy trung cụ không có ưu điểm cũng không có khuyết điểm tại trong chiến trận thực lực cường hãn có thể đơn đả độc đấu liền muốn lại yếu hơn một điểm mà tại một đại vĩ ba người bên trong trong đó tôi cường giả vì một đại vĩ cô đ ộ n g ngũ đạo mệnh ngân có mệnh luân trung kỳ tu vi thần dị thanh mục công phạt tại hoang lâm bên trong khó khăn nhất chống cự mà hoàng bạo thì là dùng hoàng thổ trần hôn nổi tiếng có một tay hà ó a thổ vì trần t hình h vì n hải báo b cắt thần dị n lĩnh. xem ở nhãn bên trong cái này hai vị trấn hoang ti đại nhân còn là chủ trương chiếm đoạt ngụy trang thôn khôi phục cái khác ba cái thôn thực lực thế hệ tuổi trẻ thiên phú càng cao càng phải có vì hắn nhóm che gió che mưa cung cấp trưởng thành hoàn cảnh lần này lễ thành nhân cùng trước đó kỳ trước không có bao nhiêu khác nhau từ các thôn thế hệ tuổi trẻ đang tuyển ra bãi săn bên trong chém giết chỉ có đánh giết một cái ngưng tụ chân huyết hoang thú mới tính hợp cách mà đánh giết hoang thú thực lực càng mạnh tự nhiên cuối cùng thứ tự càng cao mà lại ở bên trong có thể lẫn nhau tổ đội cũng có thể công kích lẫn nhau lễ thành nhân bên trong không cho phép cố ý giết người có thể mỗi một lần tổ chức đều có người chết v o n g hoặc là bị người thất thủ đánh chết hoặc là táng thân tại hoang thú miệng bên trong săn bắn sơn trận là lâm thời chọn lựa chỉ có thể cam đoan bên trong không có viễn siêu thực lực bọn hắn hoang thú có thể một số thời khắc ở bên trong tuần sát tiểu tổ là cứu bất quá đến ngụy trang thôn cứu viện tiểu tổ từ ngụy đại thanh mang lĩnh tiểu tổ hết thẻ bốn cái người là tiền nhiệm đến một đại đội cuối cùng còn sót lại một tiểu tổ thậm chí có một cái tiền nhiệm chỉ là hậu cần tổ có thể hiện nay cũng vào chiến đấu tổ bởi vì quá thiếu người lễ thành nhân lúc đó thu hoạch hết thẻ con mồi hội dưới chân núi ăn xong dĩ vãng mỗi một lần lễ thành nhân đều là phụ cận thôn trang quần h o à n có thể là lần này cái khác ba cái thôn chiến sĩ nhìn về phía ngụy trang thôn chúng phụ nhân đều mang lang đồng d ạ ánh mắt hận không thể hoàn toàn ướt ngụy thiên hổ bên người tụ tập ngụy h ắ c thiết ngụy văn báo một nhóm người hắn nhóm tại đi săn nhị đội bên trong sớm đã rèn luyện ra ăn ý mà lại trải qua một loạt b i ế n cố hắn nhóm trừ thực lực còn không trưởng thành lên trên nhiều khía cạnh đã không thể so tuyến một đại đội kém ngụy trang thôn bị cô lập có thể có một câu gọi là ai binh tất thắng hắn nhóm hết thạy tám người hoàn toàn kéo ra cùng những thôn khác thế hệ tuổi trẻ trên l ệ n h rất nhanh hắn nhóm liệp sát đại lượng con n mồi hiệu suất tại ba cái trong thôn lạc đệ nhất hiện tại chúng ta đã vượt xa hắn nhóm tiếp xuống chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp hướng chúng ta xuất thủ ngụy thắng quân đánh giết một cái họ mà không có chút nào biểu lộ hắn bình tĩnh phân tích hắn nhóm đánh không lại hoang thú có thể hội đến đánh chúng ta nhưng ở ban đầu thời điểm ba cái thôn rất khó liên hợp chúng ta cần phải làm là nhìn chuẩn một cái cho bọn hắn một cái hung á ă đến không cần lưu thủ đánh chết bất luận để hắn nhóm không người nào dám lại đến khi dễ chúng ta dạng này có thể hay không không tốt lắm có người do dự nói ngụy thiên hổ bình tĩnh nói hắn nhóm muốn sát nhập thôn người nhóm tưởng rằng cái gì đầu tiên mẹ của chúng ta sẽ bị hắn nhóm vũ nhục trà đạp những cái kia thật vất vả sống sót đến thúc bá sẽ bị xua đổi vào đại h o a n g chỉ có phụ nhân cùng hài tử mới có thể sống sót đến mà chúng ta hội lần lượt chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất thậm chí độc thân cùng h o a n g thú quyết đấu thằng đến ngụy trang thôn nam nhân chết hết ngụy thiên hổ bình tĩnh đảo qua hắn nói mặt cho nên nếu là không muốn những cái kia tiền nhiệm bảo hộ đời cha của chúng ta bị xua đổi không nghĩ rằng chúng ta mâu bối bị cường gian vũ n ụ không nghĩ rằng chúng ta cuối cùng bị hí lộng giết chết kia liền lấy tốt đao của các ngươi bởi vì hiện tại chúng ta còn có thể điên bất quá một hồi liền có thanh hà thôn một đám thanh niên nhân xuất hiện hắn nhóm cũng tụ tập lại với nhau còn không đợi hắn nhóm vào tới ngụy thiên hổ một đoàn người tựa như hổ lang đồng dạng nào tới c u n g đại hoang đấu chính là cùng hoang thú đấu đấu với người một số thời khắc người so hoang thú còn muốn đáng sợ dừng tay tiếng kêu thảm dẫn tới thanh hà thôn đội cứu viện hắn nhóm quắt to một tiếng thậm chí còn muốn gia nhập có thể ngụy đại thành cũng mang người tới ngụy thiên hổ mau lẹ mang người thoát ly chiến trường chỉ gặp mười cái thanh hà thôn niên kỷ người tuổi trẻ có năm cái nằm xuống đất hai cái không có khí tức còn lại cũng có thiếu cánh tay thiếu chân mà ngụy trang thôn cái này ngụy văn báo đoạn mất một cái tay một thiếu niên đoạn mất một cái chân ngụy thiên hổ má trái cũng bị vạch phá đại mục thôn hoàng thạch thôn đội ngũ nhỏ cũng tới đến ngụy thiên hổ như hổ đồng dạng con người lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nhẹ nhẹ liếm liếm trôi nổi tại khoẹ miệng tiên huyết kia là hắn đem đao đâm vào một thiếu niên người hốc mắt xuất hiện hai cái tiểu đội người không tự giác lui ra phía sau hai bước nhìn xem người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh ngụy thiên hổ sờ sờ đao vết máu không có lại đi để ý tới những cái kia n h u đản nhìn bên cạnh tiểu đồng bọn giút nhau băng bó vết thương. Ánh m ắ thật của ắ n nhìn về phía phương xa, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cuối cùng ngươi có thể chạy đến. Chẳng lẽ thôn phía thể chạy h về vụ xa, của ta cuối có t lẽ muốn không có sao? Những này h vô có sao? ta p ác p đang trả lời, ũ n không có năng g Thật có lực ác lại lời. trả độc tiểu tử hà hải nhìn khỏe mắt chừng nhảy giống giận nhìn về phía phong hải dương còn mời đại nhân làm chủ tiểu tử kia rõ ràng t ổ n lấy ý giết người định không thể lượn quanh hắn thời khắc sinh tử ta ngụy trang thôn cho tới bây giờ không có sợ qua ngụy thiên hổ rút ra t r ư ờ n g nào tới đi hôm nay là một cái kết thúc hai vị đại nhân cũng không cần nhìn xem một cung xuất thủ chính là đã muốn diện ta ngụy trang thôn cần gì phải một cái lý do chư vị còn là dựa theo quy củ hành sự phong hải dương nhẹ nhẹ gậy ngón tay một cái đem ngụy thiên hổ đao trở vào bao con mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp tại một mảnh đại sơn bên trong tựa hồ có cái gì hung vật ngay tại chạy đến dẫn tới sơn lâm chấn động vô số hoang thú gào thét chạy trốn thậm chí không thiếu là cực kỳ cường đại kỳ dị hoang thú mà giờ khắc này hắn nhóm đều tại sợ hãi tại sợ h ã i vô hình đại khủng bố chương ba mươi mốt hồi đáp ta nằm đấm cầu phiếu để cử cầu cất giữ sơn lâm chấn động đại đ i ệ run dày tại thiên địa phần cuối xuất hiện quần c u ộ n bụi mù một cái thân mặc ma y y, lại lập loẹ như thần nhân cao lớn thân ảnh một bước đi vào hắn mỗi một bước đều là hơn trăm trượng đập t ầm ẩm trên mặt đất xuất hiện một cái lại một cái hố sâu điều này đại biểu lấy người tới đối lực lượng khống chế còn chưa đủ thuần t h ủ ngụy long đột phá mệnh luân cảnh về sau đã dốc hết toàn lực đi khống chế tự mang thần dị cứu cực lực lượng càng là không dám sử dụng nếu không chỉ sợ thanh thế càng thêm to lớn lại đến trước đó trương tử tân đã nói cho ngụy long ngụy thắng quân thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục chuyến này bất kể hắn thế nào đi làm đều không cần cản trở chỉ cần thuận theo bản tâm là đủ chuyến này kết thúc ta tại thôn sinh hoạt triệt để có một kết thúc bất kể sau này đi hướng ở đâu đi về phương nào chỉ sợ đều rất khó lại hồi nơi này dù cho trở về kia lúc cũng chỉ sợ cảnh còn người mất ngụy long một đường chạy đến một bên yên lặng trưởng không thân thể bảo t ă n g lực lượng đột phá mệnh luân cảnh là thân thể biến hóa về mặt bản chất triệt để đi tới một đầu siêu phàm c h i lộ đẩy ra kia phiến tạo hóa c h i môn về sau cũng không tiếp tục là p h à m nhân đặc biệt đối với ngụy long cái này loại căn cơ vững chắc một đường đi tới chỉ dựa vào thêm điểm không có dùng phục d ụ n g bất luận cái gì dược vật thiên tài h ắ n thuế biến kinh khủng hơn cứu cực lực lượng chính là tốt nhất thể hiện dùng rất hùng hậu căn cơ lại phụ trợ thượng thừa nhất tạo hóa tham thiên linh dẫn mệnh luân pháp cuối cùng thành t i ể u kim sắc mệnh luân ngương tụ thần dị mệnh ngân nhận được cứu cực lực lượng kỳ lạ thần dị năng lực có thể nói khủng bố mệnh ngân trị hai mươi ba điểm công pháp hoa nhạc hôn nguyên khư kinh xuất thần nhật hóa quyền pháp chi nhánh ngụy bắt hoang chấn một quyền xuất thần nhật hóa ngụy long tại đột phá mệnh luân cảnh trước đó tích lũy hùng hồn đạt đến cực hạn vạn cân lực lượng mà hắn lấy cuối cùng tích lũy năng lượng đem mệnh ngân t r ị đề thăng tới hai mươi ba điểm ngưng kết lưỡng đạo mệnh ngân mỗi một đạo mệnh ngân có thể vì hắn mang đến vạn cân tăng thêm đây chính là ba vạn cân tăng thêm cứu cực lực lượng chín lần tăng phúc là hai mươi bảy vạn cân một cái phổ phổ thông thông mệnh luân viên mãn tu hành giả cũng bất quá mười vạn cân khí lực đột phá mệnh luân cảnh về sau cận chiến cũng không tiếp tục là ngụy long được điểm mà là một loại khủng bố thiên phú cái này mệnh luân cảnh chân chính thực lực chân chính bước vào cánh cửa tu luyện thực lực đề thăng trực tiếp chính là chất biến ngụy long giống như một cái đạn pháo bắn ra lại đến cuối cùng hạ xuống xong nhẹ như l ô n g vũ nhờ vào cường hãn thiên phú hắn chỉ là dùng đoạn nhỏ thời gian liền có cực mạnh bản thân năng lực trường khống ngụy long rơi vào trên đài cao trước hướng ngụy thắng quân gật đầu chào hỏi lại nhìn hướng phong hải dương tề mông cái này hai vị c h ấ n hoang ti người chủ sự khiêu chiến phải chăng có thể bắt đầu rồi tiểu t ử thật to gan ba cái thôn thôn trưởng đều là g i ậ n tí m ặ t ngụy long chỉ là một thiếu niên lang ra sân làm ra như thế lớn t h à n h thế đây chính là giá vai phủ đầu mà lại ngụy long loại kia tựa hồ căn bản không quan tâm thái độ càng làm cho hắn nhóm p ẫ n nộ hắn nhóm là đều thôn bên trong vương đồng dạng tồn tại chừng nào thì bắt đầu liền một cái tiểu tiểu thiếu niên đều có thể không nhìn hắn nhóm ngươi một cái tiểu thí hài đừng tưởng rằng có điểm thiên phú liền có thể đắc ý hoàng bạo l ệ n h rõ ác khí thừa dịp còn có cơ hội nhanh lên dập đầu cầu xin tha thứ thật đ ộ n g thủ một cái chịu không nổi ngươi có thể là sẽ chết một đại vĩ đe dọa đến thời điểm ngươi cầu xin tha thứ ta có thể không nhất định có thể thu dừng tay ba người trực tiếp uy hiếp nếu như nói ngụy thắng quân còn có thể để cho hắn nhóm k i ê n kỵ cái này cái không biết bị người nào đẩy ra thiếu niên lang hắn nhóm căn bản không thèm để ý chút nào đương nhiên hắn nhóm từ thủ đoạn khác biết ngụy long bị thu vào linh khư đầu tiên có thể cũng không lắm để ý thiên tài đi nữa cũng chỉ là một cái mới vừa qua một ư ơ i sáu tuổi tiểu hài còn có thể mạnh đến mức nào đầu tiên nói trước ngụy trang thôn đại lượng chiến sĩ mất đi năng lực chiến đấu tại đại hoang bên trong rất khó sinh tồn đại hoang là nguy hiểm ta xem qua quá nhiều cùng loại ngụy trang thôn án lệ chỉ có dựa vào cường thôn mới có thể còn sống sót trang tỷ đấu này ta hy vọng ngư ơ i nhóm lẫn nhau khắc chế phong hải dương từ trên thân ngụy long nhìn ra một điểm gì đó có thể nhất thời bán hội lại không cách nào xác định phong hải dương vì bọn họ ba cái an bài chiến đấu c h ẳ n g địa mà đổi thành một bên ngụy thắng quân thì đem ngụy long k é o qua dặn do ba người này dùng một đại vĩ tối cường có mệnh luân trung kỳ thực lực thần dị thanh m ộ t công phạt có thể điều động hoang lâm cho mình dùng cho nên cần thiết phải chú ý mà hoàng bạo thì là lực b ộ c phát tối cường một tay hoàng thổ trần hỗn có rất mạnh giáo sát năng lực hắn tu vi tại mệnh luân sơ kỳ ngưng tụ tam đạo mệnh luân mà hà hải chỉ ngưng tụ lưỡng đạo mệnh luân có thể hắn là trong ba người căn cơ nhất là hùng hậu hắn thủy chi thanh màn thần dị đại biểu hắn cường hãn năng lực phòng ngự ba người này bên trong hà hải nhất là âm độc có thể cũng cẩn thận nhất hắn lấy phòng ngự gọi tên khẳng định hội lần thứ nhất xuất thủ tới thăm dò thực lực của ngươi ngụy thắng quân vì hắn phân tích hoàng bạo buộc phát tối cường hắn nên hội xem như tiêu hao thủ đoạn của ngươi mà cuối cùng một đại vĩ là ba người bên trong tối cường có thể thôn hoang vắng ngược lại rất yếu cho nên hắn khát vọng nhất nuốt mất thôn chúng ta lần này hành động cũng là hắn b à y kế cho nên hắn hội cuối cùng xuất thủ một đại vĩ sẽ hạ t ử thủ dù cho ngươi gia nhập linh khư đầu tiên hắn cũng sẽ không để ý cái này là từ núi đao biển lửa bên trong giết ra đến k h ô ngươi nên Nghị hắn sẽ quan n g sẽ tâm ờ i thân phận. n g ư đừng nhìn ba người này miệng bên trong xem nhẹ ngươi nhưng bọn hắn đều là cay độc chiến sĩ sẽ không phạm sai lầm cấp thấp ngụy thắng quân coi ngụy long là làm hy vọng cuối cùng nhưng vẫn là nói nếu là sự tình không đúng ngươi muốn trực tiếp nhận vua yên tâm đi thôn trưởng ngụy long vô v ô ngụy thắng quân bà vai ra hiệu hắn an tâm chớ vội trên đường tới ngụy long đã nghĩ kỹ bất kể ba người này có cái gì dạng dự định kế hoạch của hắn chỉ có một đầu quét ngang bình a hết thể âm mưu q ỳ kế có thể vô pháp ngăn cản cơ bắp người đầu tiên xuất thủ quả nhiên là hà hải ngụy long cũng cảm nhận được hắn cùng ngụy thắng quân bất đồng ngụy thắng quân từ trong chiến trận một bước đi tới phương thức chiến đấu bốn bề yên tĩnh mà hà hải thì có rất nhiều d i ệ u chiêu đầu tiên là cùng ngụy long đối quanh vài cái thủy pháo đều bị ngụy long dùng xiềng xích màu đen ngăn trở hà hải rất nhanh phát hiện ngụy long cùng trước đó phong hải dương cho ra tin tức đồng dạng có tương đối cường lực công kích từ xa thủ đoạn có thể một mực tránh cận thân hà hải lấn thân bên trên ngụy long quanh thân tám đầu xiềng xích màu đen v ư ợ quanh vừa đánh vừa lui cuối cùng vẫn là ngụy long dùng một luồng mệnh hỏa đánh tan hà hải quanh thân bao phủ nhất tầng lồng nước phòng ngự mới hoàn toàn đem hắn đánh bại trên tư liệu nói không sai tiểu tử này nhóm l ử a kim sắc mệnh hỏa căn cơ hùng hồn đừng nhìn chỉ là mệnh hỏa c h i cảnh nhưng là tại một ít phương diện không thể so với chúng ta kém trừ tại công kích thủ đoạn trên có chút đ ớ n nhất trên thực tế đã đầy đủ cường hà hải sẽ đạt được tin tức hướng hai người khác chia sẻ hoàng bạo ngươi một hồi ra sân trực tiếp dùng cồn bạo nhất bao cắt đi tiêu hao hắn mệnh hỏa lực lượng một đại vi trong mắt lóe lên một tia sắc cơ tiểu tử này liền cánh cửa tu luyện đều không có đạp vào hắn hiện nay tất cả đều là dùng mệnh hỏa tới kéo gần cùng chúng ta trích lệnh ngươi liền tận khả năng tiêu hao hắn mệnh hỏa tổn hại hắn c ă n cơ giao cho ta đi hoàng bạo cười lạnh ta cảm giác có chút không đúng phong hải dương nhìn về phía tề mông tề mông n g h i hoặc không đúng chỗ nào hết thể tiến hành không phải rất thuận lợi phong hải dương lắc đầu nhìn về phía trong sân ương to lớn phong bạo bao cắt như dao không ngừng cắt chém tu hành giả đạt tới mệnh luân cảnh về sau liền có thể có một ít kỳ lạ thần dị thủ đoạn mà không phải đơn nhất lợi dụng khí huyết thần hy mệnh hỏa hoang bạo chính là dùng cường hãn thủ đoạn hội tụ mặt đất cắt đá sau đó lại ngưng tụ thành từng khối thổ đao cuối cùng hình thành bao cát dạng này chiêu thức khởi tay thời gian hơi dài kỳ thật gân gà cũng chính là đối mặt so với mình yếu nhân tài có thể không chút phí sức thi triển có thể giờ phút này dùng tới đối phó ngụy long hiệu quả không tệ nhất thời sau một lát tại bốn thôn nhân nhìn chăm chú hoặc là lo lắng hoặc là hư phấn hoặc là cười trên nỗi đau của người khác đợi đến bao cắt t á n đi chỉ gặp bên trong từ một cái xiềng xích màu đen tạo thành hình cơ thể cũng theo đó thu hồi lộ ra quỳ một chân trên đất có chút thở hồng hộp bóng người vậy mà kiên trì hoàng b ạ o nhìn qua bóng người kia trong mắt lóe lên một tia không thể tin có thể gặp k i a người hát s á c xích sắt hướng hắn đánh tới hoàng b ạ o trực tiếp nhảy ra vòng chiến hắn tiêu hao cũng là rất lớn mệnh luân phía trên mệnh ngân đ ã ảm đạo hắn rất khó tưởng tượng chẳng lẽ đây chính là thiên tài vậy mà có thể kiên trì lâu như thế phụ thân hắn đã nhanh chóng đỡ không nổi đi ngụy thiên hổ lo lắng nhìn về phía ngụy long giờ phút này ngụy trang thôn tất cả mọi người nhìn về phía trong sân miễn cưỡng chống đ ấ người thiếu niên hắn tại dùng tận cuối cùng một đoạn thời gian khôi phục chính mình khí lực tham lam hấp thu mỗi một chiếc khí chuẩn bị ngụy thắng quân nhìn về phía thợ rèn thấp giọng nói ngụy long nếu như chống đỡ không nổi ta sẽ lập tức đánh giết một đại vĩ liều mạng tử vong cũng sẽ xông ra một con đường đến mà ngươi nhóm đem ngụy long mang đi có hắn tại ngụy trang thôn liền có thể còn sống sót tiểu tử ta khuyên ngươi còn là một đại vĩ trận lộ ra một vệ tác ý cười hắn đều không đành lòng phá hủy cái này người thiếu niên lang c ư ờ n g đại cỡ nào thiên phú chỉ là hắn còn chưa nói xong liền nghe được sau lưng phong hải dương hét lớn một tiếng dừng tay một đại vĩ nghi hoặc không tên là đang gọi hắn dừng tay hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú đi xem chỉ gặp mới vừa rồi còn mọi m ệ n không chịu nổi ngụy long đã đ ẩ y là không kiên nhận đứng lên áp chế chính mình thực lực nhìn xuống không đập nát kia hai cái đầu thật là để người tức giận ngụy long nhìn về phía một đại vĩ ra hỏa này để hắn cải biến chiến lược bởi vì ngụy long ý thức được cho dù hắn chiến thắng ba người lại như thế nào kết quả là chỉ sợ ngụy trang thôn còn có nguy cơ không ngừng kia phương thức tốt nhất chính là để ngụy trang thôn đi sát nhập một thôn trang mà đại một thôn thôn trưởng một đại vĩ thực lực tối cường có thể thôn chúng kiên thực lực rất yếu đây chính là lựa chọn tốt nhất Thực lực cường hiện nay ngụy trang thôn cũng nuốt không nổi nhưng tất cả những thứ này đều cần một đại vĩ hạ tràng nếu không có chấn hoang ti hai vị kia coi chừng hắn thật đúng là không tốt hạ thủ giờ phút này một đại vĩ hạ tràng ngụy long trợn cảm thấy trong lồng ngực sinh ra một cỗ khí sâu trường không ai dám tranh phong khí thế đến chờ bụng d ư ớ i mệnh luôn long long chuyển động một thân m ệ n h hỏa thần hy khí huyết sôi trào tới cực điểm hắn thét dài một tiếng thả người nhảy lên nội tâm ý niệm cùng trong tay thiết quyền hợp hai là một liền theo tâm ý đem cứu cực lực lượng thần dị hết thể chút xuống Hết thẻ vạn chương â n cự lực ba mươi hai linh cư đ ộ n g tiên sớm càng cầu để cử cất giữ phản phất nhất đạo kinh lôi t h i ể m điện xé mở thiên địa vô tận minh mông lực lượng ẩm ẩm rơi xuống đừng nói hắn phía dưới m ộ t đại vĩ chính là chân trời đám mây cũng bị một q u y ề n này phong mang bổ ra hai nửa a m ộ t đại vĩ chỉ kịp hét thảm một tiếng khắp chung quanh cây rừng co rúm cành cây tựa hồ muốn hắn thủ hộ nhưng mà một quyển kia phía dưới trong đó tâm chỗ hai mươi triệu phương viên đều là giống như hồ trời mà ở vào chính giữa m ộ t đại vĩ giờ phút này liền thi thể đều không nhìn thấy chỉ có một chút vụn vặt vết máu màu đỏ cho thấy hắn đã từng tới ngụy long trực tiếp đem m ộ t đại vĩ đánh thành cho cắt bã một đợt mang đi kiếp trước kiếp này lần thứ nhất giết người trong lòng của hắn vậy mà không có chút nào khó chịu ngược lại có một loại thoải mái hắn tâm có cầm liền cảm giác làm đều là đúng đến mức này ngụy long ở trong lòng cảm thấy mình trả hết ngụy trang thôn tình nghĩa bất kể là chính hắn ba tháng qua tại sinh hoạt các loại còn là nguyên thân trước đó kia mười sáu năm có lẽ ngụy long không có tận lực theo đổi cái gì nhân quả có thể giờ phút này trong lòng của hắn s á c thực thư sướng rất nhiều ngươi vậy mà phong hải dương thân ảnh bỗng nhiên đến ngụy long thân trước m ê n h mông uy áp trực tiếp rơi xuống nhìn qua dưới đất bờ b ộ n cùng với có chút thở hồng hộp ngụy long phong hải dương hận không thể giết ngụy long nhưng là hắn không dám bởi vì ở phương xa hư không bên trong hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ s á t y ở trên người hắn v ư ợ quanh đáng chết linh khư đ ộ n tiên đáng chết ngụy long chậm rãi đứng dậy cảm thấy toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh hai mươi bảy vạn cân cự lực cũng may ngụy long không có để cho mình tay lấy địa chỉ oanh sắt m ộ t đại vĩ liền thu tay lại nếu không chỉ là lực phản c h ấ n cũng đủ để cho hắn hiện nay còn không có thuế biến hoàn toàn thân thể cũng đi theo biến thành c ạ t bã cũng chính là phương thế giới này pháp tắc kỳ dị nếu là đổi thành thế giới cũ có lực lượng này từ trên người một người phát ra thật là quá khủng bố nhìn xem kích động không thôi phong hải dương ngụy long cười cười đại nhân sự tình đã giải quyết m ộ t đại vĩ chết rồi hắn đại m ộ t thôn còn có thể lại đại hoang bên trong sống sót ngài nhìn qua nhiều như vậy h n tông tối cường giả tử vong thôn còn có thể sống sót sao không có đi cái này không vừa vặn đại m ụ c thôn thiếu khuyết cường giả phù hộ ngụy trang thôn mất đi đại lượng trưởng thành chiến sĩ đây mới là s á t nhập sách lược tồn tại ý nghĩa ngụy long nói xong lưu lại có chút ngu ngơ phong hải dương đến đến ngụy thắng quân thân trước chắp tay b á i nói thôn trưởng ta muốn đi một đại vĩ là ta giết cũng chỉ là ta giết đến mức có thể hay không cầm xuống đại m ụ c thôn có thể hay không để những cái kia chiến sĩ cùng thôn hiện hữu chiến sĩ dung hợp liền xem ngươi cuối cùng lại chúc ngài vũ vận hương thịnh ngụy thắng quân phức tạp nhìn thoáng qua ngụy long giờ phút này ngụy long vừa đi đánh tan đại bộ phận thai hoàng ẩm dù cho ngày sau cùng đại m ộ t thôn dung hợp trước đó một đại vĩ đoàn thể hận cũng chỉ có ngụy long mà thôi có thể nói rời đi đại bộ phận cử hận nếu là dạng này ngụy thắng quân còn không thể đem đại m ộ t thôn lúc đầu thế lực đoàn thể thu thập n g o a n n g o ã n hắn cũng liền không phải hắn ngươi là rất không tệ ngụy long đến đến ngụy thiên h ổ bên cạnh xuất ra ra thú bất ký từ trong đó kéo xuống đến một trường cái này là b ắ t hoang c h ấ n ngụ c quyền có quan hệ càng lộ hy vọng ngươi có thể đi càng xa cuối cùng ngụy long cùng ngụy hát thiết cùng với tay gãy ngụy văn báo đụng độ quyền thôn về sau liền giao cho các ngươi sau khi nói xong ngụy long cười cười nhìn xem chung quanh thôn vẫn n dân người nhóm về sau không nên so với ta như thế ngôi ư nhóm sẽ rất thống khổ ta và các ngươi là không giống ngụy long chỉ chỉ ngụy thiên hổ người sau không có ý tứ cúi đầu ngụy long cười ha ha một tiếng tiêu sái quay người rời đi ta đại biểu thôn tạ ơn ngươi ngụy thắng quân nhìn qua ngụy long bóng lưng lớn tiếng nói mà ngụy trang thôn thế hệ tuổi trẻ chiến sĩ cùng với bà mẹ và trẻ em nhóm đồng loạt hướng cái thân ảnh kia yên lặng không người chúc phúc mỗi người đều có mỗi người bất hạnh cùng mỗi người hạnh phúc ai có thể nói mình bất hạnh sẽ không trở thành hạnh phúc đâu cái này là nhất đạo lưu tinh cho bọn hắn mang đến hy vọng mà cuối cùng hắn hội tại càng bao la hơn tinh không rong rồi hắn nhóm rất khó gặp lại có thể có lẽ trong tương lai một ngày nào đó ngưỡng vọng tinh không thời điểm liền có thể lại lần nữa cảm nhận được hắn ánh sáng hắn nóng mặt trời phía tây mỹ lệ hào quang bao phủ thiên địa mà người kia chỉ là khoát tay á o hắn nhẹ nhẹ đến cũng cuối cùng muốn nhẹ nhẹ đi hắn tựa như là khách qua đường hắn chính là khách qua đường hắn chỉ là bọn hắn nhân sinh khách qua đường lưu lại một vệ thời gian cai bóng có lẽ tại tương lai xa xôi hội mơ hồ sẽ phát sáng hội làm cho người phiền muộn sẽ để cho người bật cười mà hiện nay đây chỉ là một trận biệt ly cũng vẹn vẹn một trận biệt ly ta không nghĩ tới ngươi hội giết người trương tử tân nhìn về phía đi tới ngụy long nhãn t r u n g biểu thị là kinh ngạc ngụy long cuối cùng một quyền kia đã có thể uy hiếp được hắn ngụy long quả quyết một đại vĩ hạ tràng liền oanh sát giết hết về sau trực tiếp rời đi không chút do dự hắn hiếu kỳ hỏi có thể nói cho ta làm thế nào cân nhắc kỳ thật không có chuyện gì để nói cái này là rất bất việc phương pháp ngụy long nghĩ, nghĩ nhìn thấy thất vị sư huynh sư tỷ đều có chút hiếu kỳ mà tầng thanh như cũng tại quan sát giải thích nói ngụy trang thôn sự tình linh k hư động thiên rõ ràng không tiện ra mặt bởi vì sự t ì n h nốt trấn h o a n g ti cũng sự t ì n h nốt đại liên vương triều chế độ ta không biết trong đó có cái gì kiến kỵ có thể nghĩ đến đại liên vương triều vương thất cùng với triều đình không hy vọng động thiên quá nhiều nhúng tay quốc sự cho nên sự tình liền đơn giản trấn h o a n g ti kia hai cái đại nhân có thể bởi vì linh hư động thiên mà cho ta một cái hạ bậc thang nhưng bọn hắn có chính mình hành sự tiêu chuẩn ngụy long rơi vào trầm tư ta hỏi chúng ta đi săn một đội chỉ còn lại chưa đủ năm người tuyến hai đội còn không trưởng thành lên dù cho thôn trưởng thực lực khôi phục tại đại hoang chỗ sâu càng ngày càng d u n g chuyển đối xung quanh ảnh hưởng càng lúc càng lớn tình huống dưới c h ấ n hoang ti quyết định nhưng thật ra là chính xác mặc dù ta không yêu thích quyết định của bọn hắn nhưng bọn hắn là chuyên nghiệp tuyến hai đội trưởng thành đến nhất tuyến đội trình độ c h ỉ ít cần năm năm mà năm năm này không có có thể bổ túc chỉ có thể dùng m ệ n h đi điên ngụy long cười khổ một tiếng dù cho ta đánh bại ba người kia lại như thế nào cái gì cũng cải biến không được thôn hội càng ngày càng yếu mà đợi đến c h à n g thắng lợi này ảnh hưởng thu nhỏ cuối cùng thôn còn là sẽ bị s á t nhập kia thời điểm không có chấn hoang ti tham gia thủ đoạn khả năng sẽ rất huyết tinh cho nên chờ ta nhìn thấy ba cái kia thôn trưởng nhìn thấy tập hợp một chỗ bốn cái thôn thôn dần ta biết nhất định có một cái thôn sẽ bị s á t nhập ngụy long cuối cùng nói ta là ngụy trang thôn người kia ta tự nhiên không hy vọng bị s á t nhập là thôn của ta chuyện sau đó liền rất đơn giản còn dư ba cái thôn đại một thôn thực lực tổng hợp rất yếu một đại vị cá nhân thực lực tối cường mà lại cái này cá nhân có g i tâm hắn còn sống chỉ sợ vẫn sẽ kìm nén phá hư